chương năm mươi mốt đàm luận một cọc mấy ước sinh ý chương năm mươi mốt đàm luận một cọc mấy ước sinh ý đạo trưởng người ta tướng tay này thế nào đồ phiến lý du cương nằm xuống chuẩn bị thường ngày s o á t điểm kinh nghiệm vừa mở ra điện thoại đổ ập xuống chính là một cái trắng đoạn tinh tế tỉ mỉ tay phát tới nhìn thấy cái tay này lý du con mắt lập tức thẳng xích lại gần đằng sau trong trong n g o à i n g o à i tỉ mỉ nhìn nhiều lần cô đương n g ư ờ i tay này nhìn nhau đứng lên không đơn giản a bên kia đa thanh đa khí thanh âm chuyên gia vẻ kinh ngạc nói đạo trưởng ta tướng tay này thế nào tinh tế thon g i i hoa văn rõ ràng nhất là đường sinh mệnh liên miên bất t u y ệ t xem xét cô nương chính là phúc thọ kéo dài người cô nương lập tức vui vẻ không tôi h h ì h ì đa tạ đạo trưởng các nôn ta cho ngươi phát cái hồng bà a chờ một chút ta lời còn chưa nói hết lý du lập tức ngăn cản đạo trưởng xin mời nói nữ nhân dọn xong tư thế anh anh nói ta thích nhất biết nói chuyện đạo trưởng vóc người đẹp trai nói chuyện còn tốt nghe ta xem tướng tay cô nương không chỉ phúc thọ thâm hậu nên cũng là một vị đa tử đa phúc người ta có cái đo đến mức hạng mục muốn cùng cô nương luận bản hiệp đà một chút cô nương ánh mắt sáng lời lập tức chừng lớn xấu hổ mang e sợ nói đạo đạo trưởng cái này không tốt lắm đâu dù sao ngươi còn tại trên núi cách xa như vậy không có chuyện khoảng cách không là vấn đề chủ yếu là hợp ý chỉ cần cô nương báo cái địa chỉ cho ta nhìn ta thi triển đ ộ n pháp thần thông lập tức đưa hàng tới cửa cái kia vậy được rồi cô nương căng thẳng một chút sau đó lập tức gửi đi địa chỉ địa chỉ của ta là giang nam thành thành hoa đại đạo ít ít ít ít h ảo cô nương xin chờ một chút ta sau đó liền đến lý du hưng phấn hồi phục sau đó quay đầu bấm điện thoại cho ăn chứ yêu vệ có đúng không ta báo cáo có yêu hất lên ra người làm hại thế gian đối với ngàn năm đại yêu chỉ ít hút mười người thọ nguyên rõ ràng là cái lao yêu t ì n h còn tới chỗ giả bộ nai tơ l ừ a gạt kẻ n g ốc địa chỉ là ít hít hít hít h í không cần t ạ m ơn tên ta là vương b á t thâm đối với một hải đại tinh sâu bắt sâu c ú p điện thoại lý du liền uống t r ả chờ lấy ngồi thu điểm kinh nghiệm sau mười phút giang bách linh xuất l í n h một đội trừ y ê u vệ một c ư ớ c đá văng cái nào đó phụ nữ đàng hoàng cửa phòng nữ nhân vừa vặn khắp nơi phòng tắm lui ra bị n à n g ngâm nga bài hát tại chỗ liền nhân tăng cũng lấy được ta ta chỗ này có ẩn hơi thở trận ngươi các ngươi là thế nào tìm tới ta nữ nhân một mặt đ ộ lại một mặt khiếp sợ nhìn xem xông vào trừ yếu vệ giang bách linh hử lạnh một tiếng yêu nghiệt ngươi làm nhiều với c á c ở chỗ này được không pháp sự tình bị người báo cáo báo cáo đáng chết n g u y ê n lai g i a hỏa kia không chỉ lớn lên đẹp trai vậy mà thật có đạo hạnh tại thân hơn nữa còn cách màn hình liền có thể nhìn ra ta chân thân nữ nhân sắc mặt thay đổi liên tục kịp phản ứng đằng sau nàng lúc này liền muốn chạy trốn nhưng mà hung thần áp sát giang bách linh làm sao lại cho nàng cơ hội chỉ là trong một chớp mắt liền hoàn thành hoa lệ biến thân bốn mươi m đại khảm đao không nói hai lời liền chặt x n dưới nữ nhân rất đáng thương cho dù kiết p r ư ớ c là hóa thần cấp b ậ c đại yêu, coi là mượn trận pháp có thể tại thành thị an c ư lạc nghiệp, không nghĩ tới sẽ đụng tới giang bách linh như thế một tôn đại thần, càng không có nghĩ tới chỉ là tâm huyết dâng trào tại trên mạng t r e o chọc một chút đạo sĩ liền bị tới thai họa ngập đầu đắng giận. Đều do đạo sĩ kia dáng dấp quá đẹp đẽ, được. đầu đó. đại đao, quá yêu Sau Sau do dáng trong trong toát hại hại lại sĩ sắc, Sống nghĩ kia không khắc. khảm thời tiên ta Nam ta. ra nhất nhịn nữ này. rớt trước trước chết mắt, một mét lúc là ý hình thần câu diện quan vân sơn bên trên lý du cương uống một chén t r à bạch quang liền rơi xuống căn cứ tình báo của ngươi chém giết một cái hồi phục lại ngàn năm đại yêu đường núi điểm kinh nghiệm năm nếu là ta tự mình động thủ chém giết điểm kinh nghiệm chính là gia tăng mười điểm đi nhưng là tự mình động thủ chạm yêu chứ ma cái này thực sự quá h u n g hiểm coi như giết chết yêu này ai biết sau lưng nàng còn có hay không cường đại tổ chức sau đó chạy tới báo thủ cho nàng lý du thời khắc ghi nhớ sư phụ dạy bảo có thể không xuất thủ liền không xuất thủ nói trở lại sư phụ xuống núi hơn một năm trừ cái kêu phong huyết thư liền rốt cuộc không có tin tức cái này nên làm thế nào cho phải không cần quá lo lắng sư phụ thần thông còn đại tự vệ hẳn không có vấn đề lý du tự lẩm bẩm việc cấp bách còn phải an tâm soát điểm kinh nghiệm mạnh lên lại cố gắng kiếm tiền đem đạo quán nợ n ầ n vấn đề giải quyết dạng này sư phụ cũng tốt an tâm trở về không còn xoắn suýt lý du tiếp tục soát lấy điểm kinh nghiệm tiếp xuống người liền đều là chân chính có hoang mang người nhất là đến nửa đêm người tịch bịt à cuối cùng sẽ tìm lý du giải đáp nghi vấn giải hoặc an ủi ban ngày thụ thương tâm linh hoàn toàn như trước đây tướng đạo kinh nghiệm giá trị tăng trưởng nhanh nhất chỉ là khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp những kinh nghiệm này giá trị lại lộ ra thiếu đến như vậy đáng thương hiện tại một đêm lấy được điểm kinh nghiệm đặt ở cái kia thật dài t h a n h điểm kinh nghiệm bên trên cơ bản cũng là không nhúc nhích tí nào cái này tu hành thật sự là càng ngày càng khó a lý d u cảm khái không thôi lại lời nói xoay chuyển bất quá ta tin tưởng tích lũy thắng ngày phía dưới chính mình nhất định có thể càng ngày càng mạnh sớm muộn có một ngày leo lên tiên đạo đ ỉ n h phong sáng sớm hôm sau lý d u mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh vừa lúc là sáng sớm lúc sáu giờ cho ăn con bê con một nhánh cỏ liệu cho gà vịt n ỗ n g gắn một thanh thô lương sau đó liền mở ra rào chắn tùy ý bọn chúng vui chơi đi ra ngoài đến trời tối thời điểm bọn chúng sẽ chính mình trở về sau đó con b ê con chính mình mặc lên dây thừng đem rào chắn chấm dứt đứng lên so sánh dưới núi này phức tạp người a những n à y xúc vật ngược lại là tự rất nhiều thật tốt nuôi sống lý du cảm thán một tiếng sau đó xoay người tiến vào thúc lều bắt đầu nhặt gà vị trứng ngống không cần một hồi liền nhặt được tràn đầy một chậu sáng sớm ăn trứng gà giữa t r ư a trứng v ị ban đêm ăn trứng ngống không được còn như vậy ăn hết ta liền thật thành ngũ ngốc thôn dân đều không có tiền gì căn bản là dùng lâm sản h o à lại nhưng ta lại ăn không hết nhiều như vậy nếu không tìm lâm h i n h n g u y ệ t nha đầu kia thương lượng một chút cùng với nàng lấy vật đổi vật đổi chút rượu uống vừa vặn nhà nàng t i ể u lâu ngay tại phương châm chính du lịch nông nghiệp lý du nhỏ giọng lầm bầm lấy nha đạo trưởng người tìm ta a lâm h i n h n g u y ệ t thanh thanh thúy thúy thanh âm vừa lúc vào lúc này vang lên lý du không khỏi s ư n sở ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền lên núi lâm h i n h n g u y ệ t biếu m ô i đưa tay chỉ bên cạnh đầy bụi đất một đôi chủ tớ còn không phải hai tên này tại nhà ta cựu lâu ăn một bữa cơm chùa không có tiền thanh toán thì cũng thôi đi còn nói có chuyện tì ngươi ta liền thuận tiện dẫn bọn hắn đi lên lý du có chút chết đi ánh mắt nhìn về hướng một nam một nữ này bọn hắn chật vật không chịu nổi bẩn thỉu khuôn mặt căn bản thấy không rõ diện mạo không cần nhìn ta không biết bọn hắn hai người này chính là lừa đảo lâm h i n h n g u y ệ t khuôn mặt lập tức tức giận ta liền nói các ngươi hai cái là lừa đảo tiểu lý đạo trưởng như vậy tiên k h í người làm sao lại dưới chân núi nhận biết các ngươi nói vén tay háo lên lâm h i n h n g u y ệ t liền muốn mang hai người xuống núi báo quan xử lý đạo trưởng là ta ạ ta trả lại cho ngươi phát qua h ư ở bao hướng ngươi mua đan dược a thấy thế, thế liều thanh phong tranh thủ thời gian cầu khẩn lên tiếng phù phu một tiếng tại chỗ liền cho lý du quỳ xuống cơn giận này không ra còn thế nào ôn hòa nhã nhặn tu đạo t r ư ơ n g năm mươi hai cơn giận này không ra còn thế nào ôn hòa nhã nhặn tu đạo n g ư ơ i là vị kia tiên nhị đại nghe được tiếng cầu khẩn lý du không khỏi s ứ g sở thốc ra lại hỏi ngươi đ ư ờ n g đường một cái tiên nhị đại làm sao lại biến thành một tên ăn mày đạo trưởng n g ư ơ i có chỗ không biết vừa ở vào hào môn sâu như biển trong đó bẩn thiệu thật một lời khó nói hết liêu thanh phong một mặt b i phẫn chậm rãi nói kinh nghiệm của mình nói xong lời cuối cùng hắn nắm chặt nằm đấm sự tình chính là bộ dáng này ta xem như bị trục xuất liêu ra lý du có chút đồng tình gia hỏa này gặp phải chỉ là ta đan dược còn không có luyện r a ngươi bây giờ chạy tới cũng vô dụng đạo trưởng ngươi liền lưu ta ở trên núi đi yên tâm ta sẽ không ăn uống c h a ở không ta có thể giúp ngươi làm việc vật lãnh liêu thanh phong thành thần nói các loại đan dược luyện đi ra ta sau khi phục d ụ n g lập tức liền xuống núi nếu là ta đan dược đối với ngươi không hề có tác dụng đâu lý du liếc mắt nhìn hắn gia hỏa này là đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người mình a liêu thanh phong hồng suy nghĩ vảnh mắt nói nếu là đan dược vô dụng ta ta liều thanh phong như vậy nhận bệnh trực tiếp từ trên vách núi nhảy đi xuống ta không sống được vậy ngươi xuống núi đi ta chỗ này không lưu ngươi nghe nói câu nói này lý du hơi nhúng mày trực tiếp vung tay háo đổi u người đạo trưởng đây là vì vì cái gì liêu thanh phong kinh ngạc không thôi ta đan dược chỉ bán tâm chính mình của người nội nhập lật lối đi vào cực đoan người không x ứ n g phục d ụ n g lý du ái t à i nhưng từ trước tới giờ không tham t à i mua bán đan dược phụ triện đều là tuân theo nguyên tắc này tâm tính ác liệt người coi như phục đan đoạt phụ triện cũng không phát huy ra hiệu quả chân núi chết thảm khổng lồ núi chính là chứng minh tốt nhất đêm qua hướng hắn cầu đan bị cho vào sổ đen người kia cũng là như thế đạo trưởng ta sai rồi ta không nên cực đoan như vậy liệu thanh phong ôm lấy lý du ống quần khóc ròng ròng coi như đan rượu không dùng ta cũng không thể nhảy núi tìm chết này làm sao xứng đáng vì ta lao tâm lao l ự c phụ mẫu bọn hắn đến nay còn tại trong bí cảnh tung tích không rõ à. lâm h i n h n g u y ệ t nghe liệu thanh phong khổ cực gặp phải đồng tình không thôi đạo trưởng nếu không ngươi liền lưu hắn lại đi g i a hỏa này cũng trách đáng thương ngươi yên tâm hắn ở trên núi ăn uống ta có thể phụ trách lý du hiếu kỳ nhìn thoáng qua lâm huyện không nghĩ tới ngươi đây nha đầu này không chỉ có người dáng rất đẹp tâm địa còn thiện lương như vậy tạ ơn tiểu lý đạo trưởng tán dương lâm huy nguyện lộ ra xấu hổ ng đồng thời sờ lên trong túi quần khối kia lao lực sĩ biểu nàng chủ yếu là cảm thấy nếu là lúc này không làm liêu thanh phong nói mấy câu buổi tối đó lúc ngủ lương tâm sẽ đau không nghĩ tới gia hỏa này thật sự là công tử của đại gia tộc c a đó cũng là nói hắn dùng để gán nợ khối này hào biểu không phải hàng giả mà là hàng thật vậy cũng được đi đã ngươi đã nhận thức đến sai lầm lại có hình nguyện vì ngươi nói chuyện ta liền lưu ngươi ở trên núi thẳng đến đan dược lệ ra lý du mở miệng nói ra mặc kệ như thế nào cho đến trước mắt lâm hình nguyện hay là đạo quán lớn nhất chủ nợ người chủ nợ này mặt mũi vẫn là phải cho tạ ơn đạo trưởng thật nói cảm tạ dài còn có hy nguyện cô nương tại hạ vô cùng cảm kích liêu thanh phong cảm động đến rơi nước mắt tư thái hèn m ọ n tới cực điểm gia hỏa này cũng là thật đáng thương từ thế gia đại tộc t ử đệ từ thiên phú dị bẩm tu sĩ luôn lạc tới bây giờ tình trạng này coi như thế con tâm tính cũng còn không có băng cái này đã vượt qua thế gian rất nhiều người lý du cũng là coi trọng trên người hắn điểm này nguyện ý cho hắn một cái cơ hội bất quá nói trở lại nếu là ta luyện g a đ a n dược khôi phục thiên phú của ngươi ngươi lại nên như thế nào lý du mắt không chấp nhìn chằm chằm liêu thanh phong báo thủ Đánh mặt. đem á n h mặt. đ liễu trường lâm phụ t ử hung hăng g dẫm tại dưới chân l i ê u thanh phong trong đầu trước tiên liền toát ra ý nghĩ này nhưng lời đến khoe miệng nghĩ đến lý du cương mới nói tâm chính b ì n h cùng lại nuốt xuống hắn do do dự dự nhìn xem lý du t h a m dò tính nói về đến gia tộc tìm tới phụ mẫu sau đó lấy ơn bà bán đây rất phù hợp nói xem tư tưởng lý niệm đi bốn nói hiệu nói vượng nói bậy nói bạn lý du t r ứ n g mắt ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này l i ê u thanh phong có chút bị hù dọa yếu ớt nói đạo trưởng không phải ngươi nói phải gìn giữ công chính bình hòa tâm tính sao ta hỏi ngươi khẩu khí này ngăn ở trong lòng tâm tình của ngươi còn có thể công chính b ì n h t làm sao ta không không có khả năng liêu thanh phong ngay từ đầu mặt lộ chần c h ở nhưng rất nhanh liền một mực chắc chắn mặt lộ thống hận chi sắc cái kia chẳng phải đúng rồi lý du chỉ tiết rèn sắc không thành c á c đạo cơn giận này không ra ngươi còn thế nào lòng dạ bình thản liêu thanh phong mở mịt sợ lên c á i hót đối đầu lý du ánh mắt trong n g á y mắt hiểu ta đã hiểu ngươi lai、like、công chính bình hòa tâm tính không phải k i ể m chế đi ra mà là có c ử u báo cựu có đức trả ơn thống khoái sống đi ra trẻ con là dễ dạy ngươi có tu đạo thiên phú lý du tán dương một câu một bên lâm huy nguyệt thì làm ở mịt trước thẻ tư thế lan mắt to cái này xác định là tu đạo lý niệm sao tại sao cùng ta từ người khác nơi đó nghe được hoàn toàn không g i dầm bốn đã như vậy ngươi liền lưu lại cho ta đố tuổi nhóm lửa nhìn đan lô đi lý du đối với liêu thanh phong nói ra hắn nghĩ sâu tính kỹ qua lần trước luyện ra đan dược đối với mình vô dụng có lẽ là bởi vì chính mình ngay từ đầu liền tốt cao vụ viễn cả quá lớn nào có người ngay từ đầu luyện đan liền lấy thiên địa làm lô lần này hắn quyết định liền làm cái n h đốt đống lửa từ từ luyện đạo trường ngươi yên tâm ta nhất định sẽ xem trọng đan lô liêu thanh phong hưng phân nói đạo trưởng có thể nói ra như thế một phen siêu thoát thế tục lời nói làm sao có thể là cái đạo sĩ giả hắn là càng ngày càng có lòng tin vậy hắn thị nữ làm sao bây giờ lâm h i n h nguyệt có chút khẩn trương nhìn xem lý du đạo trưởng bên người cũng không thể giữ lại nữ nhân à, chính mình cũng không có ở trên núi ở qua lý du nhìn về phía mười phần sẽ chiếu cố người xuân nhi vung tay lên cái này có cái gì khó làm liền đem nàng lưu tại dưới núi đến trong tiểu lâu của ngươi làm cái phục vụ viên nghe được phía trước mấy chữ lâm h u n h nguyệt hô hấp rõ ràng ngừng lại nhưng nghe đến nửa câu nói sau nàng lập tức mặt mày hớn hở đi ra đạo trưởng liền theo ngươi nói làm như vậy quả nhiên cách làm này rất đạo trưởng tiểu lý đạo trưởng vẫn là ban đầu cái kia tiểu lý đạo trưởng không có từng k i a cải biến ta có thể rất ư a thích đ â y mà xem như người trong cuộc xuân nhi thì là lưu luyến không rời nhìn thoáng qua lý du rất muốn nói một câu nàng rất biết hầu hạ người muốn lưu ở trên núi nhưng đối đầu với lý du cái kia ánh mắt trong suốt nàng liền minh bạch mình đ ờ i này đoán chừng đều không có đùa giỡn chỉ sợ tại tiểu lý đạo trưởng trong mắt gặp lại phục vụ nữ nhân cũng không sánh nổi trước mắt trong núi cảnh đẹp mê người thời điểm không còn sớm ngươi nhanh xuống núi thôi nhớ kỹ ngày mai đúng hạn đưa thức ăn nếu là còn có mấy bình rượm vậy thì càng tốt hơn Lý Du chương i ề u h năm mươi ba liêu thanh phong người quá may mắn chương năm mươi ba liêu thanh phong người quá may mắn đạo trưởng phòng luyện đan ở nơi nào ta về sau liền ở tại bên trong nửa bước không rời nhất định giúp ngươi đem đan lộ xem trọng hai nữ sau khi đi liêu thanh phong nhìn chung quanh một chút nhưng tìm thật lâu cũng không nhìn thấy phòng luyện đan t ĩ n h vân quan cùng khổ r ấ t nơi nào có phòng luyện đan lý du khoát tay háo l i u thanh phong biểu lộ ngẩn ngơ cái kia lò luyện đan bày ở cái nào đề cập cái này lý du biểu lộ nghiêm một chút ta tại trên mạng n h ì n qua cho dù là cấp thấp nhất lò luyện đan tại tiên đan c ấ p đều muốn bán mấy ngàn vạn chúng ta mua không nổi không có đan lô vậy chúng ta làm như thế nào luyện đan liêu thanh phong một mặt n ộ n g lý du một mặt tùy ý cái này có cái gì khó không có đan lô chúng ta liền chính mình tạo một cái liêu thanh phong triệt để kinh ngạc đạo trưởng ngươi còn hiểu lợi khí không hiểu lý du lắc đầu cái kia chúng ta có rất chân quy chế tạo đan lô vật liệu cũng không có vậy cái này đan lô chúng ta làm sao tạo được đi ra a l i u thanh phong triệt để n ộ chế tạo lò luyện đan và luyện đan hoàn toàn là hai việc khác nhau à vô số luyện đan sư cuối cùng cả đời đều muốn cầu được một cái thuận bổn sôi gió lò luyện đan nhưng thẳng đến đi đến sinh mệnh cuối cùng bọn hắn rất nhiều người đều còn ở vào thu thập vật liệu giai đoạn chỉ là đơn giản luyện cái đan mà thôi cũng không phải luyện cái gì tiên đan tùy tiện tạo cái đan lô ứng phó là được cái kia chúng ta dùng cái gì tạo đan lô rất đơn giản tay xoa là được a ta từ phía sau núi đào một chút đất vàng lại lấy được một chút cục gạch lý du chỉ vào trồng chất tại liễu thanh phong trước mặt một đống đất chúng ta không có gì tài liệu quý hiếm liền dùng những này tạo cái đất lỏ ra đi、à. đây là ta lần thứ hai lượn đan kinh nghiệm còn chưa đủ chờ sau này tích lũy đủ kinh nghiệm lại tìm cơ hội làm cái chân đan lô hiện tại cũng chỉ phải t r ư ớ c như thế thích hợp dùng a liêu thanh phong khẽ n h ế t miệng đã đánh mất năng lực suy tính cái này xác định là lượn đan mà không phải khai tiệc ăn cơm tạo đất bếp lò giờ k h ắ c này liêu thanh phong đột nhiên cảm giác được chính mình một đợt này có phải hay không c ự c quá lớn người đạo trưởng này nhìn qua giống như không có chút nào biết luyện đan a đi khởi công đi nói xong lý du hướng trên ghế một chuyến liền bắt đầu phơi nắng đạo trưởng cái này tạo đan lô sự tình ngươi không ở bên vừa nhìn một chút sao dù sao đây là ngươi phải dùng đan lô này luyện đan nếu là ta chỗ nào tính sai để cho ngươi luyện đan thất bại liền không tốt lắm liêu thanh phong không phải muốn chỗ người mà là thật cảm thấy lý du có cần phải cùng một chỗ tham dự vào dù sao làm luyện đan sư làm sao có thể đối với lò luyện đan không có chút nào quen thuộc rất nhiều luyện đan sư xin mời luyện khí sư hỗ trợ chế tạo đan lô thời điểm đều sẽ toàn bộ hành trình tham dự vào ta tín nhiệm ngươi thuận miệng nói một câu lý du liền lật ra cả người tiếp tục phơi lên thái dương ta tín nhiệm ngươi nghe được bốn chữ này liêu thanh phong tại chỗ ngu ngơ tại nguyên chỗ sau đó nhìn về phía trước mắt đất vàng tấm gạch hẳ đem tất cả ý nghĩ ném xót vung xuống tư thái ngồi sùng xuống không quan tâm cái gì bẩn a loạn a liền bắt đầu lăn lộn bùn hắn không còn hoài nghi lý du đến cùng phải hay không đạo sĩ giả cũng không còn chất vấn lý du đến cùng có thể hay không l u y ệ n đan hắn hiện tại cũng chỉ muốn được ăn cả ngã về không dứt bỏ tất cả ý nghĩ nghiêm túc liều mạng một tuần lễ nếu là luyện được đan dược đối với mình vô dụng hắn chỉ có thể nhận mệnh đón lấy thời gian liều thanh phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chứ ăn cơm ra đi ngủ chính là tại chăm chú chơi bùn nói sai là chế tạo đan lô đạo trưởng thành ta thành dựa theo yêu cầu của người ta đem lò luyện đan chế t ba ngày sau đó liêu thanh phong nhìn xem tạo tốt đất l ò mừng rỡ như liên hưng phấn khoa tay múa chân hồn nhiên không có chú ý tới lúc này hình dạng của mình so sánh với núi thời điểm càng giống tên ăn mày lý du ra cửa đi cho con bê con cho ăn cỏ không nô trên người của ta thôi quá liêu thanh phong t ú i đầu nhìn chính mình một chút quần áo tạt ơ i trên thân t ù y tiện trà một cái đều có thể xoa ra nê hoàn cũng liền cặp kêu bóng l ư ợ n g con mắt tại đen thui trên khuôn mặt lộ ra có thần mùi trên người liền ngay cả chính hắn đều chịu không được nhân sinh bại trợn không phải n g o tức b i ế n á c ta chính là thua ở chữ n g o vừa lên thực sự không nên cậy mạnh xâm nh nếu là lần này có thể làm cho ta trở lại định phong bỏ ra lại nhiều đều đạt giá liêu thanh phong cười khổ một tiếng hắn đều nhanh quên chính mình mặc hoa phục một bộ mạch t ư ợ n g nhân như ngọc quý công tử bộ dáng từng có lúc chính mình thế nhưng là không nhóm bụi trần dưới chân ngay cả bùn cũng sẽ không dính người bây giờ lại là lưu lạc thành chơi ba ngày bùn tên ăn mày thời gian một tuần chỉ là chế tạo cái này thổ đan lô liền dùng ba ngày hy vọng tiếp sau đó thời gian đạo trưởng có thể mau chóng đem đan dược lệ ra liêu thanh phong tại trong đầu tính toán luyện đan công việc sau đó dự định đi đến bên dòng suối nhỏ đơn giản trải đầu rửa mặt một chút đúng lúc này một đạo tịnh lệ bóng hình x i n h đẹp từ chân núi đi tới vừa vặn cùng hắn đối diện được vào người tới chính là long nguyễn quân nàng liễu mi nhẹ trao lại dẫn theo váy tại đường núi gập gành bên trên đi đến đạo quán cửa ra vào tư thái c a o g ầ y đường con n g u y ệ n chuyển ở trong núi dưới ánh mặt trời chiều sáng lộ ra càng thêm lộng lẫy đứng tại hơi cao dưới bậc thang một đôi hoa đảo bỏ hỏ i nhìn chăm chú lên liêu thanh phong mà liễu thanh phong bị ánh mặt trời trói mắt nhìn lại g ơ lên đen tui gương mặt kíp mắt nhìn xem long nguyễn quân bốn mắt nh liêu thanh phong trong lòng hoảng hốt lập tức túi đầu xuống không dám nhìn nhiều n g ọ ạ tảo lo nguyện n g quân làm sao lại tới đây trong mắt của hắn trừ kinh hoàng bên ngoài liền tràn đầy vẻ khiếp sợ cái này không nên à lấy lo nguyện n g quân thân phận nàng đều không nên xuất hiện tại giang nam thành chớ nói chi là xuất hiện tại tòa này v ừ a bãi vô danh đạo c ủ a trước lo nguyện n g quân vẫn lấy đẹp mắt lông mày nhìn xem cái này có chút quen mặt tên ăn mày mở miệng nói chúng ta là không phải nhận biết không biết chúng ta làm sao lại nhận biết ta chính là một cái chân núi tên ăn mày làm sao lại cùng thân phận tôn quý cô nương nhận biết liêu thanh phong thể thốt phủ nhận t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào chính là đánh chết chính mình cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải nhà mình bịa muội hơn nữa còn là tại chán n ạ n nhất thời điểm long nguyện quân mẫu thân là cô cô của hắn mà lại long nguyện quân tại năm họ thất vọng c h i trung thân phận địa vị xa so với chính mình muốn cao thượng rất nhiều nói hắn quay người liền muốn chạy không mặt mũi gặp người a nếu như bị nhận ra còn không bằng hiện tại liền nhảy núi chết cầu tính toán long nguyện quân đột nhiên hô biểu ca ngươi đừng chạy ta biết là ngươi liêu thanh phong lên người ta đều bận thành quỷ bộ dáng này ngươi cũng có thể nhận ra biểu ca ngươi từ nhỏ đi đường bên ngoài b ắ t tự đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình long n g u y ễ n quân bình tĩnh nói liêu thanh phong ò、oh, ò、oh, biểu ca dù là thiên phú của ngươi bị phế cũng không trở thành lưu lạc thành tên ăn mày long n g u y ễ n quân khó hiểu nói ngươi tại sao có thể như vậy liêu thanh phong đành phải đem chính mình gặp phải lại giảng thuật một lần ai việc này nói rất dài dòng sau khi nghe xong long n g u y ễ n quân một đôi thanh lãnh trong con ngươi hiện lên sắc ý liêu trưởng lâm phụ tử như vậy đối với ngươi nên giết liêu thanh phong đáng chát cười một tiếng ta cũng muốn giết nhưng làm gì được ta thiên phú từ đầu đến cuối không có khả năng khôi phục long nguyện quân lời nói xoay chuyển ngươi mới vừa nói ngươi bây giờ là tại giúp lý đạo trưởng nhìn đan lô đối với đạo trưởng bán một viên đan dược cho ta, các ta, lô o ạ i đan l chế tạo t ố t sau hắn liền bắt đầu luyện đan liêu thanh phong kỳ thật có chút không muốn đề cập việc này bởi vì là cá nhân sau khi nghe đều sẽ cảm giác được bản thân ý nghĩ h a o h u y ề n thế mà trông cậy vào một cái hương giã đạo sĩ luyện r a đan dược trợ giúp chính mình khôi phục thiên phú bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm giác phải là thiên phương giả đàm ai biết nghe nói đằng sau long nguyện quân trong đôi mắt vậy mà tách ra hảo quang sáng chói biểu ca ngươi lần này xem như gặp may lịch t i ê n cải bệnh có hy vọng liêu thanh phong bốn là lỗ hai ta xảy ra vấn đề hay là long nguyện quân điên rồi chính mình làm sao tòng long nguyện quân trong miệng còn nghe được một tia hâm mộ giọng điệu chương năm mươi b ố long nguyện quân xin mời đạo trưởng thu ta làm đồ đệ chuyển ta trận pháp chi đạo chương năm mươi b ố long nguyện quân xin mời đạo trưởng thu ta làm đồ đệ chuyển ta trận pháp chi đạo ngươi tại sao phải nói như vậy liêu thanh phong hoàn toàn không nghĩ tới long nguyện quân chẳng những không có đả kích chính mình ngược lại nghe được chính mình cho lý đạo trưởng trông coi đàn lô trong mắt thế mà lại toát ra ánh mắt â m mộ ngươi có chỗ không biết đoạn thời gian trước giang nam thành ra một t i ê tài địa cấp viên mãn long nguyện quân một mặt nghiêm túc địa cấp viên mãn mẹ nó thôi quá toàn bộ đại hạ cũng liền đi ra ba vị đây là cái nào thế ra ra yêu nghiệt liêu thanh phong cả kinh trận mắt hốt mồm mặc dù hắn cũng là địa cấp thiên phú nhưng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là địa cấp trúng cảnh đây chính là kém hai cái cấp độ không phải người thế già là trên núi một vị hái thuốc em bé liêu thanh phong càng thêm kinh ngạc hít sâu một hơi nhịn không được tiếp tục nghe ngóng nói cái này hái thuốc em bé là giang nam tỉnh nơi nào người vân du trấn liêu thanh phong khốn họ nói vân du trấn là nơi nào long nguyện quân cười tủm tìm nói ngay tại dưới chân của ngươi ta dưới chân liêu thanh phong sửng sốt một chút lúc này mới kịp phản ứng một mặt rung động n g ư ờ i nói là cái này hái thuốc em bé chính là xuất từ ngọn núi này dưới tòa tiểu trấn kia ngây người hồi lâu ghê gớm ghê gớm hương giã này tiểu trấn là ra một đầu chân long a liêu thanh phong không ngừng hâm mộ địa cấp viên mãn thiên phú không hề nghi ngờ liền xem như ở trước mắt đại tranh chi thế người kia cũng tất nhiên sẽ sửng sức tại thời đại định phong coi như bằng được không được thần m a cũng có thể vượt qua bình thường người truyền thế lo nguyện n g quân thần bí nói ra còn có một việc ngươi nếu l à biết sẽ càng thêm chấn kinh thập chuyện gì người kia liên tục ba năm tư chất kiểm tra đo lường không q u á quan thẳng đến năm nay mười chín tuổi thời điểm lúc này mới nhất phi trung tiên thế mà còn có loại chuyện kỳ quái này liêu thanh phong kinh ngạc dựa theo lẽ thưởng thiên phú càng cao người thức hải liền sẽ mở càng sớm liền lấy chính mình tới nói địa cấp t r u n g cảnh thiên phú hắn năm đó lúc mười hai tuổi l ầ n thứ nhất tu hành gia tộc công pháp liền thành công đem thức hải mở ra đi ra mà lại đối phương trước lúc này đã liên tục tham gia ba lần tư chất kiểm tra đo lường cũng đều cuối cùng đều là thất bại mang đến cho hắn một cảm giác giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp t u ổ i mục nhân vật chính bị đánh rơi vết núi đột nhiên nhặt được linh đan diệu dược sau đó thoát thai hoàn cốt cảm giác quen thuộc hắn sẽ không phải là người chuyển thế đi trừ lý do này bên ngoài hắn nghĩ không ra lý do thứ hai may mắn phục d ụ n g một loại nào đó kỳ dược linh quả cái này xác thực cũng có khả năng nhưng là lấy trước mắt linh khí hoàn g cảnh căn bản là không thỏa mãn được loại cấp bậc tiên linh dược sinh trưởng điều kiện nếu không mình cũng sẽ không đến bây giờ còn không có khả năng khôi phục tiên h phú long nguyện quân lắc đầu không phải đã hạch n i ệ m qua thần hồn hắn là người bình thường vậy cái này là chuyện gì xảy ra nguyên nhân rất đơn giản long nguyện quân ngưng thần đạo nửa tháng trước đó hắn giống như ngươi đã từng tại trên ngọn núi này là lý đạo trưởng làm việc sau đó nhận lấy một viên đan dược cái gì l i ê u thanh phong trong con mắt nhấc lên sóng biển dâng trào cả người trong nháy mắt ngu ngơ ở trong đầu chỉ còn lại có nhận lấy đan dược bốn chữ long nguyện quân có ý tứ là nói chính là đạo trưởng đưa tặng viên đan dược kia để vốn nên không cách nào người tu luyện trong vòng một đêm có được địa cấp viên mãn thiên phú loại đan dược này coi như nói lên một câu tiên đan đều không đủ lúc này vừa cho ăn xong súc vật lý du từ nơi không xa trên sườn núi đi xuống long c ầ đường sao ngươi lại tới đây đồng thời hắn lại nhìn ra hai người cử chỉ quen thuộc hỏi hai người các ngươi nhận biết long nguyện quân cũng không d i à u giếm mà là vừa cười vừa nói đạo trưởng thực không dám d i à u giếm mẫu thân của ta là liêu thanh phong cô cô ta cũng không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải hắn nguyên lai、like、là biểu huynh ngội a lý du nhẹ gật đầu đầu vậy ngươi muốn bao nhiêu chiếu cố một chút hắn trước mấy ngày thời điểm hắn đều kém chút chết đói lúc này liêu thanh phong đã không lo được quất bách cả người ánh mắt s ứ n g s ờ giống như đ ắ m chìm tại trong thế giới của mình lâm vào mất hồn giống như trạng thái có đạo giải hỗ trợ chăm sóc lấy hắn ta liền đã rất yên tâm đây là vận may của hắn long nguyện quân thành tâm nói lý du khoát tay háo chưa nói tới chiếu cố lưu hắn ở trên núi cũng là giúp ta làm việc long nguyện quân chân thành nói khả năng giúp đỡ đạo trưởng làm việc chính là vận may của hắn đúng rồi ngươi còn chưa nói lần này lên núi là có chuyện gì lý du hỏi chẳng lẽ ngươi tìm ra lần trước thi triển trận pháp vây k h ố n cắp ngươi hung thủ đối với điểm này lý du cũng là rất để ý dù sao cũng là ở trên núi phát sinh sự tình đến nay còn không có tìm ra hung thủ mặc dù đối phương hình như là cái thái bức thi triển trận pháp chỉ là nhìn rất dọn người không có uy lực gì nhưng cũng nên bắt lấy mới có thể để cho người an tâm còn không có tìm ra đối phương thật giống như tại thế gian này không tồn tại không có để lại bất kỳ vết tích long nguyện quân lắc đầu ta lần này lên núi là cố ý tìm đến đạo trưởng nàng thân sắc chăm chú nhìn lý du một đôi thu thủy giống như đôi mắt trực câu câu nhìn qua lý du lập tức hưng phấn cái này thân sắc ánh mắt này nàng sẽ không phải lại có sinh ý muốn cùng chính mình trò chuyện với nhau đi sau một khắc long nguyện quân đỗng nhiên quỳ xuống lạy hành đ ệ t ử đại lễ xin mời đạo trưởng thu ta làm đồ đệ truyền thụ cho ta trận pháp chi đạo nàng một cử động kia trực tiếp đem liều thanh phong làm tỉnh lại dối ren nói về quân ngươi quên thân phận của mình rồi sao sao có thể tùy tiện hướng người khác quỳ lạ ngươi là thần khuyết thánh nữ hay là vị kia nữ nhi nếu như bị h ắ n biết nhất định tức giận dị thường không chút nào khoa trương thần khuyết bên trong tư tế đều đảm đường không nổi lo nguyện n g quân túi đ ầ u này trước mắt mà nói toàn bộ đại hạ thế hệ trẻ tuổi liền không có so với nàng thân phận cao hơn người chớ nói chi là hiện tại lo nguyện n g quân đi đến hay là quỳ lệ đại lễ nếu là thần ma truyền thừa giả tại túi đầu này phía dưới thần minh nhất định bị kích thích hiển hóa nhưng mà lý d u tại ngắn ngủi ngây người đằng sau một chút phản ứng đều không có không có bất kỳ sự tỉnh gì phát sinh lý đạo trưởng quả nhiên không phải thần ma truyền thừa giả lo nguyện quân ngắm nhìn lý、du. nhìn không chuyển mắt trong mắt hảo quang càng thêm mê người long nguyện quân tâm triệt để để xuống bái sư quyết tâm cũng càng thêm kiên định xin mời đạo trưởng thu ta làm đồ đệ các loại tục sự hiểu rõ ta nguyện phụng dưỡng đạo trưởng t à hữu nhất tâm hướng đạo long nguyện quân bất vi sở động xoay người dưới thân thể lại thấp kém mấy phần thanh lanh trên dung nhan tràn đầy vẻ kiên nghị bầu không khí chầm mặc mấy giây ngươi đứng lên đi ta tài sơ học thiện đạo hạnh còn chưa đủ về đến nhà làm sao có tư cách thu đồ đệ lý du chậm rãi lên tiếng hắn cũng không nghĩ tới long nguyện quân lần này lên núi lại là muốn bái chính mình vi sư thế nhưng là đứng lên đi ta không thu đồ đệ t h ú n g chi sư phụ của ta cũng không tại đạo quán ta càng không thể tùy tiện thu đồ đệ lý du thái độ minh s á t đạo gặp lý du là thật không đáp ứng long nguyện quân đành phải đứng dậy viện quân ngươi cũng thật là đạo trưởng sao có thể thu ngươi đồ ngươi đây không phải hồi nháo liêu thanh phong thở dài một hơi long nguyện quân thất vọng vô cùng gật đầu đành phải quay người xuống núi thời gian cấp bách nàng chỉ có hai tuần thời gian phá giải nát k h à v ă n cờ nhưng là đi chưa được hai bước nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lại trở về đi qua hướng phía lý du túi đầu đạo trưởng ta muốn cùng ngươi làm luận một chuyện làm ăn nguyên bản mất hết cả hứng lý du vừa nghe đến sinh ý hai chữ hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra so vừa rồi tâm tình kích động cái gì s i n h ý. long nguyện quân không lời cúi đầu ta xuất tiền xin mời đạo trưởng truyền thụ cho ta trận pháp chi đạo liêu thanh phong sắc mặt tại chỗ liền thay đổi vội vàng khuyên can huyện quân ngươi sao có thể dùng tiền tài cân nhắc đạo trưởng trận pháp đây là vũ l ụ lý du tốt một cái mừng rỡ đồng ý c h ữ tốt để liêu thanh phong như bị xét đánh đạo trưởng ngươi đây là dưới á n h mặt trời long nguyện quân nợ nụ cười xinh đẹp đạo trưởng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ tĩnh văn quan nợn vấn đề sắp đạt được tiến một bước hoàn lại cái này không thể so với cái gì đều trọng yếu long nguyện quân đạo trưởng ngươi cảm thấy lần này hợp tác ta nên giao bao nhiêu tiền lý du một mấy triệu Quá ít đạo trưởng long nguyện quân lắc đầu trên mặt lại lộ ra quẫn bách c h i sắc ta trước mắt nhận thần khuyết cùng gia tộc cản trở tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể điều động ra mười triệu nhưng xin mời đạo trưởng yên tâm chờ ta phá vỡ v ắ n cờ nhất định nghìn lần vạn lần thanh toán lý du đây có phải hay không là có chút không tốt long nguyện quân đạo trưởng thả lỏng ngươi lang cái giá này là ta chiếm đại tiện nghi lý du tiến lên thân thiện cầm long nguyện của tay, việc này không nên chậm trễ, vậy liền để chúng ta đêm nay liền bắt đầu đi. thế là, cứ như vậy, tại hai người hữu hảo thương lượng bên trong, chỉ để lại liêu thanh phong đứng tại chỗ trong gió lộn xộn đây coi là cái gì. pháp không thể khinh t r u y ề n trừ phi giá tiền cho đúng chỗ. cái này cũng không có khả năng tính như vậy, a. chẳng lẽ tại đạo trưởng trong mắt, tiền tài so đạo pháp đều trọng yếu. đối với, không sai, tại tiền tài trước mặt, so cái gì đạo pháp đều trọng yếu. nếu là biết liêu thanh phong nghi hoặc, lý do nhất định sẽ trả lời như vậy. dù sao, liên loại này chỉ cần mình muốn. vài phút chung liền có thể từ đạo r a toàn giải bên trong tùy tiện nộ ra cái hàng ngàn hàng vạn trận pháp chi đạo có thể đáng mấy đồng tiền a bán được mười triệu đó là kiếm một rồi chương năm mươi lăm tiền này kiếm được ta lương tâm đều đau nhức chương năm mươi lăm tiền này kiếm được ta lương tâm đều đau nhức vào đêm trăng sáng sao thưa tiên tĩnh sâu thẳm bên t hai chỉ có tiếng côn trùng đề ư c liêu thanh phong ở một bên đối với thổ đ à n lô may may và vá chăm chú lại cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ sáng mai đạo trưởng liền muốn bắt đầu lượt đan cái này cũng không thể lại chỉ hoãn thỉnh thoảng hắn lại bị lệnh ánh mắt len lén đánh giá mờ nhạt dưới ánh đèn ngồi xếp bằng đối lập mà ngồi lý du cùng long nguyễn quân trong mắt không giấu được hiếu kỳ long nguyễn quân trải lấy đơn giản b ù i tóc cắm một cây bích ngọc châm gãi tóc người mặc một bộ trắng đ o a n sắc hoa m ỹ váy dài váy kéo tại sau lưng dưới ánh trăng dung nhan tuyệt mỹ tản ra nhàn nhạt hình quang nhất là con ngươi thanh l ã n h kia nhiếp nhân tâm phách mị lực vô song tuổi tác hai mươi sáu tư thái đã hoàn toàn nảy nợ uyển chuyển ngây thơ cho dù là váy dài cũng khó có thể che lấp nóng n ạ o nhân dáng người đây là một vị cao lạnh lộc lệ mỹ nhân tuyệt thế chỉ là lúc này nhìn về phía lý du ánh mắt không có ngày xưa bất cận nhân tình có một cô thân thiết c h i ý nếu để cho đế kinh đắng kia con em thế ra nhìn thấy luyện quân bộ dáng này sợ là từng cái trong mắt đều muốn trừng ra ngoài đi liêu thanh phong ở trong miệng lẩm bẩm từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ từng thấy lo nguyện n g quân đối với nam nhân từng có bộ dáng này cao lệnh tuyệt d i ễ m thành nữ thế nhưng là từ trong lòng liền tản ra đối với nam nhân xa l á n h đ ạ m m à xin mời đạo trưởng dạy ta phá giải trước mắt vắng cờ đối mặt lãnh diễm mỹ nhân xin giúp đỡ lý du lại là không nhanh không chậm giống như một cái cán bộ kỳ cựu bưng lấy một ly trà nhấc lên nắp trà hướng bên trong thổi mấy ngụm một bên, uống bào, một bên ngắm lấy lo nguyện quân bảy ra v lý du liếc mắt nói đây chính là người tốn hao mười triệu muốn cho ta dạy cho người trận pháp đạo trưởng ta biết dạy dỗ ta cái này thật khó khăn long nguyện quân cảm thấy thật không tốt ý tứ l o n g mi thật giải khét dun cho nên đạo trưởng chỉ cần dạy dỗ ta làm sao phá giải ván cờ này liền có thể không dùng hết toàn giáo xe ta nát kha ván cờ trong truyền thuyết tiên nhân ván cờ có thể xem hiệu ván cờ cũng đã làm ấy triệu không một trận pháp thiên tài nếu là có thể phá giải có thể lập tức tiến vào thần quyết tại thần ma ghi chép tiền nhiệm ý chọn lựa một vị thần ma mảnh vỡ nguyên thần tiến hành truyền t h a về phần hoàn toàn lĩnh mộ nát kha ván cờ từ xưa đến nay chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết trận thần chi cảnh mới có thể làm đến cái này không thể được lý d u ánh mắt trên bàn cờ dừng lại ngắn ngủi một giây sau đó đã thu trở về hướng phía long nguyện quân lắc đầu đạo trưởng ta biết phá giải độ khó rất lớn thú chi còn muốn dạy ta làm sao phá giải long nguyện quân khẽ cắn môi đỏ đạo trưởng không cần có quá nặng gánh nặng trong lòng ngươi chỉ cần hết sức liền tốt chỉ đổ thừa năng lực của ta không đủ nàng mươi tuổi bắt đầu liền c h ă m chỉ không ngừng nghiên cứu trận pháp trong lúc đó vận dụng vô số tài nguyên đi thăm trận pháp đại sư trong đó không thiếu c h u y n thế mà đến khai phái tô sư đọc sách đến bạc đầu mười sáu năm tập bách gia chi trường mới miễn cưỡng làm đến có thể xem h i ể u nát kha ván cờ tình trạng nhưng mà khoảng cách phá giải vẫn như cũng nhìn thấy bất cứ hy vọng nào đây chính là một đạo l ệ c h trời cùng được sâu v i n h viễn dựng đứng ở trước mặt nàng vẹn vẹn ngước đầu nhìn lên cũng đủ để hao hết nàng tất cả thiên tư cùng cố gắng ngay tại long nguyện quân nhịn không được thở dài thời điểm lý du mở miệng nói không phải ngươi hiểu lầm ý tứ của ta a long nguyện quân trong đôi mắt thật to có thật to dấu chấm hỏi tại ta chỗ này khách hàng trí thượng khách hàng sách yêu cầu ta sẽ tận lực thỏa mãn chất lượng phục vụ vĩnh viễn là ta thứ nhất truy cầu ngươi cứ việc to gan sách lưu cầu chính là cho nên ngẩng đầu lên tự tin điểm giúp cảm l ặ p lại lần nữa nhu cầu của ngươi long nguyện quân thăm dò tính nói xin mời đạo trưởng trợ giúp ta phá giải nát kha v ă n cờ không đủ xin mời đạo trưởng trợ giúp ta lĩnh lộ nát kha v ă n cờ không đủ long thí chủ lớn tiếng một chút ngươi là trả tiền long nguyện quân nhận cảm nhiễm nói năng có khí phách xin mời đạo trưởng để cho ta triệt để lĩnh lộ nát kha v ă n cờ lý d u không có vấn đề bình thản ba chữ vừa ra làm cho đạo quán trong tiểu viện trong khoảnh khắc nghiêm nghị yên tĩnh liều thanh phong động tác trong nháy mắt cứng nở xoay đầu lại ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh lý、du. trong thần sắc khó nén kinh hãi đạo trưởng đây là đùa dẫn đi đây chính là nát kha ván cờ thiên nhân ván cờ a long nguyện quân trên khuôn mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng lại là lại rất nhanh tiêu tán xuống dưới thay vào đó là muốn tin tưởng lại không dám tin tưởng xoắn suýt chi tình đạo trưởng ngươi thật có thể giúp ta lĩnh ngộ nát kha ván cờ thực không dám dâu dếm ván cờ này ven đường lao đầu đều sẽ thật thật sao long nguyện quân có loại đang nghe thiên thư cảm giác lý du đạo chuyện nào có đáng gì ngươi buông lỏng tâm thần ta giúp ngươi lĩnh ngộ long nguyện quân do dự một chút cuối cùng lựa chọn tin tưởng lý du nhắm mắt lại mở ra tâm thần của mình chờ、chút. lý du đột nhiên lên tiếng một mặt nghiêm túc đã làm tốt chuẩn bị long nguyện quân mở mắt đạo trưởng thế nào có phải hay không vẫn chưa được liêu thanh phong cũng khẩn trương nhìn chằm chằm lý du sợ tại thời khắc mấu chốt này phạm sai lầm nếu không chúng ta hay là ký tên đồng ý viết cái hợp đồng đi lý du xoa xoa tay có chút xấu hổ đạo long nguyện quân ngạc nhiên vì cái gì ta sợ một hồi l ĩ n h nộ quá nhanh ngươi cảm thấy ta tiền này quá tốt kiếm lời đổi ý không cho a ngươi là có chỗ không biết ta tại quê nhà của ta loại chuyện này thường xuyên phát sinh mở khóa lao sư phó lạch cạch một tiếng hai dây liền đem khóa mở ra c ố chủ ngược lại cho là tiền này kiếm lời quá dễ dàng cuối cùng không trả tiền ván cờ này lý du nhìn thấy lần đầu tiên liền hoàn toàn phá giải đều không muốn đi xem lần thứ hai long nguyện quân liêu thanh phong cũng là bởi vì cái này đạo trưởng mạnh não có phải hay không cùng chúng ta có chút không giống với a bốn đạo trưởng ta chuẩn bị xong long nguyện quân nội tâm cảm thấy khẩn trương không thôi nàng chưa từng có hướng người ngoài rộng mở đa nghi thần đặc biệt đối phương còn là một vị khắc phái tại tu hành giới mở ra tâm thần làm cho đối phương ý thức thăm dò vào thức hải cái này tương đương với đem tâm linh của mình đều giao cho đối phương tùy ý thăm dò hài lòng cất k ỹ hợp đồng lý du an ủi thả l ò n g ta biết đây là ngươi lần thứ nhất nếu là một hồi thực sự không nhịn được thời điểm có thể nhẹ giọng đều to đi ra đạo trưởng ngươi cái này nói đều là lời gì a long nguyện quân gương mặt trong n g á y mắt đỏ tấu nghĩ đến một hồi lý du ý thức còn muốn tiến vào thất h ả i của mình thổi qua liền phá trên khuôn mặt hiện hiện e lệ chi sắp đây là chuyện không có biện pháp ngươi yêu cầu mau chóng l i n h lộ đây là phương pháp nhanh nhất, nhất đạo trưởng ta minh bạch xin bắt đầu đi long nguyện quân lâu mi không còn run dày hít sâu một hơi hướng lý du sưởng vui vẻ thần mở rộng tức h ả i làm xong liều lĩnh gian nan lĩnh ngộ chuẩn bị mặc kệ quá trình này cỡ nào thống khổ nàng đều sẽ căn răng kiên trì xuống tới sau đó sau một khắc nàng chỉ cảm thấy mi tâm một cỗ lạnh buốt xuyên t h ấ u tiến đến chỉ là cỗ này cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhanh đến nàng mở mắt dùng ngón tay mê mang sờ lên mi t â m nơi đó không có cái gì lần sau gặp được loại ván cờ này hay là đường t ì m ta nhiều lần ta sợ kiếm tiền rất dễ dàng lương tâm sẽ đau n h ấ c lúc này lý du thu hồi cùng tồn tại kiếm trỉ chậm rãi mở miệng lời nói làm cho long huyện quân vì đó xứng sờ tiếp、lấy. con n g ư ơ i của nàng đ ỗ n g nhiên có rút lại thành giặc kim một cố minh mông như yên hải c ả n g nộ vay một tiếng đột nhiên tại trong thức hải n ổ tung lên chương năm mươi sáu không cầu vinh hoa phú quý nhưng cầu người người tập được đạo gia c h â n ý chương năm mươi sáu không cầu vinh hoa phú quý nhưng cầu người người tập được đạo gia c h â n ý ngoa tạo ngoa tạo đạo trưởng ngươi cho lo nguyện n g quân quán thâu bao nhiêu c ả n g nộ nàng làm sao còn không có tỉnh lại trong h i ệ n liêu thanh phong đã kích động lại lo lắng thanh âm không ngừng vang lên cổ lao bách thụ bên dưới lo nguyện quân đóng chặt hai con người không nhúc ních triệt để đắm chìm tại cảng ngộ trạng thái bên trong trạng thái này đã duy trì bốn giờ đồng thời xem ra còn muốn tiếp tục nữa cũng không có nhiều nàng không phải muốn triệt để lĩnh ngộ nát kha ván cờ sao lý du ngáp một cái n g ư ờ i b i ế n nói ta liền đem từ ván cờ này bên trong cảng ngộ đều kín đáo đưa cho nàng lúc này liễu thanh phong đã cả kinh nói không ra lời đạo trưởng quan sát nát bét kha ván cờ bao lâu thời gian nếu như không nhìn lầm hắn giống như chính là đang uống trà thời điểm tùy ý liếc qua mà như vậy á tùy ý thoáng nhìn có được cảng ngộ liền để long nguyện quân lâu như vậy cũng còn không có hấp thu song t ấ t đây chính là thần hồn cảng ngộ nhanh nhất cảm nộ phương t h ứ c ra mà lại lo nguyện n g quân cũng không phải x u ấ t tài nàng thế nhưng là tại thần khuyết đủ loại ngăn cản phía dưới vẹn vẹn dựa vào tự thân thiên phú liền có thể xem hiệu nát kha ván cờ yêu người ta cho dù là dạng này bốn giờ lĩnh ngộ đều không chống đỡ được đạo trưởng tùy ý thoáng nhìn không nhìn tư thế này xa xa không chỉ bốn giờ a đạo trưởng n g ư ơ i ngươi thật đem nát kha ván cờ hiểu được l i ê u thanh phong giật mình không thôi mà hỏi ngộ lý du lắc đầu cứ như vậy phá ván cờ không đủ trình độ một chữ n ộ gia hỏa này là chưa có xem đạo gia toàn giải phía trên kia đạo ý mới thật sự là khó ngộ so vô tự thiên thư đều khó mà lý giải vô tự thiên thư tốt xấu còn có chân ý nuốt ở bên trong mà đạo gia toàn giải cả quyền xuống tới chính là đơn thuần văn tự thuyết minh một chữ đều có thể có thành tựu trên vạn trùng lý giải liêu thanh phong không ngừng hâm mộ nói đạo trưởng có đôi khi ta thật rất ngạc nhiên ngươi đến cùng tu luyện là công pháp gì làm sao muốn học ta câu nói này trong nháy mắt đem liêu thanh phong dọa sợ đạo trưởng ta không có ngấp nghé ngơi ư công pháp ý tứ ta chỉ là biểu lộ cảm xúc cầm lấy đi lý du từ đạo quán cửa ra vào để đó trong đạo gia điện tịch tùy tiện rút ra một bản liền ném cho liều thanh phong liêu thanh phong luôn cuốn tay chân tiếp được kinh hoàng nói đạo trưởng ngươi đây là ta từ trước tới giờ không tu luyện công pháp gì chỉ có cảm nộ g đạo ý sách nhìn xem đạo gia toàn giải liệu thanh phong kích động cảm động lệ nóng doanh trọng đạo trưởng không nghĩ tới ngươi coi trọng như thế ta ta nhất định sẽ ngươi đang suy nghĩ gì đây không phải tặc không phải trả tiền a liệu thanh phong cây ngay ngơi người sau đó cắn răng nói đạo trưởng ngươi mở miệng ta liền xem như táng ra bại sản đều sẽ mua lại đây chính là đạo trưởng cảm nộ điện t c h a giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung già trẻ không g ạ t mười khối một bản a cầm đằng sau nhớ kỹ đem tiền nhét vào cửa ra vào thùng công đức lý du nhìn thoáng qua thời gian ngắp rất muộn ta nên đi ngủ đi l o nguyện quân liền giao cho người chiêu khán nữ nhân này sợ là cả đêm đều vẫn chưa tỉnh lại nói lý du liền thật vào nhà đi ngủ tùy ý l i ê u thanh phong kinh ngạc ngốc tại chỗ lô vốn bán phá giá lớn lục đạo nhân tác phẩm dốc hết tâm huyết không cầu vinh hoa phú quý nhưng cầu người người tập được đạo ra chân ý vạn tà bất xâm. g i á hữu nghị mười nguyên một bản cho đến lúc này liêu thanh phong mới nhìn rõ đạo quán cửa ra vào đứng thẳng lấy trào hàng chiêu bài cái này đây là cái gì đây là cỡ nào lòng dạ cùng khí phách đạo trưởng sư phụ đến cùng là dạng gì cao nhân vậy mà nguyện ý đem chính mình càng lộ mở ra cho thiên hạ tu sĩ l i ê u thanh phong kích động toàn thân run rẩy chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên chúng ta tu sĩ cùng đạo trưởng sư phụ so ra đơn giản chính là tỉnh trung đoa xấu hổ không chịu nổi sư phụ ngươi đến cùng người ở chỗ nào vì sao không hề có một chút tin tức nào đ ỗ nhi đã đem đạo quán tu sửa hoàn tất nợ nần vấn đề cũng tại từng bước giải quyết cửa thôn lưu quả phụ sẽ không lại đuổi theo ngươi muốn sinh hoạt phí hết nên trở về tới xem một chút trong phòng lý du nhìn xem không kịp chờ đợi đọc qua đạo gia toàn giải liệu thanh phong nói thầm một tiếng sau đó đóng cửa phòng bắt đầu đi ngủ chính mình còn muốn cố gắng gấp đội mới được a sư phụ cảnh giới vĩnh viễn không có điểm dừng cao thâm mặt c h ắ c chờ hắn trở về thời điểm cũng không thể để hắn thất vọng bên ngoài liêu thanh phong l ậ t xem đạo gia o à n g i ả i tập trung tinh thần sau mười phút cái gì cái này viết đều là cái gì làm sao ngay cả cơ bản nhất tu luyện nguyên lý đều có thể viết sai phía trên này chữ ta nhận biết có thể ngay cả sau khi thức dậy vì cái gì đọc lấy đến có loại dăm cho không t h e o cảm giác t cái này xác định là cảm lộ đạo nhà chân ý sách tìm cửa thôn tiểu nhi đến nói bừa l o tạo trình độ đều so cái này cao hơn a chẳng lẽ lại là chính mình thiên phú quá kém lĩnh ngộ không ra trong đó chân ý nhìn xem bản này đạo gia toàn giải l i ê u thanh phong triệt để mê man bốn một đêm không có chuyện gì xảy ra lý du ngủ đến tự nhiên tỉnh ngày thứ hai đúng giờ tỉnh lại mà l i ê u thanh phong thì là đỉnh lấy một đôi mắt u ò n thâm trong mắt vằn vệ tiêu máu trong tay bưng lấy quyển hướng kia đạo gia toàn giải đều nhanh muốn bị hắn lật nát đạo t r ư ờ n g xét này ngươi xác định có thể cảm n g ộ đạo ý liêu thanh phong thanh âm khàn khàn hiển nhiên là một đêm không ngủ lý du gật đầu đương nhiên liệu thanh phong trong mắt vằn vệ t i ê máu thế nhưng là vì cái gì ta cảm thấy phía trên này viết đồ vật hoàn toàn d á m chó không thể ờ ta ngay từ đầu cũng cùng ngươi có giống nhau h ảo giác nhưng ổn định lại tâm thần cảm n ộ đằng sau mới phát hiện sư phụ viết thật sự là lớn đạo rất đơn giản mỗi chữ mỗi câu đều tràn ngập đại đạo chân ý liêu thanh phong thái dương kéo ra liếc qua trên sách nội dung phía trên viết đồ vật quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g cảm n ộ gió chi đạo ý đưa tay bắt gió nghe khí lưu động tĩnh liền có thể cảm n ộ l ă n g phong đạo ý cảm n ộ hỏa chi đạo ý nhóm lửa đốt than thấu suốt diễm một tý liền có thể cảm lộ hỏa chi quái hơn thiên đ i ệ là đại dương minh ng hóa vô tận đạo ý là hải lưu chở ngươi tại thiên địa rong r ổ i na g o du đây đều là thứ đồ gì lại nhìn cái này cái gì gọi là ta nghĩ ta ngày xưa tại ta không muốn ngươi cảm thấy ta chỉ cần ta cảm thấy tại tọa vong bên trong ta cho là mình là c h â n tiên đó chính là c h â n tiên đây là đang dạy người tinh thần phân liệt sao cả quyền nhìn xem đến l i ê u thanh phong ô n đầu nhìn sọ nao đau nhức có cố cay con mắt cảm giác q u y ề n sách này thấy thế nào làm sao giống một vị bệnh tâm thần với ta trước sau văn lo di không thuận móng châu không đối miệng n g a chính là thuần túy phán đoán đan lô hoàn thiện tốt đi lý du hỏi ta muốn bắt đầu lời đan tốt tốt, dựa theo đạo trưởng yêu cầu ta toàn làm tốt. liêu thanh phong kích động và phần chuẩn bị lâu như vậy rốt c ụ c đ ợ i đến đạo trưởng luyện đan. nhưng một lát sau, tự a h ồ nghĩ đến cái gì, hắn nhỏ giọng hỏi, đạo trưởng, người cái này luyện đan biện pháp sẽ không phải là từ trên quyển sách này lĩnh ngộ ra tới đi. nếu không muốn như nào. lý du hỏi ngược một câu, sau đó không để ý tới gia hỏa này, bấm pháp quyết ta nghĩ ta ngày xưa tại, đây là thái thượng lão quân lò bắt mái. một chỉ điểm ra, thu giác không chịu nổi thổ đan lô vậy mà cao tốc xoay tròn. trong hoảng hốt, liêu thanh phong trông thấy thổ đan lô lắc mình biến hóa, hóa thành huyền diệu dị、thường. phản phất tẩn chứa thiên địa trí l ý đan lô ông ông tác hưởng phía dưới phát ra tiên âm t r ậ t trận có mảnh ra các quang đạo v ậ n chất chứa trong đó c ả n k h ô n là lô đạo ý làm dẫn mượn thiên địa chi linh luyện vạn vật làm thuốc hóa làm đan phẩm vê anh trong khoảnh khắc thiên địa rời rạc linh khí giống như sôi c h ả o nước liên tục không ngừng tràn vào đan lô phía dưới g i ấ y lên sinh sôi không ngừng h ỏ a diễm vô số đều nói ý giống như thiêu thân lao đầu vào lửa kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên hóa thành nhiên liệu đem hỏa diễm lớn mạnh liêu thanh phong triệt để trận t r ò mắt bởi vì đạo trưởng sử dụng luyện đan pháp thật là đạo gia toàn giải bên trong nội dung luyện đan đang tiến hành đan lô treo trên bầu trời cao tốc xoay tròn dưới đáy giấy lên đại hỏa từng tia từng sợi m ù i thuốc chi khí từ đó phát ra thấm vào ruột đ a n có đạo vận lưu chuyển ba ngày thời gian đan dược liền có thể thành trong thời gian này hỏa diễm không có khả năng dập tắt ngươi muốn tỉnh thoảng hướng bên trong chấm tuổi đạo trưởng ngươi thật sự b u n g tay mặc kệ sao ta sợ chính mình chiếu k h á n không tốt liêu thanh phong nuốt một đạo nước bọt thần sắc khẩn trương hắn cái gì cũng đều không hiểu nếu là đem luyện đan làm hư sẽ không tốt không có vấn đề nó đã là một cái thành t h u c đan lô sẽ tự mình luyện đan ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ cẳng tuổi l cái này đều cái gì không hợp thói thường lời nói hắn muốn nói lại tôi h cũng thấy nhìn lý du vẻ chăm chú lại nhìn một chút cao tốc xoay tròn đan lô l ờ i đến khoe miệng lại nuốt xuống đan lô này thật tại tự động lợi ư đan nhìn nhìn lại vẫn không có bất luận cái gì thanh tỉnh dấu hiệu long n g u y ệ t quân liêu thanh phong n g ầ n nơ g có lẽ không hợp thói thường không phải đạo trưởng mà là chúng ta những n à y nhỏ yếu cạn bã lý du vô vội trên đạo bào cho bụi sau đó thật coi lên vung tay trường quỹ ngủ ở ghế nằm gần nhất nhiệt độ không khí thật đúng là nóng bựa nằm xong đằng sau đưa tay che cản một chút ánh nắng phi thường trước mắt mới sáng sớ bảy tám giờ nhiệt độ không khí liền rất cao. toàn bộ thời tiết đều l oi bức nóng bức thật giống như một tòa hỏa lô nhìn thời tiết này báo hiệu sẽ không phải muốn trời mưa to đi liên tiếp vài ngày đều là nhiệt độ cao ven đường vừa rút ra mầm non cỏ dại cũng đều mặt đủ mày cho đứng thẳng dựng lấy phơi không nổi phơi không nổi lý du đứng d ậ y đem ghế nằm đem đến lao bách thụ bên dưới từng tia từng tia dâm mát khí tức thấu tới m ắ t mẻ rớt rốt cục có thể hài lòng nằm xuống lại nhìn cạnh đan lô liễu thanh phòng tràn đầy vẹ nghiêm túc ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm đan lô một khắc không dám xê dịch có thể nói phi thường tân trách long nguyện quân vẫn như cũ đắm chìm tại trong cảm nộ g không biết lúc nào có thể t h ứ c t ỉ n h một sợi màu tím phần viêm xuất hiện tại lý du đầu ngón tay bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt lại cao thêm vài lần lúc này đan lô phía dưới h ỏ a diễm chính là phân viêm h ỏ a diễm bình thường nhưng không cách nào ai đến cũng không có cự tuyệt đem linh khí toàn diện nhóm lửa đ â y coi là không tính ta nắm giữ đệ nhất đạo pháp thuật dựa theo lẽ thường hắn không có mở thức hải không có khả năng điều động linh khí nhập thể cũng liền không cách nào khống chế pháp thuật nhưng lý du mở ra lối riêng lợi dụng tự thân lĩnh ngộ ra tới thái dương chân ý cô động phần viêm không lấy linh khí là nhiên liệu chỉ lấy trong l thể nếu ộ i tinh khí thần là dầu nhiên liệu, liệt hỏa nấu dầu phía dưới, thúc đẩy sinh thần thúc trường thành. nấu n khí hỏa phía hòa dầu dầu là đẩy để cho tu sĩ khác biết lý d u đem đạo ý lấy ra đốt cháy tuyệt đối sẽ hô to xa xỉ sau đó thống mại trên đời này tại sao có thể có như vậy không chân quý đạo ý tu sĩ tu sĩ tầm thường có thể cảm nộ g một loại đạo ý liền đã được trời ưu ái lại muốn bỏ ra tới trăm năm thời gian mới có thể ngưng luyện ra một sợi đạo ý liền xem như hóa thần đại năng trăm năm trong lúc đó cũng bất quá chỉ có thể cô động mười mấy sợi đạo ý bình thường lúc tu luyện đều là cẩn thận từng ly từng tý sử dụng dù sao mỗi một sợi đạo ý đều có thể đem thần thông uy lực để cao một cái cấp độ nhưng nhìn cái này phần viêm thiêu đốt đạo ý tốc độ lại là nhanh đến d ọ a người cơ hồ mỗi một giây đều là một sợi đạo ý bốc hơi nếu là đổi lại hóa thần đại năng đến thôi động đại khái không kiên trì được vài phút liền bị ép o một dọn cũng không có thôi động phần viêm muốn thiêu đốt đạo ý lý d u đ ỗ n g nhiên nhữ mày nhưng rất nhanh lại giãn ra xuống dưới cũng may ta khác đồ chơi không có chính là đạo ý đủ nhiều hơn một năm nay thời gian hắn mỗi ngày phơi thái dương tại lúc này đều hội tụ thành thái dương chân ý liên tục không ngừng nếu là nhất định phải cho ra số lượng lời nói, lý du đành phải trả lời nói nhiều nước rồi cũng liền tỷ tỉ điểm biện cả a người tất cả đều là nước mà mỗi giây thiêu đốt đạo ý chính là trong đó một g i ọ t nước phần viêm là như vậy cái kêu mặt k h ắ c thuật pháp có phải hay không cũng có thể dạng này nói cách khác chỉ cần đạo ý đủ nhiều ta liền có thể dùng đạo ý thay thế linh lực đi thôi động pháp thuật lý d u trên khuôn mặt xuất hiện một vòng vui mừng không nói trước pháp thuật uy lực như thế nào c h ỉ ít chính mình thủ đoạn ngày sau không còn chỉ cực hạn tại phổ thông một quyền một kiếm bình k ì n mình rốt cuộc tìm được thôi động pháp thuật phương pháp chương năm mươi bảy ngung chim chương năm mươi bảy ngung chim ánh nắng vừa vặn chính là có chút hợp tác liều thanh phong đang nhìn đan lô lý do tại bách thụ bên dưới hòm thôi động thuật pháp phương pháp đã tìm tới hắn nỗi lòng lo lắng cũng coi là để xuống thời gian tại một chút xíu trôi qua cho đến giờ cơm đạo trưởng m a u tới ăn cơm rồi hôm nay ta cho các ngươi làm sườn xào chua ngọt thịt băm hương cá còn có cả chua xào t r ứ ngũ ố người chưa đến âm thanh đã đến nhất là đồ ăn hương khí cho dù là dùng cơm nắp hộp lấy cách xa mười mấy mét đều có thể bay tới chót mũi để cho người ta thèm ăn đại động cô nương này trung nghệ lại tiến bộ à. nếu qua nàng làm đồ ăn lại đi ăn m ặ t khác đồ ăn vậy thì thật là khó mà nuốt số a lý du nhịn không được cảm khái một tiếng liều thanh phong cũng đang đang chạy tới không kịp chờ đợi liền muốn bắt đầu ăn hán thể mình tại dưới núi kiểu lâu ăn vào đồ ăn mùi vị đó đợi này đều khó mà quên đủng lâm h i n h n g u y ệ t đánh dụ n l i ê u thanh phong tay đôi mắt giật trách đây không phải ngươi ngươi tại dưới đáy sau đó nàng liền đem tinh mỹ nhất hộ p cơm đưa tới lý du trước mặt ngọt ngào cười một tiếng đạo trưởng đây là ngươi nhanh lên nhân lúc còn n n g ăn l i ê u thanh phong nhìn một chút chính mình trong hộ p cơm đồ ăn lại nhìn một chút lý du trong hộ p cơm đồ ăn trong lúc bỗng nhiên liền cảm nhận được trong nhân thế này lớn nhất á c ý đạo trưởng hộ cơm đều nhanh nhét không xuống đồ ăn a t ạ ơn lý du gật đầu nhận lấy thuận miệ h i n h nguyệt cô đương chờ ta làm xong cuộc làm ăn này đạo quán cùng các ngươi t i u lâu nợ nần liền có thể t h à n h t o à n xong các loại long nguyện quân lĩnh nộ kết thúc mười triệu lập tức liền có thể tới số a lâm h i n h n g u y ệ t trên khuôn mặt không có trong dự đoán cao hứng ngược lại là đột nhiên khẩn trương lên đạo trưởng nợ nần vấn đề không nóng n à y ngươi có thể từ từ trả cha ta cũng một mực không có thuốc cái này không thể được cũng không thể một mực ăn nhà các ngươi c ơ m chùa lý d u chăm chú tính toán đứng lên ta xem qua sổ sách những năm này sư phụ của ta chúng ta đạo quán tại nhà ngươi tự lâu mượn tiền mười ba hạng trong đó lớn nhất một bút là ban đầu mở đạo quán tiền lại thêm thượng vàng hạ c ắ m tiền tổng cộng tám trăm đến vạn không sai sư phụ lục đạo nhân đi vào vân du c h ấ n đằng sau mở đạo c ắ m tiền chính là tìm lâm ra tự lâu mượn lúc đó lâm minh nguyện phụ thân cho là sư phụ thần thông q u ò n đ ạ i lại nghe nói là k i ế n thiết đạo quán hắn liền vui vẻ đồng ý cho vay sư phụ chỉ là về sau đạo quán kinh doanh bất thiện không đối là hương hỏa không thịnh khoản này mượn tiền hoàn lại liền trở nên xa xa khó bời một mực kéo tới hiện tại ấy ngươi tại sao khóc ta đây là tại cùng ngươi tính sổ sách trả tiền không phải cùng ngươi đòi tiền a lý du tính lấy tính lấy liền phát hiện lâm hinh nguyện nước mắt giống như tiểu chân trâu m ộ hực dạng l ệ c h cạch l ệ c h cạch rứt xuống hốc mắt đỏ rực đạo trưởng ngươi có phải hay không muốn rời khỏi cái này cũng sẽ không quay lại nữa lâm hinh nguyện nước n ở khóc lý du ngạc nhiên nói ngươi tại sao phải cảm thấy như vậy trên tv đều là diễn như vậy nhân vật nam chính trước khi rời đi sẽ đem mọi chuyện đ ề u đoạn thanh toán xong đằng sau liền tận tình giang hồ cũng sẽ không quay lại nữa lâm hinh nguyện tựa hồ nghĩ đến chính mình kết cục nước mắt không ngừng rơi cửa thôn các loại nhân vật chính trở về cô đường từ mùa xuân trở đến mùa đông từ tóc đen nhịn đến tóc trắng từ tuổi dậy thì biến thành dán u a tuổi già, thẳng đến chết già. rốt cuộc chưa thấy qua trong trí nhớ thiếu niên l à n g một chút cái này sẽ không phải chính là mình kết cục đi lý du kéo ra khỏe miệng ngươi về sau hay là thiếu xem chút phim truyền hình đi đạo trưởng vậy ngươi lý du đạo sư phụ không có trở về ta sẽ không xuống núi cẳng sẽ không rời đi nơi này lâm h i n h nguyệt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nói đạo trưởng ngươi nói là sự thật sao không hạ sơn cũng không rời đi lý du cầm lên hộp cơm đã bắt đầu ăn c ơ m cái tuổi này cô nương t r e o trọc không nổi à nhất là yêu đương nao cô đương t r ư ớ một giây cùng sau một giây thứ trong đầu muốn đủ để trình diễn một lần chân huyên chuyển vậy ta muốn cùng cha nói một tiếng để hắn phái người ngăn ở cửa thôn ngàn vạn không thể để cho lão già lừa đảo kia trở về lâm h i n h n g u y ệ t ở trong lòng nghĩ đến sau đó nín khóc cười một tiếng đ ạ o trưởng uống rượu lần này lên núi ta còn cố ý mang cho ngươi thành q u n liền rượu lâm cô nương ta cũng muốn uống rượu vừa nghe đến rượu chữ điên cuồng đào cơm liếu thanh phong n g ầ n đầu trông mong nhìn qua vậy liền nghĩ đến dịu giang động lòng người lâm h i n h n g u y ệ t trứng mắt tuyệt không để ý tới gia hòa này sau đó quay đầu trên mặt liền c h e kín đủ cười ngọt nào cầm rượu lên bình cho lý du rót rượu đến đ ặ n trưởng ngươi m o n nếm thử đây chính là ta tự mình ngưỡng lý du cũng là lông mày vui mừng lần trước hắn liền theo miệng nhấc lên muốn uống rượu không nghĩ tới lâm h i n h n g u y ệ t coi là thật ghi t ạ c trong lòng uống một hớp đằng sau hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền lại liên tiếp uống mấy chén các loại đem rượu nuốt vào trong bụng dùng ống tay h á o xoa xoa ướt nhẹp cái c ằ m khẽ nhất miệng mùi rượu phun một cái thư sướng đến cực điểm lâm h i n h n g u y ệ t khuyên căn nói đ ạ o t r ư ở n g n g ư ơ i tiết kiệm một chút uống nhà lại uống cái này thanh t u y ể n rượu liền muốn không có không có liền làm phiền người giúp ta lại sản xuất thôi ta cũng muốn chỉ là năm nay không biết thế nào vân du trấn cái tiêm ộ t dòng suối trong ba ngày trước liền khô kiệt không có nước đoàn người đều nhanh muốn ngay cả nước đều uống không được như thế nào dạng này lý du khó hiểu nói lâm h i n h nguyệt nói ra có thể là thời tiết quá nóng bức nguyên nhân lại bởi vì từ trong năm nay chúng ta cái này đều không có làm sao vừa mới mưa nước tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là dạng này đầu xuân vốn nên nước mưa dư thừa mùa thời gian ba tháng liền hạ xuống một trận mưa lớn sau đó nhiệt độ không khí liền không ngừng kéo lên một đường nóng bức vậy ta thật muốn tiết kiệm lấy một chút uống lý du cẩn thận từng ly từng tí đem thanh tuyên rượu đổ vào hồ lô rượu của mình bên trong một dọ không dư thừa một giọt không có để lọt đ ạ o trưởng người ăn ngon uống ngon ta xuống núi còn bận việc hơn gần nhất người trong thôn đều đang tìm nguồn nước mới từng nhà đều muốn xuất lực lạc thương gia tiểu chấn chính là như vậy có đôi khi nhìn như nhà ngôn nói lung tung bay lời trời chỉ khi nào gặp được vấn đề mọi người cũng đều tụ họp tâm hiệp lực cộng đồng hỗ trợ có lẽ nước mưa ít một chút tốt thiếu đi liền không có lũ ống nhìn xem nhảy nhảy n h ó t n h ó t xuống núi lâm h i n h nguyệt lý du nỉ non một tiếng trận tiệ đáng sợ lũ ống chính là năm ngoái lúc này bột phát lọc cậu nghe mùi rượu liều thanh phong nuốt nước bọt đem cái mùi bu lại đi một bên mau nhìn đan l che chở hồ lô rượu liền tiếp tục nằm xuống có lẽ các loại nước mưa dồi r à o chính mình cũng nên thử nhuỡn cất rượu liêu thanh phong trông mong nhìn qua chỉ có thể trở lại cạnh đan lô một bên sát cái chán mồ hôi một bên đi đến thêm h ữ tuổi lửa thời tiết này cũng quá nóng lên đi còn có ba ngày tắn răng kiên trì ba ngày đan d ư ợ c liền có thể lượt ra nếu như long nguyện quân không có gà ta viên đan d ư ợ c kia nhất định có thể làm cho ta khôi phục t i ê n phú không chừng còn có thể tiến thêm một bước nhìn trước mắt đan lô nhìn lại thông rong tự tại đạo trưởng liều thanh phong cảm nhận được không gì sánh được tự tin vốn nên ngã vào vũng bùn tương lai tại gặp được đạo trưởng đằng sau rốt cục lại có trở lại đ ỉ n h phong hy vọng thời gian này lập tức liền có buôn đầu đi lên a chờ ta khôi phục thiên phú chuyện thứ nhất chính là trở lại liêu ra tìm đôi kia cho phụ tử báo thủ đạo trường nói rất đúng cơn giận này không ra về sau còn thế nào ôn hòa nhã nhặn tu hành bảy một đâu khác biết được lý du sẽ không rời đi lâm hinh nguyện vui sướng xuống núi trong miệng ngâm nga bài hát n h ú n nhảy một cái đến chân núi thời điểm nàng cách rất xa đã nhìn thấy b ằ n người vây quanh ở một cái địa điểm ở nơi đó ra sức đào lấy giếng nước có tiền xuất tiền không có tiền xuất lực còn có rất nhiều người ở bên cạnh cùng một chô dẫn theo đề nghị xuất thủy xuất thủy. có nước uống chúng ta có nước uống bận rộn một trận đằng sau hôn t ạ p bùn nao nước từ lòng đất xung ra phát ra nước mát sương mù làm dịu phơi thôn dân phơi tối đen làng ra mọi người cao hứng bừng bừng chúc mừng lấy lâm minh n g u y ệ t cũng nhàn nhạt cười một tiếng lộ ra đáng yêu lúng đồng tiền mọi người ở đây vui vẻ thời điểm lại là không có chú ý tới một cái quái dị chim từ rách nát miếu sơn thần bay ra quỷ mị rơi vào rừng cây r ầ m rạp cành cây bên trên ẩn nấp lấy thân hình sau đó dùng một đôi hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám người n g u một đạo quái dị tiếng chim hót đột nhiên theo nó trong cổ họng phát ra sau đó chiếc kia mới đánh ra tới giếng nước lộc cộc lộc cộc cứa ra dòng nước đột nhiên liền ngừng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt xuống dưới đây là không có nước xem ra chiếc giếng nước này không được a dưới mặt đất nước quá ít không đủ a cái này không nên a rõ ràng mới vừa rồi còn rất r ồ i r à o a thôn dân lập tức lao nhau ở mỹ đứng lên thôn trưởng nhìn xem lại khô cạn đi xuống giếng nước cắn răng nói đảo một lần nữa tìm địa phương đảo nếu là thực sự không được chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh thần khuyết người đến cầu mưa sự tình chính là như thế trách chung quanh mấy cái thôn trấn liền bọn hắn vân du trấn không mưa dọc đường thôn chấn l ò n g sông đều nhanh khô cạn cho đến giếng nước không còn buốc lên nước con quái điều này hài lòng gật đầu một cái nó vũ cánh lại xoay quanh bay trở về miếu sơn thần trong lúc đó dọc đường địa phương xanh biết có cây bỗng nhiên khô héo phát vàng suy bại sụn dưới mặt đất cũng bởi vì khô hạn nước ra ra khe lớn nhìn kỹ lại nó thình lình mọc ra mặt người có bốn con mắt lỗ thai dựng đứng kỳ hình giống như tiêu miệng trào bốn lượn như n ế c toàn thân màu nâu lông vũ tán suýt mảnh lốn đốn đông đúc mà mềm mại n g u chim làm cho khâu chi sơn không có cây nhiều lửa gặp thì thiên hạ đại hạn chỗ nào chừng năm mươi tám liêu gia trả thù t r ư ớ c g năm mươi tám liêu gia trả thù mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua liêu thanh phong cẩn trọng đều trông coi đan lô một tấc cũng không rời liền ngay cả lúc buổi tối cũng là đánh lây chăn đệm nằm dưới đất mở mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đan l ô đ â y là hắn khôi phục t i ê n phú hy vọng tuyệt đối không thể sai sót một ngày còn có thời gian một ngày đan dược liền có thể luyện thành mặc dù quá trình có chút không hợp t h o i thưởng toàn tự động luyện đan nhưng đạo trưởng luyện đan nhất định không có vấn đề giấu trong lòng vô hạn hy vọng liêu thanh phong lại là tràn ngập nhiệt tình một ngày lại nhìn trong đình long nguyện quân hai con ngươi hơi khép thỉnh thoảng một chút nhũ mày lại thỉnh thoảng ra hắn ra khỏe miệng hơi n h t lên tuyệt mị gương mặt hiện lên ý cười cái này rất rõ ràng là đi vào giai cảnh dần dần lĩnh ngộ biểu hiện đậu xanh rau má đạo trưởng sẽ không phải thật đem nát kha ván cờ một chút khả phá sau đó đem c ẳ n g ngộ toàn bộ c h u y ể n cho long nguyện quân đi đây quả thực so luyện ra tiên đan còn muốn l ị c h thiên a liêu thanh phong bị lệnh một chút đầu khỏe mắt quét nhìn nhìn lại vừa vặn trông thấy đạo trưởng nằm trên g ế chín trăm chú chơi lấy điện vải bốn đạo trưởng ta gần nhất mọi việc không thuận đi ra ngoài đi đường đều có thể trèo chịuẩ lại lại yếu ớt giọng nói từ điện thoại chuyển ra liều thanh phong con mắt đông dương trường lớn lý du hơi n h ú n g mày cô đ ư ơ n g b ầ n đạo bấm ngón tay tính toán xem ngươi thần thái cao mày ưu sầu không ngừng ánh mắt lấp lóe tâm thần có chút không tập trung mũi nghiên g lệ vận thế không tốt đây là mệnh cung t r ú n g vận thế long đong dấu hiệu a nữ nhân bị hù hoa rung tất sắc thấp t h ỏ m lo âu đ ạ o trưởng ta cái này nên làm thế nào cho phải ngươi đây là vận rủi c u â n thân lý du nhìn xem nữ nhân gửi tới tấm hình tại phía sau của nàng đột nhiên trông thấy một cái hát thủ khoác lên trên vai của nàng cô nương ngươi phạm vào nhân mạng bị o a n hồn q u â thân người gần nhất giết người lý du thanh â m đột nhiên c ấ t cao không giận tự uy q u á t lớn lên tiếng nữ nhân này giết người còn không chỉ một cái video phía trên tại phía sau lưng nàng vậy mà treo một cái hai cái ba cái đoan hồn nữ nhân lập tức dọa đến khóc thành tiếng đạo trưởng đoan hồn a ta nào dám giết người ta bình thường liên sát cá cũng không dám làm sao dám giết người a bởi vì quá mức sợ sệt nữ nhân đụng màn hình rất gần cũng may lý du là cái nghiêm trang nói sĩ là chính nhân của tử nhìn không c h ư ớ c mắt hắn lông mày lần nữa n h ă n lại nhìn nữ nhân này thần thái cũng không giống là nói lời nói dối từ quẻ tượng mệnh lý nhìn lại nữ nhân này đúng là dính nhân mạng vấn đề xuất hiện ở chỗ nào trong lúc đông nhiên hắn liếc về nữ nhân đặt ở tủ đầu giường đồ vật lập tức minh bạch vấn đề cô đ ư ơ n g ngươi tuổi còn trẻ muốn giữ mình trong xảy ra mặc kệ như thế nào đó cũng là từng đầu sinh mệnh là của ngươi hài tử lý du ngữ khí trầm trọng đau lòng như góc nữ nhân sửng sốt một chút bởi vì vừa rồi t h ú c t h i ế t trang dung cũng tiêu hết sạch ở trên mặt lưu lại từng đạo rõ ràng nước mắt tại ngu ngơ mấy giây đằng sau yếu các nội tâm lập tức bị đánh trúng sụp đổ đạo trưởng ta khổ à gặp người không q e n nam nhân đều không phải đổ tốt đạo trưởng ngoại trừ nói nàng thì càng kích động k h ó lên lý du đúng vậy nông triều nói ra cô đ ư ơ n g t h i ệ t ác đến cùng cuối cùng cũng có báo những cái kia đều là chết oan hại từ dây dương ngươi ngươi muốn giữ mình trong xảy ra ồ ồ ồ trải qua lý du như thế mà khuyên nữ nhi khóc đến lớn tiếng hơn chằm chằm ngươi an ủi một vị nữ thí chủ linh hồn thành công tịnh hóa tâm linh y lìa đạo điểm kinh nghiệm một theo bạch quang rơi xuống lý du hài lòng nhẹ gật đầu có điểm kinh nghiệm gia tăng cái này đại biểu đối phương tâm linh là thật đạt được tịnh hóa phát ra từ nội tâm thay đổi triệt đề a lại là mỹ hảo một ngày cái này minh mông thương sinh bên trong mất đi một vị phụ nữ t r ợ chân thật tốt vốn đạo trưởng gần nhất ta cộng đồng phụ cận xuất hiện một vị sát nhân của ma chuyên môn ngược sát nhân sĩ thành công sự nghiệp có thành tựu tình yêu có thành tựu gia đình hạnh phúc viên m ã n g người đều có bị sát hại ví dụ trước mắt chúng ta nghiêm trọng hoài nghi đối phương có thù giàu ghen ghét hoán hận vặn vẹo tâm lý chính là không gặp được người khác tốt gia hỏa này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn sát hại người đằng sau sẽ đào để ý lá gan tỷ phổi thật ta thật là sợ hiện tại tan tầm về nhà cũng không dám đi đường ban đêm nhưng bạn đ trăm để cho ta không cách nào tránh khỏi cầu đạo trưởng ban thường p h hộ ta cả đời bình an gửi đi cái này tiếp mọi người đem sự kiện miêu tả sinh động như thật kinh khủng không khí cảm giác tại khu bình luận kéo dài không suy rất nhiều người đều có loại bị hù dọa đã thị cảm t ê khủng bố như vậy lâu chủ chứ yêu vệ trấn ma ti người còn chưa có đi xử lý sao lâu chủ tới nhưng lại đi nghe bọn hắn nói không có kiểm tra đo lường ra yêu khí ma khí các loại hiện tượng siêu tự nhiên đây là phổ thông liên hoàn hung s á t án giao cho tuần phòng đội người xử lý là được thi hung người thế mà không phải yêu ma là người bình thường t theo ta thấy đến người này so yêu ma đều đáng sợ a cũng không phải loại người này cũng không thể tính là người liền nên chém thành muốn mảnh lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt chỉ là người bình thường cứ như vậy hung tàn nếu như bị hắn nắm giữ tu hành lực lượng cái này tạo thành nguy hại cũng không dám tưởng tượng trách không được phía quan phương sẽ đem tâm tính kiểm tra đo lường an bài tại tư chất kiểm tra đo lường đằng trước lực lượng căn mạnh tạo thành nguy hại thì càng đáng sợ nhìn thấy cái này thì chính mình thích mời lý du trả lời vị thí chủ này ta có thể hữu nghị đưa tặng ngươi một đạo gặp d ư hóa lành phụ chúc ngươi bình an vô sự gặp chuyện biến nguy thành an đa t ạ đạo trưởng đa t ạ đạo trưởng đầu chó bảo mệnh gì vờ gờ phát bài viết người vô cùng cảm kích cuối cùng hay là chủ động phát một cái hồng bào cho lý du mà lý du thì là nhìn đối phương ập đi địa chỉ hơi xứng sở giang nam tỉnh yên vũ thành tiếp giáp tỉnh lỵ thành thị giang nam thành vẹn vẹn một trăm dặm xa là giang nam tỉnh đại thành thị thứ hai mà tại tin nhắn cá nhân hậu trường liệt biểu phía trên trước đó vị kia x i n thuốc không thành đi vào cực đoan huynh đại ai p đi địa chỉ biểu hiện cũng là yên vũ thành cơ hồ là bản năng trong n a y mắt lý du liền nghĩ đến vị này sát nhân của ma rất có thể chính là người này lại lục soát một chút sự kiện tương quan báo cáo tin tức lý du thần sắc lạnh nhạt chầm xuống xuống dưới cư tất hôm nay tại mưa to trên bờ sông bên ta phát hiện một bộ không đầu nữ thi đối phương khi còn sống đụng phải vũ n h ụ đầu lâu bị người cắt đứt không cánh mà bay theo tương quan báo cáo tin tức tại vô danh trong hẻm nhỏ có một say rượu nam tử tử vong thân thể bị một phân thành hai nửa người dưới mất tích bột phát một cái nào đó mười lăm tuổi hải tử bị người sát hại nửa người trên thi chủ tâm can tỷ phổi thận đầu lâu thân thể tử chi đây là có người đang liệu tạo thân thể n ị c h thiên c ả n mệnh nhân ma loại người này đủ để trở thành nhân ma phía sau này là người lợi dụng tà ma lệnh giá pháp chế tạo nhân ma bảy nguyên hát phong cao ô vân giả nguyệt lúc này quan vân chân núi có một đạo khô g ầ y còng xuống thân ảnh ở trong màn đêm hướng đạo quán đi đến hắn đi trên đường kéo kẹt kéo kẹt rung động tứ chi cứng ngắc mũ trùm phía dưới sắt mặt trắng bệnh như tờ giấy ánh mắt màu đỏ tơi ư chết không giúp người của ta đều phải chết gần như giá thú gào thét thanh âm từ hắn nát thấu trong cổ họng phát ra linh linh một đạo tiếng trung văng lên đạo thanh âm này lập tức xông lên quan vân sơn ánh mắt huyết hỏng thế muốn giết chết hết thẻ hàng hóa uy ảnh chập trờn tại quái vật này sau l còn có rất nhiều đạo thân ảnh quỷ mị tại trong rừng r ầ m ẩn nút tùy thời mà động hai con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm đạo quán giờ phút này l i ê u gia chi nội l i ê u t r ư ờ n g hà không hiểu nhìn xem nhà mình phụ thân phụ thân ta có một chút không rõ chúng ta vì cái gì không tự mình xuất thủ ngược lại phái người đi giết liêu thanh phong liêu thanh phong đến cùng là người của liêu gia giết hắn nói chúng ta không thể tự k i ể m chế đạo thủ liêu t r ư ờ n g lâm trong mắt che kín che lấp liêu gia nhược muốn tại giang nam tỉnh độc đại dựa vào tự thân lực lượng còn thiếu rất nhiều tình huống bây giờ biến hóa quá mức phức tạp mỗi ngày đều có tu sĩ cường đại chuyển thế xuất hiện chúng ta nhất định phải liên hợp thế lực khác cái này một lần rất tốt cơ hội hợp tác ta hiểu được phụ thân liêu trưởng hà liên tiếp gật đầu ánh mắt nhìn hiện tại chỗ chỗ ở thần s ắ c tiêu căng bên trong có trào phúng cùng xem thường liêu thanh phong a liêu thanh phong ta nhìn ngươi thật sự là bị hóa điên thế mà không trốn đến l o n g ra ngược lại chạy đến một con chim không gậy phân địa phương nhìn đàn lô ngươi ngu xuẩn như thế không đáng chết cũng phải chết ngọn đèn hôn ám phía dưới hai cha con ánh mắt không có sai biệt t ô n tản chương năm mươi chín nhân ma t r ư ớ n năm mươi chín nhân ma đêm nay mây đen có chút đồng hậu dày đặc c ăn xong c ơ c tối lý du ngồi trên băng ghế đá ngâm một bình trà một bên uống vào một bên ngẩng đầu nhìn lên trời hắn như thường ngày đêm xem thiết tượng lúc đó sương mỏng tối tăm t r ă n g sao ẩn ấ p nặng nghề mây đen che đậy tinh không mặt trăng cũng không thấy bóng dáng sắc trời lờ mờ không thôi đúng vậy à nhìn cái dạng này giống như muốn trời mưa to liêu thanh phong phụ hòa nói đồng thời trên tay không quên dừng lại tiếp tục cho đan lô thêm lấy tủi lửa sáng sớ ngày mai đan dược liền có thể luyện thành trời mưa tốt trời mưa tốt vân du chấn đã bắt đầu nào k h ô h ạ lại không trời mưa đại gia hỏa thật muốn uống không được nước trên núi đạo quán cũng giống như thế liền ngay cả chén trà này hay là lý du bỏ xuống giếng nước từ dưới đáy đảo đi ra lung lay bầu rượu thanh t u y ể n rượu cũng là một giọt không dư thừa đạo trường kỳ thật có chuyện ta không muốn làm pháp liêu thanh phong v à đầu nói ra chuyện gì n g ư ơ i phần viêm không phải sinh sôi không đ g ừ n g sao vì cái gì còn muốn cho ta hướng đan lô c h â n cửi lửa đây không phải để cho ngươi điểm tham dự cảm giác lý du nói ra dù sao chính ngươi tự tay luyện đến đan bắt đầu ăn mới càng tốt hơn, hơn đường bên trên lên đường liêu thanh phong ngây người khục lý du liền vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn ngươi nghe lầm không phải lên đường là bắt đầu ăn càng có hiệu quả Thật! liêu thanh phong một mặt hồ nghi lý du thiên chân vạn s á c đạo trưởng ta ít đọc sách ngươi không có khả năng gặp ta ta rõ ràng nghe được là lên đường hai chữ liêu thanh phong nghiêm túc nói trong lúc đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì thần s á c trở nên hoảng sợ ta hiểu được nếu như viên đan dược kia thật có thể để cho ta khôi phục thiên phú dược hiệu kia nhất định cường đại dị thường bằng vào ta hiện tại tình huống thân thể căn bản không chịu nổi mạnh mẽ như vậy dược lực nếu như ta ăn rất có thể bạo thể mà chết liêu thanh phong đến cùng là con em thế ra kiến thức rộng rãi coi như không hiểu luyện đan nhưng một chút cơ sở thưởng thức vẫn là rất rõ ràng nghĩ rõ ràng đạo lý này hắn lập tức liền sinh không thể luyến ngồi liệt trên mặt đất ăn bạo thể mà chết không ăn vĩnh viễn phế nhân cái này căn bản là vô giải vấn đề a hắn một mặt chán nản tuyệt vọng không thôi nói như vậy đan dược này là triệt để trắng luyện n g u y ê n lai từ vừa mới bắt đầu chính mình chân chính nên lo lắng sự tình căn bản không phải đan dược có hữu dụng hay không mà là chính mình có thể hay không chịu được lấy d ư lực người suy nghĩ vấn đề này xác thực tồn tại lý du nhẹ gật đầu những ngày này liêu thanh phong thật vất vả duy trì ở tâm tính lập tức nổ tung khoe miệng phát ra từng k i a c i khổ hiện tại hắn cảm thấy mình chính là một tên i hệ về liêu gia báo thủ thua thiệt hắn những ngày này một bên l ư y ệ đan còn một bên ở trong lòng ước mơ lấy long vương trở về c ũ n g tránh khốc h u y ê n c h ẳ n g cảnh căn bản là không có khả năng này liêu thanh phong một mặt chán nản ngồi dưới đất rất rất lâu đ ỗ n g nhiên đến một đoạn thời khắc hắn ảm đạm đi ánh mắt trong nháy mắt lại phát sáng lên một đôi mắt trong h á cám sáng phát sáng trà ngập chờ mong vấn đề nhìn chằm chằm lý du không đúng không đúng nếu như tồn tại dạng này vấn đề cái kia lưu nghị là thế nào khắc phục nhân p h á p đ ị a địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên lý du mỉm cười ta luyện đàn từ trước tới giờ không đoạt thiên địa tạo hóa nghịch thiên mà đi mà là thuận theo vạn vật bản nguyên thuộc về tự nhiên sẽ chỉ kết hợp thảo dược tự thân dược lực đi ngưng kết liêu thanh phong mê mang nói đạo trưởng ta nghe không hiểu rất đơn giản khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống ngũ c ố c hoa màu cái nào ăn khỏe mạnh hơn khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống hương vị tốt hơn nhưng khẳng định không khỏe mạnh cái này chẳng phải xem rõ ràng lý du đạo từ xưa đến nay rất nhiều luyện đàn sư đều nộ nhập l ạ lối một vị truy tìm tài liệu luyện đàn phẩm chất trên thực tế đây bất quá là bởi vì bọn hắn luyện đan tu v i không đủ đành phải một vị hạ mánh dược đi đền bù t r ê n l ệ n h mà những cái kêu loạn thất bát tao mánh dược chính là khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống lúc này mới sinh ra cái gọi là đan dược độc tác dụng phụ liêu thanh phong k h ẽ nhét miệng nghe được sửng sốt một chút người chỉ cần nhớ kỹ cái gọi là độc tác dụng phụ cái gọi là bạo thể mà chết bất quá là một đám người tầm thường vì mình vô năng tìm kiếm lấy cớ liêu thanh phong nóng trệ bị chấn động nói năng lộn xộn chỗ cho nên đạo trưởng người người luyện đến đan lý do ta luyện đến không phải đan mà là thiên địa chi lực hóa mục nát thành thần kỳ tôn đạo của tự nhiên năm. cái này là đạo giáng dấp luyện đan chi đạo sao liêu thanh phong đã nói không ra lời chỉ cảm thấy đầu đánh cho một tiếng tựa hồ bị nhét vào cái gì tiên địa t r í lý nếu như lý đạo trưởng nói đều là thật cái k i a từ xưa đến nay trong thiên hạ tất cả luyện đàn sư cho đạo trưởng sách dạy cũng không xứng đạo trưởng cái này luyện đàn t à n bộ ngươi là không sai đạo gia toàn giải bên trong có ghi chép lý du gật đầu tính toán ta học không được hay là thành thành thật thật c h â n tuổi lựa đợi ngày mai đ a n dược luyện thành nhắm mắt lại ăn vào sống hay chết đều không trọng yếu ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc lý du phát giác được sắc khí chính lấy vây quanh chi thế từ bốn phương t á m hướng chuyển đến thấy lại một chút sắc trời nguyên h á t phong cao đêm nay có vẻ như phi thường thích hợp giết người vây n h một đạo hắc ảnh đụng nát cửa lớn nương theo lấy mạng thiên phi vũ mảnh gỗ vụn xâm nhập đạo quán trong sân nhỏ giọng thùng tình áo choàng màu đen phía dưới là khô gầy đen cháy thân thể che chắn khuôn mặt mặt nạ đồng xanh bên trong một đôi con mắt màu đỏ tươi khát máu giống như nhìn c h ầ m chằm lý du hai người liêu thanh phong quá sợ hãi ma ảnh tông làm sao lại bọn hắn làm sao lại tìm tới nơi này ra hỏa này chỗ đeo mặt nạ đồng xanh, chính là ma ảnh tông đặc cái này tiềm phục tại giang nam tỉnh khu vực tông môn có một vị truyền thế ma đầu nghe nói tu vi của nó đã khôi phục lại nửa bước kim đan chấn ma ti người nhiều lần xuất động đều không thể đem nó chấn áp ma hành tông lý du ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào bóng đen này ta không biết cái gì ma hành tông nhưng ta biết người này liêu thanh phong kinh ngạc đạo trưởng ngươi biết cái này quỷ g i a hỏa nhân ma đạo trưởng cái gì là nhân ma nhân sinh đến liền có thất tình lục d ụ n g trong lòng cất giấu một cái ma từ bỏ bản thân không t i ế t chế phóng thích trong lòng âm mưu cảm xúc tức là thành ma cái này không phải liền là tà ma ngoại đạo không nhân ma so tả ma ngoại đạo càng đáng sợ lý du phủ định hoàn toàn nếu đem dê so sánh người sói so sánh ma những tên h tia chính là thoát ly bảy d ê sói mà nhân ma là hất lên r a dê tiềm ẩn tại bảy d ê sói bọn hắn sinh ra chính là ma chẳng qua là có người thân thể mà thôi bọn gia h o a này lý du càng thông tục nói ta thói quen đem loại người này xưng là cắt bã bọn hắn trời sinh tính chính là ác vì tư lợi vô pháp vô thiên lấy hại người không lợi mình mà vì vui nguyên bản dạng này cũng không có gì nhưng khi linh khí khôi phục những người này trong ma tâm dục vọng tại tu sĩ、si、thôi động phía dưới liền sẽ hóa thành ngập trời ác n i ệ m hội tụ thành cường đại tà ma chi lực chỉ một cái lên mắt lý du liền từ nhân ma trong mắt thấy được vô tận bán hận gia hỏa này chính là trước đó hướng hắn đòi hỏi đang h ư ớ n dược mong mà không được cuối cùng bị hắn cho vào sổ đen g i a hỏa kia chương sáu mươi nguyên lai、like、ta rất mạnh chương sáu mươi nguyên lai、like、ta rất mạnh gia hỏa này hẳn là tới tìm ta trả thù người trước tiên lui đi một bên chờ ta lý du suy nghĩ một chút cũng chỉ có khả năng này lời còn chưa nói hết vừa mới quay đầu hắn đã nhìn thấy liêu thanh phong trốn đến đạo quán phía sau động tác nhanh chóng để cho người ta n h ẹ n họ nhìn chân chối liêu thanh phong đô ra một cái đầu đạo trưởng ngươi phải cẩn thận một chút gia hỏa này là chúc cơ cảnh hắn mặc dù thiên phú mất đi tu vi cũng hoàn toàn không có nhưng nhãn lực độc đáo vẫn phải có về mặt khí thế đến xem trước mắt người này mà thực lực kinh người vậy mà đạt tới chúc cơ cảnh trước mắt linh khí hoàn g cảnh chúc cơ cảnh chính là trụ cột vững vàng đủ để uy hiếp một cái thành nhỏ chúc cơ cảnh lý d u hơi nhúm mày hắn nhìn không ra gia hỏa này là cảnh giới gì nhưng ở hệ thống đánh giá bên trong lại là xuất hiện một hàng chữ đánh giá dục vọng quấn thân vì tư lợi thật sự là một đầu hất lên ra người xúc xì nga chỉ có địa ngục mới là hắn thuộc về không cần tha thứ hắn muốn giết chết hắn lấy bất luận cái gì thủ đoạn tàn bạo giết chết đều không đủ đây là một cái lãng phí linh khí không khí thức ăn rác rưởi rác rưởi này cũng không chỉ là chỉ hắn phẩm h ạ n h làm người cũng là chỉ chiến lược của hắn nguyên lai tại hệ thống đánh giá bên trong t r ú c cơ cảnh cũng chỉ xứng được với rác rưởi hai chữ trải qua cùng long nguyện quân đám người tiếp xúc lý du đã hiểu được t r ú c cơ cảnh là trước mắt thời đại chiến lược cao đoan hoành nhân ma nhìn chăm chăm lý du trong hai con nuôi màu đỏ tươi nồng đậm đến cực h ạ n phán phất muốn nhỏ máu ra sắc khí ngất trời cùng ma khí hóa thành từng tấm âm u người vàn v o mặt trên không trung tận tình sung sướng q u a thiếu tràn ngập gia d ụ c vọng c h i tình có thể kích động lòng người tâm trí không kiên định người hơi không chú ý liền sẽ đắm chìm trong đó x a đoạn thành ma nhân ma đang sợ nhất cũng là ghê tởm nhất địa phương chính là ở chỗ nó không chỉ chính mình trầm luân x a đoạn sẽ còn l i ề u mạng kéo ngươi cùng một chỗ x a đoạn điều này có phải hay không cùng người bên cạnh ngươi cặn bã rất tương tự bọn hắn không thể gặp người khác tốt sở dĩ phải l i ề u mạng kéo ngươi cùng một chỗ rơi trong hố ngâm nước bên trong ăn ta muốn ă n ngươi từng tấm con át thú mặc to mở ra bồn máu miệng rộng hướng phía lý du lao xuống mà đến chui vào thân thể của hắn chui vào thức hại của hắn chui vào tâm căn của hắn lá lách bóc lột đến tận sương thủy muốn đem hắn tất cả tâm thần ô nhiễm hầu như không còn cái này không chỉ là thực thể công kích cũng là thần hồn phương diện công kích nhưng mà ngay tại cái này khát máu trong lúc c ư ờ i to phìt một tiếng im b ặ t mà d ừ n g có đ ồ vật gì bể nát cũng không lâu lắm từng tấm con ác thú mặt to xông vào lý du thể nội đằng sau lại dương hoàng thất thố lại đi ra toàn bộ đụng nhão nhuện n g ư ờ i đạo sĩ kia ma quỷ n g ư ờ i là ma quái tại sao có thể có tâm thần của người ta chiếu lấp lánh còn không thể phá vỡ nội tâm của ngươi c h ố sâu đến cùng chứa vật gì nhân ma kêu lên một tiếng đau đớn tâm thần đụng phải chọc thường che ngực liên tiếp lui mấy bước một mặt không thể tin trên đời này làm sao lại tồn tại một chút dục vọng đều không có người l i ê n xem như t i ê n thần trong tâm thần cũng nhất định có hoặc nhiều hoặc ít dục vọng nếu là không có dục vọng đó chính là thánh nhân ngươi nói cái này a lý du đem tâm thần của mình hóa thành thực chất m ó c r a thỏi vàng dòng a chẳng lẽ trong lòng của ngươi xưa nay không đựng tiền tài bốn giờ khắc này không chỉ là nhân ma ngươi dại liền ngay cả núp ở phía sau bên cạnh liếc trộm liêu thanh phong cũng là một mặt nóc trệ nói đạo t r ư hắn trong lòng của hắn làm sao toàn trang là vàng a nhưng phạm là người bình thường tốt xấu có khỏa xác tâm trang trí không thể miêu tả nữ nhân đây đều là không thể bình thường hơn được sự tình đây coi là cái gì xi、si、măng phong tâm cái này so xi、si、măng còn không hợp t h o i thưởng đây là hoàng kim phong tâm ngươi một người nam nhân không có mặt khắc dục vọng cũng liền thôi làm sao lại liền chút s ắ c tâm đều không có nhân ma giận không kèm được lý du đem tâm thần biến thành kim nguyên bảo tác hồi thức hải không mặn không nhạt nói nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tu đạo tốc độ nam nhân thật sự liền nên kiếm tiền gây sự nghiệp truy cầu trường sinh đại đạo Giang nhân ma h u y ề n hóa ra người tới mặt gặp trọng kích không thể kiên trì được nữa toàn bộ sụp đổ nhao nhao hóa thành m ộ t miệng không ngừng tiêu tán trên không trung đáng chết làm sao gặp phải loại này hiếm thấy ra hỏa nào có người đem hoàng kim ngụy trang thành tâm thần không thích hợp mười phần không thích hợp đạo sĩ kia có vấn đề trong lúc đông nhiên nhân ma biểu lộ cứng ngắc một chút cho đến lúc này hắn mới chú ý tới một vấn đề cái kia liền là người này vừa rồi đem tâm thần hóa thành thực chất thậm chí cụ tượng hóa móc ra cái này mẹ hắn là hóa thần đại lao mới có thể làm đến a t r ớ c mắt thời đại hóa thần không có khả năng không i m đan c đây tuyệt đối không thể nhân ma vẽ hoán h ầ n trong nháy mắt hoa thành hồng thủy ngập trời như nước khắp kim sơn bình thường muốn đem đạo quán cắn nuốt không còn một mảnh nếu thần hồn công kích vô hiệu vậy liền thuần túy thực chất công kích siêu nhân ma thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ không khí phát ra rung động tiếng nổ đồng đoàn cái kia lấy từ người khác nhau chấp vá đi ra hoàn mỹ thân thể gánh chịu lấy vô thượng dục vọng buộc phát ra lực lượng cường đại một q u y ề n này s ơ n băng địa liệt một tòa lâu đều có thể tùy tiện ranh sập khí lưu cường đại thậm chí cuốn lên để cho người ta mở mắt không thêm ra liệu thanh phong đã thấy không rõ trong miệng tình huống mở mắt đều khó khăn đến cực điểm phanh nắm đấm nện vào thị thanh âm giống như ấp ủ thật lâu tiếng sấm trên không trung phát ra trầm đục đạo t r ư ờ n g liệu thanh phong không khỏi lo lắng lên tiếng gian giắc ứng thanh mà đến là một đạo tiếng xương đức mở to mắt hắn trông thấy nhân ma đau đến ngồi quỷ chân trên mặt đất một bàn tay bị lý du k i ể m chế trong tay làm sao cũng tránh thoát không được có như vậy trong tích tắc quan g mang màu vàng tại lý du trên thân hiện lên giống như một tôn dáng v ẻ trang nghiêm pháp tướng đỉnh thiên lập địa không giận tự uy xa xa con bê con trong miệng ngai lấy cỏ khô xoạch một tiếng rơi trên mặt đất cái này đây là công đức kim thân cái này không nên a đạo trường một mực đợi ở trên núi cũng không chút đi hấp thu hư n g hỏa làm sao lại đem công đức kim thân tạo nên đi ra công đức kim thân đó là tiên thần cũng muốn tốn sức ba lạc mới có thể tạo nên đi ra đó a dưới đan lô h ỏ a diễn một trận toán loạn hóa thành một cái người tí hon màu tím nhìn cách đó không xa bên trong lý du lặng lẽ sửa soạn một cái mồ hôi lạnh nói lầm bầm các ngươi hiểu cái truy ai nói công đ ứ c kim thân cần hương hòa tạo nên liền lão đại cảnh giới này mỗi ngày ngồi xuống một hít một thở ở giữa thôn thần luyện khí đặt vào thể nội linh khí tự động liền sẽ diễn hóa ừ bên cạnh phụ triện biến thành tiểu hoàng nhân hung hăng ngăn không được gật đầu hòa diễn biến thành người tí hon màu tím gặp phụ triện tiểu hoàng nhân như thế nghe lời trung thực lập tức bày lên xa hoa đến a đừng nói ta khi dễ ngươi đúng là ngươi trước đi theo lão đại nhưng loại này luận tư bài bối sự tình vẫn là phải coi trọng thực lực bộ dạng này ta sắp xếp lần trước ngươi sắp xếp l á o nhị như thế nào đúng tiểu hoàng nhân nhấc lên giấy và n g một góc một bàn tay liền đem người tí hon màu tím đập bay đây chính là t r ú c cơ cảnh thực lực lý du bắt lấy nhân ma tay không có cảm thấy một tia phi sức nói như vậy kỳ thật thực lực của mình tại trước mắt thời đại cũng coi như là qua được t r ú c cơ cảnh nhân ma ta tủy tiện liền có thể g i ế t chết là ta quá mạnh hay là bọn giá hỏa này quá yếu bất quá mặc kệ là tình huống như thế nào người khác đều đánh lên đạo quán vậy liền không có gì tốt cố kỵ sau một khắc xuất huyết vụ đầy trời bay lên nhân ma phát ra thảm liệt kêu trên cái kia bị lý du bắt lấy cánh tay trực tiếp bị nạnh xinh xinh kéo đứt thân thể này không thuộc về ngươi, ngươi nên g ư ơ i n trả nợ lý du đứng thẳng người ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhân ma trong mắt chán ghét không che giấu chút nào phóng xuất ra còn có các ngươi q u a y người lý du ánh mắt xuyên tấu h h tám xuyên tấu h tầng tầng âm khí trực tiếp khóa chặt dấu ở đạo quán bên ngoài mấy người ta mới đem đạo q u á n cửa lớn sửa chữa tốt các ngươi đ á m ra hỏa kia vậy mà lại đem nó đợt các ngươi thật là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết t giờ khắc này lý du là thật lựa giận liên tục khẩu khí này nếu là không tiêu vậy sau này thật không có cách nào an tâm tu đạo chương sáu mươi mốt liêu trưởng lâm chết không yên lành thiết kế hại chúng ta chương sáu mươi mốt liêu trưởng lâm chết không yên lành thiết kế hại chúng ta tại sao có thể như vậy nhân ma thế mà thảm bại đạo sĩ kia không có chút nào sóng linh khí rõ ràng không có tu vi tại thân a bên ngoài đạo quán bên cạnh một đám ẩn nấp thân hình người cả kinh nói không ra lời đáng chết phế vật vô dụng sớm biết liền không cầm r a hỏa này người luyện chế ma trong đám người có một mang mặt xanh lanh và người đeo mặt nạ thoá mạ một tiếng sau đó không tiếp tục cần đứng giấu đứng người lên từ trong bóng tối đi ra đều đừng lần chỗ nữa xem ra chúng ta đêm nay không phải xuất thủ không thể tốc chiến tốc thắng người này tại ma ảnh tông địa vị không thấp vây vây tay tận tàng chỗ tối sát thủ nhao nhao đi theo hiện ra thân hình số lượng vậy mà đạt đến mười tám người nhiều trước khi lên đường bọn hắn còn tưởng rằng không cần như vậy huy động nhân lực chỉ cần núp trong bóng tối thao túng nhân ma liền có thể lúc đầu nhiệm vụ lần này cũng bất quá là tiện tay mà làm lại là không nghĩ tới rơi xuống như thế một cục diện theo một đám sát thủ đi ra núp ở phía sau bên cạnh liêu thanh p h o n g sát mặt đại biến mười tám ảnh ma chuyện gì xảy ra những ma đầu này làm sao lại cùng một chỗ hành động còn tất cả đều t ề tụ ở chỗ này cái này không có lý do a những ma đầu này mỗi một cái đều là trúc cơ vi n mãn mà lại bởi vì thủ đoạn âm tàn đ ộ c gác tu luyện đều là vô thượng ma công thực tế chiến lược đủ để bằng được nửa b ư ớ c kim đan ma ảnh d ố c toàn bộ lực lượng mười tám nửa b ư ớ c kim đan liền vì đến đạo quán sát đạo giải đây là cái gì thủ h o á n gì a đạo trưởng cũng không có t r e o chọc đến ma ảnh tông a không cần suy nghĩ bọn gia hỏa này không phải tới giết ta lý d u nhìn thoáng qua ấn đường biến thành màu đen trong số mệnh mang máu liêu thanh phong nhất là buổi tối hôm nay gia hỏa này trên c h á n hát tuyến một đường lan tràn thẳng tới trái tim của hắn đây là ma chết sớm c h i tướng không phải tới giết đạo trưởng liêu thanh phong s ữ n g s ờ mấy giây sau một khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng kinh hoàng lên tiếng bọn hắn là tới giết ta là liêu t r ư ờ n g lâm phụ tử bọn hắn giam cấu kết tà ma ngoại đạo hai cái này xuất sinh đây là đang đem l i ê u ra hướng trong đống lửa đầy kinh hoàng q u a đi liêu thanh phong giận dữ không thôi thái dương cùng loạn nhưng cũng không thích hợp liêu t r ư ờ n g lâm làm sao có thể sai sự được mười tám ảnh ma có thể mời được một vị coi như hắn có bản lĩnh cái này mười tám cái ma đầu cùng lúc xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối còn có mục đích khác liêu thanh phong rất rõ ràng địa vị của mình chính mình có tài đ ứ c gì làm sao phối để mười tám ảnh ma đồng thời xuất động đạo trưởng vạn phần coi chừng những ma đầu này chỗ này còn có bí mật không thể cho ai biết thực sự không được ngươi không cần phải để ý đến ta một mực chính mình trốn là được liêu thanh phong sắc mặt khó coi t h ấ p giọng khuyên lục trốn đêm nay cái này đạo quan đổ nát chó gà không tha ngay cả một con mũi đều khó có khả năng còn sống bay ra ngoài mười tám đạo ma ảnh r i ê n g phần mình mang theo khác biệt g i ữ t ậ n mặt nạ đáy mắt hoàn toàn lạnh leo hờ hững n ư ờ i lạnh liên tục bỏ trâu cột bên trong con n g h con từ cái múi phun ra hai đạo vạch khí to như t r u n g đồng con mắt chừng rất lớn cái này mười tám cái ma đầu đang nói cái gì mê sảng thế giới l o à i người ma đầu chẳng lẽ lại cũng giống như dạng này không có đầu góc lý du nhìn xem cái này mười tám cái ma đầu trong mắt hiện ra hệ thống cho ra một hàng chữ đánh giá người khác là anh em hồ lô cứu ra ra một cái đưa một cái mà cái này mười tám tháng ngu là cùng một chỗ đưa hàng tới cửa địa ngục có cửa bọn hắn không đi đạo quán không cửa bọn hắn l ệ xuống tới vung tay vung chân mau chóng truy bọn hắn đảm bảo một truy một cái không lên tiếng gặp tình hình này lý du triệt để ít lỏng quản hắn là cái gì ma đầu còn hắn là trúc cơ viên mãn hay là nửa b ư ớ c kim đan nếu đập đạo quán cửa lớn vậy liền đem m ệ n h nằm tại chỗ này hắn cúi đầu trên mặt đất tìm tìm cuối cùng cầm lên đặt ở góc tường đao đốn tuổi nhắc tới cũng xảo hôm nay vừa vặn đem đao đốn tuổi mài mài tuyết trắng lơi đao ở trong hát đám nổi lên một đạo ngân quang mấy người ôm hết tráng kiện lớn như vậy c â y thanh đao bổ này đều có thể tùy tiện chặt xuống hiện tại chặt mấy người cũng không tại nói xuống đi không nên t r ì hoãn đừng quên chúng ta còn muốn mau chóng đem đổ vật mang về thừa dịp thần khuyết người còn không có phát hiện chúng ta cùng một chỗ đậu gặp lý du cầm lên đau buộc đuổi hơi nhúm mày ra lệnh à liêu trưởng lâm lần này thật sự là kiếm một phát có thể làm cho chúng ta đồng loạt ra tay trở về được tìm hắn thêm tiền có ma đầu liếm láp lấy khoe miệng nơi đó còn lưu lại một loại nào đó vết máu nhân duyên tế hội tiện tay mà làm vừa vặn để cho chúng ta cùng một chỗ đụng phải mà thôi thật không biết nên nói đạo có này là mấy đời đã tu luyện phúc phận hay là mấy đời góp nhạc không may ha ha ha lại có hạnh diện tại chúng ta mười tám người trong tay ma khí hóa thành đầy trời âm trầm bị lệ gào thét dữ tợn h ư ớ n g đạo quán bay tới nhắm người muốn ướt bọn hắn dự định đem tòa đạo có này san thành bình địa một viên gạch ngói cũng không còn lại b á một đạo màu bạc bạch quang bỗng nhiên chiếu sáng chân trời trong h á c cám l o e lên một cái rồi biến mất tân đây là cái gì mấy cái ma đầu sửng sốt một chút chỉ cảm thấy đạo bạch quang này rất c h ó i mắt rất c h ó i mắt để bọn hắn mở mắt không ra các loại thật vất vả mở mắt ra đằng sau bọn hắn chợt phát hiện bốn a tầm mắt của ta làm sao tại rất xuống đất p h a n k kinh ngạc qua đi là mấy cái vật nặng liên tiếp quẳng xuống đất thanh âm ma đầu ngầm đầu nhìn lại con người bỗng nhiên có rút lại thành giặc kìm nơi này lúc nào đứng đấy sáu cỗ thi thể không đầu Các Cái của chúng、ta. Chờ chút.、Đầu、của chúng ta, rơi xuống đất lúc、nào? Còn chui phát loại lại lạnh liền là lâu lại trong vào nào. vào tại dưới. miệng phải rơi ngủi nhìn xuống bọn hắn nhịp thanh. này nó không thân xuống không nợ bọn hắn phản ứng, chui vào đầu lâu đau khí, tại ngắn hít khí thể khí, kỹ đều Đầu đầu rừng T, ta. ta, đất ra âm mẹ đau đằng sáu a u trực tiếp p bạo h t ra. s á đạo tiếng nổ tại yên tĩnh trên dãy núi lộ ra phi thường đột ngột lại phi thường văng r ộ i giống như dưa hấu bị dấm nát đỏ đến trắng lập tức chạy xuôi một chỗ lý du đứng tại còn lại mười hai cái ma đầu trước sờ lên vẫn như cũ lơi đao sập bén hài lòng nhẹ gật đầu xem ra hôm qua l i ế u thanh phong không có lời biếng cái này đao bổ t u ổ i mài hoàn toàn chính xác thực sắp bén còn lại mười hai cái m a đầu máy móc giống như chuyển qua đầu nhìn người trước mắt xúc vô hại đạo sĩ thấy lệnh cả người từ đôi xương cụt trực tiếp nhảy lên nhập chán vừa rồi đạo ngân con kia là đạo sĩ này vung vẩy đao bổ t u ổ i chém ra tới bọn hắn trước đó phát ra kiệt kiệt tiếng cười đều còn tại trong núi quanh quẩn không có biến mất có thể thời gian một cái nháy mắt sau cái đồng bạn liền đầu người rơi xuống đất hình thần câu diện trốn trong chán h ẳ n ý trong nháy mắt nổ ra còn lại mười hai cái má đầu không kịp suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng không kịp suy nghĩ trước mắt đạo sĩ là thực lực gì dưới một đ a m này hai người bọn họ thế là ma g ũ khí trong khoảnh khắc hóa thành hư hảo nơm nớp lo sợ cái gì ma đầu t i ê u ngạo cái gì ma ảnh t ô n g mặt m ũ i tất cả đều đi mẹ nó chúng ta bây giờ chỉ muốn còn sống các ngươi cái này còn muốn chạy thật coi t ĩ n h vân quan là nhà các ngươi hậu hoa viên muốn tới thì tới muốn đi thì đi nếu giết chết được vậy liền không có gì lưu thủ bọn gia hỏa này đều đắm chết lý d u ánh mắt lạnh lẽo trong tay đau đốn tủi lại liên tục huy vũ hai lần thường thường không có gì lạ không có linh lực ba động không có cường đại đạo khí chỉ có vạch phá khí lưu thanh âm chỉ có c ắ t phần cổ đầu rơi xuống đất thanh âm cầm đầu ma đầu gặp tình hình này kinh hãi muốn tuyệt tại một khắc cuối cùng hướng ma ảnh tông truyền lại tin tức trở về tối nay làm việc có bẫy liêu ra cùng thần khuyết cấu kết thiết kế mai phục sát hại chúng ta tông chủ mời làm chúng ta báo thủ a chứ nguyên nhân này bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một chỗ sơn giã t i ể u chấn đạo q u á n sẽ cất dấu đáng sợ như vậy lại năng nhất định là liêu trường lâm cái kia hồ ly liên hợp thần khuyết lấy được ma ảnh tông tín nhiệm lấy vân hải thiên cung làm lý do hấp dẫn bọn hắn tới đây lại một mẻ hớt gọn đáng chết liêu trường lâm ta hóa thành ác quỷ cũng sẽ không đông tha n g ư ờ i p h a n h cầm đầu ma đầu đầu rơi xuống đất nhảy lên ra một sợi khói đen muốn thoát đi lại là thổi phù một tiếng bị đao khí xoắn nát nháo nhọt thần thần hồn đao pháp thần h ô n g h á n tuyệt vọng nuốt xuống cuối cùng một hơi chết không nhắm mắt tại trước khi chết một khắc trong mắt tất cả đều là đối với liêu trưởng lâm v ẻ h o n động chương 62. đêm nay ta cùng đạo trưởng c ặ c c ặ c giết lung tung chương 62 đêm nay ta cùng đạo trưởng cặp cặp giết lung, lung tung che chắn mặt trăng mây đen lập tức tàn ra tinh không sáng tỏ vương xuống nhận nguyện hào quang rơi vào đỉnh núi đem mười tám ảnh ma thảm trạng chiếu lên càng thêm rõ ràng một mực nước ở phía sau bên cạnh liều thanh phòng ngăn ở trong miệng coi chừng hai chữ cũng không kịp nói ra miệng đã nhìn thấy lý du thiết qua chặt đồ ăn bình thường liền đem cái này mười tám ảnh ma toàn bộ giết chết hắn n gây ra như phóng ngơ ngác nói đạo trưởng ngươi mạnh đáng sợ như vậy sư phụ ngươi biết được sao lý du thu hồi đau b ổ n g t u i lao đi phía trên vết máu sư phụ xưa nay không chú ý thực lực của ta như thế nào vì cái gì mặc kệ thực lực của ta như thế nào tại sư phụ trước mặt thủy trung là đại dương mênh n ô n g bên trong một dẫm nước như vậy không có ý nghĩa có cái gì tốt đáng giá chú ý l i ê u thanh phong ngơ ngác nói không ra lời mình rốt cuộc tu v à i đời công đức mới có hành tiến vào tĩnh vân quan gặp như thế một đôi thần tiên sư độ a nói lý du mục lộ c ả g hoài kỳ thật tại sư phụ xuống núi mấy ngày trước đây liên quan tới thực lực bản thân vấn đề hắn xin mời dạy qua sư phụ sư phụ tu vi của ngươi thông thiên t r i địa có thể hay không nói cho ta biết thực lực đến tình cảnh gì ngày đó lục đạo nhân một bàn tay bưng lấy một chén trà nóng một bàn tay cầm thiếu niên a tấn ngay tại say x ư a ngon lành đọc đột nhiên bị hỏi vấn đề này thân thể lắc một cái kém chút nóng đến khoe miệng ta đồ nhi n o a n ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này sư phụ ta tu hành đến nay vẫn như c ũ không luyện được cảnh giới pháp lực thực sự xấu hổ không chịu nổi đối với thực lực bản thân cũng không có một cái đúng số ngày hôm đó sau gặp được yêu ma đều không nên biết làm sao bây giờ lý du thở dài một hơi lục đạo nhân thần sắc đ ỗ n g nhiên nghiêm túc lên đồ nhi ngươi có ý nghĩ này nói rõ ngươi đi vào tu đạo chỗ nhầm lẫn lý du cung k í n h nói xin mời sư phụ chỉ điểm sai lầm mặc kệ cảnh giới pháp lực như thế nào cũng không thẳng thân thực lực như thế nào gặp được yêu ma lựa chọn tốt nhất không g ú t kiếm quay người liền đạo chi yêu, yêu tiếp tục cẩu thả lấy ta minh mạch tận khả năng không dính nhất quả lý du gật đầu lục đạo nhân lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy t h ầ n sắc sau đó lời nói chuyển hướng t h ầ n sắc nghiêm một chút mà nếu như ngươi bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn xuất thủ như vậy tại ngươi rút kiếm một khắc này ngươi liền nên quên cảnh giới pháp lực quên thực lực bản thân mặc kệ đối phương là tu vi gì ngươi một mực một đau một kiếm một quên một c ước toàn lực ứng phó liền có thể cho nên thực lực như thế nào kỳ thật đối với ngươi mà nói thật không trọng yếu cảm tạ sư phụ đến lúc kia ta nhất định chiếu ngươi nói đi làm lý do đem những n à y dạy bảo khắc trong tâm khảm sau một hồi lâu vẫn còn có chút không có ý tứ tiếp tục hỏi có thể thế nhưng là ta vẫn là muốn biết thực lực mình đến trình độ nào đối mặt đ ồ đệ chấp nhất lục đạo nhân thở dài một tiếng sau đó đưa tay so đo đạo quán từng có lúc lý du hỏi qua sư phụ thực lực cao bao nhiêu lúc hắn cũng là đưa tay so đo đạo quán nhưng rất rõ ràng thực lực của mình làm sao có thể cùng sư phụ đánh đồng sư phụ ta hiểu được nếu như đem cảnh giới tu hành so làm trời cao như vậy vậy ta thực lực bây giờ cũng chỉ có ba tầng lầu cao như vậy t r ê n l ệ n h quá lớn thậm chí cả không có ý nghĩa ân lục đạo nhân sửng sốt một chút trung điệp lên tiếng ngồi tiếp tục đọc qua trên bản thư tịch cố gắng ta vẫn là phải tiếp tục cố gắng a lý du có chút thất vọng nhưng nghĩ lại liền mặt lộ vẻ kiên nghị quyết định ổn định lại tâm thần nhịn ở tịch mịch tiếp tục cố gắng các loại lý du sau khi đi một trận gió nhẹ thổi tới thổi ra tạp chí một cái khắc trang cũng thổi hướng về phía lục đạo nhân vừa rồi chỉ phương hướng nơi đó có một khối vải trắng rớt xuống lộ ra đồ vật bên trong đạo tổ tượng thần đây là lục đạo nhân phí hết đại k ì n h từ dưới núi vay tiền tạo nên đi ra mới tinh tượng thần cái gì ba tầng lầu cao như vậy ta rõ ràng chỉ là cái đồ chơi này a lục đạo nhân lầm bầm thanh n m cũng theo trong núi thanh phong phiêu tán tại không trung bốn cho ăn chứ yêu vệ giang bách linh sao đỉnh núi đạo còn trước liêu thanh phong nhìn xem một chỗ ma đầu thi thể bấm điện thoại ngươi là ai đây là ta lưu cho tiểu lý đạo trưởng tư nhân điện thoại ngươi tại sao có thể có nếu là không nói đừng trách ta một đao chém đứt đầu chó của ngươi một đ ồ khác ngay tại phòng tắm ngâm trong bù tắm toàn thân chất đầy bong bóng g i a n g bách linh nhận được điện thoại cảm xúc kích động đằng một tiếng an vị đứng thẳng lên rơi xuống áo t r ò n tắm chỉ một thoáng xuân quang t r ấ t tiết chỉ là đáng tiếc không người nhìn thấy cục liêu thanh phong đội ho một tiếng giang tổ trưởng đừng kích động là lý đạo trưởng để cho ta gọi điện thoại cho ngươi lý đạo trưởng để cho ngươi gọi cho ta giang bách linh sửng sốt một chút tiếp lấy ngự a khí thái độ lập tức liền phát sinh biến hóa thanh âm lập tức mềm n u động lòng người đứng lên đã trễ thế như vậy tiểu lý đạo trưởng tìm ta là có chuyện gì nha đúng rồi vừa rồi ta nghe thanh âm tiểu lý đạo trưởng không nghe thấy đi người ta mới không phải loại kia thô lô dã man nữ hải tử liêu thanh phong nhìn thoáng qua ngay tại t r ă m chú tu cửa lớn lý du l i ê u thanh phong do dự một chút nói ra ta muốn đạo trưởng lúc này chuyện gì đều nghe không lọt mới tinh cửa lớn lại như thế h ủ a thật là đang chết một đám ma đầu thiên đao vạn quả đều không đủ lại phải một lần nữa hoa một khoản tiền tu cửa lớn a mấy vạn khối lại phải không có. không được ta phải nghĩ biện pháp bù trở về thịt đau không thôi lý du nói liên miên lại ngài thanh â m không g á n đoạn tung bay tới lúc này trong con mắt của hắn cũng chỉ có pha toái cửa lớn cùng sắp rời hắn mà đi tiền tài về phần nữ nhân m u ố n cái này nửa đồ chơi làm gì à nào có tiền tài tới cảm giác an toàn m ư ờ i phần vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi không biết do tình hình giang Bách linh biết được ngọt ngào động lòng người một mặt không có bị phá hư lập tức thở dài một hơi vô vô bộ ngực đầy đặt đúng rồi ta đều suýt nữa quên mất ngươi nói ngươi nói tiểu lý đạo trưởng để cho ngươi tìm ta là có chuyện gì là như vậy buổi tối hôm nay đạo quán không hiệu bị tóc ích ta cùng đạo trưởng gặp ma đầu vây công ma đầu nào giang bách linh giật mình không thôi không phải một cái ma đầu là mười tám cái l i ê u thanh phong nhìn xem b ả y biện một chỗ thi thể không đầu tiếp tục bổ sung đối với ngươi không nghe lầm là ma ảnh tông mười tám người trúc cơ viên mãn mấy lần nhắc lên thai nạn mười tám ảnh ma bốn giang bách linh con ngươi địa chấn mập mũ mịm trên khuôn mặt đầu tiên là kinh hại không thôi tiếp theo chính là lo lắng vẻ lo lắng các ngươi chống đỡ ta hiện tại dẫn người tiến đến quan vân sơn các ngươi ngàn vạn chống đỡ a giang bách linh ba một tiếng hoàn thành tinh vệ biến thân nhắc lên bốn mươi m đại khảm đạo lo lắng vạn phần liền muốn hướng quan vân sân đổi chỉ là nàng vừa phá cửa sổ nhảy ra chính mình nhà lơ lửng tại tầng mười cao lầu bên ngoài còn đến không kịp vỗ cánh mà bay thời điểm liệu thanh phong thanh â m tiếp lấy chuyển tới không cần không cần trợ giúp chết bọn hắn đều đã chết ta cùng đạo trưởng một chút việc đều không có giang bách linh không thể tin cái gì ý của ngươi là nói đối với không sai ngươi không có nghe lầm liệu thanh phong hít sâu một hơi khoe miệng vẽ ra một vòng tự tin ý cười đêm nay ta cùng đạo trưởng cặp cặp giết lung tung một hơi đem mười tám ảnh ma tất cả đều giết hết t giang bách linh hít sâu một hơi đây chính là mười tám người trúc cơ viên mãn chiến lược đến nửa bước kim đan ma đầu a trừ kim đan cảnh ai cũng không đối phó được a ngay tại một đêm thời gian mà lại ngay cả lớn một chút động tĩnh đều không có náo ra đến cứ như vậy bị rết sạch đạo trưởng vốn là muốn điệu thấp tuy tiện một mồi l ử a đem bọn hắn đốt rủi tinh cầu nhưng là ta nói với hắn quản hạt cục đối với tập n ã ma đầu là có nhiệm vụ ban thưởng cho nên gọi cú điện thoại này mục đích đạo trưởng là muốn cho ta hỏi một chút cái này mười tám cái ma đầu đ á n g giá mấy đồng tiền a nhắc tới tiền chữ lý do như quỷ mị bư lại cầm điện thoại lợi í c mà ý nhiều tiền nhanh、đánh. Ta chương sáu mươi ba đồ tốt thu chương sáu mươi ba đồ tốt thu đêm khuya yên lặng như tờ khoảng cách quan vân sơn vài trăm dặm xa ở vào giang nam tỉnh một góc vắng vẻ nhất nơi nào đó âm ủ ẩm ướt trong huyện động chẳng biết tại sao đêm nay qua tương đương dài dàn dặc chí ít liêu trưởng hà là cảm thấy như vậy nuốt thạch lũ nhỏ xuống nước rơi trên mặt đất phát ra lạch cạch lạch cạch tiến g vang đang chật trội trong huy ệ t động lộ ra vang dội hòa thanh g i n cái này biểu thị thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua chuyện gì xảy ra rõ ràng nói xong giết chết liêu thanh phong ở nơi này gặp mặt làm sao đến bây giờ ma ảnh tông một bóng người đều không có liêu trường hà không đợi được kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa trời đều muốn sáng lên ngay tại hắn muốn đứng dậy rời đi thời điểm tiếng bước chân nặng nề từ hang động trong đường hành lang chuyển đến từ xa mà đến gần đi tới liêu trường hà trước mặt người tới mặc áo b à o đen tại âm u trong huy động căn bản thấy không rõ khuôn mặt hất lên mũ chùm phía dưới đen kịt một màu phảng phất căn bản cũng không phải là người chỉ có hai nơi u lục sắc ngọn lửa. Tại uy m ắ người ngảy lên. n g tới không nói một lời từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm liêu trường hà nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy liêu trường hà dọa đến có chút nói không ra lời ngươi ngươi là ma ảnh tông trưởng lão người áo đen vẫn như c ũ không nói một lời nhìn chằm chằm liêu trường hà nhìn cái kia nhảy lên hỏa d i ệ m vũ lục tựa hồ thiêu đốt càng thêm thịnh vượng ư ơ i các ngươi đem liêu thanh phong giết chết không có muốn nếu là giết giết chết những linh thạch này liền thuộc về các ngươi ngoài ra vì chúng ta tiếp xuống hợp tác chúng ta liễu ra nguyện ý đưa tặng một đầu linh mạch cho ma ảnh tông hợp tác các ngươi liễu gia còn trông cậy vào chúng ta ma ảnh tông cùng các ngươi tiếp tục hợp tác khan r ộ n g chấm thấp giống như xương cốt ma s á t phát ra không lưu loát thanh âm đột nhiên cất cao âm điệu đánh gây liêu trưởng hà lời nói khí thế kinh khủng tại trong h u y ệ t động trong nháy mắt lan chẳng hẳn ra mạnh liệt ma khí như lang như hổ đang điên cuồng phun trào gào thét tùy thời liền muốn nào h càn xuống liêu trưởng hà bị chấn nhiếp sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh trưởng lão ngươi vì sao nói như vậy chúng ta liễu ra cùng ma ảnh tông hợp tác c h i tâm thế nhưng là một mực chặt chẽ kiên cố liêu thanh phong không chết cái gì trưởng lão các ngươi sao có thể lật lọng Các người ơ ngươi nơi i cái giết liêu tin liêu đi liêu hỏi lại vì vấn gì tình chết được tức chất các cục, không phong, nghe trưởng g thanh hà như thế này, còn này mất trí, tâm ta. lý ra ra ra đồ bày mà ở áo đen giận quá thành cười hận không thể hiện tại liền nhỏ tới đem liêu t r ư ở n g hà huyết đ ụ c cắn xé nuốt vào trong bụng liêu t r ư ở n g hà một mặt kinh ngạc trưởng lão ta không rõ ngươi nói lời này là có ý gì ta không phải ma ảnh tông trưởng lão ngươi nên gọi ta ám ảnh ma tôn người áo đen xốc lên mũ trùng đầu lộ ra chân thực diện mạo dọa đến liêu trường hà một cái lảo đảo mới ngã xuống đất ngươi ngươi ngươi là người hay là quỷ liêu trường hà ngón tay run dậy chỉ vào ám ảnh ma tôn doa đến sắc mặt như tờ giấy bình thường trắng chỉ gặp ám ảnh ma tôn thân thể rõ ràng là một tôn khung xương trắng phần lớn huyết nục cũng không thấy tung tích chỉ ở bộ phận trên c ấ p c lối lại thẻ treo một chút huyết nục trên đầu lâu ngũ quăn cũng triệt để không có chỉ có trống rông trong h ố c mắt còn lại hai đoàn nhảy lên quỷ h ỏ a ám ảnh ma tôn lấn người tiến lên bạo ngược gầm thét hôm nay căn cứ phụ thân ngươi cho ra tin tức ta phái ra mười tám ảnh ma mà bọn hắn lại là toàn bộ c h ế c thảm liền ngay cả vong hồn đều không có thoát đi đi ra mười tám vị trúc cơ viên mãn coi như xuất động kim đan vậy cũng phải phí nhiều chắc trở mà bọn、hắn. Ta ma ảnh tông tất ma ảnh cái ả t r này g n tại điều đó không có khả năng nơi đó rõ ràng chính là một chỗ phổ thông đạo quán tại sao có thể như vậy liêu trưởng hà kinh hại không thôi khó có thể tin không đối chúng ta chỉ là để cho ngươi giết liêu thanh phong mà thôi ngươi vì sao hưng sư động chúng như vậy đem mười tám ảnh ma đô phái ra ngoài ám ảnh ma tôn vị hỏa bạo khiêu không thôi nếu là trên mặt của hắn còn có huyết n ụ lúc này nhất định bởi vì phẫn nộ dẫn đến toàn bộ cơ bắp run dậy là của người phụ thân vân hải thiên cung mở ra sắp đến hắn đem thần khuyết phái tới giang nam thành sứ giả hành t u n g tiết lộ cho ta ta phái ra mười tám ảnh ma làm sao có thể chỉ là vì giết một cái liêu thanh phong bọn hắn là ra ngoài cướp giết thần khuyết sứ giả cướp đoạt vân hải thiên cung mở ra mật t ư ợ n g liêu t r ư ờ n g hà một mặt kinh hãi chuyện này hắn làm sao không có chút nào biết phụ thân dĩ nhiên như thế gan to bằng trời vậy mà liên hợp ma ảnh tông cướp giết thần h u y ế t sứ giả mây tiêu b i ể n trời trong cung đến cùng có đồ vật gì làm sao lại để nhiều người như vậy điên cuồng tiếp lấy sắc mặt hắn đ ạ i biến phụ thân ta tuyệt đối không muốn lừa giết các ngươi nếu là thật như vậy hắn làm sao có thể sẽ còn để cho ta tới cái này cùng ngươi chắc đầu chờ chút ngươi muốn đối với ta làm cái gì chuyện này thật không phải chúng ta làm ngươi nghe ta nói t r o n g t h ờ i ám ảnh ma tôn không ngừng tới gần liếu trường hạ ý thức được tình huống không đúng sợ hai không thôi lộn ngào liền muốn trốn có phải hay không các ngươi bố cục hại cái này đã không trọng yếu trọng yếu là ta chết đi mười tám cái đỉnh lô hiện tại hỏa khí rất lớn nhìn ngươi da mịn thì mềm hôm nay ta muốn tra tấn tật tính. ám ảnh ma tôn dương tay khẽ hấp, chạy trốn liêu trưởng hà liền bị hắn bắt lấy lòng bàn tay, tiếp lấy, trong huy ệ t động liền chuyển đến têu thảm thiết như tan nát cói lòng ta đã truyền lại tin tức cho phụ thân ngươi, hạn hắn trong vòng ba ngày, đem bọn ngươi liếu ra nắm giữ khối kia mật thược giao ra. b â n g không, ngươi nửa đời sau, liền chuẩn bị vĩnh v i ễ n như thế đau đến không muốn sống. trong huy ệ t động, trừ liêu trưởng hà âm thanh tê đau đớn, cũng chỉ còn lại có ám ảnh ma tôn phát tiết lựa giận thanh nhà bốn. đêm nay, lý du không ngủ, mà là đem mười tám ảnh ma thi thể, lần lượt bày ra trình Cột vào cùng một chỗ. hỏi qua trúc cơ viên mãn ma đầu đã không thể dùng phổ thông tiền tài cân nhắc một người giá trị một trăm khối linh thạch hiện tại nơi này có mười tám cái đó chính là một nghìn tám trăm khối linh thạch không nên xem thường một nghìn tám trăm khối linh thạch trước mắt linh khí phục không đủ linh mạch thưa tớt toàn bộ giang nam tỉnh một năm cũng chỉ có thể sản xuất một vạn khối linh thạch lý du nghĩ qua hắn không cần linh thạch tu luyện nhưng về sau luyện đan cao thâm phụ t i ệ n trận pháp bố trí hay là cần linh thạch trọng yếu nhất chính là hắn dự định tại quan vân sơn bố trí một cái đại trận bằng không ba ngày hai đầu liền có a m i u a cầu tùy ý xông tới núi thật phiền muộn không thôi hắn vô d i ụ c vô cầu không cầu thanh danh địa vị cũng không giống tu sĩ k h á c khao khát hương hỏa tín ngưỡng hắn chỉ muốn cầu thả ở trên núi bảo vệ tốt đạo quán chờ lấy sư phụ trở về sau đó từ từ nhịn đến vô địch hỏi trường sinh ngay tại đem những n à y ra hỏa cột chắc đằng sau đột nhiên thái dương mọc lên ở phương đông vung xuống một vòng hào quang phản xạ đi ra một đạo quang mang trói mắt vừa vặn chiếu vào trên mắt của hắn lân đây là vật gì lý du từ cái kia cầm đầu ma đầu trên thân cuối cùng lấy ra một khối óng ánh sáng long lanh ngọc chất chìa khóa con làm công tinh tế đồ tốt thu chương sáu mươi bốn không bồi thường liền để bọn hắn để mạng lại buổi chương sáu mươi bốn không bồi thường liền để bọn hắn để mạng lại buổi ba tháng hai mươi xuân phân trời có chút sáng lên giang bách linh mang theo trừ yêu vệ người vô cùng lo lắng liền vượt qua quan vân sơn cứ việc ở trên núi trước đó nàng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng tại trông thấy mười tám cô thi thể không đầu thời điểm vẫn như cũ khiếp sợ nói không nên lời đạo đạo trưởng hắn hắn quá tàn bạo chính mình cùng hắn so ra chính là tiểu vu gặp đại vu không đáng giá nhắc tới a đây là mười tám người trúc cơ viên mãn ma đầu mà không phải mười tám cái con gà con cứ như vậy bị đạo trưởng một đ a o một cái toàn bộ chém chết không đối không phải một đ a o một cái liêu thanh phong nói là hai đ a o đạo trưởng vung ba đ a o liền giết sạch chính mình được vừa phân thần tính hóa thân tinh b ệ thực lực là trúc cơ viên mãn gấp hai nhiều lắm là đối phó hai cái m a đầu nói cách khác đạo trưởng một đ a o bổ xuống chí ít có thể chém chết ba cái chính mình không đúng không đúng không phải ba cái tựa như là ba cái d ư ớ i a ngón tay không đủ không tính qua tới bốn giang đội trưởng linh thạch mang đến sao lý du nhìn thấy giang bách linh ngốc đứng tại chỗ thân thiện nên đón đi lên mang đến lúc đầu không nên nhanh như vậy linh thạch bất quá trừ yêu vệ tại tỉnh giang nam cơ quan người phụ trách gọi là thạch nam là bằng hữu của ta hắn vừa nghe nói là đạo trưởng giết ma đầu lập tức liền phê giang bách linh lấy ra một cái túi càn k h ô n bên trong đầy linh thạch đúng lúc là một nghìn tám trăm khối một khối không nhiều cũng một khối không ít cái kia thật là quá tốt rồi lý du tiếp nhận chỉ chỉ thi thể trên đất các ngươi có thể kiểm hàng ta làm ăn xưa nay giả trẻ không gạt từ trước tới giờ không hãm hại lựa gạt không cần nghiệm những ma đầu này tản mát thần hôn ba động cùng chấn ma giám bên trên ghi chép giống nhau như lúc sẽ không ra sai giang bách linh hiện tại tâm tư đừng đề cập nhiều cao hứng theo lý mà nói ma đầu sự t ì n h hẳn là về c h ấ n ma thi quản g nhưng ai để tiểu lý đạo t r ư ở n g thân cận ta có sự t ì n h tốt cái thứ nhất liền nghĩ đến người ta ân ta quả nhiên không nhìn lầm người cô nương này người ngốc ngây thơ dễ bị l ừ a là cái thích hợp nói chuyện làm ăn đối tượng gặp giang bách linh quá trình đơn giản như vậy lý du liền biết chính mình không có nhìn lầm người thế là cứ như vậy tại hai người lẫn nhau nhìn vừa ý bên trong cái này mười tám ảnh ma chém giết nhiệm vụ giống như này thông thuận giao phó bất quá rất kỳ quái chính là cái này mười tám ảnh ma làm sao lại không hiểu thấu vây công các ngươi cái này ngươi hỏi hắn lý du đưa tay chỉ liêu thanh phong liêu thanh phong tức giận không thôi nói là liêu trưởng lâm phụ tử bọn hắn đem ta đổi ra l i ê u ra còn chưa đủ còn muốn đem ta đổi tận giết t u y ệ t liên hợp ma ảnh tông muốn â m thầm sát hại ta ngươi rất mạnh sao giang bách linh xích lại gần tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới liêu thanh phong có thể nói ra cùng đạo trưởng cùng một chỗ rắt rắt riết lung tung lời nói ra hỏa này thực lực hẳn là cũng sẽ không quá kém đi ta là một tên phế nhân liêu thanh phong chi ngô một chút có chút xấu hổ ngượng ngùng nói ngươi lý giải sai ta xác thực cùng đạo trưởng cùng một chỗ rát rát r i ế t lung tung ta phụ trách rát rát đạo trưởng phụ trách r i ế t lung tung ta nhớ ra rồi ngươi là liễu gia vị thiên tài kia địa cấp trung cảnh thiên phú giang bách linh như đầu nghĩ nửa n g à y rốt cục đối với liêu thanh phong có ấn tượng nhưng cũng không đúng à coi như thiên phú của ngươi không có mất đi cũng không trở thành xuất động mười tám ảnh ma tới giết ngươi cái này ta cũng không biết liêu thanh phong nói ra ta suy đoán bọn hắn còn có mặt khác nhu đồ tới giết ta có lẽ chỉ là muốn thuận lộ dẫm chết một con kiến bất quá đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới ta có đạo sinh trưởng ở bên người bảo hộ lý du thọc cánh tay của hắn nhắc、nhở. Thêm tiền, n giang ư đến thêm tiền, người thêm t chỉ h h phí bảo hộ khác tính toán. Liêu Thanh h toán tiền, toán. bảo o đàn muốn n mua Liêu dược p tính toán, những này dài đầu bách linh lắc lắc đầu đem đánh tại trên vai bốn mươi mét đại khảm đao thu hồi những n à y đa mưu túc trí sự tỉnh quá phí đầu góc hay là chém người tới trực tiếp một chút long tỷ tỷ vẫn chưa có tỉnh lại sao giang bách linh quay đầu lo lắng nhìn về phía vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt l o nguyện quân yên tâm đi có đạo sinh chờ nàng không có việc gì l i u thanh phong cười a nói thần khuyết những lao ra hỏa kia đơn giản quá đáng giận cũng là nghĩ đến biện pháp khó xử long t ỷ t ỷ những năm này nàng kỳ thật trèo trống rất vất vả cô cô chết sớm biểu mội s ắ c thực qua không dễ dàng liệu thanh phong cảm xúc có chút châm thấp lại ngẩng đầu cười một tiếng nhưng là ánh dạng đông ngay tại phía trước chỉ cần qua cửa này nàng liền có thể phượng hoàng n h ấ t bản dương cánh bay cao trước lúc này hắn xác thực cũng không có nhiều lòng tin cho là long nguyện quân rất không có khả năng t o ạ nguyện chuyển thừa c ử u phượng tần h lực có thể trải qua một loạt chuyện này hắn có thể đối với mình không có lòng tin đối với long nguyện quân không có lòng tin nhưng tuyệt đối không có khả năng đối với đạo trưởng không có lòng tin a nữ nhân này s á t thực rất kiên cường lý du nhìn thoáng qua lo n g n g u y ệ t quân nghĩ đến mình tại n ắ n g trong tâm thần nhìn thấy những hình ảnh kia không khỏi có chút đồng tình mẫu thân không hiểu tử vong phụ thân chẳng quan tâm sinh ở trong đại gia tộc lại là khắp nơi bị vắng vẻ bài xích thay cái bình thường nữ hải tâm tính đã s â m sập giang bách linh không lại chỉ hoãn mang theo mười tám ảnh ma thi thể lập tức chạy về trừ yêu vệ phục mệnh thạch nam tự mình ra liên tiếp khi xác nhận không sai khỏe miệng lập tức b á c ra t u t thật quá t u t rồi vân hải thiên cung mở ra sắp đến ta ngay tại sầu mượt làm sao chấn áp yêu ma thoáng một cái liền đem đại họa tâm phúc của chúng ta giải quyết ta. trần trung dân cũng là ở đây khoe miệng đồng d ạ n g toét ra kém chút cười đ ắ p bên hai lúc tới vận chuyển lúc tới vận chuyển a luôn luôn thời giờ bất lợi giang nam tỉnh gần nhất thật là chuyện tốt liên tục a ngụy đại nhân tiến về đế kinh mang theo chứng cứ ép thần khuyết đám người Á khẩu không trả lời được cuối cùng cho chúng ta giang nam tỉnh tranh thủ đến ba cái vào mây biển trời cung danh lệch thời điểm d ĩ vãng giang nam tỉnh thế nhưng là một cái danh lệch đều không có cửa nhà bí cảnh chính mình đào móc bảo vệ bí cảnh lại là một cái tiến vào danh lệch đều không có loại này biệt k u ấ t cảm giác ai hiểu a hiện tại tốt cuối cùng là khổ nàng dâu nhịn đến đầu thời gian có hy vọng bất quá vân h ả i thiên cung mặt thượng chúng ta hay là chỉ lấy tập đến hai cái chỉ có thể mở ra phía ngoài cùng hai tầng trần trung dân thở dài một tiếng thiên vong co tình báo có mấy cái thế g i a âm thầm nắm giữ mặt khác mặt thượng nhưng bọn hắn không muốn giao ra tư tâm t ì n h nặng đều tại dưới đáy âm thầm nhu đồ thạch nam sắc mặt khó coi trong mắt lần lần có l ử a g i ậ n đúng lúc này thần khuyết bên kia đột nhiên phát tới tin tức là nguyên chủ ti lão hồ ly kia hai người l ư ớ t nhau sau đó tiếp lên thông tin lại là không nghĩ tới bên kia lập tức phát ra lựa dẫn tiếng khiển trách thạch n m trần trung dân các người đến cùng làm sao quản lý giang nam tỉnh ngắn ngủi một tháng không đến thời gian thần k h u y ế t liên tiếp phái đi ra hai vị sứ giả một cái bị thiên khiển mà chết một cái ly kỳ mất tích các người đến cùng mang cái gì d i p t â m a lỗ t hai kem chút bị c h ấ n biết hai người một mặt mờ mịt thần k h u y ế t lại phái sứ giả tới còn mất tích bất quá bốn n à y làm sao muốn đều là một chuyện tốt dùng cái mông nghị cũng biết thần k h u y ế t ở thời điểm này phái sứ giả tới chính là vì mưu đồ vân hải thiên cung thế là bốn đối với chúng ta tỉnh giang nam điêu dân chính là như vậy không tốt lắm quản lý nhất là không thích bị người cưỡi tại trên đầu đi nói xong cúp máy thông tin hai người cứ như vậy bèn nhìn nhau cười khoe miệng thoải mái mà cười cười thẳng toét ra cha vậy liền để thần khuyết người từ từ cha đi dù sao việc này xác thực cùng bọn hắn một chút quan hệ không có thần khuyết cũng không thể bắt bọn hắn thế nào m u ố n một bên khác lý du ngồi tại sụp đổ cửa chính càng nghĩ càng giận tâm tính bình thản không xuống đối với liêu thanh phong nói ra các ngươi liễu ra đến cùng là tình huống như thế nào ta đại môn này bọn hắn nhất định phải bồi thường đạo đạo trưởng chứ yêu v ệ không không phải cho ngươi rất nhiều linh thạch sao liêu thanh phong thận trọng nói đây là ta bằng bản sự cầm k h e thưởng quan liễu ra cái gì thí sự một mã sự quý nhất mã sự bọn hắn nên cho bồi thường một điểm không thể thiếu đạo trưởng ta ngược lại thật ra muốn thay thế liêu ra bồi thường cho ngươi nhưng ngươi nhìn ta hiện tại ngay cả cơm đều ăn không đủ no l i ê u thanh phong bất đắc dĩ vô vô rách d ư ớ i khố khẩu biểu thị trên thân một vóc dáng đều không có đạo trưởng vừa rồi sách bút kia phí bảo hộ hắn cũng là sầu muộn không thôi a o a n có đầu nợ có chủ ta không muốn ngươi bồi thường ai chỉ thị ai bồi lý d u một ngụm ác khí ngăn ở tim khó tiêu cái này căn bản liền không phải có tiền hay không vấn đề mà là đối với không sai chính là vấn đề tiền so trời còn lớn ta hiện tại ngay cả liễu gia đều không thể q u a y về. l i ê u thanh phong m ộ n g bước một chút tiếp lấy đăng chát cười một tiếng người quên lý du bình tĩnh nói hôm nay là đan dược ra lò thời gian bốn ta làm sao quên sự tình gốc dạ này l i ê u thanh phong đông nhiên chừng to mắt cảm xúc bành trướng chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt bị bịch đều nhanh kích động nhảy ra tiếng nói miệng nhịn lâu như vậy cuối cùng đã tới đan thành giờ khắc này hồi lâu l i ê u thanh phong thanh âm tại đỉnh phong bên trên thâm t r ầ m văn g lên đạo trưởng nếu là liễu gia phụ tử không bồi thường làm sao bây giờ không bồi thường liền để bọn hắn để mạng lại bồi lý du uống một b ụ n trà ánh mắt sâu xa nhìn về phía thúy vân thành trong mắt có từng tia từng tia đ ạ m m ạ c g chương 65. m ộ t chén rượu này vì ngươi thực hiện chương 65 m ộ t chén rượu này vì ngươi thực hiện giữa trưa lâm h i n h n g u y ệ t đúng giờ dẫn theo hộp cơm đi tới đạo quán đưa bữa ăn lên núi trên nửa đường nàng vừa vặn gặp được xuống núi liêu thanh phong biết được hắn muốn về nhà lập tức kinh ngạc không thôi không biết vì cái gì mới bảy ngày không đến thời gian liêu thanh phong lúc lên núi dáng vẻ cùng hiện tại xuống núi bộ dáng có hoàn toàn khác biệt biến hóa có thể cụ thể là biến hóa gì nàng còn nói không ra đã cảm thấy ra hỏa này ánh mắt so trước đó có thần nhiều lắm đáy mắt bên trong lộ ra một cỗ tự tin lâm hinh n g u y ệ t hiếu kỳ hỏi nha đạo trưởng ngươi cứ như vậy để hắn xuống núi rồi lý du hai tay đặt sau lưng sừng sức tại đỉnh phong phía trên nhìn xem liếu thanh phong đi tại trên sơn đạo thân ảnh càng ngay càng xa dần dần nhỏ bé nếu không muốn như nào cũng không thể một mực lưu hắn ở trên núi đi ăn trở đi g i a hỏa này không phải một mực tại giúp ngươi làm việc sao lâm hinh n g u y ệ t kỳ quái nói ngươi nói cái này ta liền đ ế n khí ta vốn cho là hắn có thể giúp ta làm chút việc vặt ai biết ra hỏa này trông thì ngon mà không dùng được cũng chỉ có thể nhìn cái đa lô nâng lên cái này lý du pha có loại tức giận bất bình hương vị cái này không có khả năng đi hắn như vậy lớn một người nam nhân nấu trả đốn tuổi cho ăn r a súc luôn có thể làm đi lý du hừ một tiếng ta để hắn đến phụ cận đỉnh núi đốn tuổi ngay cả đem đũa hỏng đều vung không nổi miết cưỡng vung lên tới chém xuống dưới trên cành cây ngay cả một cái dấu đều không có lưu lại quan vân sơn phụ cận đỉnh núi cũng không biết thế nào cây cối cứng rắn như sắt vân du chứng người đã sớm không đến cái này đốn tuổi rồi lâm minh nguyệt trong lòng là tại nghĩ như vậy trên mặt lại là gật đầu không ngừng phụ h o à n cái này liễu thanh phong quá vô dụng rồi còn gì n ư ớ không hắn cho ăn gia súc luôn có thể làm đi nói đến đây cái lý du liền càng thêm tức giận ta để hắn đi cho con bê còn cho ăn quả khô ai biết vừa mới tới gần hắn liền bị một cước đạp đến trên cây qua tay hắn quả khô thật giống như tăng thêm độc dược giống như con bê còn căn bản không ăn còn có những cái kia gà vịt ngỗng hắn tiến vào lều đều không có nhặt mấy cái trứng liền một thân là lông bị mổ đầu đầy là bao chạy ra hắn nói ta nuôi gà vịt ngỗng sẽ ăn lời không gì sánh được hung t à n đây không phải đang nói mê sảng mỗi lần ta đi vào bọn chúng đều dây dây đứng vững chúng thực dịu dàng ngoan ngoan hơn rất lâm h i n h n g u y ệ t nghe nói quan sát ngay tại đông pha bên trên vùi đầu ăn có con bê con phát giác được ánh mắt của nàng con bê con lập tức ngẩng đầu bò hò kêu một tiếng thân cận ý lấy lỏng còn kém viết lên mặt con bê con như vậy thân nhân nơi nào sẽ giống như là đạp người bộ rắn thôi nhìn nhìn lại trốn ở dưới bóng cây gà vịt ngỗng từng cái đứng phi thường trực tiếp mỗi lần nàng lên núi bọn g i a hỏa này đều sẽ khanh khách c ắ t c ặ n nga nga gọi trong thanh âm đều lộ ra một c ô lấy vui chi ý lặc này chỗ nào hung tàn ân đạo trưởng ngươi nói không sai lưu liếu thanh phong đợi ở trên núi xác thực không dùng h ắ n chính là hết ăn lại nằ lâm hinh n g u y ệ t gật đầu cảm thấy lý du nói một điểm không sai cho nên đang dược sau khi luyện thành ta liền mau để cho hắn xuống núi hắn còn có bút phí bảo hộ không c ó giao cho ta lại thuận tiện giúp ta lấy món nợ ai nha không đề cập tới hắn đạo trưởng ngươi không phải nói còn muốn uống thanh tuyển rượu sao lâm hinh n g u y ệ t khoát tay á o thần thần b í b í nói lý du s ừ n g sốt một chút đối với rượu kia hương vị quả thật không tệ bất quá ngươi không phải nói bởi vì khô hạn thiếu nước tuyển nhãn không bốc lên nước sản xuất không được sao đương, đương đương đạo trưởng mau nhìn đây là cái gì lâm hinh nguyện không biết từ nơi nào đột nhiên móc ra mấy bình thanh tuyển rượu nơi g ư đây là từ chỗ nào tới chỉ là vừa vừa tung ra đến lý du con mắt liền thẳng còn chưa mở phòng nồng đậm mùi rượu liền phát ra lại là so trước đó còn muốn thuần hậu a i n h a đây là cha ta giấu ở trong hầm ngầm rượu vụ trộm trôn vài chục năm gần nhất bởi vì thiếu nước không có uống rượu hắn bất đắc dĩ mới mở ra có rất nhiều đấy ta liền thuận tiện cầm mấy bình cho ngươi thật lý du nhìn xem lâm h i n h n g u y ệ t đối phương đẹp mắt con ngươi tại thời khắc này chiếu lấp lánh đúng đúng lâm huyện ngăn không được gật đầu thực tế ánh mắt nhìn trên mặt đất nhìn lại thẻ lưới ta không có khả năng uống chỗ ngươi tý sổ lên đi các loại nợ nần đòi lại, ta lập tức liền trả tiền. lý du cầm lấy một chén rượu, mở ra uống lên. lâm h i n h nguyệt chân mày con cong nhưng nguyệt nha giống như l ẹ n mắt. đạo trưởng, nợ nần không nóng này lập tức còn xong nha. cũng là, còn nhiều thời gian. lý du nhẹ gật đầu đạo trưởng, ngươi chậm một chút uống, rượu này còn có rất nhiều b ú n vân du chân cái nào đó từ lâu. có mũi hèm rượu lao đầu, t hưng ơ phấn t r à sát tay, đầy cõi lòng mong đợi mở ra hầm rượu. trong này thế nhưng là cất dấu hắn là nữ nhi xuất giá lúc chuẩn bị rượu. từ huy nguyệt xuất sinh bắt đầu, liền trôn xuống a, trôn hơn hai mươi năm. một tiếng quả kẹ phô thiên cái địa cho bụi tràn ngập ra khu khu quạt mấy lần nhìn lại khách sạn hai con mắt của lão bản đ ố n g nhiên c h n g lớn trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đều sợ rượu đâu ta nhiều như vậy rượu đi đâu tiếp lấy hắn tại chỗ thổi p h ù một tiếng liền muốn khóc lên đây chính là l à nữ nhi tỉ mỉ chuẩn bị giấu rượu à, cái này tất cả đều không có nữ nhi về sau còn thế nào lấy chồng à? không đối trước mấy ngày hinh nguyện tìm ta muốn chìa khóa là nàng rời trống mậu bước hồi lâu khách sạn lão bản đột nhiên phát giác được là chuyện gì xảy ra trên mặt thần sắc lập tức biến hóa đến biến hóa đi cuối cùng cứ gọi là một cái tái n h ậ t nữ nhi đây là đang bên ngoài tìm người. mà lại đối phương hay là một cái kẻ say rượu đáng chết nhá đầu chờ hắn trở lại nhất định phải hỏi rõ ràng đúng lúc này lắp bản trưởng c h ấ n đem tư tế đại nhân mời đến muốn bắt đầu cầu mưa ngươi mau ra đây nhìn xem a c ử a tử điếm nên đón mang đến tiểu nhị t hưng ơ phấn đứng bên ngoài đầu gào to tới tới tư tế đại nhân xem như tới chúng ta trưởng c h ấ n cũng không thể lại khô hạn đi xuống a bốn mà cùng lúc đó xuống núi liêu thanh phong thuận đường núi bước chân là càng chạy càng nhanh khi tức là càng ngày càng thông thuận có thể nói là một bước một cái biến hóa khí chất trên người đang phát sinh lấy thuế biến kinh người hắn ăn vào đan dược hệ nội dược lực ngay tại không ngừng phát ra liên tục không ngừng tràn vào toàn thân cho đến thức hải thậm chí nhảy lên nhập linh hải củng cố thần hồn phá t h o thức hải tại bằng tốc độ kinh người chữa trị phong bê thức hải tại cường đại dược lực tác dụng phía dưới ngay tại một chút xíu mở ra kinh mạch bế tắc như mở hai mắt ra cử lòng phát ra quần quận tiếng vang trong khi hô hấp địa long q a y cuồng toàn bộ mở rộng mất đi tu vi đang không ngừng khôi phục luyện ký một tầng luyện ký sáu tầng chúc cơ cảnh chúc cơ sơ cảnh chúc cơ viên mãn vê h lực lượng trở về phát sinh đột phá h ắ n đã đến nửa bước kín đan đục chạm đến trước mắt thiên địa hạn chế còn lại d ư lực còn tại nhuận vật tế vô thanh hóa thành nội t ì n h vùi sâu vào trong thân thể khi bước chân đi xuống tầng cuối cùng cầu thang liều thanh phong rửa sạch u y ê n hoa hoàn thành hoa lệ biến hóa quét qua xu hướng suy tản hai mắt tinh quang lấp lóe khí chất như rồng ngày xưa cái tiêu phong thần tuấn lãng thiên tài một lần nữa trở về cuối cùng phu phu một tiếng h ắ n quỳ trên mặt đất hướng phía quan vân sơn đi ba bái chiến khấu đại lễ đạo trưởng ngưng cứu ta tại trong nước lửa giống như tài sinh phụ mẫu ta nhất định g ú t ngươi đòi nợ thành công liều thị phụ tử cũng nên vì bọn họ hành động trả giá đắt l i ê u thanh phong nhìn về phía quan vân sơn đình phòng vô luận kinh lịch bao lớn mưa to gió lớn tính vân quan từ đầu đến cuối xử sững phảng phất tồn tại không biết bao lâu tuyến nguyện trong lúc h o à n g hốt h ắ n tựa hồ nhìn thấy đạo t r ư ở n g thân ảnh cùng hắn ánh mắt đối mặt đi thôi một chén rượu này coi như ta vì người thực hiện lý du nâm chén uống một hơi cạn sạch rõ ràng cách mấy ngàn thước xa lại là phảng phất liền đứng tại trước mắt của h ắ n bốn đã tăng thêm cầu đổi đọc cầu ngũ tinh bình luận sách cầu lễ vật chương sáu mươi sáu cự tuyệt tự hao tổn có việc nổi điên chương sáu mươi sáu cự tuyệt tự hao tổn có việc nổi điên thúy vân h à n h liệu ra trang vườn đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào ám ảnh ma tôn dựa vào cái gì giam trường hạ nguyên bản làm tốt ăn mừng chuẩn bị liêu trường lâm thu đến ma ảnh tông tin tức thần s ắ c kinh ngạc vài giây đồng hồ e m chút hoài nghi mình là mắt mở nhìn lầm cầm qua tờ giấy lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần xác nhận không sai lập tức trận mắt tròn xoe hữu đản hắn giận dữ không thôi tại chỗ liền đem tọa hạ cái ghế vô u nát ấy tất cả người hầu dọa đến quỳ dạp xuống đất nơm nớp lo sợ đầu cũng không dám nhấc một chút tên ma đầu này lại còn muốn cho ta xuất ra vân hải thiên cùng mật ư ợ n g ma ảnh tông người là bị liên sao liêu trường lâm một gương mặt c ò nói n cái gì ta thiết kế l ừ a chết mười tám ảnh ma ta phải có bản lãnh này còn cần cùng các ngươi nói chuyện gì hợp tác hắn chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngăn ở h ế t hầu phiền muộn đến làm sao cũng n h ả không ra rõ ràng thua thiệt là chính mình làm sao đối phương trước cho hắn chụp lớn như vậy một cái nổi cái này mẹ nó đến cùng đều là chuyện gì xảy ra rõ ràng đều là trước đó kế hoạch tốt làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này luôn luôn đ a m hưu túc trí liêu trường lâm sắc m ặ t t ạ m đạm không rõ nhanh chóng biến hóa đem tất cả khả năng nhân tố đều muốn một lần cũng không nghĩ ra cái như thế về sau mười tám ảnh ma tất cả đều chết chẳng lẽ lại là ngụy lân xuất thủ cái này cũng không đúng gia hỏa này vì vân hải thiên cung mở ra đã sớm đi đế kinh cũng là bởi vì hắn rời đi ta mới liên hợp ma ảnh t ô n g bố trí kế hoạch này vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng không thể là thần khuyết phái tới tên sứ giả kia dũng manh vô địch đem tập kích mười tám ảnh ma tất cả đều giết sạch đây càng không có khả năng thần khuyết phái ra sứ giả thực lực nhiều lắm là trúc cơ viên mãn mà lại ta đều trước đó điều tra rõ ràng tên kia đều giới hay là dựa vào hương hỏa tín ngưỡng xếp đi lên thực tế chiến lược so cùng cảnh thấp hơn không ít nói như vậy không những vân hải thiên cung mật thực không có cất được liều thanh phong tiện chủng kia cũng không、chết. không chỉ như vậy trường hà bị giam ta còn muốn giao ra một cái mật thược cho ma ảnh tông đi cứu hắn liêu t r ư ờ n g lâm ngăn ở ngực lao huyết kém chút liền phun ra hắn vì việc này mưu đồ hồi lâu vốn định một hòn đá ném hai chim có thể nghìn tính và tính đều không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy à bất kể như thế nào việc cấp bách hay là trước tiên đem trường hà cứu trở về lại nói ta chỉ như vậy một cái nhi t ử ở trong phòng đi qua đi lại hồi lâu liêu t r ư ờ n g lâm sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn nhưng là chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt nhất định phải tìm ám ảnh ma tôn hỏi rõ ràng nói hắn liền muốn khởi hành đi m ậ t thất cầm v â n hải thiên cung mặt thượng mới vừa đi hai bước bước chân đột nhiên dừng lại nhìn xem q u ỷ giảm xuống đất rút lẩy bảy người hầu đừng trách ta chỉ đổ thừa các ngươi số mệnh không tốt nghe được không nên nghe đồ vật lão gia lão gia không cần a phốc phốc liêu trưởng lâm ánh mắt băng lãnh trưởng phong đ ẩ y ra linh lực hóa thành sát khí đáng sợ giống như thực chất đem bọn này người hầu trái tim xuyên thủng xoắn át cướp đi hết t h ể sinh mệnh khí tức nghe được đồ vật không sao nhưng các ngươi nhìn thấy ta thất thố đây mới là các ngươi đáng chết nhất lý do tương lai liệu ra tri chủ sao có thể có như thế thất thố một mặt ta không cho phép loại chuyện này phát sinh liêu trưởng lâm ánh mắt không gì sánh được â m tàn độc ác vừa rồi tin tức kia làm hắn không kiềm chế được nỗi lòng bảo trì thật lâu dưỡng khí công phu trực tiếp p h á phỏng hắn không cho phép có người nhìn thấy chính mình chật vật như thế một mặt giết người diệt khẩu đằng sau hắn quay người tiến vào mất tất h cầm lấy vân hải thiên cung mặt thượng liền hướng liêu ra bên ngoài đi đến bốn giờ này khác này liêu ra từ trên x u ố n g dưới đã sớm tất cả đều đổi thành liêu trưởng lâm người trông coi cửa lớn thủ vệ còn tại ngươi một lời ta một câu tán gấu từ nay về sau cái này liêu ra coi như giải chữ nhất mạch người nói tính lạc đúng vậy à chữ thanh nhất mạch người nhân c ầ u tàn lụi lúc đầu thật vất vả ra một cái liêu thanh phóng đáng tiếc hắn còn g ngạo tự đại chính mình đem thiên phú tu vi đều làm không có cái này có thể c h ế c h a i cha mẹ của hắn đến nay còn tung tích không rõ ta xem là giữ nhiều lành ít bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này dài chữ nhất mạch người làm gia chủ chúng ta làm việc đều muốn chú ý cẩn thận không ít bọn hắn còn lâu mới có được chữ thanh nhất mạch lòng người ngược rộng lớn suỵt y ngay cả lời này ngươi cũng dám nói muốn tìm cái chết phải không không có nghe bên trong mới vừa rồi còn tại quát lớn người phía đối diện người lập tức ngón tay dọc tại miệng hạ giọng im lặng hai người lập tức ngậm miệng lại thành thành thật, thật nhìn lên cửa lớn đến làm sao? không phải mới vừa nói chuyện rất tốt vì sao không nói tiếp một thanh âm tại bọn hắn bên thai bỗng nhiên vang lên người nào hai người giật n ả y cả mình lập tức quay đầu nhìn lại nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc sau một khắc liền miệng há lão đại nửa ngày nói không ra lời rõ ràng thanh phong thiếu ra người người tại sao trở lại l i ê u thanh phong thay đi giặt một bộ quần áo lại về tới quý công tử kia bộ dáng nhiều năm đ ắ m chìm tại trong lòng t i ê u ngạo tại thời khắc này tất cả đều một lần nữa tỉnh lại khí chất cao quý ánh mắt nhìn xuống, xuống. ngự khí đạo mạc đây là nhà của ta ta không trở lại lại nên đi chỗ nào nhỏ chúng tiểu nhân không phải ý tứ này hai người vội vàng túi lầu xuống xin mời thanh phong thiếu ra chờ một chút tha cho chúng ta đi vào thông báo một tiếng ngươi trở về ta tiến nhà của mình khi nào chả cần thông báo có thể thế nhưng là liêu thanh phong ánh mắt lúc này lạnh lẽo huy động tay náo trực tiếp đem hai người đập bay đụng nát cửa lớn đổ vào buồng trong trong viện thổ hết u y không chỉ vừa rồi các ngươi nói ta chữ thanh nhất mạch lòng d ạ rộng lớn nhưng từ đạo trưởng nơi đó ta học được một sự kiện thà i ế t tiểu nhân chớ quen tiểu nhân dĩ v ã n g chúng ta chữ thanh nhất mạch chính là đối với các ngươi bọn gia hỏa này quá tốt rồi lúc này mới dẫn đến các ngươi sau đầu sinh phạt cốt xảy ra sự t ì n h tất cả đều dám đi lên giống chúng ta một cước đạo trưởng nói ác khí không ra về sau như thế nào tu đạo đạo trưởng còn nói tha thứ các ngươi là thượng đế sự t ì n h nhưng nơi này là đại hạn hắn không quản được nơi này liên quan đến hắn cái giám ấy cho nên ta cảm thấy không quan hệ t h â n p h ậ n các ngươi những này đ ưa thích bỏ đá xuống giếng gia hỏa đều nên xuống địa ngục đi gặp diêm vương dù sao đạo trưởng nói đều đối với không có khả năng sai xuống núi trước đó hắn cố ý hỏi qua đạo trưởng nên xử lý như thế nào liêu ra công việc dù sao đuổi hắn rời đi người của liêu ra trong đó có không ít là trưởng bối còn có rất nhiều từng đi theo cha mẹ của hắn người đối với cái này đạo trưởng mỉm cười đáp viết b u ô n g xuống cá nhân tố chất hưởng thụ thất đức nhân sinh tự tuyệt tinh thần tự hao t ồ n có việc trực tiếp nổi đến i bốn dĩ vãng liêu thanh phong là khinh thường tại đi động thủ giết hai cái này lâu l a nhưng tại lý du bên người học bổ túc sau hắn đã cùng chính mình đặt thành hòa giải cùng làm đoan chính mình không bằng khó xử người khác hắn không muốn làm có người hắn hiện tại chỉ muốn đòi nợ giết người chút cân giận、Flank. một cước đá ra hai cái này đã từng đem hắn xô đẩy ra khỏi nhà g i a hỏa ngực vỡ tan tại chỗ thổ huyết trực tiếp một mệnh ô hô động t i n h khổng lồ kinh động đến cả tòa trang viên tất cả mọi người chạy tới đợi trông thấy liêu thanh phong khôi phục thực lực đằng sau tất cả đều hít sâu một hơi k i n h hai muốn tuyệt mà lúc này liêu t r ư ờ n g lâm cầm xong đồ vật vừa dự định đi ra ngoài đối diện liền đụng phải một màn này hai cái thủ vệ vừa lúc bị đá bay chết tại dưới chân của hắn liêu thanh phong ngươi lại còn dám trở về liêu trưởng lâm vốn là đang giận trên đầu lập tức nổ đom đóm mắt liêu thanh phong quay đầu cười lạnh lao giả trước khi rời đi ta cũng đã nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hèn chỉ là ngươi rất không may vật lý ta rất tốt gặp đạo trưởng không cần ba mươi năm chỉ cần bảy ngày lao giả cấu kết ma tộc phái người tập s á t ta còn liên lụy đạo quán hủy một tòa mới tinh cửa lớn ta thay mặt đạo trưởng đến hỏi một tiếng món nợ này ngươi đến cùng có trả hay không sau một khắc liêu thanh phong đem nửa bức kim đan tu vi ẩm vang phóng xuất ra toàn bộ liêu ra trong nháy mắt bị dứt bạo trên mặt của mỗi người đều là vẻ kinh ngạc tiết hầu giống như bị ngăn chặn lại làm sao cũng nói không ra nói đến chương sáu mươi bảy đ ò nợ không cách đêm chương sáu mươi bảy đòi nợ không cách đêm lửa bước kim đan tại sao có thể như vậy lúc này mới bảy ngày thời gian thực lực của ngươi chẳng những khôi phục còn đi lên đột phá một cái đại cảnh giới gặp tình hình này liêu t r ư ờ n g lâm một gương mặt mo bên trên giống như con rết leo lên bình thường bạn mẹo c ó rúm hiện lên nồng đ ậ m bán hận cùng vẻ ghen ghét cái này còn muốn nắm ngươi h n g phúc liêu thanh phong treo trên bầu trời áo bào bay phất phới khi thế huy hoàng như trời nửa cái thúy vân thành người đều có thể cảm nhận được ít áp trước sau trăm dặm xa dân chúng tất cả đều quỳ lệ thần p ụ bảy ngày trước hắn chật vật không chịu nổi bị cưỡng ép khu trục liễu ra biến thành tên ăn mày sau bảy ngày hắn lấy nửa bức kim đan chi lực đứng chắc tay giống như long ngạo thiên trở về nam nhân phải m á i nhất sự tình là cái gì không phải chạm đến rượu đỏ không phải mỹ nhân bá nghiệp mà là đem thổi qua n g ư bức hết thể thực hiện mà bây giờ hắn ngay tại thực hiện rời đi liễu ra thời điểm b ô n g xuống ngoan thoại vốn cho là chỉ là trở ngại mặt mũi lời xa i a o liền ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng có thể thực hiện lại là giống như một giấc m ộ n g tại gặp được đạo trưởng đằng sau ngắn ngủi bảy ngày thời gian liền trở thành hiện thực ngươi phải hướng ta lấy nợ gì liêu t r ư ờ n g lâm tức giận đến toàn thân phát run hắn chỉ là chúc cơ t r ú n g cảnh căn bản không chịu nổi nửa bước kim đan huy áp thân thể run dậy hoàn toàn không bị khống chế đ o ạ t phụ thân ta chấp trưởng liêu ra đại quyền chi nợ đ ụ c ta tinh thần xa suốt lúc đùa cận chi nợ hỏng liêu ra ta căn cơ cấu kích tả mà chi nợ còn có trọng yếu nhất một chút h ủ y đạo lớn lên cửa to lớn nợ liêu thanh phong không mặn không nhạt từng bước từng bước tới gần chỉ dựa vào trên người huy áp liền chen ép liêu ra đám người gặp cả người mà trung tâm phong bảo liêu trường lâm dốc hết toàn lực chống đỡ lây dần dần túi xuống đi đầu gối muốn hắn trước mặt mọi người h hắn tuyệt đối không thể chịu đựng trước mặt nợ ta có thể hiểu được cuối cùng này hủy c ử a chi nợ đây tính toán là cái gì thứ cho má liêu trưởng lâm nghiến răng nghiến lợi nói muốn chết gặp liêu trưởng lâm vậy mài nục mạ tĩnh v ấ t quan liêu thanh phong ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo v â i tay liêu ra trong từ đường trôi kia dựng nên truyền t h ư ờ ngàn n g năm trường thương chấn động một tiếng trực tiếp hướng hắn bay tới vững vàng rơi vào trong tay vây anh trường thương n ắ m trong tay hóa thành t ậ t phong thình lình xuyên thủng liêu trưởng lâm lồng ngực một đường lùi lại xuyên thủng không biết bao nhiêu núi giả bao nhiêu tòa nhà thẳng tắp đem hắn đính tải liêu ra từ đường dám âm thầm cấu kết ma ả n h tông chỉ vì cái trước mắt đây là đang đào móc của liễu gia ta căn cơ liễu trường lâm ngươi là của liễu gia ta xỉ n h ụ đỏ thâm máu tươi chạy xuôi một chỗ liễu trường lâm khoe khoang thủ đoạn thu nạp lòng người tại thời khắc này hoàn toàn tán loạn không ai dám lên trước cứu t r ợ hắn lông m a o đầu tiểu tử ngươi biết cái gì đại tranh chi thế như nếu là ta liễu gia không tranh tại đại năng này c h u y ể n thế thần ma khôi phục thời đại làm sao có thể bảo trụ thế ra vị trí sừng sững không ngã khúc c liễu trường lâm ho ra máu không chỉ vừa rồi một cách này làm hắn bản thân bị trọng thương thậm chí khó mà mỗi di động, liệu ầ n hô hấp trưởng lâm l i ê u t mạng h đứng lên không nhìn đau đớn vậy mà từng điểm từng điểm đem trưởng thương g ra bên ngoài nổ thẩm thấu vết máu từ to bằng cái bắt ngực lộc cộc lộc cộc xuất hiện ra hỏa này không những đối với người khác hung ác đúng là đối với mình cũng hung ác nhìn xem bên kia liệu gia truyền thừa thương không làm bất luận cái gì phản kháng bị lao gia hỏa này nắm trong tay liệu thanh phong sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi chỉ có bị gia tộc tán thành thừa nhận người mới có thể nắm chặt thanh trường thương này nói cách khác liệu trưởng lâm như vậy hành vi lại còn bị liệu gia c h i linh tán thành thanh phong ngươi cũng náo đủ thu tay lại đi một tiếng giàn mua thở dài đ ỗ n g nhiên từ liệu gia từ đường chỗ sâu chuyển đến t ộ c lão liệu thanh phong sắc mặt khó coi bên trên lại xuất hiện một tia kinh ngạc ngươi vậy mà không có tòa hóa vị này là liệu gia đời trước nữa gia chủ chính là liệu trưởng lâm mạch này thái gia gia chỉ là khi đó còn không có linh khí khôi phục mặc dù nắm liêu ra công pháp tu hành lại là từ đầu đến cuối không thể bước vào tu hành làm hắn giật mình là vị này thế mà ngạnh sinh sinh sống đến nay vị này chi ít có hơn một trăm tuổi tuổi đi bây giờ linh khí khôi phục cái này chẳng phải là nói bốn nương theo lấy một bóng người từ trong bóng ma đi ra l i ê u ra đám người đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo là ô ư ơ n g ương quỷ dạng xuống đất toàn bộ kinh u y hành lễ kim đan gia hỏa này là kim đan cảnh liêu thanh phong lông mày c ù n loạn gia hỏa này chẳng những không có chết giả ngược lại đột phá trước mắt thiên địa hạn chế đặt đến cảnh giới kim đan một loạt này sự kiện phía sau chính là tộc lão ngầm đồng ý không chừng còn có hắn tham dự liêu thanh phong trầm mặt một lát t h ậ n ngầm đầu nếu là ta nhất định phải truy cứu đâu liêu trường sơn rõ ràng hơn một trăm tuổi lại là đầy đầu tóc đen ánh mắt sắc bén như ưng thanh phong người có tư chất múc trời ta phải thừa nhận ta mạch này dòng roi không bằng ngươi chờ ta toàn hóa l i ê u gia ra, ra chủ vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác vì l i ê u gia phát triển ngươi nhất định phải đại cục làm trọng huống chi ngươi sinh ở l i ê u gia thưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên ngươi không có khả năng như vậy ích kỷ ngươi nên là tộc nhân tương lai cân nhắc l i ê u thanh phong tiếp tục trầm m ặ t xuống sau một hồi lâu hắn trầm thấp tiếng nói l i ê u t r ư ờ n g lâm phụ tử lần ta nhục ta thậm chí g i ế t mối thủ của ta ta có thể không lấy nhưng là thủy đạo quan cửa lớn nợ bọn hắn nhất định phải b ồ i đây là xuống núi trước đó ta đã đáp ứng đạo trưởng sự tỉnh liêu t r ư ờ n g sơn lập tức i h u mày chỉ là một cái đạo quán mà thôi ngươi làm gì khẩn trương như vậy quan tâm bằng vào ta kim đan chi cảnh đủ để không sợ đại hạ bất kỳ một người nào đạo trưởng nói cái này không quan hệ vấn đề tiền đây là nguyên tắc tính vấn đề liêu thanh phong âm thanh lạnh lùng nói thúng chi ta cũng không cảm thấy ngươi đắc tội nổi đạo trưởng ta không muốn cùng ngươi tại cái này nói m ò đạo gì xem đạo trưởng liêu t r ư ờ n g lâm không có kiên nhẫn cấp bách nói lao tổ trường hà bị ám ảnh ma tuấn giam chúng ta phải nhanh một chút tiến đến cứu h a n a ngay vậy liêu trưởng sơn gật đầu không tiếp tục để ý liêu thanh phong trong lòng của hắn cũng căn bản không đem đạo gì xem để vào mắt vân hải thiên c u n g sự t ì n h trọng yếu nhất hắn phải nhanh một chút tìm ám ảnh mà tôn hảo hảo nói một chút các ngươi không có khả năng liêu thanh phong tiến lên muốn cản bọn họ lại ngươi đã hồi náo h đủ liêu t r ư ờ n g sơn quay đầu cặp mắt hờ hưng hung hăng chằm chằm thanh phong một chút nương theo lấy một tiếng quát lớn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài miệng vun máu tươi l i ê u thanh phong thiên phú của ngươi có thể khôi phục cũng có thể lần nữa mất đi thậm chí thiên phú của ngươi cũng có thể chuyển rời đến trên người, người khác ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì liêu trường sơn lạnh nhạt trầm xuống lời nói như một bộ nặng nề g h gông xiềng một mực bọc tại liêu thanh phong trên thân làm hắn không đứng dậy nổi đầy ngập p h ấ n nộ mắt như phun lửa đạo trưởng nói quả nhiên không sai đối phó tổn thương qua người của mình chỉ có ngu xuẩn mới có thể tuyển chọn tha thứ cái này dài chữ nhất m ạ n h người chính là cho không đổi được đất đức liêu trường sơn ngươi sẽ hối hận đạo trưởng thực lực thông tin ê triết điệm ha ha ha ta đã nhập kim đan lớn như vậy đại hạ ai có thể làm khó dễ được ta liêu trường sơn cười to một cô bệ nghệ thiên hạ tư thái không dung bất luận kẻ nào khinh n n nhưng mà một đạo bình thản thanh n m bỗng nhiên xuất hiện đem hắn tiếng cười đánh gãy liền xem như kim đan nên trả lại nợ cũng là muốn trả lại à từ liêu thanh phong trên thân chẳng biết lúc nào nhảy xuống một cái lá bửa tiểu nhân nhỏ như vậy một cái lớn cỡ bàn tay hai tay chống lạnh tức giận nhìn chằm chằm liêu t r ư ờ n g sơn đạo trưởng phủ liêu thanh phong vui mừng quá đỗi hô lên đ ó n thanh chương sáu mươi tám báo thù giết đời thứ ba chương sáu mươi tám báo thù giết đời thứ ba đây là vật gì liêu t r ư ờ n g sơn nhìn xem ngăn đón chính mình đường đi lá bửa tiểu nhân thần s ắ c âm tình bất định vừa rồi âm thanh kia là đạo phù này giấy phát ra tới hã từ trước tới nay chưa từng gặp qua biết nói chuyện lá bửa cũng chưa từng thấy qua như vậy linh động lá bửa thật giống như có sinh mệnh lực một dạng ở bên trong cất giấu một cái người sống sờ sờ lao đại quả nhiên đoán không sai xem ra các ngươi là thật không có ý định bồi lá bửa tiểu nhân hai tay chống lạnh khi thế hung hăng bộ dáng làm cho liếu trường sơn tâm lý nhấc lên kinh đào hải lãng đây không phải lá bửa đây chính là người sống sờ sờ a điểm hóa lá bửa hóa thành người đây quả thực chưa từng nghe thấy đây là thần thông gì không không phải đạo trưởng là đạo trưởng cho đạo phù kia lúc này liêu thanh phong cũng là không khỏi sững sờ một chút hồi tưởng lại xuống núi trước đó đạo trưởng nói với hắn nói ngươi cứ việc đi mớn nếu là ngươi nếu không tới nó sẽ giúp ta đòi lại nói xong ngay lúc đó ly đạo trưởng tiện tay đưa tới một đạo p h ù đã rơi vào hắn trong túi quần lúc đó đạo p h ù này nằm ngoài túi quần biên giới lưu luyến không rời hướng quan vân sơn phất tay còn kém rơi nước mắt hắn khi đó chỉ là cho là mình nhìn hóa mắt không nghĩ tới đạo p h ù này vẫn còn sống các hạ là người nào còn xin hiện thân gặp mặt liêu trưởng sơn cưỡng ép đệ nén tức giận hướng phía lá bửa tiểu nhân phương hướng chắc tay túi đầu lao tổ ngươi thế nhưng là kim đ a n liêu tr một mặt kinh ngạc ý miệng liêu trường sơn sắc mặt khó coi lập tức q u a y đầu thấp giọng con lớn hắn có thể sống đến lâu như vậy chính là đầy đủ coi chúng ta ta gọi lá bùa tiểu nhân gãi đầu t ấ p úng suy nghĩ một lát có thể làm sao cũng nghĩ không ra được cuối cùng bị hỏi gốc con mắt dựng lên chừng một cái à nha ngươi người này thật là phiền l ã o đại còn không có cho người ta đặt tên ngươi hỏi cái này làm cái gì lão đại ngươi coi thật sự là lá bùa điểm hóa đi ra liêu trường sơn khiếp sợ không thôi ngươi nói nhảm thật nhiều ta là tới giúp lão đại đòi nợ nếu là không có lấy thành công trở về cái tia tử hỏa lưu manh khẳng định sẽ chế rêu ta lá b ù a tiểu nhân không có kiên nhẫn khí ngao ngao gọi hướng liêu t r ư ở n g sơn bay đi liêu t r ư ở n g sơn không rõ ràng tình huống sắp mặt biến hóa nhưng hắn không nghĩ tới xung đột chắp tay lại cúi đầu chúng ta nguyện ý bồi thường các hạ tất cả tổn thất nội giận đùng đùng bay đến giữa không trung lá b ù a tiểu nhân lập tức ngang đầu tới thắng g ấ p lơ lửng giữa không t r u n g lập tức không biết nên như thế nào cho phải khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh xoắn suýt thành bánh bao nham nghèo hiện tại phiền thoái đây là r ế t hay là không rét phu t i ệ n tiểu nhân mặt biến thành màu nước đắng vốn là lá bửa màu vàng thế mà thật phát sinh nhan sắc biến hóa tương l thật là phiền nha ta rõ ràng nhỏ như vậy làm sao muốn làm nhiều như vậy lựa chọn cũng may lúc này một thanh em đột ngột vang lên lúc này mới biết được bồi thường vừa rồi ngang ngược càn rỡ tiêu căng khí thế bệ nghệ thiên hạ đi đâu đã chậm dưa hái xanh không ngọn giống như mạnh thu nợ nần không có gì hay không bằng ta tự tay đến n ổ i là đạo trưởng nguyên lai、like、hắn một mực chú ý nơi này tình huống l i ê u thanh phong lập tức tỉnh táo lại hoàng hốt nội tâm lập tức tìm tới chủ tâm cốt trong n g á y mắt tán ổn liều trường sơn trong lòng giật mình hắn vậy mà phán đoán không ra đạo thanh em này bắt nguồn từ chỗ nào nhưng hắn minh bạch l í tứ trong lời nói này ánh mắt lập tức lạnh nhạt chầm xuống xuống tới các hạng vừa rồi khách khí như thế ta cũng chỉ là kính sùng thủ đoạn của ngươi cũng không đại biểu ta thật sợ ngươi ta là kim đăng cảnh cả đại hạ cũng chỉ có bốn người ngươi khẳng định muốn đem ta đắc tội chết gia hỏa này thủ đoạn xác thực t h ầ n dị nhưng cảnh giới hạn chế liền bày ở nơi này người này mạnh hơn chẳng lẽ lại tại giai đoạn này còn có thể mạnh hơn kim đ ă n g cảnh dù là người này cũng là kim đăng cảnh mọi người cùng là kim đan hắn không tin người này có thể giết chết chính mình nếu là tại cùng cảnh bên trong chính mình cứ như vậy dễ dàng liền bị giết chết vậy những thứ này tới nguyệt hắn liền thật sống đến trên thân chó đi lý d u không ta không muốn đem ngươi làm mất lòng ngay vậy liêu trưởng sơn lộ ra một bộ như ta đoán t h ầ n sắc nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống mặt lý do thoái thắt lúc lý d u như lưỡi đao chém sắt thanh âm chém đinh chặt sắt vang lên cho nên ta hiện tại chỉ muốn đánh chết ngươi tiêu diệt hết thể nhân quả lý d u từ đầu đến cuối ghi khắc sư phụ dạy bảo tận lực không cùng người độc thủ như độc chi thì nhất định lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h càn quét bắt phương chảm thảo trừ căn đoạn tuyệt hết thể nhân quả cái gì liêu trưởng sơn lập tức kinh ngạc còn không đợi hắn phản ứng lá bụa tiểu nhân liền mà quyền sát trưởng kích động độc thủ đòi nợ tuân mệnh lão đại phu triện tiểu nhân một mặt hư h ấ n nắm lên nắm đấm không quan tâm liền hướng liêu trưởng sơn động thủ không cần động nào đánh nhau nó có thể rất ưa thích rồi k i n h người quá đáng như vậy không coi ai ra gì thật coi ta sợ ngươi phải không chẳng lẽ lại ngươi còn không có ý định hiện thân chỉ nút trong bóng tối dựa vào đạo phù này giấy tiểu nhân giết ta phải không không đạo trưởng nhưng không có nút trong bóng tối hắn là tại bên ngoài ba trăm dặm quan vân sơn liêu thanh phong trong lòng lặng yên suy nghĩ sau đó thành thành thật thật lui về phía sau để tránh bị tác động đến giờ này khắc này hắn nhìn về phía nhà mình lao tổ trong mắt xuất hiện một v ò n g vẻ đồng tình thật sự là cuộc vọng lao phu há lại ngươi muốn giết liền cái gì phanh sau cùng một chữ giết còn không có phun ra liêu trưởng sơn mặt mò liền rắn rắn chắc chắc chịu lá b ù a tiểu nhân một q u y ề n bị đánh nát đầy miệng rằng máu tươi bao t ắ p cái này cái đồ chơi này lúc nào đi vào trước mặt ta vì cái gì thần thức của ta không có bắt được nó liêu trưởng sơn bị đánh đến mộng bức một lát sau một khắc khi lá b ù a tiểu nhân lần nữa công đi lên con ngươi của hắn đột nhiên co vào trong nháy mắt liền đã mất đi lá bửa tiểu nhân thân thành không. không gian thần thông chỉ gặp lá bùa tiểu nhân quỷ mị biến mất tựa hồ có thể mở ra không gian đại môn từ một chỗ không gian khác cất bước mà ra gần trong găng tấc nhưng hắn căn bản phản ứng không kịp trơ mắt nhìn nắm tay nhỏ lần nữa đánh tới phanh ánh mắt của hắn lần nữa chúng vào một q u y ề n A a a giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i liên tiếp hai q u y ề n một quyền đánh g i t hắn miệng đầy r ă n g một quyền trực tiếp đánh mủ liêu trưởng sơn hai mắt hắn tê tâm liệt phế gầm rú nhắm người muốn ướt một thân sóng pháp lực bộc phát ra nhưng mà bốn lá bùa tiểu nhân chẳng biết lúc nào kim quang bao phủ toàn thân người mặc kim giác đai l ư n g ngọc áo khoác áo bào đen tràn một thanh cản k h ô n kiếm nơi tay bên cạnh hiện hiện chỉ là còn giống như kém hơn một k i a lực lượng không có hiện hóa ra ngoài hình tượng này trần võ đại đế liêu thanh phong rủi mắt một cái trong mắt đều nhanh chừng đi ra mặc kệ là linh lực hay là pháp lực căn bản là không làm gì được lá bùa tiểu nhân đối với nó không tạo nên bất cứ tác dụng gì để cho ngươi phép lối để cho ngươi phép lối phanh phanh phanh lá bùa tiểu nhân liên hoàn quyền không ngừng chào hỏi đi lên nằm đấm tuy nhỏ bạ o phát đi ra uy lực vậy mà đem liếu trưởng sơn phòng ngự pháp khí đều đập vỡ nát đánh cho hắn máu chạy ổ ạt ngũ tạm lục phủ vỡ tan thất hại cùng linh đài sụp đổ thần hồn run d ẩ y run run đánh tới sau cùng thời điểm lá b ù a tiểu nhân có lẽ là đánh mệt mỏi thở hưng hộp cuối cùng lăng không m ộ t cước nhảy lên thật cao đem liếu trường sơn thân thể ẩm vàng đá nát hóa thành huyết vụ đ ầ y trời liền ngay cả thần hồn của hắn cũng toàn bộ phá diệt hình thần câu diệt vĩnh viễn không vào luân hồi triệt để tiêu tán ra lao tổ hắn liền cứ thế mà chết đi liêu ra những người khác trong n g á y mắt liền sợ choáng vắng tốt tốt tàn bạo tốt. thật h ô n g tàn liếu thanh phong trốn đến thật xa mắt thấy đây hết gậy đập nói lắp ba nói không ra lời còn có ngươi liêu trưởng lâm đã sợ vỡ mật quay người liền muốn trốn lại là lập tức bị p h ù triện tiểu nhân để mắt tới đòi nợ không cách đêm báo thù giết đời thứ ba một cái không có khả năng lưu lá bùa tiểu nhân phi thân một quyền ném ra ra hỏa này còn k é m k ì n h ngay cả một quyền đều không chịu nổi tại chỗ cùng liêu trưởng sơn mở dạng hóa thành huyết vụ đầy trời rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng ô mật c h ế t ta rốt cục đánh xong kết thúc công việc phu triện tiểu nhân thở hồn hển một hơi lại vòng vo vài vòng xác nhận liêu trưởng hà không ở nơi này đành phải hóa thành lưu q a n g hướng quan vân sơn bay đi nó kiêu ngạo chống lạnh ngầm đầu đã không kịp chờ đợi muốn về đến lao đại bên người tranh công rồi. không đối bốn. đối còn có một việc không làm xong bay đến một nửa thấy được l i ế u ra trang vườn xa hoa cửa lớn càng nghĩ càng giận nhà ta không có cửa đâu dựa vào cái gì các ngươi còn có lá bùa tiểu nhân hừ lạnh một tiếng bay lên một ước liền đem nó đạp vỡ nát ân dạng này mới tính xong v c tôi h sau đó nó lúc này mới phủi tay hài lòng phi ly khi lá bùa tiểu nhân rời đi về sau l i ế u ra từ trên xuống dưới mấy trăm người nhìn xem sụp đổ cửa lớn nhìn xem bị hủy từ đường yên tĩnh im mắng rất rất lâu không âm thanh vang lớn như vậy liễu ra trang vườn tại lúc này lâm vào yên tĩnh như chết mà lúc này quan vân sơn bên trên lý du triệu hồi lá bửa tiểu nhân cũng là có chút kinh dị nhìn xem ra hòa này hắn không nghĩ tới chính mình v ẽ i gia đạo thứ nhất phụ triện thế mà có thể hóa thành tiểu nhân bất quá quyền cước này là lợi hại chính là đạo pháp vẫn chưa được cũng không thể mỗi lần đều đơn giản như vậy thô bạo cùng người đánh nhau đi lý du trầm ngâm một lát cảm thấy chính mình có phải hay không nên tìm t r ư ơ n g thiên thịnh lại làm chút đạo pháp đến bất quá trước mắt thời điểm còn có chuyện không có xử lý xong liêu trưởng hà cũng không t ạ i liêu ra cái t a i họa này không có khả năng lưu c h ẳ n thảo trừ căn bốn lại là hai nghìn tám trăm chữ ta t ố t lương tâm a câu điểm miễn phí lễ vật cảm tạ chương sáu mươi chín mất mạng tới cửa chương sáu mươi chín mất mạng tới cửa thúy vi thành nơi nào đó âm ủ ở mức hang động đêm nay liêu trưởng hà tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ ban đêm hắn trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng trông mòn con mắt cuối cùng cũng không đợi được liêu trưởng lâm đến cứu vớt hắn trải qua một đêm tra tấn liêu trưởng hà đã không thành hình người g ầ y thành người khô bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất v ặ n vẹo co rúm co cắp tại cùng một chỗ liều chết bảo vệ cái mông rất tốt liều chết bảo vệ cái mông rất tốt liều chết bảo v cái m n g rất tốt i ề u chết bảo vệ c á mông ác vì n hải thiên c ù n n g thần sắc b ă n g lãnh sắc cơ lộ ra ngươi còn có lời gì nói ma ma tôn đại nhân ta phụ thân ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ ta ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm liêu trường hà vừa nói vừa hốt khí lạnh toàn thân trên giới trải rộng vết thương làm hắn thống khổ không chịu nổi một ngày đi qua hắn đều không có mang theo vân hải thiên cung mật thực tế ngươi cảm thấy hắn sẽ còn có ngươi đi đi liếu ra ta phải ngay mặt chất vấn phụ thân to lớn thể xác tinh thần thống khổ làm cho liêu trường hà tâm thần triệt để sụp đổ nghiến răng nghiến lợi đi ta ngược lại muốn xem xem phụ thân ngươi trong bóng tối làm cái quỷ gì ám ảnh ma tôn ánh mắt cũng là lạnh một chút nắm lên liêu trường hà hóa thành bóng ma ẩn nấp l ấ y thân hình hướng liêu gia ẩn nút mà đi chờ đến đến liêu gia đằng sau nhìn đến đây rách nát khắp trốn cảnh tượng hai người cũng là trong lòng giật mình đây là có chuyện gì liêu gia bị tập kích lại hướng bên trong giò xét liếc mắt một chút bọn hắn thình lình phát hiện liêu trường lâm cùng liêu trường sơn di ảnh bày ra ở giữa dài chữ nhất mạch người toàn bộ đồ trắng đang khóc mộ phần chết phụ thân chết lão tổ cũng đã chết ai giết liêu trường hà tự lẩm bẩm chẳng lẽ lại thần k u y ế t người đã phát hiện bọn hắn âm thầm cùng liêu gia cấu kết phái người đến giết chết phụ th nhưng cái này cũng không đúng lao tổ thế nhưng là kim đăng cảnh coi như muốn giết chết hắn cũng nhất định náo r a cực lớn động tĩnh toàn bộ thúy vi thành đều sẽ lâm vào phòng ba to lớn bên trong nhưng bây giờ nhìn qua cũng chỉ có l i ê u gia trang vườn bị liên lụy l i ê u trường hà chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đầu óc đều muốn chuyển không đến một mảnh hỗn độn trong lòng vừa vội lại loạn ma tôn sự tình gia khác thường tất có yêu chúng ta có thể bắt người hỏi một chút tình huống cụ thể còn cần ngơi ư đến chỉ thị bản tôn làm thế nào ám ảnh ma tôn băng lãnh nhìn chăm chú một chút bàn tay khẽ hấp liền đem giải chữ nhất mạch một vị láo giả chụp vào lòng bàn tay t n nút tiến chỗ tối l ã o giả này chính là hầu hạ l i ê u t r ư ờ n g hà l ã o buộc cũng không lâu lắm thời gian nương theo lấy thảm liệt tiếng cầu khẩn ám ảnh ma tôn hỏi ý hoàn tất một mặt tâm trầm đi ra l i ê u t r ư ờ n g hà cũng là trở nên ngơ ngơ ngác ngác vì sao lại sẽ thành d ạ n g này l i ê u thanh phong dựa vào cái gì khôi phục thực lực cái tia lá bụa tiểu nhân đến cùng người nào cách làm nghĩ đi nghĩ lại trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ ghét ghét vì cái gì vì cái gì l i ê u thanh phong còn có thể đột phá đến nửa bước kim đan vì cái gì liền không thể là ta ám ảnh ma tôn hiện tại cũng là có chút điểm n g n g đại hạ trên mặt nội có ba vị kim đan số ít thế ra sau lưng hẳn là cũng có mấy vị k i n đan cái này lá bụa tiểu nhân người sau lưng là lai lịch gì vậy mà không hiện thân liền có thể giết chết lao tổ liêu gia thực lực như vậy đã vượt qua chính mình bốn càng nghĩ càng kinh hãi ám ảnh ma tôn lập tức không còn dám tại liêu gia dừng lại lâu thêm ai biết cái kia phía sau cao nhân có hay không ở chỗ này lưu lại thủ đoạn nếu như bị phát hiện liền thật không tốt thoát thân bất quá ngay tại cuốn quýt rời đi một k h ắ c cuối cùng ám ảnh ma tôn thần thức khé động đ ỗ n g nhiên nghe lén đến liêu thanh phong tại trong từ đường phát tiết tiếng mang hôn đản vân hải thiên cung mật thược vậy mà không thấy l i ê u trưởng lâm lão hồ ly này vậy mà phái người đem mật thược đưa đến quan vân sơn nơi đó có hắn an bài người tại tiếp ứng đ a n g chết không kịp chặn lại hôn đản a phanh l i ê u thanh phong một quyền nện ở trên tường g i ậ n mắng không thôi ma tôn sau đó chúng ta nên làm như thế nào nghe động tĩnh bên trong l i ê u trưởng hà lập tức không đúng đi quan vân sơn ám ảnh ma tôn không nghi ngờ gì bởi vì vừa rồi thần thức đ o t qua hắn s ắ c thực thấy có người từ l i ê u gia chạy ra đã chạy ra ngoài thành người tiêu trải qua trường hà phân biệt chính là phụ thân hắn bên người tín nhiệm nhất còn ra liệu trưởng lâm chết thì đã chết vân hải thiên cung mật thược ta nhất định phải nắm bắt tới tay ám ảnh ma tôn nắm lên liêu trường hà tùy tiện hỏi thăm một chút quan vân sơn phương hướng sau đó thân hình loại lên trốn vào bóng đen bên trong tật tốc hướng quản ra đuổi theo mà đi hô cuối cùng đã đi đạo trưởng quả nhiên không có nói sai liêu trường hà sẽ còn dẫn người vụ trộm lẻn về chỉ cần đem người dẫn đi qua liền có thể liêu thanh phong tại trong từ đường biểu diễn lâu như vậy hơi m ệ t chút đặt mông ngồi dưới đất sắt mồ hôi lạnh trên chắn vừa rồi đạo thân ảnh kia khí thức rất tương đại tuyệt đối là kim đàn cảnh nếu như đoán không lầm chính là ám ảnh ma tôn đi liêu thanh phong méo méo trong tay nắm chặt tờ giấy chính là từ liêu trưởng lầm trên thân t sau đó không khỏi cười hắc hắc ma t ô n thì như thế nào chỉ cần đi quan vân sơn bảo đảm hắn có đi không về bốn nhận uy hiếp còn ra một đường đoạn mệnh phi nước đại hướng về quan vân sơn phương hướng chạy tới hắn không biết liêu thanh phong tại sao muốn bức bách hắn làm như vậy nhưng rất rõ ràng thanh phong thiếu gia cũng không tiếp tục là đã từng cái kia nhân từ nương tay thiếu niên hắn hiện tại là thật sẽ giết người nếu là không chiếu hắn làm một nhà già trẻ mười mấy nhân khẩu cũng đừng nghĩ lại tại liêu gia sinh tồn được hắn cầm bảo hạc bên trong phải là thứ gì hắn cũng không dám mở ra nhìn hắn chỉ nhớ kỹ muốn chạy hướng một cái tên là vân du c h ấ n địa phương chạy nơi đó có tòa quan vân sơn quan vân sơn trên có tòa đạo quán sau đó đem bảo hạc này giao cho bên trong đạo sĩ tuổi trẻ rốt cục hắn là chúc cơ sơ cảnh không biết mệnh mỏi liên tục chạy chạy tới quan vân sơn c h â n núi sửa soạn một cái mồ hôi c h á n chuẩn bị nhất cổ tác khí leo núi nhưng mà sau một khắc một bóng người quỷ mị đánh tới một trưởng liền đem hắn đánh bay thổ huyết ba thước bay rớt ra ngoài trùng điệp đụng phải mấy cây đại thụ trên tay ôm chặt lấy bảo hạc cũng bung ra không trùng rơi vào ám ảnh ma tôn trong tay quả thật là vân hải thiên cùng mật t ư ợ n g ám ảnh ma tôn mở ra xem trong mắt sắc thái vui mừng hiện lên chúc mừng ma tôn lần nữa lấy được mật thượng liêu trưởng hà tay mắt lanh l ẹ lập tức nửa q u ỷ xuống tới làm thần phục hình dạng nếu không phải mười tám ảnh ma chết hết bên cạnh ta thiếu người ngươi đã sớm chết đến nhiều lần ám ảnh ma tôn thu liễm lại cảm xúc thần s ắ c lạnh lùng coi như cầm lại viên này mật thượng cũng chỉ là một đ ổ i một như đổ lâu như vậy cướp giết xong thần khuyết sứ giả hắn lúc này vốn hẳn nên tay cầm hai viên mới đối đây hết thệ tất cả đều là của liêu gia ta sai lầm ta nguyện ý lưu tại ma tôn bên người làm châu làm ngựa chủ tội liêu tr đem đầu d á n tạ i trên mặt đất ngươi cái tên này ngược lại là thức thời giấc ám ảnh ma tôn hừ lạnh một tiếng sau đó băng lanh phân phó đi đem lão ra hỏa kia diệt khẩu ta được đến mật thượng tin tức không có khả năng tiết lộ ra ngoài là liêu t r ư ở n g hà không có chút gì do dự cầm lên trường đ a o t hướng quản ra đi đến người nào đột nhiên phát giác được cái gì ám ảnh ma tôn đỗng nhiên quay đầu đột nhiên hét lớn t i ế p lấy đã nhìn thấy một cái lá b ù a tiểu nhân chứng chết thẳng cẳng dùng cả tay chân tốn sức bò lên trên một tảng đá lớn sau đó hướng hai tay của hắn chống lạnh khi thế hùng hậu ngươi chính là ám ảnh ma tôn mười tám ảnh ma là của người thù hạng lá b ù a tiểu nhân ám ảnh ma tôn con người đ ỗ n g nhiên co rút lại thành dạ n g kim ngẩng đầu nhìn lại thình lình phát hiện tại trên đỉnh núi đứng vững vàng một bóng người mờ ảo ánh mắt vượt qua khoảng cách tinh chuẩn không sai tập trung vào hắn ánh mắt này bên trong có thuần túy s ắ c ý không thêm bất luận cái gì che giấu các hạng ta là ám ảnh ma tôn là kim đăng cảnh ngươi coi thật muốn giết ta lúc này ám ảnh ma tôn đã tới không kịp suy nghĩ tại sao mình bị vị cao nhân này tìm tới trong mắt của hắn tràn ngập cảnh giới toàn thân căng cứng trong thanh â m mang theo gầm nhẹ giống như ngoan cố chống cự phát ra gà o ghét câu nói này làm sao nghe như vậy quân hay lý du không đáp lời chỉ là giật giật ngón tay ra hiệu lá bùa tiểu nhân có thể bắt đầu truy người đang chết thật coi ta cùng liễu trường sơn một dạng vô năng ám ảnh ma tôn cảm nhận được vũ n h ụ phát ra một tiếng dữ tợn mà tức giận gào thét có chấn nhân tâm phép kỳ năng như là cựu thiên kinh lôi vang vọng toàn bộ s â n cốc pháp lực như núi lửa phun ra ngoài cường đại uy năng trong nháy mắt tràn ngập ra thân hình hắn l o i lên những nơi đi qua cồn phong gào thét cắt bay đã chạy trên mặt đất lưu lại một đạo danh sâu h á m vô tật ác quỷ ở sau lưng nó đi theo công kích hôn tiên ám n i ệ mọi người cùng là kim đan chính mình thế nhưng là đường đường ma tôn hắn cũng không tin giá hỏa này có thể giết chết chính mình hôm nay coi như thần khuyết trưởng lão tự mình chính mình cũng muốn tranh tài một trận chiến bốn xanh xanh xanh ám ảnh ma tôn đi rất an tưởng chương bảy mươi ta nguyện phụng dưỡng đạo trưởng tả hữu cô đương người muốn chơi miễn phí ta chương bảy mươi ta nguyện phụng dưỡng đạo trưởng tả hữu cô đương người muốn chơi miễn phí ta an tưởng ám ảnh ma tôn trước khi đi một khát bốn xanh đối mặt ám ảnh ma tôn công kích lá bùa tiểu nhân nhảy lên thật cao phất tay thành quyền trong một chớp mắt kim giác h ó a t h â n đai l ư n g ngọc v ò n g e o hóa thân một tôn uy phong lấm lấm chiến thần giống như đế tôn băn văn uy hiếp từ phương một quyền ném ra phát ra tiếng vang ầm ầm như núi lở đất nước dây núi chấn động một quyền này không có l i n h lực không phải pháp thuật chỉ có đạo gia thuần túy nhất luyện ra c h i quyền vậy mà không sử dụng pháp thuật chỉ có công phu quyền cước người cũng quá xem thường ta ám ảnh ma tôn cười lạnh không chỉ há m ồ m phun một cái một cỗ tinh thuần hắc á m đạo ý bộc lộ mà ra sau lưng bách quỷ nhận cảm nhiễm n h o nhao dữ tợn gạo thét hóa thành thực chất thân thể bách quỷ g a hành tập sát mà đến ma đạo thần thông, vạn quỷ ngục sát chấn hắn từng lợi dụng môn thần thông này chấn sát một vị thế ra bên trong kim đan hắn không tin trước mắt đạo nhân chỉ dựa vào một tấm lá bùa liền có thể giết mình phải không đối mặt tập sát mà đến vạn quỷ lá bùa tiểu nhân lâm nguy không sợ sắc mặt không thay đổi một mực tiếp tục một q u y ề n ném đúng ra vây anh kim quan trói mắt nổ tung lên như một vòng mặt trời màu vàng hàng lập giữa trời vô số quỷ lệ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương ta cũng không hiểu pháp thuật gì sở hội cũng chỉ có đạo ý lý du tự lẩm bẩm ám ảnh ma tôn con mắt chừng cho xoe người đạo sĩ kia vậy mà như thế không chân quý đạo ý tiêu hao đạo ý đến tiến công thế gian tu sĩ pham la bước vào đại cảnh giới người cuối cùng chính là vì l ĩ n h ngộ thiên địa chi ý hóa thành tự thân lực lượng nho tu gọi hạo nhiên chi khí phật tu gọi phật đạo chân ý ma tu gọi ma đạo chân ý bất kể thế nào s ư n g hô cái này kỳ thật chính là một loại đồ chơi thiên địa chi ý l ĩ n h ngộ ra đến một tia chính là muôn vàn khó khăn mỗi cái tu sĩ đều quý giá vô cùng chỉ hy vọng càng nhiều càng tốt mượn nhờ tia này thiên địa chi ý hóa thành liên tục không ngừng lực lượng có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục tiêu hao đạo ý ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu ám ảnh ma tôn đoán độc nhìn thoáng qua tiếp tục thôi động ma đạo thần thống nếu dạng này vậy hắn liền cùng đạo sĩ kêu bỏ đi hao tổ chiến chỉ là lý du nhưng không có phần này kiên nhẫn trong n ồ i còn đốt b ú n thịt hầm chỉ hoan quá lâu hỏa hầu qua coi như không thể ăn nhỏ phủ kết thúc đi ừ lá bùa tiểu nhân ra sức gật đầu nó tựa như một cái nghe lời đảng hoàng hải tử cần c ù chăm chỉ chịu mệnh nhọc lao đại nói kết thúc vậy liền lập tức sẽ kết thúc lạc vê anh một vòng kim dương giữa trời đột nhiên nổ tung kim quan g bắn tung tóe lá bùa tiểu nhân giống như một đạo lưu quan màu vàng như thiểm điện xuyên thẳng qua tại lệ quỷ ở giữa mỗi lần xa qua đều sẽ đánh tan mạng lớn ám ảnh ma tôn triệt để không chịu đổi ngươi ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy đạo ý ám ảnh ma tôn khiếp sợ không thôi hắn mặc dù không nhận ra loại này lưu quang màu vàng là đạo gì ý có thể coi là lại dễ dàng lấy được đạo ý cũng không có khả năng giống hắn dạng này phung phì à. như vậy cũng tốt so sánh với chiến trường tất cả mọi người nghèo đến đinh đương vang không nỡ dùng đạn mà r a hỏa này không nói hai lời liền mang sang một thanh b ú c lên l a m hỏa ra đặc lâm chiến đấu còn chưa đánh hắn trước hết c ọ c c ọ c cộc bắn phá một lần thỉnh thoảng còn hỏa lực oanh tặng từ đầu nổ đến đôi đây không phải chơi xấu sao chỉ là một buổi tối liền có thể nộ ra đến đồ vật có cái gì tốt trận quý lý du k h o á t tay á o không còn quan tâm trận chiến đấu này quay người nên đi lật nổi v ú n thịt hầm cũng không thể cháy khét ngươi ngươi nói nhảm thật nhiều a chẳng biết lúc nào lá bùa tiểu nhân đã trải qua đi tới ám ảnh mà tôn trước mắt hắn trong nháy mắt lòng sinh sợ hãi lại đã sớm thì đã trễ v ơ i anh lá bùa tiểu nhân tận hết sức lực chấp hành tốc chiến tốc thắng n ắ m đ ấ m nhỏ như vậy một cái bạo phát đi ra kim quan g lại là như thế sáng chói liền ngay cả liệt dương cũng không dám cùng nó tranh nhau phát sáng nắm đấm rơi xuống đạo ý buộc phát ám ảnh ma tôn ngay cả sau cùng di ngôn cũng không kịp nói ra phí một tiếng hóa thành huyết vụ đầy trời một ngày này trời xanh t h ă m thẳm mây rất đ u gió rất nhẹ ám ảnh ma tôn đi rất tá tưởng liêu trưởng hà cũng là cũng giống như thế gần như chỉ ở dư ba chiến đấu phía dưới liền phấn thân phái quất gió thổi qua hai người thân thể huy sái đầy khắp núi đồi không có để lại một tơ một hào vết tích đống đất nhỏ đãi nộ g tuyệt đối không thể nào có phu triện tiểu nhân ôm lấy trên đất ngọc chất c h ì khóa n ả y mấy cái ở giữa đuổi kịp lý du nhu thuận đi vào bên cạnh hắn hỏng bét lý du đột nhiên hô lên âm than l á o đùa tiểu nhân lập tức cảnh giác g ầ n đầu hướng bốn phía nhìn lại chẳng lẽ còn có đ ị c h nhân chiến đấu kết thúc quá nhanh hỏa hầu còn chưa tới vị còn phải đợi một hồi mới có thể ăn hắn cũng không nghĩ tới ma đầu kia dĩ nhiên như thế không được điểm ấy thời gian đều cầm giữ không được nhanh như vậy liền h é o thật sự là mất mặt tử phu triện tiểu nhân gật đầu lão đại thứ nhất thiên hạ đệ nhất nói cái gì chính là cái gì bọn ta làm theo là được rồi bốn ba tháng hai mươi ba bình thường ngày trải qua bảy ngày thời gian liếu thanh phong phục đan xuống núi long huyện quân cuối cùng từ cảm nộ trong trạng thái thoát ly mở ra hai con ngươi có như vậy trong tích tắc tại nàng mở mắt ra thời điểm một cô đã lâu thuế nguyện tăng thương chậm dãi phất qua có bảng cờ đại trận dị tượng l ó e lên một cái rồi biến mất đạo trưởng ta đây là đi qua bao lâu long nguyện quân lộ ra một tia mê man g khoảng cách n g ư ờ i lên núi vừa lúc là bảy ngày lý du đang dùng tủi lửa đốt hỗn loạn cháo này à vẫn là phải từ từ nướng lấy mới tốt uống bất quá không biết thế nào hôm nay lâm hình n g u y ệ t không có lên núi đưa thức ăn hắn lúc này mới tự mình đọc thủ còn tốt thanh t u y ề n rượu có mấy bình đủ ăn uống một hồi long nguyện quân tự lẩm bẩm mới bảy ngày thời gian sao ta cho là mình vượt qua thật lâu thời gian trong núi vừa mới ngày trên đời đã ngàn năm lý du nhẹ gật đầu t h ú n g chi ngươi còn một mực tại lĩnh nộ ván cờ có loại h ảo giác này rất bình thường đối với ván cờ ta tại lĩnh nộ nát kha ván cờ long nguyện u â n mừng tỉnh đại ngộ sau đó cấp bách nhìn về phía bàn cờ sau một khắc liền thần sắc ngơ ngẩn nguyên bản khó phân phức tạp ván cờ trong mắt của nàng vậy mà trở nên đơn giản như vậy chỉ một cái liếc mắt trông đi qua ba nghìn sáu trăm loại biến hóa đã nhớ k ỹ trong lòng đồng thời trong đầu ván cờ còn tại không ngừng hướng phía dưới thôi diễn thiên địa trận đạo lấy nát kha ván cờ biến hóa nhiều nhất thiên hạ trận sư lấy phá giải nát kha ván cờ là cả đời mục tiêu mà bây giờ bốn ngắn ngủi bảy ngày thời gian chính mình vậy mà l i ế c mắt nhìn qua liền có thể đem ở trong đó mọi loại biến hóa từng cái phá giải ra đạo trưởng đại ân của ngươi ta thật không thể bác đáp long nguyện quân lập tức quỳ xuống lạy đi lấy đại lễ tiếp lấy liền cắn răng nói ngươi xin yên tâm chờ ta xử lý song dưới núi sự tình nhất định thường thị tả hữu thậm chí trên mặt của nàng còn hiện ra một đạo đỏ ửng tiếng như r ồ i mũi liền liền xem như thị t ầ m ta ta cũng nguyện ý ngươi đứng lên ngươi mau dậy đi ngươi tại sao lại náo một màn này lý du dọa đến tranh thủ thời gian nhẹ ra mâm nhỏ này cũng không thể đi đ ó n đà phàm là do dự một giây vậy cũng là đối với mình không tôn trọng thật là mới quen thời điểm cao cỡ nào ngạo một c ô đương làm sao thời gian ngắn ngủi liền một chút k i ê u ngạo cũng bị mất nói bái liền bái đạo trưởng ta đứng lên lý du trong giọng nói mang tới một tiêu nghiêm khắc long nguyện quân ủ y bị khuất khuất cắn môi một cái cuối cùng đứng lên ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra chúng ta ngay từ đầu không phải đã nói ta chỉ cần tiền ta muốn ngươi người làm cái gì tiền có thể trả nợ có thể tu đ ạ o quan nữ nhân này muốn tới có thể quản cái gì dùng đạo trưởng kỳ thật ta lý du trước mắt ngươi cũng không phải là muốn d ự n nợ chứ long nguyện quân không thể không thừa nhận hắn thật từ đạo trường trong mắt thấy được như vậy một tia ghét bỏ cái này khiến nàng nhịn không được hoài nghi từ bản thân đến chẳng lẽ lại tại đạo trường trong mắt chính mình cái này người vẫn còn so sánh không lên cái kia mười triệu đừng dây vò khớp khổ đã nói xong mười triệu nhanh lấy ra phó hoàng trướng thành thành thật thật xuống núi chúng ta liền lưỡng thanh lý du mở ra tay thần s á c chăm chú liệu ra bên kia không có lấy được nợ chỉ đòi hai cái mạng cái này có thể tu không được đạo quán cửa lớn hắn còn gấp giao huy nguyện tiền thường đâu chứ yêu vệ bên kia linh thạch còn phải giữ lại bố trí trận pháp cũng không nghe nói có linh thạch hối đoái tiền tài địa phương cô đường ngươi làm như vậy sự t ì n h là không chính cống nhỏ ta chỉ muốn kiếm lời tiền của ngươi Ngươi lại muốn chơi miễn phí ta sinh ý không phải như vậy làm đó a gặp long nguyễn quân còn có chút do dự lý du nghĩ linh tình đọc không ngừng giờ khắc này long nguyễn quân triệt để chờ mặc m đinh hay như góc t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào xác định đạo trưởng bên trong tâm nhãn quả nhiên vàng phát sáng không phải nữ sắc vàng mà là kim nguyên bảo kim hoàng kim hoàng ta hiện tại liền giao long nguyễn quân cầm điện thoại di động lên cho trong trang viên người gọi điện thoại cũng không lâu lắm thời gian một đạo tại lý du trong thai tuyệt với nhất thanh âm liền vang lên chằm chằm tài khoản của ngươi đã đến sổ sách mười triệu cái gì vàng không vàng trong lòng của ta hai loại vàng đều có chỉ bất quá thuế n g u y ệ t kéo dài sớm đã xi、si、măng phong tâm lý du nhìn xem chương mục số lượng không khỏi vui vẻ rất chương bảy mươi mốt sư phụ tin tức chương bảy mươi mốt sư phụ tin tức tiền hàng thanh t o a n s o n g hợp tác vui vẻ hoan nghênh lần sau tiếp tục hợp tác thu đến tiền lý du thay đổi vẻ mặt ôn hòa hiền lành cười t ù n tịm la nguyện quân môi đỏ k h a n h u y ế lại không biết nên nói cái gì cho phải đây coi là cái gì tiền tài cho đúng chỗ tất cả đều dễ nói chuyện thu đến tiền sau lý du không chỉ là khách sáo còn thân tiền h ô đói bụng không có ăn chút cháo long nguyện quân á n h mắt di chuyển đến lý du nấu cháo bên trên đây là đạo trưởng tự tay nấu cháo nàng trọng trọng gật đầu ân ta uống yên tâm xem ở hai lần hợp tác coi như vui sướng phân thượng cháo này không thu tiền của ngươi long nguyện quân vừa đem cháo p h o n g tới miệng nghe được câu này lập tức lại không hứng t h ú hút cháo n g u y ê n lai、like、không phải đặc biệt vì chính mình nấu đó a bốn đạo trưởng ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì long n u y ệ n quân cuối cùng vẫn uống cháo một bên uống một bên hiếu kỳ hỏi trả nợ a còn trả nợ long nguyện quân k è m chút bị t r à o nòng đến kinh ngạc không thôi sư phụ xuống núi trước đó đạo quán liền đã nợ lần c h ố n g chất chỉ là đánh cho phiếu nợ liền có mấy ngàn vạn n g ư ờ i có nghĩ tới hay không kỳ thật sư phụ của ngươi là lương ngạn làm sao có thể sư phụ của ta tu vi thông thiên triệt địa tốt ta hắn còn tại sơn hồng đã cứu ta liền ngay cả ta một thân đạo ý l i n h mộ cũng tất cả đều đến từ hắn sáng tác đạo ra toàn hàn giải lý Du ú cười không ngừng lắc đầu nữ nhân này thế mà hoài nghi sư phụ là lừa đảo thật sự là vô tri vô h ta biết ngươi sâu cạn ngươi lại không hiểu ta giải ngắn long nguyện q u â n đang muốn giải thích chật nhớ tới ngụy lân trước đó để cho người ta giao cho nàng một cái tình báo chính là liên quan tới lý du sư phụ tin tức còn chưa kịp xem xét lý đạo trưởng ta chỗ này lại tìm kiếm đến sư phụ ngươi tin tức một mực không mặn không nhạt lý du có chút kích động nhanh đưa cho ta xem một chút sư phụ nói qua hắn ở trên đời này cũng chỉ có chính mình một người thân trên đời này cũng chỉ có mình quan tâm sống chết của hắn đi ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt long nguyện con đưa ra tờ giấy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra phía trên này nội dung sẽ triệt để chứng thực lý du sư phụ là lừa đảo sự thật trải qua chứng thực lục đạo nhân lục vân d u không phải cùng là một người chân dung có sai lục đạo nhân từng dùng tên giả lục trần độ tại linh khí khôi phục sơ kỳ cả người vào vạn năm b ă nguyên n g lấy vô thượng vĩ lực hóa công đ ứ c k i n h thân trấn áp bạo ngược giết băng phép ma đế tới đồng quy vô tận đổi được đại hạ bắc cương mười năm an bình nhìn thấy tình báo này lo nguyện quân triệt để n g â y dại lục đạo nhân thế nào lại là lục trần độ đây có phải hay không là sai lầm lục trần độ thế nhưng là đại hạ người bên trong tất cả đều biết cao nhân a có thể nói như vậy không có hắn hy sinh đại hạ tại linh khí khôi phục sơ kỳ đều sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong có lẽ chia năm s ẻ bảy cũng có thể không thể nào à cái này không có lý do ngụy lân có phải hay không sai lầm mới đầu ta cũng rất kinh ngạc nhưng khi trông thấy thần khuyết nội bộ lục trần ngộ di lưu lại công đ ứ c k í m thân bề ngoài mạo thần thái xác thực cùng lục đạo nhân giống nhau như đúc đây là ngụy lân tại cuối cùng viết lên lời nói đây là đại lao đóng dấu ván đại đóng thuyền a lý du lập tức mặt mày hớn hở cười đến không ngậm miệng được ngươi nhìn ta cứ nói đi sư phụ của ta tuyệt đối không thể nào là lừa đảo chân dung có thể lầm nhưng công đ ứ c kim thân nhất định sẽ không ra sai đây là thụ thiên địa tán thành ngưng tụ mà thành đồ chơi phủ định nó chính là phủ định thiên địa bất quá bốn lý du cười cười kỳ thật cũng có chút mơ hồ sư phụ cùng nói qua hắn đi qua rất nhiều nơi giống như chính là không có đề cập qua đi qua vạn năm ba nguyên n g có phải hay không là sư phụ để lọc nói nhưng cái này cũng không nên sư phụ lúc đó là lời thề xoắn sắt đem hắn cuộc đời đều nói ra còn có mười năm trước sư phụ cùng băng phách ma đế đồng quy vũ tận vậy ta gặp phải sư phụ là người hay quỷ rất hiển nhiên long nguyện quân cũng ý thức được cái vấn đề này cùng lý du liếc nhau một cái ta cảm thấy khả năng còn phải van các ngươi lại nhiều đi hỗ trợ cha một chút lý du đạo sau khi xuống núi ta sẽ tiếp tục điều tra liên quan tới sư phụ ngươi sự tình ân còn có một cái chuyện trọng yếu nhất đạo trưởng xin mời nói lý du ngượng ngùng nói cái này không thu phí đi long n g u y ễ n quân mười ban đêm giang nam thành phủ quận thủ thần khuyết sứ giả mất tích một chuyện cha được như thế nào trần trung dân xử lý xong một ngày sự tình kéo lấy thân thể m ệ t m ỏ i hỏi đến thạch nham đi suốt đêm đi qua trầm giọng nói chúng ta chỉ tìm được chiến đấu vết tích có ma ảnh tông công pháp khí tức lưu lại trước mắt hoài nghi là bọn hắn cách làm vị sứ giả kia khả năng rất lớn bị hủy thi không để lại dấu vết lại là tông môn này gây sự đừng để ta tìm tới bọn hắn cứ điểm bằng không diệt hắn toàn tông nâng lên tông môn này trần trung dân không có sắc mặt tốt có chút phẫn nộ thật sự là ăn mấy lần thiệt thòi lớn hắn nói là về nói như vậy kỳ thật thật muốn đem ma ảnh tông diệt đối với giang nam thành võ lực phân phối tới nói hay là quá miệng cưỡng bọn hắn mười tám ảnh ma còn có cái kia ám ảnh ma t ồ ố n chờ chút trần trung dân ha môn hồ tại vào lúc ban đêm mười tám ảnh ma có phải hay không vừa vặn bị quan vân sơn vị kia giết đây chính là ta chuyên môn tới tìm ngươi nguyên nhân thạch nam h hít sâu một hơi chậm rãi nói ra chậm mặc hồi lâu trần trung dân hỏi cha được thần khuyết phái tới vị sứ giả kia mục đích sao rất bí ẩn không thể nào biết được mười tám ảnh ma bị giết sự tình chúng ta nhất định giấu diếm tốt tuyệt đối không có khả năng tiết lộ trần trung dân cắn răng nói ra cơ hồ là bản năng hai người lết nhau liền có thể đoán được mười tám ảnh ma cùng thần khuyết sứ giả bị giết có quan hệ m a lý du nhất định chạy không thoát bị thần khuyết thẩm tra đã chậm ta đã đem mười tám ảnh ma bị giết nhiệm vụ tường tình báo lên đi lên thạch nam cười khổ một tiếng cái gì trần trung dân sắc mặt đại biến n g ư ơ i bây giờ nhanh đi chặn được không thể để cho tin tức trần trung dân thạch nam các ngươi một người thân là giang nam tỉnh quân thủ một người thân là t r ị yêu vệ bạn sự xử người phụ trách vì sao biết chuyện không báo hai người các ngươi thật sự là thật to gân à, lại còn muốn giấu giếm manh mối đến cùng d ắ p tâm ở đâu hai người bị đột nhiên xuất hiện quát lớn thanh trấn ở theo tiếng kêu nhìn lại thình lình phát hiện tại sân nhỏ trên không có hai đạo áo bảo trắng thân ảnh treo trên bầu trời tản ra cường đại uy năng ba động một mặt hờ hững nhìn chăm chú lên bọn hắn sứ giả thần k u y ế t sứ giả lần này thần k u y ế t vậy mà thoáng cái phái tới hai vị sứ giả trần trung dân hòa thạch nham s á t mặt, lập tức khó coi tới cực điểm. hai người lơ lửng mà đến hai tay đặt sau lưng lấy nghiêm khắc uy nghiêm tư thái, bước vào trong sân, dùng ở trên n g c a o nhìn xuống ánh mắt xem kỹ bọn hắn sứ giả, đây là một trận hiệu lầm trần trung dân cắn răng muốn giải thích quan vân sơn lý du. trong đó trước ngực c ấn có tinh thần huyền diệu đồ án sứ giả bảo b chỉ là lạnh lùng bánh một chút trong nháy mắt làm cho vốn là s á t mặt khó coi hai người, tâm tư lập tức chìm vào đ á y quốc đạo trường hắn. rốt cục. vẫn là bị phát hiện, chương bảy mươi hai, manh mối bại lộ, chương bảy mươi hai manh thần khuyết phái tới hai vị sứ giả một người người mặc tinh thần áo bào trắng một người người mặc hạo nguyện trường b à o hai người đều là nửa bước kim đan c h i cảnh vị sứ giả này địa vị còn tại bạch trường lăng phía trên bạch trường lăng là bình thường tu sĩ đ ỉ n h phong mà hai vị này thì là tương đương với chỉ nửa bước i ẫ m tại trên thần vị t r ă n g sao sứ giả thu thần lực gia trì mặc dù không có thần ma truyền thừa lại là có thể mượn nhờ tín ngưỡng từ thần ma ghi chép bên trên thu hoạch thần tính lực lượng thạch nham hai tay lạc yên ấn xuống bên hông chiến n o âm thầm cảnh giới chẳng sao sứ giả c h i lực đã đạt kim đan đồng thời đến cùng thu hoạch mấy p h ầ n thần tính không thể nào biết được nếu ta là người giờ phút này tuyệt đối sẽ không làm loại nguy hiểm này cử động tinh huy sứ giả hai mắt tinh quang l ó e lên tinh quang sát na s ẹ t qua bầu trời đêm một cái tinh quang biến thành to l ớ n sói giống như từ trên trời giáng xuống một n g ụ m liền cắn thạch nham cánh tay làm hắn bị đau không thôi trong tay ấn xuống đao phịch một tiếng rơi trên mặt đất hai mươi tám tinh tú một chồng khuê một làng thạch nham gắt gao ngăn chặn máu me đầm địa vết thương trong mắt chiến y đang không ngừng kéo lên tinh huy sứ giả trực tiếp ngồi ở thượng vị đưa tay vớt ve khuê mộc làng l ư n g tóc nghe qua thạch chỉ huy thống xoáy thủ hạ một thanh sắc bén c h ẳ n đa lại là không nghĩ tới hôm nay gặp mặt nguyên lai chỉ là không biết tự lượng sức mình mãn phu đừng cho là ta đánh không lại ngươi thật muốn khi liều mạng ta thạch nham trầm thấp tiếng nói một đôi mắt dần dần đỏ lên lão nham tỉnh táo bây giờ không phải là nỗi xung đột thời điểm thời điểm then chốt trần trung dân một thanh kéo lại hắn tiến đến bên cạnh hắn h i ệ t lực khuyên c a n ở một bên thế nhưng là còn có một vị n g u y ệ n hoa sứ giả đứng chắc tay trên mặt nhìn không ra mảy may tình cảm sát thái cuối cùng thạch nham hay là đem khẩu n ậ khí này áp chế trở về ra hỏa này là cố ý chọc dặn chính mình muốn ép mình độc thủ không có khả năng làm thỏa mãn bọn hãn nguyện nói、đi. đem bọn ngươi biết đến độ vận nói hết ra tinh huy sứ giả gặp thạch nham không có ý định độc thủ trực tiếp mở miệng hỏi t h ă m tin tức tương quan chúng ta đều đã báo cáo trần trung dân không tiêu ngạo không tự tin nói lấy hai vị sứ giả quyền hạn có thể tùy ý chọn đọc tài liệu tinh huy sứ giả thản n h i ê nói n trần quân thủ biết chuyện không báo dẫu diếm thần khuyết hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng còn không mau đem bọn ngươi biết đến sự tình một năm một mười nói ra sứ giả cần gì phải khó xử ta, ta chỉ là một phương q u â thủ chỉ phụ trách thủ hộ tỉnh giang nam quan phủ hạng mục công việc cùng các ngươi thần khuyết cũng không trực tiếp liên quan trần trung dân biểu lộ vẫn như c ũ không thay đổi nói bên ngoài ý tứ rất rõ ràng hắn về quan phủ quản h ạ t thần khuyết địa vị cố nhiên cao cao tại thượng nhưng cũng không có quyền quản hắn ngươi cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta chúng ta t r ứ yêu vệ luôn luôn chỉ nghe ngụy thống x o á y mệnh lệ n h thạch nham ngữ khí cũng là lạ thường bình thản nói b ậ y nói bạn đại hạ tổ chức siêu phảm đều muốn nghe theo thần khuyết chỉ thị đây là nguyên lão hội quyết định chế độ cùng quy củ tinh huy sứ giả rất là nổi nóng hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch nham bọn hắn xác thực không quản được trần t r u dân nhưng dựa theo điều lệ chế độ chứ yêu vệ là tại thần khuyết quản h ạ n phạm vi bên trong ngươi nói xác thực không sai thạch nham nhẹ gật đầu tr lại là lại ngẩng đầu cười nói đáng tiếc ngụy lân chúng ta ngụy thống xoáy không nghe thần k h u y ế t mệnh lệnh à. chẳng sao hai vị sứ giả sắp mặt lập tức gâm chầm xuống ngụy lân g i a hỏa này đường hoàng không nghe theo thần k h u y ế t chỉ thị cái này tại toàn bộ đại hạ nhân gian đều biết mẫu chốt thần k h u y ế t trong lúc nhất thời còn bắt hắn không có cách nào Trừ hai vị kia không thể áp chế hắn người h ừ hai người các ngươi tại nhiệm vụ phản hồi báo cáo tốt nhất không có xóa đi mặt khác tin tức bằng không đừng trách chúng ta tìm tới nguyên lão hội thu được về tính sổ sách hai người hư lạnh một tiếng biết được là không cậy ra trần trung dân miệng của hai người liền không lại trí hoãn thẳng đến trong nhiệm vụ hỏa tốc đi thăm dò nhìn những kỹ càng báo cáo chúng ta coi như m u ố n g i ấ u diếm cũng g i ấ u diếm không được cái gì bởi vì chúng ta đối với quan vân sơn đối với lý du cũng xác thực chỉ biết là ngần ấy sự t ì n h đổi u đi hai tên này trần trung dân hòa thạch nam h nhìn nhau cười một tiếng nhưng là rất nhanh nụ cười này lại thu liễm trở về hai người thần sắc dần dần ngưng trọng đáng chết mười tám ảnh ma làm sao vừa vặn liền cướp giết thần khuyết sứ giả tại sao lại vừa vặn bị lý đạo trường giết chết cái này thật không phải là một tin tức tốt ngươi nhanh đem chuyện này báo cáo ngụy đại nhân trần trung dân một mặt nghiêm túc nói ra thạch nam cười khổ lắc đầu hiện tại chúng ta ai cũng không liên lạc được ngụy thông x o á i hắn ngay tại nguyên lão hội là vân hải thiên cung sự t ì n h tranh luận đúng vậy à những lao cổ đồng kia lao g i a hỏa làm sao bỏ được cứ như vậy tùy tiện bông ra vân hải thiên cung cục thịt béo này trần trung dân phát ra nặng nề cảm thắng có lẽ sự tình không có chúng ta suy nghĩ bi quan như vậy thạch nham nói ra mặc kệ như thế nào vị tia lý đạo trưởng thực lực kinh người liền xem như chẳng sao sứ giả cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình sẽ không mạo m ộ i truy cứu chỉ mong đi chỉ mong bạch trường lăng nguyên nhân cái chết không có bị bọn hắn điều tra ra cũng chỉ mong thần khuyết sứ giả bị cấp giết một chuyện cùng lý du không quan hệ vạn hạnh chính là bọn hắn sắc thực biết có hạn phản hồi đi lên nhiệm vụ báo cáo cha không ra bao nhiêu hữu dụng tin tức trước mắt cũng chỉ có long nguyện quân rõ ràng nhất ly đạo trưởng tỉnh mười bốn trong nhiệm vụ hai cái sứ giả quyền điều động h ạ đem có quan hệ lý du tin tức tất cả đều xem một lần lý du tuổi tác hai mươi thực lực không rõ cảnh giới không rõ chiến lược không rõ không linh lực ba động độ cao hoài nghi là hãm hại l ử a gạt đạo sĩ giả bốn lý du giết bạo liệt v ự lửa giết tương liều huyết mạch xà nhà nhưng không pháp thuật ba động độ cao hoài nghi người mang cường đại linh phỉ bốn lý du giết mười tám ảnh ma nguyên nhân không rõ quá trình không rõ ban thưởng mười tám phẩy không không không khối linh thạch nhìn đến đây tinh huy sứ giả không tìm được trực tiếp đem hồ sơ ném xuống đất trừ yêu vệ đều là làm ăn gì làm sao liên quan tới cái này lý d u một chút tin tức đều sưu tập không đến cả quyền nhìn xem đến cũng chỉ có hai chữ không rõ nhất là tại báo cáo phía sau cùng còn sáng loáng viết một hàng chữ lớn dù cho lý d u chiến tích nổi bật nhưng chúng ta vẫn như c ũ hoài nghi làm người bình thường cái này mẹ nó đều là thứ đồ gì n g u y ệ n hoa sứ giả thản nhiên nói cũng không cần quá mức nổi nóng như là đã biết tên sứ giả kia là bị mười tám ảnh ma kiếp giết chúng ta đi quan vân sơn âm thầm điều tra là được về phần cái này lý du thực lực trong mắt bọn họ cũng không trọng yếu nếu là vận dụng toàn bộ thần tính sức chiến đấu của bọn họ thẳng tới kim đan đình p h o n g cũng không cần đem cái này hương giả đạo quán một cái tiểu đạo sĩ nhìn ở trong mắt tinh huy sứ giả gật gật đầu chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể theo lời ngươi nói xử lý tên sứ giả kia đeo trên người đồ vật không gì sánh được trọng yếu nhất định phải tìm bề nguyễn hoa sứ giả nói ra nếu dặn này liền ta đi quan vân sơn đi vừa vặn có vị tư tế ở nơi đó xử lý khô hạn sự tỉnh như vậy sao được ta cảm thấy hay là nên ta đi khảo hạch long nguyện quân sự t ì n h giao cho ngươi mời đối hay là để ta đi long nguyện quân sự t ì n h cũng rất trọng yếu cái này không có khả năng đi cũng không thể mỗi lần đều để ta xử lý chuyện nguy hiểm lần này long nguyện quân khẳng định chuyển thừa không được c ử u phượng tận bị ta cũng không muốn bị nàng lựa dạn liên lụy theo bọn hắn nghĩ khảo hạch long nguyện quân xa so với đi quan vân sơn muốn càng thêm nguy hiểm tháng tại trên tinh thần ngươi nên nghe ta phân phó n g u y ệ t hoa sứ giả hừ lạnh một tiếng lại không cho tinh huy sứ giả cơ hội phản ứng trực tiếp tiến đến quan vân sơn hắn cũng không muốn tiếp nhận l o nguyện n g quân lựa d ậ n hay là quan vân sơn sự tỉnh c à n g chỗ tốt hơn để ý chương bảy mươi ba không hướng ra phía ngoài cầu hướng vào phía trong cầu phụng mình là thần chương bảy mươi ba không hướng ra phía ngoài cầu hướng vào phía trong cầu phụng mình là thần ba tháng hai mươi bảy bình thường ngày kế liệu thanh phong sau khi xuống núi l o nguyện n g quân cũng xuống núi nguyên bản có ít người khí quan vân sơn lại lập tức vắng lạnh xuống dưới trên núi chỉ còn lại có lý du một con trâu con còn có một đám gà vịt ngỗng có lẽ ta nên lại nuôi một chút dê hoặc là bắt chút con thỏ đến ngôi lần trước thỏ yêu kia cũng không tệ manh manh đắt rất đáng yêu mấu chốt còn tự nhiên mọc ra cái đôi vương bác thâm nhất định sẽ rất ưa thích bốn lý du a lý du ngươi làm sao luôn luôn đem sự t ì n hiểu h sai đâu vương thí chủ đã thống cải tiến phi không phải loại người như vậy không nên không nên nuôi chút phổ thông con thỏ là có thể sao có thể nuôi thỏ yêu người đứng đắn ai nuôi thỏ yêu a nói trở lại lần trước con x à yêu kia cũng rất không tệ kỳ liên sơn mạch bên trong còn giống như có miêu nhi đ ư ờ n g hồ điệp tiên hồ ly t ì n h bốn lý du a lý du ngươi tại sao lại có thể sinh ra loại này không nên có ý nghĩ thế gian này giống vương thí chủ mạnh như vậy sĩ trung pi là số ít bốn vị nữ thí chủ này ta để cho ngươi phát một tấm ảnh toàn thân là vì nhìn quốc tướng mà không phải để cho ngươi chen vào đội cáo anh anh anh gọi lý du nhìn xem hộ khách gửi tới hình ảnh cái chán tràn đầy gân xanh đạo t r ư ờ n g người t a dạng này không dễ nhìn sao mềm nhúng nhu nhu xốp giòn xốp giòn đạn đạn giọng nói cực điểm dụ hoặc truyền ra lý du đúng vậy luôn chịu nàng tiện tay liền bắt được một con hồ yêu vị thí chủ này ngươi thấy rõ ràng hồ yêu cái đuôi không có giải như vậy lớn như vậy mà lại không có khả năng tùy tiện cầm trên tay t h ư thức đụt một cái nó toàn bộ hồ ly đều sẽ hư lý du chăm chú phổ cập khoa học lấy trực tiếp vào tay biểu diễn một phen đại thủ trực tiếp ve vớt lên hồ yêu cái đôi hồ yêu thân thể run lên như bị điện giật bình thường lập tức hiện ra nguyên hình vị này nữ hộ khách nhìn xem video đầu tiên làm mộng bước một lát tiếp lấy phát ra thét lên à. yêu quái là cáo hồ yêu nói nàng liền thất kinh cút máy thông tin lý du nháy may mắt nữ nhân này thế mà sợ hồ yêu sợ hồ yêu lời nói còn đóng vai cái gì hồ ly thật là không có ý tứ mà tại dưới tay hắn tiểu hồ yêu thì là run run dậy dậy đứng lên cũng không nổi đạo đạo trưởng có thể vương tha người ta sao đi thôi về sau đừng ở đạo quán phụ cận đi lung tung lý du khoát tay á o đem hổ yêu đổi đi con hổ yêu này gần nhất luôn tại ngoài đạo quán đi lung tung vừa vặn mượn cơ hội này trừng trị một phen hổ yêu cố gắng thích đứng một lúc lâu mới đưa tê tê dại dại cảm giác vượt qua bị lý du tùng mở đằng sau lập tức thoát đi nguyên niệm thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ đạo trưởng trong mắt liền không có sắc đẹp nàng nhưng thật ra là gần nhất tu hành đến b ì n h cảnh sắc hóa hình nghĩ hết khả năng tới gần đạo quán nhiều cảm nộ một chút đạo ý đem sau lưng cái đuôi cũng hóa đi không nghĩ tới lập tức liền bị phát hiện chờ một chút đạo đạo trưởng còn có cái gì phân phó tiểu hồ yêu lập tức cứng tại nguyên địa không dám động đậy còn có bên ngoài những cái k i a thỏ yêu xà yêu miêu yêu cái gì giúp ta hết thể đuổi đi cả ngày ban đêm tụ tại p h ủ cận làm cái gì lý du hơi nhúm mày nửa đêm trời tối người yên đạo quán cũng là bị một đám yêu diệm nữ yêu vây quanh một cái so một cái xinh đẹp động lòng người trang điểm lộng lẫy cũng đều giữ lại cái đ g ô i lỗ thai không có hóa hình cái này còn thể thống gì cái này nếu là chuyện đi tĩnh vân quan thanh danh coi như hụy a vương thí chủ nhìn thấy sợ là phải chết ở chỗ này hãn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy tản đi, đi đều nhanh tản đi, đi. đạo trưởng nổi giận hơn rồi tiểu hồ ly chạy tới bên ngoài kéo cúng họng bắt đầu xua đổi một đám tiểu yêu một đám hóa hình không triệt để yêu khoái uỷ uỷ khuất khuất nhưng lại không dám không nghe theo lập tức chim làm bầy tán bọn chúng kỳ thật không có cái gì ý đồ xấu chỉ là bởi vì đạo quán phụ cận đạo ý nồng hậu dày đặc có trợ giúp bọn chúng triệt để hóa hình lúc này mới nhịn không được vây quanh đương nhiên đạo trưởng cũng là bọn chúng thấy qua nhân loại ở trong d á n giấc đẹp mắt nhất luôn luôn không nhịn được nghĩ vụ trộm nhiều ngắm vài lần thiếu nữ nào chẳng mỡ mơ nhất là vừa hóa hình nữ yêu đối với loại này sự tình nhất là vừa hóa h ì n tiểu hồ ly cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời thẳng đến đi rất nhìn xa không thấy đạo quán lúc này mới nhảy lên nhảy về sân động nàng nhất định phải hóa hình thành công sờ lên vừa rồi đạo trưởng sờ qua cái đ g ô i ánh mắt lại kiên định mấy phần bốn đạo trưởng linh khí khôi phục đến nay thần k h u y ế t tuyên bố tin tức nói đã thu nhận sử dụng ba nghìn thần minh hiệu triệu mọi người tích cực công phụng đối với việc này ngươi thấy thế nào lý d u nam nhìn đứng đấy nhìn q u ậ n lại chân nhìn ai cùng chúng ta bình dân bách tính c ó quan hệ gì bốn đạo trưởng một vấn đề cuối cùng thần ma khôi phục đã thành sự thật bọn hắn trở về nhất định sừng sừng đám mây cho nên ngài tin thần sao bị hỏi đến vấn đề này lý du không có qua loa hồi phục mà là chăm chú trầm tư một chút trịnh trọng hồi phục tin vọng duy thật tức là thần không đúng đạo trưởng trước ngươi nói qua ngươi không tin thần cũng không sợ thần thần này không phải kia thần lý du chăm chú hồi phục không hướng ra phía ngoài c ầ u hướng vào phía trong c ầ u phụ mình là thần bảy hai tuần thời gian đã đến hôm nay chính là thần khuyết khảo hạch long nguyện quân thời gian chẳng lẽ lại đạo trưởng ưa thích có cái vôi nghe được có người đến long nguyện quân vội vàng cất ký điện、thoại. tại tắt bình phong trước một khắc phía trên biểu hiện nội dung chính là lý du cùng người khác ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nếu là không ưa thích lời nói hắn làm sao lại hiểu rõ như vậy còn có con hổ yêu kia ở đâu ra chính mình rõ ràng mới xuống núi có được hay không m u ố n có lẽ lần sau ta nên thay quần áo khác lại tìm đạo trưởng long nguyện quân ngồi nghiêm chỉnh trong đầu lại là đang tính toán lấy lần sau gặp mặt nên mặc quần áo gì về phần trận khảo hạch này nàng đã mất cần quá để ở trong lòng khi t ử quan vân sơn bên trên đi xuống một khắc này hôm nay khảo hạch kết quả là đã nhất định thành nữ ta còn cần cuối cùng khuyên bảo một tiếng nếu là ngươi hôm nay không có phá giải nát kha v ă n cờ ngươi làm mất đi truyền thừa cựu phượng cơ hội tinh huy sứ giả bưng lấy dụ chỉ đang làm trang nghiêm t u y ê n đọc bắt đầu đi long nguyện quân gật đầu không muốn nói thêm gì nữa ông mười chín đạo tung hoành linh quang giao thoa trên mặt đất hình thành một cái thật lớn b à n cờ mà long nguyện quân đứng ở trong đó giống như một cái nhỏ bé quân cờ à, huyền linh b à n cờ các ngươi vì quá ý n h u ta truyền thừa cựu phượng lực lượng thật đúng là tận hết sức lực à ngay cả linh khí đều đem ra long nguyện quân k h o miệng lộ ra một tia trào phúng thành n ữ nhiều lợi vô í ngươi chỉ có nửa ngày thời gian tinh huy sứ giả mặt không thay đổi nói ra. vì phá giải nát kha vắng cờ ta từ bỏ tu hành đem vài chục năm thời gian phí thời gian ở trên đây cũng may ta may mắn gặp đạo trưởng nhìn trước mắt hiện lộ chân ý nát kha vắng cờ l o nguyện n g quân không do dự nữa một bước bước vào trong đó chương 74 n h â n sinh như kỳ không vào cục tức là thắng chương 74 n h â n sinh như kỳ không vào cục tức là thắng tình huống bây giờ như thế nào vắng cờ vừa bố trí xong thần điện chuyên môn giao lưu trận pháp liền hiện lên một đạo lưu quang hiện ra hai bóng người một người mặc áo bào trắng t r ư ớ ngực cấn có phức tạp tinh thần bộ dáng tuổi da sức yếu mắt lộ uy nghiêm chi ý ở sau lưng nó còn đứng lấy một người mặc màu làm sâu v e lễ phục nữ nhân nó ráng người cao g ầ y có lồi có lõm xẻ tà lễ phục phía dưới lùi tuyết trắng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ oanh o n h phát sáng nữ nhân này trên thân có một c ố nhiếp nhân tâm phách m ị lực cùng là nguyện n g quân cao quý lanh diễm khí chất hoàn toàn khác biệt nguyên chủ ti h làm thánh nữ trời có cựu trọng tiên h bởi vậy thần khuyết nội bộ cũng có cựu trọng làm đường tinh tốt tiên quá nhỏ hàng trời thiên quyền hàng trời ngọc hành hàng tiên h vo khúc hàng trời mà nguyên chủ ti cùng lam thánh nữ chính là chấp trưởng tinh túc thiên người phụ trách hồi bẩm chủ ti cùng lam thánh nữ đã tuân theo các ngươi phân phó bắt đầu dùng huyền linh trật bản l o n g thánh nữ không làm kháng nghị đã bước vào trong đó tinh huy sứ giả cung kính nói đồng thời trong lòng cũng là thầm mắng không thôi nguyễn hoa ra h o ặ c kia vậy mà đem cái này khoai lang bỏng tay này ném cho chính mình coi như long nguyện quân không đắt thế nhưng tốt xấu có thánh nữ thân phận không thua kém chủ ti mình bây giờ thế nhưng là kẹp ở một vị chủ ti hai vị thánh nữ ở giữa làm việc ngươi không cần lo lắng quá nhiều chờ ngươi từ giang nam tỉnh trở về tinh túc thiên góp nhặt cái kia phân thần tính liền về n g ư ơ i n g u y ê n chủ t i hiếp mắt cười nói đa tại chủ t i cùng thánh nữ xin yên tâm ta nhất định sẽ tuân theo phân phó nghiêm ngặt chấp hành tinh huy sứ giả trên khuôn mặt lập tức lộ ra nét mừng chủ t i địa vị như thế nào cao như thế cũng là bởi vì bọn hắn có quyền lợi quyết định thần tính phân phối vậy làm phiền tinh huy sứ giả làm thánh nữ vươn tay mang theo chỉ đen bao tay nhẹ che miệng ba cười một tiếng nhất cử nhất động ở giữa có thể nói là biểu khí mười phần đồng thời nàng chuyển động ánh mắt nhìn về phía thân ở nát kha váng cờ long nguyệt quân gáy mắt có một vệ k i n h thị hiện lên không bị vị kia thừa nhận liền dựa vào chín mươi làm sao phối cùng tá tranh đem huyền linh trận bàn mở ra đến cự c hạng tất cả linh thạch ta bỏ ra làm thánh nữ ra lệnh được nghe lời này tinh huy sứ giả trong lòng giật mình lòng thánh nữ còn chưa tu hành làm như vậy lời nói rất có thể làm nàng thần hồn tại trong trận bàn bị hao tổn làm thánh nữ đẹp đẽ cao cấp trên mặt chỉ có đ ạ m m ạ c hỏi ngược một câu dạng này không phải tốt hơn tinh huy sứ giả ngươi làm theo liền có thể nguyên chủ ti thản nhiên nói là tinh huy sứ giả không do dự nữa lập tức đem linh thạch theo vào trận bàn giấu bên trong khởi động đến lớn nhỡ ông nát kha ván cờ bên trong lập tức linh quang bắn ra một phía một cỗ tang thương phong cách cổ xưa đạo ý trong nháy mắt tràn ng từng viên quân cờ rơi xuống giống như sơn nhạc hướng long nguyện quân tâm thần c h â n áp hình thành từng đạo công xiềng phong kín thiên địa tứ phương bây giờ vắng cờ coi như huyền trận tông khai phái tổ sư cũng khó có thể phá giải mỗi con cờ phương bị đều ẩn chứa thiên địa chi lực huyền diệu khó lường tồn tại mọi loại biến hóa tuy ý lạc tử liền sẽ một cái tác động đến nhiều cái lấy thường nhân chi lực căn bản là thôi diễn không đi xuống có thể nhìn khám phá phía sau ba tay liền đã xưng ra trận đạo tông sư long nguyện quân á long nguyện quân mặn ngươi nhất định trở thành ta đã đặt chân trơ mắt nhìn ta truyền thừa cựu p ư ợ n g thần lực làm thánh nữ câu hồn bạt cũng chỉ có thể trách ngươi tự cho là thanh cao không chịu hướng vị kia cúi đầu tất cả mọi người là nữ nhân dựa vào cái gì cũng chỉ có n g ư ơ i xuất thân bất p h ẳ m từ đầu tới c u ấ y duy trì cao ngạo cái gì cậu thí ra nước bùn mà không nhiễm ta hết lần này tới lần khác liền muốn đưa ngươi dâm nhập bùn đất l a m thánh nữ trên khuôn mặt lộ ra một chút xíu ý cười tiếu lý tàn g đao cười đến rất l ạ n h bốn trong trận bàn theo q u â n cờ rơi xuống lo nguyện quân mặt lộ vẻ thống khổ bắt đầu dùng huyền linh trận bản nát kha v ắ n cờ trừ phi là tiên nhân lâm thế và không thế gian này không người có thể phá đạo trưởng ta mặc dù hấp thu xong cảm nộ có thể nát kha ván cờ có biến hóa quá nhiều vô luận là ai tiến vào bên trong tâm thần đều sẽ mê thất nếu là đối phương bắt đầu dùng huyền linh c h ậ t bản ta vẫn là không có lượng quá lớn nắm là ngươi quá ngu ngay cả trong nhà chưa tỏ ngoài ngao đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cũ mê đạo lý cũng đều không hiểu trong óc của nàng trầm rãi hiện hiện thỉnh giáo dáng d ấ p lời nói đem những cảm nộ kia một chút xíu dung hội quản thông nát kha nát kha sở dĩ làm cho người mê thất bản thân quên mất thời gian cũng là bởi vì ngươi quá mức đắm chìm trong đó nếu biết do đắm chìm trong đó sẽ không thể tự kiềm chế vậy ngươi vì cái gì còn muốn đắm chìm vào? rất đơn giản đứng lên l ậ t b à n nệ n bàn, bàn cờ a xuống núi ngày đó đạo trưởng đứng dậy thân thể bị ánh nắng bao phủ đứng tại trên cự thạch vừa mới ngủ chưa đứng lên hài lòng vặn eo bẹ cổ l ậ t b à n nệ n bàn, bàn cờ long nguyện quân trong mắt hiện lên hoang mang n h ư sĩ lấy thân vào cuộc nâng cờ thắng thiên n ử a con nhưng phàm nhân khó chuyển vận mệnh tiến t ố i toàn bằng b ả n tâm coi như ngươi gặp lại tính lại thế nào khả năng tính được vượt qua thương cho nên ta hẳn là đem quân cờ ném một cái nói lên một câu lão tử dựa vào cái gì theo quy tắc của các ngươi chơi cúc mẹ mày đi nhân sinh như kỳ không vào cục chính là thắng a cái này là đạo truyền xa thụ cho nàng phá cục chi đạo sau một khắc tại mấy người ánh mắt không giải thích được bên trong long nguyện quân đột nhiên mở mắt đem trong tay quân cờ toàn bộ ném đúng ra rơi tại trên trận b à n nàng đây là đang làm cái gì nguyên chủ ti lập tức nhữ mày chẳng lẽ lại nàng là vò đã mẹ không sợ rơi biết phá cục vô vọng xấu hổ giận dữ không chịu nổi không có ý định tiếp tục l a m thánh nữ cười lạnh hẳn là như vậy nguyên chủ ti gật gật đầu quân cờ coi như nơi tay nàng đều phá vỡ không được v ắ n cờ chúng chi hiện tại quân cờ toàn ném nàng lại lấy cái gì đi phá bốn nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt long huyện quân giải xuống dưới bạch kỳ trận bộ u c phát ra trùng thiên linh quang đan vào lẫn nhau vậy mà tạo thành một đạo đại trận nàng đây là muốn làm cái gì mấy người con mắt trận đến trường lớn không đối dòng này huyện quân làm sao trong lúc bất trợt liền sẽ bố trí trận pháp đây chính là trong trận chi trận không có đạt tới trận pháp tông sư cảnh giới đều khó mà bố trí xuống một tia cảm giác xấu tại trong lòng của bọn hắn tự nhiên sinh ra đạo trưởng nói rất đúng ta vì cái gì chấp nhất tại phá giải không vào cục tức là thắng ta làm gì tại các nơi chế định trên quy tắc núi gao nhảy múa chẳng lẽ ta liền không thể bắt đầu từ số lập bàn một lần nữa mở một ván đối kháng long nguyện quân h ừ lạnh một tiếng trong đầu trận đạo cảng nộ không ngừng d i ễ n hóa giải xuống đánh cờ con bộ phát trùng thiên linh quang một đạo trận pháp cường đại trong nháy mắt liền hình thành ta còn thực sự hẳn là cảm tạ các ngươi mới đối nếu không phải các ngươi bắt đầu dùng huyền linh trận bàn ta cái này không có chút nào tu vì con gái yêu ớt coi như có được trận đạo cảng nộ cũng vô pháp bố trí trận pháp nhanh mau đem trên trận bàn linh thạch vỡ xuống nguyên chủ ti lập tức hô to chỉ là đã mượn vận dụng linh thạch tại trận bàn thôi động phía dưới sớm đã bị ép khô linh lực v â anh tại long nguyện quân trận pháp phía dưới trên trận bàn nát kha ván cờ hắc kỳ trong nháy mắt từng viên nổ tung liền ngay cả bản cờ cũng bắt đầu vỡ tan phá cục không đùa lật bàn được long nguyện quân chính là làm như vậy mà lại làm triệt triệt để để liền ngay cả quân cờ bàn cờ cái bàn đều bị nàng ngoảnh không còn một mảnh hóa thành bụi bặm không có những vật này tồn tại còn có cái gì ván cờ vê anh nát kha ván cờ p h á thoái giữ tại nguyên chủ ti trên tay huyền linh c h ậ t b à n trong nháy mắt tách rời đẩy trời bên trong mảnh vỡ phản chiếu ra hai người chấn kinh vạn phần thần sắc đến t ậ đây ngăn cản long nguyện quân hai mươi năm nát kha ván cờ tại thời khắc này triệt để táo phá cái này trong thời gian mấy ngày nay long nguyện quân đến cùng học cái gì đồ vật nàng đây đều là từ chỗ nào học được vô lại phương pháp nguyên chủ ti tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ỉ n h tu dưỡng h ủ y hết long nguyện quân đứng ở thông tin trước đó m ô i đỏ có chút n i ế t lên lộ ra hồi lâu chưa từng xuất hiện ý cười ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lam thánh nữ hai mươi năm như một ngày chính mình rốt cục phá vỡ nát kha v á n cờ ai cũng không có khả năng lại ngăn cản nàng t r u y ề n thừa cựu phượng lang cơ đồ của ta ngươi không xứng làm bẩn chờ ta trở lại đệ kinh chuyện thứ nhất chính là sẽ nát miệng của ngươi lam thánh nữ sắp mặt xanh một trận tím một trận mỹ lệ dung nhan tại thời khắc này không ngừng có rúm và mẹo mà nguyên chủ ti thần sắc đã sớm khó coi tới cực điểm tại sao có thể như vậy cái này hai tuần thời gian đến cùng chuyện gì xảy ra long nguyện quân vì sao đột nhiên liền sẽ bày trận mà lại trận đạo cảnh giới vậy mà cao như thế đây chính là nát kha ván cờ thế mà bị nàng tá lực đả lực từ nội bộ tan giã tách rời đáng chết đến cùng là chuyện gì xảy ra bây giờ nát kha ván cờ đã phá các ngươi nên đem mẹ ta lưu lại mảnh vỡ nguyên thần trả lại cho ta long nguyện quân bước ra một bước tuyệt mỹ con ngươi bên trong thanh lãnh vô song thân phụ trận pháp chi lực gia trì khí thế cất cao đến đỉnh điểm chương bảy mươi lăm kênh đảo dẫn nước tìm thủy mạch chương bảy mươi lăm kênh đảo dẫn nước tìm thủy mạch ba tháng ba mươi bình thường ngày sáng sớm hôm nay lý du liền bị dưới núi động tĩnh đánh thức xa luân c u ộ n c u ộ n to lớn tiếng máy móc ông ông tác hưởng mười mấy chiếc manh thu sắt thép hướng vân du c h ấ n t í n v à o thôn c h ấ n phủ cận người đều vây ở bờ sông t r a n g diện phi thường ồn ào đây là muốn đảo sông dẫn mương lý du ánh mắt vượt qua mấy cây số xa rơi vào vân du c h ấ n bên cạnh một con sông lớn bên trên trong đám người có một vị lão giả mặc bạch bảo người ấn có phức tạp nhật nguyện cơ đồ án còn có liên miên bất tuyệt thiên địa Sơn Hà trong đó phạm phất tẩn chứa một loại nào đó t r í lý đ â y là thần khuyết người xem ra trận này khô hạn vô cùng nghiêm trọng làm cho thần khuyết không thể không phái người đến xử lý cũng là tại ngắn ngủi hai tuần thời gian một đầu sâu đạt mười m rộng chừng trăm m xuống lớn vậy mà cấp tốc khô cạn khô kiệt trận này tình hình hạn hán nhất định phải coi trọng a dòng sông tan băng dẫn vương nặng tìm thủy mạch là nhanh nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết lý do có chút hiếu kỳ thần k u y ế t người sẽ như thế nào tìm kiếm thủy mạch chuyển đến bàn đế đốt đi một bình trà ngồi ở chỗ đó một bên uống vào một bên nhìn phong thủy khắc dư hắn cũng là hiệu sơ ước điểm năm thương tế t i ngươi nhìn sau đó chúng ta nên làm như thế nào trưởng trấn c ô n g người cúi đầu không đúng định nọt cười được gọi là thương tế t i người m ặ t không biểu tình cầm trong tay la bàn đi vào trong đường sông phía trên kim đồng hồ nhận lực lượng nào đó tại cấp tốc nhiễu loạn tốc độ nhanh chóng thậm chí chuyển ra tàn ảnh cho đến lúc này thương tế t i trên khuôn mặt mới xuất hiện một vòng kinh hãi rõ vị tìm huyệt quận vậy mà ổn định không xuống đây chính là thần k h u y ế t phân phối linh khí a nguyên bản trước khi tới hắn còn không tình nguyện cho là không phải liền là một tòa hương g i t i ệ u chấn nạn hạn mà thôi chỗ nào cần hắn trèo non lội s ố i tự mình đến đến loại địa phương rách nát này xử lý hiện tại xem ra, đây tuyệt đối không phải một trận phổ thông nạn hạn hán, ở tại phía sau, có yêu ma đang tắc quái các ngươi trên trấn gần nhất có hay không xuất hiện cái gì quái sự. Thương tế ti lạnh lùng hỏi, trường trấn do dự một chút, đem phụ cận phát sinh huyền diệu chùa bị diệt mồn trên trấn trại chăn nuôi bị rết sạch sự tình giảng thuật ra yêu ma, quan vân sơn, tính vân oan, lý du. Thương tế ti nhữ mày một cái, trừ yêu vệ người, thậm chí long n g u vệ quân đều tự thân lên núi b á i p h ỏ n g Hắn ngầm đầu, nhìn về hướng xa xa quan vân sơn, nơi đó mây khói vân quanh, rõ ràng không phải rất cao núi, liếc nhìn lại, lại là cho người ta một loại nhìn không thấy cuối cảm giác, kỳ phong phiêu m i ể u chi khí tản ra s u ấ t trần tiên khí bình thường có ý tứ không nghĩ tới tại nơi thâm sơn cùng cốc này vậy mà tồn tại như thế một tòa linh sơn xem ra đ ợ i xử lý xong chuyện nơi đây tìm một cơ hội đi lên xem một chút vô cùng có khả năng tìm tới thiên tài địa b ả o ta đã nhìn qua các ngươi đây không phải thiên h a i mà là yêu ma âm thầm hoắc loạn dẫn đến thôn các ngươi chấn thủy mạch lệ vị trí trường chấn lập tức sốt u r u ộ t hỏi thương tế ti vậy chúng ta nên làm cái gì ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta à cái này nếu là lại không có nước uống chúng ta trên trấn mấy vạn người đều muốn ly biện quê hương ra ngoài ăn xin rất đơn giản sợi mạch tìm t h ủ y mạch một lần nữa đem nguồn nước tìm ra vậy liền làm phiền thương tế ti chúng ta thương tế ti h ở hưng nói đồ vật chuẩn bị xong chưa trường c h ấ n cắn răng thì đau nói dựa theo phân phó của ngài chúng ta trên c h ấ n chủ tập mười khối linh thạch còn xin ngài nhiều hơn phí hào tâm tổ trí cái này mười khối linh thạch là bọn hắn dùng trên c h ấ n ba năm để giành được tới tiền tài còn có tổ thượng chuyển xuống rất nhiều quý hiếm linh dược linh bảo chạy đến linh bảo cắt đi hối bái thương tế ti h u động tay á o đem cái này mười khối linh thạch lập tức cuốn đi trước mắt linh khí không đủ nồng đầm muốn tăng lên tốc độ tu luyện sử dụng linh thạch chính là phương pháp tốt nhất những thế gia kia chính là cầm giữ linh mạch lúc này mới có thể thúc đẩy rất nhiều đại năng gia nhập bọn hắn toàn bộ đại h ạ lên tới thế gia tô n g môn xuống đến tán tu ra tu liền không có người không thiếu linh thạch đây chính là quan hệ đến cá nhân tốc độ tu hành đi để cả đám người chuẩn bị kỹ cảng ta hiện tại cho các ngươi tìm kiếm thủy mạch thương tế ti khoát tay nói tạ ơn thương tế ti rất cảm tạ thương tế ti trường chấn mừng rỡ như đ i ê n vội vàng đi chào hỏi đám người tản ra khởi động máy móc liền đợi đến đem thủy mạch tìm ra sau đó liền mở đảo thương tế ti sừng sững tại trong đường xung tầm trong tay gió vị tìm huyện buộc tóc ra trận trận linh quang khí trùng đồng hư hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể tề tụ đầu ngón tay hai tay một chỉ định tại la b à n kim đồng hồ phía trên nguyên bản nhiễu loạn không thôi kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi ổn định lại đồng thời đang hướng về một cái hướng khác dần dần di động phong thủy k h ắ m dư tế tự thần linh đây đều là tư tế truyền thừa thần thông nhưng mà ngay tại hắn coi là muốn thành công thời điểm bốn sau một khắc phanh kim đồng hồ đứt gãy la b à n bạo tạc bắn tung tóe mảnh vỡ như chói lọi khói lửa cắt vỡ hắn áo bảo cũng vẽ nát mặt của hắn máu tươi chạy dòng sao làm sao có thể trên mặt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin hắn là chút cơ viên mãn tri cảnh chỉ là tìm kiếm một cái thủy mạch lại đem gió vị tìm huyện quận đều làm nổ xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng một là thôn chấn này khí vận thâm hậu không lường được không cho người khác tùy ý thăm dò hai là phía sau này di động thủy mạch yêu ma mạnh đáng sợ chỉ dựa vào lưu lại yêu lực liền có thể để hắn theo không kịp loại tình huống thứ nhất gần như không có khả năng liền xem như đại hạ tổ linh mạch trước mắt góp nhặt khí vận cũng không có lớn mạnh đến loại trình độ này làm không được chỉ là tại bên ngoài thăm dò liền có thể để gió vị tìm huyện quận bạo liệt tình huống vậy cũng chỉ có loại tình huống thứ hai cây bên này tồn tại rất đáng sợ yêu ma vô cùng có khả năng vượt qua kim đan cảnh thương tế ti đây là thế nào ngươi t r ư ờ n g chấn nhìn xem đột nhiên phát sinh tình huống khiếp sợ không dám nói lời nào chu vi xem người cũng là một mảnh xôn xao thương tế ti âm tàn liếc nhìn một chút bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm hắn hiện tại là không thể đi lên cũng xuống không được nếu là lúc này nói không làm được cái k i a không chỉ là chính mình mặt mũi bị hao tổn thần khuyết uy nghiêm cũng phải bị ảnh hưởng uy nghiêm bị hao tổn liền sẽ liên quan đến hương hỏa tín ngưỡng cung v ụ cái này tại thần khuyết nội bộ là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tỉnh nếu là chuyển trở về h ắ n tư tế vị trí liền sẽ khó giữ được h ắ n không nói một lời trong mắt tràn ngập tơm á u nhấc lên pháp lực liều lĩnh tiếp tục thôi động linh lực liền ngay cả linh đại bên trong thần hồn cũng bắt đầu bởi vì tiêu hao quá lớn mà dê lên gì cái thứ hai do vị tìm h u y ệ t quận bị hắn đem ra kim đồng hồ cật lực chuyển động ngay tại bạo tạc một khắc cuối cùng kim đồng hồ phương hướng rốt c ụ c minh sắt xuống tới p h a n cái thứ hai do vị tìm h u y ệ t quận đồng dạng không chịu nổi gánh nặng trong nháy mắt bạo tạc hai trăm khối linh thạch vừa không có thương tế t i trên khuôn mặt hôn tạc vết máu âm tàn lại dữ tợn cũng may một khắc cuối cùng hắn vẫn là đem thủy mạch vị trí tìm được không phải vậy hôm nay thật muốn mặt m g i mất hết bây giờ thủy mạch đã tìm ra các ngươi nhất định phải lấy thêm ra một trăm khối linh thạch ta sẽ nói cho các ngươi biết thương tế ti lâm thời cố tình nâng giá làm cho trưởng c h ấ n mấy người trong nháy mắt luôn cuống thương tế ti chúng ta không phải trước đó nói xong một trăm khối linh thạch sao ngươi sao có thể lại phải linh thạch chúng ta trên c h ấ n chỗ nào còn có thể lấy thêm ra một trăm khối linh thạch r a các ngươi nhìn thấy không trên mặt ta máu còn tại chạy hai cái gió vị tìm h u y ệ t quận hư hào đây là mười khối linh thạch liền có thể giải quyết sự tình sao thương tế ti đột nhiên nổi giận hung hãn khí tức uy hiếp đám người trong vòng ba ngày nếu là không bỏ ra nổi một trăm khối linh thạch việc này liền coi như thôi nói xong hắn tại chỗ phẩy tay h áo bỏ đi vừa rồi c ư ơ n g ép thôi động linh lực cảnh giới của hắn thậm chí rất xuống một cái cấp độ nhỏ nhất định phải nhanh chữ a thương vân du chấn người nhìn xem thương tế ti rời đi vừa hãi vừa sợ mà trông lấy khô cạn khô kiệt sùng lớn trên mặt của bọn hắn hiện ra tuyệt vọng cái này một trăm khối linh thạch là muốn bọn hắn trên cả chấn mạng g i a quan vân sơn bên trên mắt thấy đây hết thể lý du không khỏi đứng dậy lắc đầu người qua cúi bắp trách đường bất bình cái này thần khuyết tới tư tế bản sự không lớn khẩu khí lại là không nhỏ tìm tìm một cái tiểu thủy mạch mà thôi thế mà liền dám muốn một trăm khối linh thạch dựa theo hiện tại hối đoái tỷ lệ cái này tương đương với năm trăm triệu tiền tài hơn nữa còn là có tiền mà không mua được loại kia thực tế giá cả khẳng định phải cao hơn không ít trước mắt mà nói chỉ có tài đại khí thô sinh ý trải rộng các nơi linh bảo cát mới có thể bỏ được đem linh thạch lấy ra bán ra chính mình truyền long n g u y ệ n quân trận pháp chi đạo cũng mới muốn mười triệu tiền tài đều là làm ăn gia hỏa này dựa vào cái gì so ta quý nhiều mấu chốt chính là nhìn xem bọn này mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời d â n chấn hắn là thế nào dám như thế giao giá trên trời cũng thua thiệt hắn nói ra miệng chương 76 đừng nghe tia cái gì cậu thí tư tế chương 76 đừng nghe tia cái gì cậu thí tư tế t r u n g t r u n g điệp điệp máy móc tất cả đều đứng tại đường sông hai bên thương thế ti liều mạng dò xét ra tới thủy mạch không cho ra một trăm khối linh thạch hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra trên c h ấ n người vũ kế khả thi chừng chấn bây giờ nên làm gì a nước này mạch thật vất vả dò xét ra đến lại đưa tới nhiều như vậy máy móc đình công ở chỗ này mỗi ngày đều muốn trắng ra rất nhiều tiền không nói mấu chốt chính là không có nước chúng ta đều muốn sống không nổi nữa à đúng vậy à tiếp tục như vậy nữa chúng ta chỉ có thể ly biệt quê hương mang nhà mang người chạy địa phương khác đi thẹn với lao tổ tông à, bốn đám người lao nhau nói miệng đắng lơi khô nôn nóng cảm xúc tại nóng bức buổi chiều không ngừng lan tràn trường c h ấ n bị vây quanh ở ở giữa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi an tĩnh mọi người im lặng một chút tất cả đều mẹ nó cho l á o tử an tĩnh cuối cùng vẫn là hắn kéo cuống họng giống to một tiếng mới miễn cưỡng c h ấ n trụ cục diện bây giờ gấp có làm được cái gì việc cấp bách là muốn biện pháp giải quyết vấn đề trường trấn vậy bây giờ giải quyết như thế nào trước mắt cũng chỉ có hai lựa chọn hoặc là tất cả mọi người cùng một chỗ kiếm tiền hoặc là rời chỗ ở ly biệt quê hương đi nơi khác kiếm ăn trưởng chấn đem quyền lựa chọn vứt c h o mọi người ồn ào đám người lập tức yên lặng lại tâm tình của mỗi người đều mười phần xa suốt thần khuyết tôn trị không phải nói bảo hộ mọi người sao làm sao xảy ra chuyện đằng sau bọn hắn còn muốn lấy tiền lấy tiền thì cũng thôi đi còn lâm thời cố tình nâng giá nếu là như vậy cái kia ngày bình thường mọi người cung phụng thần minh lúc này cũng đều đi nơi nào nói xong chỉ cần thành tâm cung phụng liền sẽ hạ xuống thần tích cứu vất vạn dân tại trong nước lửa như vậy giờ này k h ắ p này chúng ta ngay tại trong nước sôi lửa bỏng thần tích lại đ á n chỗ nào đối với những vấn đề này không ai có thể cho ra đáp án nhưng bọn hắn tâm lý đều cảm thấy rất khó chịu chuyện này không phải là dạng này à. bầu không khí buồn bực hồi lâu mỗi người đều túi đầu thắt xuống nửa ngày nói không ra lời lúc này một cái mũi h ẻ m rượu lao đầu tử đi ra c ắ n răng nói trưởng c h ấ n chúng ta hinh nguyện từ lâu nguyện ý ra ba triệu lâm lao đầu người đám người trong nháy mắt xúc động cùng một chỗ nhìn về phía đứng dậy lâm phụ cái này mười dặm tám hương phụ cận thôn chấn người nào không biết hinh nguyện từ lâu lao bản ngày bình thường nhất keo kiệt tìm kiếm hẹp hòi rớt ăn nhiều hắn một hạt cụ lạc đều muốn ngoài định mức trả tiền nếu không phải đồ ăn s á c thực thèm người đại gia hỏa căn bản không muốn đi cái kia ăn cơm làm sao lúc này cái thứ nhất đứng dậy quyết tiền h i n h n g u y ệ t mẹ chính là chết ở chỗ này ta chỗ nào cũng không đi ta coi như muốn chết cũng phải cùng nàng chết tại một khối lâm phụ hồng suy nghĩ nghẹn nào không thôi cho đến bây giờ h i n h n g u y ệ t mẹ bị đất đá trôi vùi lấp tại cái nào đỉnh núi hắn cũng không biết làm sao có thể cứ như vậy rời đi đám người trong nháy mắt u n ơ tiếp lấy liền có người nhận cảm nhiễm cũng cắn răng đứng dậy không sai chúng ta chỗ nào cũng không đi đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, g ừ n g quả, ruộng đồng, mộ tổ, từ đường đều ở nơi này, chúng ta không thể đi. chúng ta lưu thị g ừ n g quả, nguyện ý ra một triệu. còn có chúng ta, chúng ta vương thị nghề chăn nuôi, nguyện ý bỏ vốn năm trăm linh, chúng ta, chúng ta ra một trăm linh, cùng lắm thì năm này không mua xe. còn có ta, nhà chúng ta ra năm mươi, nhà chúng ta, ra năm nghìn bốn. cứ như vậy, phần lớn người đều đứng dậy, nhao nhao quên tiền. nhìn thấy tràng cảnh như vậy, trưởng chấn cũng là lệ nóng doanh chồng, tranh thủ thời gian gọi người ký sổ, lấy tiền. vân du chấn tuy nhỏ, có thể tình nghĩa rất lớn trong nhà gặp nạn hàng xóm đều nguyện ý lẫn nhau hỗ trợ có đôi khi hương giã tiểu chấn chính là kỳ quái như thế đại gia hỏa rõ ràng hôm qua mới cãi nhau có thể ngày thứ hai nghe được nhà ngươi xảy ra chuyện lập tức liền lại có thể chạy tới hỗ trợ cái này một khi tiến vào thành mọi người tương kính như tân khách khí thật là muốn nhà ai xảy ra chuyện nhân tình này vị liền không có bốn sáng sớm hôm sau lâm h n h nguyện cầm đồ ăn đi lên quan vân sơn đạo đạo trưởng thực sự không có ý tư a hôm qua mọi người tập hợp một chỗ thương lượng tìm nguồn nước sự tình ta không d à n đưa thức ăn đi lên vừa mới gặp mặt tiểu cô nương đều không ngừng xin lỗi không có gì đáng ngại. lý du cười nói có đôi khi đến nếm thử tài nấu nướng của mình mới có thể hiểu ngươi làm đồ ăn là tốt bao nhiêu ăn khen ta đạo trưởng đây là khen ta chủ nghệ tốt lâm h i n h nguyệt lập tức hiếp mắt lấy lộ ra nhàn nhạt l ú n đồng tiền chân mày c o n c o n g đáng yêu đúng rồi trước mắt đạo quán thiếu các ngươi tự lâu tổng cộng bao nhiêu tiền a đạo trưởng ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì lâm h i n h n g u y ệ t còn không có cao hứng bao lâu liền kinh hô một chút mang trên mặt từng k i a từng k i a khẩn trương hộ khách giao tiền khoản tới sổ ta muốn đem nợ lần trước thanh lý một bộ phận lo nguyện quân thanh toán mười triệu còn tại trong tài khoản của hắn ăn tĩnh nằm h ắ n mặc dù á nhưng cũng giảng thành tín cùng tín d ự bởi vì ăn uống hưởng lạc mà lên làm lão lại đó là đáng xấu hổ hành vi cũng không thể một mực ăn uống chùa người ta đại cô nương a xong đời đạo trưởng làm sao nhanh như vậy liền đem tiền chủ đến về sau liền không thể mượn đòi nợ lý do thường xuyên lên núi lâm hinh n g u y ệ t miệng bẹp đứng lên đạo trưởng cái này ta còn không rõ ràng lắm phải tốn mấy ngày thời gian chỉnh lý một chút lâm hinh n g u y ệ t bỗng nhiên con mắt c h ớ p chớp tam thập lục kế kế hoa binh không cho ra nợ nần đạo trưởng liền không có cách nào còn ta thật sự là thông minh lý du sửng sốt một chút cô nương này bình thường nhìn rất tinh minh một người làm sao như thế qua loa chủ quan thiếu tổng nợ là bao nhiêu đều không rõ ràng vậy ngươi cần phải tính cẩn thận một chút không thể cho ta tính nhiều lý du nói ra biết biết ta sẽ nghiêm túc từng chữ từng chữ viết xong đem mỗi cái khoản đều hàng rõ ràng hảo hảo giao cho đạo trưởng xem qua rồi lâm hinh nguyệt gật đầu không ngừng bất quá lúc nào có thể bày ra rõ ràng ta cũng không biết rồi ai nha làm rõ khoản loại chuyện này nhất dườm già để cho người ta đầu chọc bút kia chủ khoản mọi người gom gót sao lý du đột nhiên hỏi nâng lên chuyện này lâm h i n h n g u y ệ t trên khuôn mặt lập tức không có dáng tươi cười lắc đầu không có từng nhà đều tận lực nhưng tăng thêm trong c h ấ n nhiều năm tại khố cũng liền chỉ kiếm ra bốn trăm triệu để mọi người đừng tiếp cận a lâm h i n h n g u y ệ t m ở mịt chừng mắt nhìn mặc kệ như thế nào ta cũng làm u ố n uống vân du c h ấ n nước người chuyện này không thể tin chi không để ý tới lý du lấy ra chuẩn bị xong gió vị tìm h u y ệ t hình nói cho t r ư ờ n g c h ấ n đừng nghe tia cái gì quỷ tư tế lời nói hắn tìm thủy mạch không được theo ta mục tiêu địa phương nào hắn đem gió vị tìm huyền hình trải rộng ra là lâm h u n h nguyện xác định sáng tỏ chỉ rõ một cái địa điểm tia cái gì cầu thí thương thế ti l i ề u mạng tìm ra địa phương nhưng thật ra là vân du c h ấ n khí vận chi địa cũng không phải là thủy mạch gia hỏa này bản lĩnh thật sự không có lừa đ ạ i gia hỏa tiền tài bản sự ngược lại là cao minh rất đạo trưởng ngươi nói là sự thật lâm h i n h nguyệt kích động dơ chân thiên chân vạn s á c không thể giả được lý du cười đáp lại đồng thời ở trong lòng nhịn không được cảm thán cái này thanh tuyển rượu là thật không kiên nhận uống a lần trước lâm h i n h nguyệt t ặ n g rượu lại tất cả đều uống xong nếu là nạn hạn hán chưa trừ diệt chính mình ngày tháng năm nào mới có thể lại uống lên a chương bảy mươi bảy chúng ta tin tưởng nói giải chương bảy mươi bảy chúng ta tin tưởng nói giải tìm được thủy mạch tìm được xế chiều hôm đó lâm h i n h nguyệt liền mang theo lý du chỉ thị thở hưng hục bước nhỏ chạy mau tìm tới trưởng c h ấ n h i n h nguyệt cái gì tìm được lâm phụ cũng ở nơi đây hỗ trợ nhìn xem nhà mình nữ nhi dơ cao lên một tấm bản đồ không khỏi hiếu kỳ là thủy mạch thủy mạch địa điểm tìm được lâm h i n h nguyệt chậm mấy hơi thở đem lời nói cắn lấy trong miệng ngựa khí tăng thêm nói thương tế ti đem địa điểm nói ra trưởng c h ấ n kích động đứng lên bốn phía ánh mắt cũng bá một chút tất cả đều hội tụ ở trên người nàng trà ngập chờ mâm không. không phải thương tế ti là là đạo trưởng nói cho ta biết lâm h i n h n g u y ệ t lui về phía sau hai bước bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú nàng có chút không thích hướng đạo trưởng tiểu lý đạo trưởng giúp chúng ta đem thủy mạch tìm được một viên đá dây lên ngàn cơn sóng vây quanh ở nơi đây người lập tức xôn xao nguyên lai、like. tiểu lý đạo trưởng cũng h i ể u phong thủy kham dư à đúng à hắn như vậy thần chúng ta trước đó làm sao không nghĩ tới tìm hắn hỗ trợ một bộ phận người lập tức ảo nào đứng lên còn có một bộ phận chưa bao giờ bước vào đạo có người n thì là bán tín bán nghi cái này tiểu lý đạo trưởng tìm thủy mạch có thể làm sao trưởng trấn cấp bách nói nhanh mau mở ra nhìn xem lâm huy nguyện mở ra g i vị tìm huyền hình có chút kiêu ngạo chỉ vào phía trên nơi nào đó à đạo trưởng nói nơi này chính là thủy mạch vị trí cần đào đất mười thước nửa ngày công phu thao thao bất tuyệt dòng nước liền có thể đem khô cạn sông lớn lấp đầy đám người xích lại gần xem xét lập tức kinh ngạc lên tiếng cùng thương tế ti nói thủy mạch không phải cùng một cái phương vị bọn hắn mặc dù không biết thương tế ti dò xét ra thủy mạch cụ thể là vị trí nào nhưng chuyển động kim đồng hồ hay là cho bọn hắn chỉ ra đại khái phương hướng cái này lý đạo trưởng dò xét ra thủy mạch rất rõ ràng cùng thương tế ti tìm ra thủy mạch không phải cùng một cái à thoáng một cái đám người lẫn nhau truyền một chút ánh mắt cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao đạo trưởng nói thương tế ti tìm vị trí không đối nơi đó biểu tượng là thủy mạnh trên thực tế dưới đáy căn bản không có nhiều nước lâm hinh n g u y ệ t bổ sung nói ra cái này trưởng c h ấ n nhìn chung quanh một chút trên mặt do dự cái này tư tế làm phép phong thủy khăm dư luôn luôn đều là thần khuyết bên trong tư tế có quyền nhất uy tín h dù sao mọi người tiền cũng đều thu thập không đủ vì cái gì không nhìn tới nhìn đâu đạo trưởng quả nhiên có dự kiến trước biết mọi người sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan thế nhưng là đạo trưởng làm sao lại là không muốn xuống núi a lâm hinh nguyện phiền nào nữ lấy gốc áo ở trong lòng ngâm ngâm nghĩ đến nàng cũng là có chút sợ hãi xã hội không thích trở thành tiêu điểm đối với dù sao thương tế ti công phu sư tử n g ạ n chúng ta cũng đều thu thập không đủ tiền vì cái gì không thử một chút đạo trưởng tìm vị trí có người mở miệng hô không sai làm trờ lấy cũng đã làm trờ lấy nhiều như vậy máy móc đầu ở chỗ này đi đào đào thử một chút tổng không sai t ố t trước hết theo đạo trưởng cho vị trí đi đào đào nhìn mọi người tưởng tượng đúng là đạo lý này trưởng trấn lập tức đánh nhịp làm ra quyết định đám người đẻ xuống gió vị tìm huyết hình chung chung điệp điệp tìm t ò mà đi cuối cùng tại một chỗ địa điểm ngừng lại ngầm đầu nhìn lên lập tức mắt trận tròn đây không phải vân du chấn từ được sao cái này cũng không thể đạo à nếu là đạo chúng ta còn thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao à có người kêu khóc lên tiếng đ à o vì cái gì không đạo người đều muốn sống không nổi nữa liệt tổ liệt tông cũng không muốn xem chúng ta tất cả đều chết khát à cũng có người kiên trì nói ra ủng hộ và thanh em phản đối mỗi người chiếm lấy một nửa trường c h ấ n lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong các ngươi đều tụ ở chỗ này làm cái gì một đạo ngột ngạt thanh em nghiêm túc chuyển đến đám người lập tức tránh ra một lối thương thế t i đứng chắc tay uy nghiêm đi tới đám người không nghĩ tới sẽ ở lúc này đem thương thế ty kinh động nơi này là các ngươi vân du chấn từ đường k h í vận hội tụ chi địa các ngươi bọn ngu xuẩn này đến cùng nghe cái nào bất học vô thuật ra hỏa lời nói vậy mà muốn đem nơi này vào mở thương tế ti phát ra cười lạnh một tiếng thứ gì cũng dám cùng mình tranh đoạt thủy mạch dò xét hắn cũng xứng trường trấn cả kinh nói thương tế ti ngươi nói nơi này là vân du c h ấ n khí vận chi địa bằng không đâu thương tế ti hừ lạnh một tiếng nơi này chính là các ngươi thôn trấn từ đường phong thủy bảo địa một khi bị phá hư cả trấn người đều phải ngã ngấm mốc không biết bao nhiêu năm năm đó chỗ này từ đường kiến chỉ chính là hắn tự mình thăm dò làm sao có thể xuất sai lầm thương tế ti c lúc n thôn g ta h ấ này lâm huynh nguyện đi tới nói cho trưởng c h ấ n nói trưởng t h ấ n đạo trưởng còn nói năm đó tuyên trì có vấn đề chỗ này từ đường căn bản không phải phong thủy bảo địa đào mở đằng sau có thể chuyển đến một chỗ khác nơi đó mới là chúng ta trưởng c h ấ n khí vận hội tụ chi điện nếu là theo đạo trưởng nói làm có thể cam đoan chúng ta thôn c h ấ n tại trong vòng ba năm phong sinh thủy khởi từng nhà có thừa lương ở mới lâu mở xe nhỏ nói bậy nói bạn nghe nói như thế thương thế ti giận không kèm được ngươi nói người đạo trưởng kia là cái gì hắn cũng xứng đối với thần khuyết tư tế chỉ t r ò các ngươi cần phải hiểu rõ ta là thần khuyết tư tế t h ủ đại hạ sắc phong chẳng lẽ lại còn không so sánh với một cái hương giã đạo sĩ trưởng c h ấ n chúng ta bây giờ nên làm như thế nào một đám người trông mong nhìn qua hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải trưởng trấn đứng tại chỗ nhìn một chút giận dữ thương tế ti lại nhìn một chút cách đó không xa quan vân sơn n ắ m đ ấ m một chút x ỉ u nắm chặt đảo tất cả đều cho lão từ đảo đem nơi này đập đ ủ liền theo tiểu lý đạo trưởng lời nói thành thành thật thật đảo trường c h ấ n trên khuôn mặt xuất hiện một cỗ sóng c h i ề u đáy mắt phiếm h ồ n g tại quyết tâm thương tế ti trong nháy mắt giận không kềm được các ngươi những điều dân này thậm chí ngay cả ta đều không nghe ngay cả thần khuyết chỉ thị đều không tuân theo các ngươi đ â y là muốn tìm cái chết sao cho đến lúc này hay là mặc kệ sống chết của chúng ta chỉ muốn uy nghiêm của mình lúc này trường trấn rốt cục nhẫn lại tới cực điểm dạng này tư tế muốn hắn cậu thí làm gì dùng a tư tế thần khuyết ta không muốn xen vào nữa ngươi là ai chức vị gì ta chỉ biết là chúng ta sắp chết khát thời điểm các ngươi sẽ chỉ nhảy ra trắng trận vơ vét của cải một năm này chúng ta gặp phải yêu mang u y hại thời điểm các ngươi bảo hộ lại đáng chỗ nào ta không biết thần khuyết quyền uy ở nơi nào ta chỉ biết là một năm này tiểu lý đạo trưởng quả thật giúp chúng ta không í t có côn đồ sợ hãi không thôi run dậy đứng gậy trường c h ấ n chúng ta hay là nghe thương tế t i à, dù sao nơi này nói thế nào cũng là chúng ta từ đường đùng trường trấn trực tiếp một cái hung hăng cái tắt con tới đem ra hỏa này đánh đầu góc choáng đầu góc cho ta thanh tình điểm người đều mẹ nó muốn chiếc hát còn quặn cái gì từ đường giữ lại cho ngươi cả nhà thả quan tại a cũng còn thất thần làm cái gì còn không mo một chút nào đám người bị trưởng c h ấ n trứng mắt như ở trong mộng mới tỉnh lập tức lấy tay bắt đầu đảo thương tế ti tức giận đến không được đây coi là cái gì đây là đang đánh h ắ n mặt căn bản không tin tưởng h ắ n a cái này nếu là chuyển về thật huyết chính mình tư tế vị trí còn thế nào bảo trụ nhìn thấy đám người bắt đầu đảo lâm hinh nguyệt hải lòng gật đầu một cái sờ sờ xuống núi trước đó đạo trưởng giao cho n à phủ yên lặng thu vào trưởng trấn hay là rõ lý lẽ xem ra không cần đến đạo trưởng cho phủ rồi các ngươi bọn này đ e u dân liền đợi đến thương tế ti chỉ vào đám người há miệng liền muốn quát lớn có thể sau một khắc cũng không lâu lắm thời gian từng đạo kích động vạn phần thanh âm trong nháy mắt đem hắn quát lớn âm thanh bao phủ nước là nước a phía dưới này thật sự có nước ca vê anh một đạo tráng kiện dòng nước từ dưới đất phá đất mà lên xông ra mặt đất cao mười mấy mét đầy trời hơi nước tại nóng bức buổi chiều là như vậy nhẹ nhàng khoác khoái làm dịu thân thể tất cả mọi người cùng tâm linh nhìn trước mắt trắng cảnh thương tế ti gương mặt đột nhiên cứng ngắc k h ỏ miệm co quát động một gương mặt mo tràn đầy kinh ngạc hứa c ử u nói không ra lời lâm hinh nguyện đứng tại hưng phấn trong đám người mặt mày hớn hở liếu mi con g con g quả nhiên hay là nhà ta tiểu lý đạo trưởng lợi hại nhất rồi chương bảy mươi tám không ngại không sợ chương bảy mươi tám không ngại không sợ quan vân sơn bên trên mắt thấy dưới núi mở đào sông đem dòng nước dẫn tới dòng sông nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa hơi nước chi khí bốc hơi sôi lên như vạn xuyên quy hải không ngừng chảy k h ố n nhiễu vân du chấn thật lâu khô hạn vấn đề rốt cục đạt được giải quyết một đám hán tử vui mừng tại trong dòng nước hai tay để trần tuy sái lấy nhiệt độ liền ngay cả đầu c h ấ n vương quả phụ cũng khó được xuống nước đổ vào một chút khô giáo thật lâu thân thể tóc đen phiêu d i n nở nang dáng người dẫn tới người ánh mắt liên tiếp nhìn chăm chú lý du đứng người lên dỗi cái l ư n g mệt mỏi cảm thụ được trong không khí tràn ngập vui mừng khí t ứ c khoe miệng của hắn cũng có chút nít lên thật là hài lòng cùng ngơi ư tranh không thú vị vô vị tranh với trời cùng đạo đấu kỳ nhạc vô tận sư phụ nói quả nhiên không sai dưới núi phun hoa tu sĩ ở giữa tranh đấu cũng không sánh nổi trong núi một hơi gió mát cũng so ra kém hương ra ở giữa bình thản tường này lên như diều gặp gió tu đạo thành tiên không nhất định phải ngươi chết ta sống giảng co tự tại thành tiên thiêu diêu và thế mới là đại đạo chân lý cho nên hán tuyệt không minh bạch những tu sĩ kia vì mấy khối linh thạch vì một chút thiên tài địa b ả o động một tí liền âm hưu quy tế giết tới giết lui đơn giản quá mức lệ khí chỉ là đáng tiếc tại cái này đại tranh chi thế lý d u như vậy sinh hoạt tựa hầu ngược lại thành không hợp nhau người kia gần nhất trên mạng liên tiếp tuân ra có tu sĩ tranh đoạt linh dược ra tay đánh nhau ví dụ có dứt khoát chính là tông môn chi tranh tất cả thế gia tông môn đều tại cuối cùng thủ đoạn không ngừng vơ vét tu hành tài nguyên lấy cung cấp tự thân lớn mạnh sợ chậm hơn người khác một bước liêu thanh phong xuống núi trước đã từng nói giang nam tỉnh có cái vân hải thiên cung còn chưa khai phát hoàn toàn bên trong có dấu cường đại truyền thừa gần nhất liền muốn mở ra các phương đều trong bóng tối so sánh lấy tỉnh chỉ còn chờ vân hải thiên cung mở ra ân cường đại tới đâu truyền thừa lại thế nào so ra mà vượt sư phụ truyền cho đạo của ta nhà toàn hàn giải không có gì tốt chú ý hay là bảo vệ tốt đạo quán chớ bị trộm nhà sơn cốc này ở giữa gió giữa sườn núi mây đỉnh phong tây như thế đa kiểu sơn hà cầm tú làm sao bỏ được chắp tay nhường cho người xem ra lập tức lại có thanh tuyền uống rượu không, tệ không tệ. sau đó hắn đi đút con bê con một nhánh cỏ liệu sờ lên sừng trâu con bê con mu mu gọi huyết mạch chi lực trong người phi nước đại một lần lại một lần cọ rửa thể phách ra trên người ẩn ẩn có thanh quang thoát ra thần hoa nội liễm lý du lại đi cho gà vịt ngống cho ăn ít đồ đại khái có thể là bởi vì hắn trước đó lẩm bẩm qua một câu nói cái gì không xuống trứng xúc vật không phải tốt xúc vật hẳn là giết chết ăn hết lời nói hiện tại bọn g i a hỏa này đẻ trứng có thể chịu khó mỗi ngày đều có thể trên mặt một cái sọn cũng không biết có phải hay không lần trước uống con bê con máu nguyên nhân những n à y gà vịt n ố n g phát sinh một chút biến hoa kỳ dị gà mái cái、đuôi. không còn là n g ắ n ngủi mà làm ọ c ra đủ mọi màu sắc trường v ũ lông lộng lây rực rỡ dưới chân móng ướt ngoài miệng mỏ trở nên cực kỳ sắc bén liền ngay cả ánh mắt cũng sắc bén ngóc đầu lên gáy gọi rất có một loại bệ nghệ sinh linh vạn vật tư thế đừng tê cản trở t a nhặt trứng lý du n ắ m chặt gà mái cổ bắt lại vứt qua một bên sau đó đem trứng nhặt lên đã có phượng hóa gà mái cao ngạo tư thai trong khoảnh khắc không thấy quân mình ngồi t r ồ m hùm trên mặt đất run lầy bẫy ánh mắt lõe lên vẻ sợ hãi từ lúc cho liều thanh phong ăn vào đan dược phát giác được trên người hàn biến hóa lý du liền hiểu tới chính mình l dược hiệu tựa hồ rất mạnh có thể không có chút nào tác dụng v ụ đem sinh linh tiềm lực kích phát ra đến bất quá có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là đối với mình không hề có tác dụng điều này nói rõ còn phải tiếp tục gia tăng dược hiệu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ga huyết mạch thuế biến là hướng phía phượng hoàng đi diễn hóa cái k i a con vịt cùng nỗng đâu là cái gì diễn hóa phương hướng bọn chúng hẳn là cùng một cái tổ tiên đi lý d u suy nghĩ sâu xa lấy không biết rõ muốn trách thì trách hắn sinh vật không có học tốt cũng liền học sinh cấp ba vật liên quan tới nhân thể sinh sản cùng sinh sôi một trường kia học được g i hăng hái coi như có thể đạo trường cảm tạ ngươi truyền thụ ta đã phá vỡ nát kha vắng cờ cầm lại mẫu thân của ta mảnh vỡ nguyên thần l o n g cảm kích không thể báo đáp chỉ có ngay sau gấp đội trả tiền nam xuống lý du vừa lấy điện thoại cầm tay ra đã nhìn thấy long nguyện quân cho hắn phát tin nhắn cá nhân đặc biệt là một câu cuối cùng dọa đến hắn kém chút không có cầm chắc điện thoại cái gì n g à y sau đ ề u n g à y sau nếu là đến phiên ngươi tới đỡ tiền vậy ta thành cái gì cái này cũng còn coi là tốt hắn chủ yếu là sợ long nguyện quân lại đến một câu không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp chuyện ma quỷ vậy nhưng quá dọa người đạo trưởng chờ ta chuyển thừa xong cựu phượng lực lượng sẽ mau chóng giúp n g ư ơ i điều tra sư phụ n g ư ơ i tin tức câu nói này mới là lý du muốn nghe nhất làm phiền phí tâm cảm tạng lý du khách sáo hồi phục không c h ắ c bên trong cho thấy đối phương ngay tại đưa vào mấy chữ nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy không trở về tin tức đây là k h í đến lý du không khỏi cười ngượng ngùng vài tiếng cái này c h a i thẳng sắt thép giống như hồi phục sắt thực dễ dàng làm cho người ta không nói được lời nào ngưng nghẹn cũng không lâu lắm l i ê u thanh phong bên kia cũng phát tới tin tức đạo trưởng ta hết thể mạnh khỏe lúc nào có thể lại ném ăn ta mấy quả đàn giặc à sai quyển định ngọt cười ngây ngô gì vờ v lý du người nghĩ quá nhiều tẩy t ù y đan chỉ có phục dụng viên thứ nhất hữu hiệu thú chi ngươi thật coi ta đan dược là rau cải trắng ngài luyện đan không phải thật dễ dàng sao l i ê u thanh phong ủy khuất nói là dễ dàng nhưng là muốn biết giá mã không tặng không lý d u đúng vậy luôn g triều ra hỏa n à y mua đạo trường đan dược xài bao nhiêu tiền ta đều mua l i ê u thanh phong không gì sánh được sảng khoái đáp ứng đạo trường ngươi nếu là lại luyện ra đan dược gì nhất định phải nói cho ta biết ta nhất định bỏ ra nhiều tiền mua ta coi ngươi thí nghiệm thuốc đồng từ đều được lý do k h á c tay đến lúc đó rồi nói sau đúng rồi đạo trường ta nhận được tin tức thần quyết phái nhận nguyện sứ giả đến giang nam thành nghe nói là vì điều tra trước sứ giả bị cấp giết vừa chết mà chuyện này cùng mười tám ảnh ma có quan hệ ngươi cũng phải cẩn thận một chút liêu thanh phong nguyện chuyển nói ra không ngại không sợ hồi phục bốn chữ lý du liền không lại phản ứng con hàng này còn có rất nhiều t i ể u tỷ tỷ đứng xếp hàng đang chờ hắn bài y ê u giải nạn làm sao có thời giờ để ý ra hòa này s o á t điểm kinh nghiệm cũng không k ị bày đêm dài thương t ế ti chật vật về tới chính mình trụ sở hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có thể như vậy bị một đám thôn dân xem thường trên mặt thần sắc đã là phẫn nộ lại là khó xử đ ổ chết tiệt chính mình làm sao lại so cái kê hương giả đạo si kém cỏi thật mẹ nó đủ kỳ quái cái này vân du c h ấ n từ đường phía dưới tại sao có thể có thủy mạch chẳng lẽ lại thôn c h ấ n này phía dưới hiếm thấy ẩn giấu hai đầu thủy mạch chính mình tìm tới đầu kia thủy mạch tuyệt đối cũng sẽ không sai lầm thương tế ti ngươi làm sao vì sao sắc mặt khó coi một đạo thanh â m đạm mạc đ ỗ n g nhiên ở chỗ này vang lên n g u y ệ n hoa ngươi như là đã đổi tới vì cái gì hiện tại mới hiện thân thương tế ti trên khuôn mặt càng thêm khó coi mấy phần ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm từ trong bóng tối đi ra nguyễn hoa sứ giả ta là tuân theo nguyên chủ ti mệnh lệnh đến đây điều tra tiền nhiệm sứ giả bị cướp giết một chuyện thương tế ti kinh ngạc một chút các ngươi t r a ra là người phương nào gây nên cùng mười tám ảnh ma có quan hệ n g u y ê n hoa gật đầu mà trùng hợp chính là vào lúc ban đêm mười tám ảnh ma lại bị một người giết chết ai chính là hôm nay để cho ngươi mặt mũi mất hẳn tận quan vân sơn tính vân quan thượng đạo sĩ lý du n g u y ê n hoa con ngươi có cực hạn len ý hôm nay ta tới tìm ngươi chính là định cùng ngươi lên núi cùng một chỗ lý du như hắn có chỗ d i ấ u giếm làm sao bây giờ tuân theo thần khuyết hạ đạt chỉ lệnh giết bốn hôm qua đã tăng thêm câu điểm miễn phí lễ vật cảm tạ chương bảy mươi chín các ngươi l à muốn đốt nén hương chương bảy mươi chín các ngươi là muốn đốt n é n hương nguyên bản âm u đầy t ử khí vân du chấn tại thủy mạch tìm được về sau trong vòng một đêm một lần nữa tỏa ra sự sống trở nên như thường ngày náo nhiệt lên bên ngoài sông lớn tại thủy mạch thoải mái phía dưới lập tức rót đầy trải rộng ra nước sông quần quận hướng về phía trước thủy vị thậm chí vượt qua lúc trước không chút nào khoa trương hiện tại nước sông uống vậy mà so trước đó đều muốn trong veo rất nhiều hai bên bờ thảm thực vật mặc cũng mười phần khả quan cái này tiểu lý đạo trường thật đúng là thần thế này sao lại là cho chúng ta tìm một đầu linh viên a nước sông này hiện tại uống thế mà cùng thanh t u y ể n một dạng ngọt nào g chúng ta rốt cuộc không cần nhỏ như vậy gia đình khí nhuộm thanh t u y ể n liền rượu có thể bung ra sản xuất bất quá nước này mạch lập tức toát ra nhiều như vậy nước có thể hay không qua mấy ngày liền chạy khô chỉ toàn khô kiệt có người lo lắng nói ra yên tâm đi đạo trưởng nói qua nước này mạch là chúng ta vân du chấn đời đời kiếp kiếp để dành tới dùng tới vài đời đều tiêu hao không hết lâm hinh nguyện đi ngang qua bờ sông b ư ớ c lên một gánh có nước dành thời gian hướng bên cạnh thôn dân giải thích nói vậy chúng ta hậu thế làm sao bây giờ cũng không thể chúng ta đều đem bọn hắn cũng một mạch tiêu hao hết đi đạo sĩ nói chỉ cần vân du chấn lòng người không tiêu tan khí vận liền không tiêu tan nước này mạch đ a cũng sẽ không tán mãi mãi cũng có thể tiếp tục giữ vững nơi này nước là đến từ dưới mặt đất do linh khí tẩm bổ đạn sinh nước cùng trước đó thanh t u y ể n đó là giống nhau như lúc phong c h ấ t trong nước đều mang lên một tia linh khí thật là quá tốt rồi chúng ta thôn c h ấ n có tiểu lý đạo trưởng phù hộ thật sự là tổ tông tích đức đã tu luyện phúc phận à. không được ta phải mau tới núi cho đạo trưởng đốt chú hương cảm tạ ân đức của hán đã chậm chờ ngươi nghĩ tới thời điểm đạo quán đã sớm chật ních người rồi còn đến phiên ngươi đi đạo quán ta hôm nay mới từ trên dưới núi đến ư ơ n g ương một mảnh đứng đều đứng không xuống thật có nhiều người như vậy người này chừng t r o n g mắt không quá tin tưởng chỉ là chúng ta vân du chấn người đương nhiên không có nhiều như vậy có thể cái này mười dặm tám hương phụ cận thôn c h ấ n biết đạo trưởng như vậy thần đằng sau tất cả đều chạy tới bãi đạo quán rồi không chút nào khoa trương thời gian một ngày bày ra tại ngoài đạo quán t ự ợ thần cái mông đều bị sờ bóng loáng nghe được mọi người tại nghị luận tĩnh v ấ t quan lâm hinh n g u y ệ t dựng lên lỗ thai chăm chú lắng nghe đợi nghe được đều là tán dương lý du thanh â m nàng lập tức yên tâm mặt mày cười lên ngọt ngào rất hinh nguyện ngươi sáng sớm đi ra ngoài là đi làm cái gì lâm phụ ngồi tại tiểu lâu trước mày chống đỡ hơi chọc đầu con mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhà mình nữ nhi gánh nước cất rượu à. lâm h i n h n g u y ệ t đem thùng nước nhẹ nhàng buông xuống sợ vẩy lọt một chút người trước kia không phải ghét nhất cất rượu sao ghét bỏ mùi rượu không dễ ngửi lâm phụ con mắt còn tại nhìn chằm chằm liền cùng kền kền săn ngồi trong xương thịt mềm đều không bỏ được từ bỏ m ở dạng cực kỳ chặt chẽ nhìn chằm chằm lâm h i n h n g u y ệ t bị nhà mình lão cha chằm chằm đến trong lòng hoảng hốt cái kia đây không phải là xem chúng ta t i ể u lâu thanh tuyên rượu đều bán sạch đây không phải sợ ảnh hưởng sinh ý cho nên muốn mau chóng sản xuất đi ra thật đương nhiên là thật lâm hinh n g u y ệ t bị nhìn c h ầ m c h ầ m quá luôn uống bị c h ầ m c h ầ m đến sốt ruột lập tức mày liễu dựng thẳng lão cha n g ư ơ i ánh mắt này là có ý gì nào có dùng thẩm phạm nhân ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhà mình nữa nhi đ ó à? vậy ta hỏi ngươi ta giấu ở trong hầm rượu rượu đều đi đâu đó cũng đều là tiền a c h n tàng hơn hai mươi năm rượu ngon a lâm phụ vỗ ngực thì đau nhanh thổ hết trong hầm ngầm rượu lâm hinh n g u y ệ t t r ò n g mắt đi lòng vòng phản ứng cực nhanh lập tức ra vẻ khoa trương nói ra lão cha ngày đó ta mở ra hầm q u ê n nói cho ngươi rồi bên trong tiến vào đi một cái so với người còn cao hơn chuột, nâng cốc đều vụn chỗ uống sạch rồi gặp nữ nhi đều lúc này còn tại đem mình làm đồ đần đang gạt lâm phụ đau lòng như góc ngón tay run rẩy chỉ vào ngươi còn nói láo trong tiệm tiểu nhị ngày hôm đó tận mắt nhìn thấy ngươi đem từng v ò từng v ò rượu ô m đi ra trong miệng còn ngâm nga bài hát trong nháy mắt cũng không biết ô m đi đâu mau nói đến cùng là cái nào kẻ say rượu l ô n g vàng l ử a gạt ngươi trộm trong nhà rượu hôm nay ta nếu là không đánh gây chân hắn ta liền không họ、lông. lâm phụ khí đến từ quầy hàng nhảy ra ngoài hùng hùng hồ hồ hắn không phải sinh khí nữ nhi nâng ố c trộm mà là sinh khí tỉ mỉ che chở ngôi mười tám năm cải trắng lại muốn bị một cái kẻ say rượu、ui. hắn khí dâu ria phát r u n liền ngay cả trong phòng bếp dao phay đều dơ cao đi ra một bộ l i ề u mạng tư thế nhìn thấy nhà mình lao cha tức giận như vậy biết là dấu giếm không nổi nữa lâm hinh nguyệt thẻ lưỡi nhanh lên đem hắn ngăn lại thanh â m xấu hổ mang e sợ nói lao cha là tiểu lý đạo trưởng rồi lạch cạch dao phay rơi xuống đất lâm phụ con mắt trừng tròn vo dấu ở trong lồng ngực nộ khí trong nháy mắt kinh hãi tan thành mây khói người yên tâm đi đạo trưởng không uống chùa chúng ta hắn đều có để cho ta ký sổ mà lại gần nhất liền định đem chúng ta nợ đều rõ ràng chỉ là lâm hinh nguyệt không nghĩ tới chính là nhà mình lao cha ngây người sau một lát đ ỗ n g nhiên băng lên tay của hắn nôn tử khẩn thiết nói sổ sách không sổ sách vấn đề đây đều là việc nhỏ ta hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện Thật, sự t ì n h gì đạo sĩ kia có thể cưới lao bà đi lâm phụ nhất đổi vừa rồi nổi giận dáng vẻ nói liên miên lại nhải ngươi cần phải sớm một chút nói cho cha cha tốt chuẩn bị cho ngươi đổ cưới a lao cha ngươi cũng đang suy nghĩ gì à? ta không thèm nghe ngươi nói nữa lâm hinh nguyện ngượng ngùng không thôi d ậ m chân liền không có ý tứ tại nguyên chỗ đ ợ i xoay người chạy phòng chống bên trong đi lâm phụ khoe miệng thì là còn hung hăng tại tách ra không nghĩ tới nhà mình nữ nhi cùng đạo trưởng quan hệ tốt như vậy vậy nhưng thật sự là quá tốt bốn quan vân sơn tĩnh vân quan một ngày này có thể m ệ n h chết ta à người tới cũng quá nhiều từ sáng sớm ngồi vào ban đêm liền ngay cả uống ngụm nước công phu đều không có thang đến mặt trời xuống núi lý du tài đem lui tới khách hành hương ứng phó s o n g tranh thủ thời gian d ố i người một cái l ơ i lỏng gân c ố t một chút nhìn xem bày ở bên ngoài toàn thân bị mò được bóng lưỡng tự thần hắn không khỏi c ư ờ i ngượng ngùng đi ra đám khách hành hương thật đúng là đủ đ ế n cuồng còn tốt chính mình giữ mình trong sạch trước đó nói rõ không cho phép sở loạn bằng không đám kia nữ khách hành hương s ớ n g đã đem đem hắn ăn sạch sẽ lau miệng a liền liền tại bên cạnh ăn c ủ a con bê con đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó cũng không biết ai hô một câu ngoại t ạ o là đạo tổ thanh niu đám khách hành hương lập tức điên cuồng như g n g vỡ tổ cho nó cho ăn có khô ăn vào cái bụng đều chống đứng lên sắc trời đã tối hôm nay kết thúc công việc lý du đứng dậy đi quan đạo quán cửa lớn chỉ là vừa muốn khép lại thời điểm có hai bóng người từ dưới núi lơ lửng mà đến hai tay đặt sau lưng treo ở trên không hướng hắn ư ớ n g h nhìn xuống x u ố n g ngươi chính là lý du nguyễn hoa sứ giả trước tiên mở miệng n g a khí đạ mạc trong ánh mắt mang theo một cô xem ký chi ý không có chút nào sóng linh khí. không có tu vi cảnh giới gia hòa này là thế nào chém giết mười tám ảnh ma m a đổi thành một người thì là tại vân du chấn mất hết thể diện thương t ư tế nhìn về phía lý du ánh mắt mang theo một cỗ g h é t hận c h i sát hai vị đặc biệt chạy đến tính vân văn là muốn cắm n é n nhang vẫn là có ý định để cho ta cho các ngươi đốt chú hương lý du ánh mắt bình thản chỉ là lần đầu tiên liền đối với hai tên này lòng x i n h không thích hắn rất phiền trắng có người đứng tại chỗ cao hướng hắn nói chuyện hai tên này tính là gì mặt hàng chương tám mươi không tin thẳng chương tám mươi khốn tin thẳng chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây anh c h i ề u t à chiếu xuống quan vân sơn giống như tắm rửa lên một t ầ n g vàng chiếu sáng rặng rỡ chính là đột nhiên xuất hiện hai người lơ lửng giữa không trung mười phần đâm người nhãn cầu n g ư y i mới vừa nói lời kia là có ý gì nguyễn hoa sứ giả nhìn chăm chú lý du n ữ khí bất thiện không có gì lý du q u o á c tay không có bao nhiêu kiên nhẫn qua loa mà hỏi hai vị tới tìm ta là cần làm chuyện gì chỉ là lần đầu tiên nguyễn hoa liền không quá ưa thích đạo sĩ này như một chút muốn truy cứu nguyên nhân cụ thể đó chính là đạo sĩ này mang đến cho hắn một cảm giác không có lòng kính sợ đối với không sai trong mắt của hắn không hề có chút kính nể nào tu sĩ tầm thường kính sợ thiên địa kính sợ thần minh nhưng tại đạo sĩ này trong mắt hắn chỉ cảm thấy nhận lấy i ê n tĩnh cùng lạnh n h ạ t một cố bình thản ung dung khí chất do bên trong mà sinh loại tâm tính này không nên xuất hiện tại dưới mắt thời đại yêu ma khôi phục thần minh chuyển thế lớn như thế trành thế gian phía dưới hắn làm sao có thể vô c h i vô úy làm sao có thể không sợ h a i không sợ yêu đạo lý du người âm thầm liên hợp mười tám ảnh ma cấp giết thần khuyết sứ giả cấp đoạt vân hải thiên cung mật thượng ngươi có biết tội của ngươi không nguyễn hoa sứ giả nghiêm nghị cúng ra vậy mà trực tiếp đem chính mình phỏng đoán xem như tội danh giang ở lý du trên đầu đầu góc của ngươi là tu luyện hồ đ ồ rồi lý du hỏi lại mười tám ảnh ma là ta giết ngươi nói với ta là ta liên hợp bọn hắn cướp giết kia cái gì thần quyết sứ giả ngươi n g u y ễ hoa sứ giả tức giận không thôi tại ngoại giới mặc kệ là thân địa vị phận gì tu sĩ tại thần quyết trước mặt đều muốn thấp hơn một đầu ra hỏa này làm sao dám n ụ c mạ mình nắm giữ thần minh truyền thừa phương thức thần quyết vô luận đi đến nơi nào đều là cao cao tại thượng sừng sững đám mây t ò a hạ tu sĩ đều định bợ chỉ vì tại thần ma ghi chép bên trên lưu lại một tia chân ý k h n cầu thu hoạch được thần minh truyền thừa quả nhiên là hương giả đạo sĩ không người phiên dịch để ý. nhất thời may mắn chiếm cứ tiên cơ liền cao ngạo không biên l ê n giới dám không đem chúng ta thậm chí thần khuyết để ở trong mắt thật sự là đủ vô tri thương tế t i cũng là ánh mắt hở h ữ n g n i ệ m mai lên tiếng lý du ta cho ngươi biết sứ giả bị c ố p giết một chuyện đã làm cho tinh túc thiên nguyên chủ ti tức giận ngươi tốt nhất đem tự mình biết sự t ì n h thành thành thật thật một năm một mười nói ra nguyễn hoa hừ lạnh một tiếng nếu không ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì giết chết mười tám ảnh ma coi như ngươi là kim đan tại thần khuyết trước mặt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mười tám ảnh ma là ta giết các ngươi kia cái gì cậu thí sứ giả ta không g à n h đi để ý tới lý du không nhịn được nói chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn d ầ u d i ế m thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. nguyễn hoa cười lạnh đã như vậy lời nói vậy thì mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến giao cho nguyên chủ ti tự mình thẩm vấn nếu là ta không đi với các ngươi đâu lý du uống một n g ụ n ký không mặn không nhạt nói ra thần k h u y ế t tại đại hạ cao cao t ạ i thượng mặc kệ là ở thế gia tô n g môn hay là phổ thông sinh dân tâm trong mắt đều là siêu phàm nhập thánh tổ chức nhưng tại lý du trong mắt thần k h u y ế t cũng không phải là như vậy đều nói thần quyết là đại hạ thần quyết là đại hạ sinh dân thần hộ mệnh nhưng mà hắn ngược lại là cảm thấy đây càng giống một cái hấp nhất quỷ nằm n g o à i tất cả mọi người trên đầu bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy chỉ vì ép tín ngưỡng hưng ơ hỏa đi cung phụng thần minh đổi lấy tự thân cường đại đã ngươi không muốn đứng đấy tiến vào thần quyết vậy ta cũng chỉ phải để cho ngươi nằm bị mang tới đi nguyễn hoa ngữ khí đ ạ m mạc, đáy mắt sát ý xuất hiện phàm là tu sĩ bất tuân thần khuyết chỉ thị chính là nhân tố không ổn định vô cùng có khả năng tạo thành giết chóc nguy hại đại hạ sinh dân lẽ ra giết chết bất luận tội ngươi nói thật nhiều lý du là thật không nghĩ rõ ràng chính mình chỉ muốn yên lặng tại quan vân sơn bên trên trông coi đạo quán soát kinh nghiệm của mình giá trị làm sao luôn có người tìm đến không được tự nhiên bất qu lần này là thần quyết tìm tới cửa vẫn có chút khó làm tổ chức này không chỉ địa vị phi phạm nếu là đối ngoại tuyên xưng ba nghìn thần minh đều là thật sự tồn tại thật là xử lý như thế nào sư phụ bàn giao gặp chuyện không quyết đi đầu xuống tạm tránh cho liên lụy thịt quảng nhân quả quá lớn lý du cũng không phải lo lắng cái này mà là tại lo lắng phía sau này nhân quả chém không hết ta thần quyết không giống trước đó l i ê u ra hắn có thể một hơi chém chết liêu trưởng hà đời thứ ba hình thần câu diện đảm bảo nhân quả đoạt tuyệt nhưng cái này thần quyết cũng không thể một hơi diệt sạch sẽ đi ngươi có phải hay không cho là mình rết mười tám ảnh ma liền rất mạnh không ai làm gì được ngươi nguyễn hoa lên tiếng mắt lộ mấy phần phú n g ý hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần quyết là như thế nào sừng sững ở thế gia tông môn phía trên làm cho tất cả sinh dân thậm chí tu sĩ quỷ bãi nguyên nhân nói xong một đạo linh quang từ hắn ống tay háo bay ra giống như xoay quanh du lòng khắp nơi khuấy động bắn ra bốn phía trong nháy mắt ngay tại lý du bốn phía vờn quanh vài vòng sau đó không ngừng rút lại một cây hiện ra kim quan g dây thừng hóa thành thực chất cụ tượng hóa rơi vào lý du trên thân đem hắn một mực trói lại càng dãy r u ộ co lại đến càng chặt đây là không tin thẳng lý du cúi đầu hơi nhúm mày không nghĩ tới không chỉ là thần ma chuyển thế khôi phục liền ngay cả trong thần thoại những pháp bảo thần thông kia cũng hết thể tại hiện đại xuất hiện hắn thử vùng vây mấy lần phát hiện khốn tiên t h ẳ n g co lại cằm chặt không gì không phá ngươi đ ừ n g vùng vẫy không hề có tác dụng cái này khốn tiên t h ẳ n g trói lại không chỉ là thân thể của ngươi liền ngay cả trong cơ thể ngươi t h ứ c h ả i cùng linh đài cũng có thể toàn bộ khóa lại n g u y ệ n hoa sứ giả lời thề son sắt đầu này khốn tiên t h ẳ n g cũng chỉ có bọn hắn thần khuyết người mới có thể vận dụng nếu không có đầy đủ tín ngưỡng liền không thể thôi động xem ra các ngươi thần h u y ế t quả nhiên nắm giữ rất nhiều không muốn người biết đổ v ậ lý du đành phải từ bỏ giấy g i sư phụ nói không sa dưới núi biến cố quá nhiều khắp nơi đều là nguy hiểm lúc này thương tế ti cũng đi tới bên cạnh hắn ánh mắt gần é t đạo sĩ dậm ta mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì tìm ra đầu kia thủy mạch nhưng ngươi không nên nói ta phong thủy kham dư không được không được là không được ngươi lão tiểu tử này liền sẽ b ạ n h mạnh lý du gọn gàng dứt khoát nói ngươi tìm vị trí đó vốn là không đối phốc phốc trong mơ hồ giống như có một đạo đâm trái tim thanh âm ở chỗ này vang lên thương tế ti bị lý du như vậy lời trực bạch kích thích đến cái này cùng nữ nhân lợi thề son sắt nói hắn không được khác nhau ở chỗ nào long tự trọng chịu đ ụ thương tế ti đáy mắt phiếm h ồ n g không có khả năng ta tìm chỗ vị cũng tuyệt không có khả năng phạm sai lầm thôn dân không tin ta ngươi cũng nói xấu ta ta liền chứng minh cho ngươi xem thương tế ti việc cấp bách là đem lý du mang về đế kinh không cần phức tạp đường cả ta liền chỉ trong chốc lát người nào cản trở lấy ta ta với a i gấp thương tế ti đỏ hớ ứ mắt quay đầu liền gào thét hắn hôm nay nhất định phải chứng minh năng lực của mình nguyễn hoa sứ giả hơi n h ú g mày nhưng nhìn xem bị trói tiên thẳng khóa lại lý du cũng liền không ngăn cả nữa dù sao liền chỉ trong chốc lát cũng chậm trễ không có bao nhiêu sự tình liền mặc cho hắn dậy vỏ đi thôi ngươi muốn mạnh mẽ đào mở chính mình tìm chỗ kia thủy mạch lý du lông m à y đông nhiên nhiễu chặt nơi đó không có khả năng đ à o có vấn đề lớn đã t r ư m ta vu linh đã phái ra ngươi trận to trong mắt cho ta nhìn cho thật kỹ nhìn xem ta đến cùng được hay không thương tế ti vì mặt mũi chứng minh chính mình đã triệt để không thèm đến x ỉ a chương tám mươi mốt thủy mạch phá hư mập di xuất hiện chương tám mươi mốt thủy mạch phá hư mập di xuất hiện thương tế ti gầm ghét ở trên núi quanh quẩn nguyễn hoa sứ giả thì là có chút bất đắc dĩ cái này thương tế ti trước đó đến cùng bị cái gì đã kích làm sao lại nghĩ như vậy tại cái này đạo sĩ dởm trước mặt chứng minh chính mình thân là thần khuyết chỉ định tư tế tại phong thủy khăm dư tế tự cầu nguyện phương diện hoàn toàn không cần trước bất kỳ ai chứng minh năng lực của mình thâm thụ thần minh vinh quang tiếp nhận vũ trúc ý chí chỉ dẫn thần khuyết tư tế ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế bất luận cái gì thầy phong thủy trận pháp x ư a cũng không thể bằng được lấy múa hàn thần cùng thần câu thông tế tự xã tác sông núi trừ tà tịnh hóa cầu mưa cầu khẩn mưa thuận gió hòa các loại sự vụ bọn hắn tất cả đều am hiểu tại thần khuyết nội bộ cũng là địa vị cao siêu cũng chỉ có cái này đạo sĩ dởm đầy đầy đủ vô chi. mới có thể nói không chịu nổi như vậy vũ linh đó là đồ chơi gì lý du s ừ n g sốt một chút dưới núi này tu sĩ biết đồ chơi thật đúng là đủ nhiều à thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thiên kỳ bách q u á i nào giống chính mình cho đến bây giờ cũng liền chỉ nắm giữ một cái phần viêm pháp thuật thuận phương hướng nhìn lại có linh động thiếu nữ linh hồn tại giữa rừng núi bay múa sau đó tại t h ư ờ n g tế ti chỉ thị bên dưới vậy mà chui vào một ngọn núi nhỏ ầm ầm núi nhỏ chấn động vậy mà xuống lại thẳng tắp đứng người lên run run bùn đất trên người tuân rơi rơi xuống lộ ra do tảng đá tổ kiến thành thân thể khôi ngô mà lớn mạnh giống như thái thẳng cự nhân giao phó sông núi sinh mệnh điểm hóa linh trí xem ra đây cũng là tư tế năng lực một trong bất quá chủ yếu vẫn là cái kia đạo vô linh có tác dụng lý du có chút hiếu kỳ không khỏi nhìn nhiều mấy lần thương tế ti trong miệng phun ra một cái kỳ quái bị tịt đây là thượng cổ vũ tộc độc hữu ngôn ngữ truyền thuyết cẩn chứa một loại nào đó đại đạo ý chí có thể thao túng linh hồn chỉ bất quá rơi vào lý du nhĩ bên trong lại là chẳng biết tại sao hắn lập tức liền minh mạch trong đó ý tứ nệ thương tế ti đang chỉ huy vô linh đi ném ra chính mình tìm kiếm thủy mạch vê anh thạch đầu nhân một quyền nệ xuống mặt đất phá t o á i bốn phía r a bị nẻ một cái hố to liền xuất hiện ngày hố có dòng nước quấy động đi ra hắn h ư n g p h ấ n kêu to nói có trông thấy được không ngươi trông thấy nước không có cái gì ta tìm thủy mạch không có vấn đề là đám kia điêu dân không tin ta dạ lý du thản nhiên nói đó là biểu tượng chỉ là hào nhoáng bên ngoài ngươi lại còn đang chất vấn ta vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục thương tế tin nổi trận lôi đỉnh lý du chân thành nói ta khuyên ngươi hay là chớ lộn xộn dưới náy có bất hảo đồ vật dưới náy chỉ có nước có thể có đồ vật gì ngươi chính là sợ ta tìm ra thủy mạch so ngươi tìm ra còn tốt hơn thương t ế ti cười lạnh hoàn toàn nghe không bảo tiếp tục thao túng vu linh đi nệ dưới đáy vâng lại là một m quyền rơi xuống hố to chiều sâu tiếp tục mở rộng nhưng mà lần này không có nước bắn tung toé đi ra chỉ có một đạo thần bí mà uy nghiêm khí tức phóng lên tận trời chạp vạn g tối sắt trời bên trong cái này thủy mạch hố to bên trong thình lình có một pho tượng thần sừng sững tại dưới đáy vừa rồi cự lực đập lên phát ra răng rắc một tiếng tựa hồ là một loại phong ấn nào đó phá toái thanh âm đạo này ảm đạm âm trầm không thấy ánh mặt trời tự thần đột nhiên mở hai mắt ra sau đó trên người thạch nham từng tầng từng từng từng t lộ ra bên trong chân thân đây là một cái có được sáu chân bốn cánh quái dị sinh vật thân thể của nó khổng lồ toàn thân bao trùm lấy lân giáp cùng lông vũ đầu giống như loài chim có được bén nhọn mỏ hoặc răng nanh con mắt trở lên t r u n g tiên khí tức cường đại chính là từ trên người nó phát ra vẹn vẹn dư ba liền để thạch đầu nhân thân thể bị đánh nắp ấy hóa thành chia năm xẻ bảy có được một đầu mái tóc dài màu xanh dáng người thức tha vô linh thần s ắ c kinh hoàng thất kinh từ bên trong chỗ tới đi chân trần hướng bên này chạy vội đây là vận gì chỉ là lần đầu tiên thương tế ty cũng cảm giáp tâm huyết phun trào một cỗ khô nóng tà khí nhớ loạn tâm thần nguyễn hoa sứ giả sắc mặt cũng là đại biến cái này vân du c h ấ n dưới mặt đất làm sao lại phong ấn mạnh mẽ như vậy yêu ma vừa rồi thương tế ti chỉ huy v u linh mở ra lòng đất chính là đem giá hỏa này phong ấn mở ra lý du thì là lộ ra một bộ không ngoài sở liệu thân sắc xem ra cái này vân du c h ấ n nạn hạn hán chính là con yêu ma này tiết lộ tả khí tạo thành mặc gì điểm không may một khi xuất hiện đại địa sẽ lâm vào lâu dài khô hạn biến thành một mảnh cháy không ung đúng lúc này một đạo quái dị tiếng trinh ó t cũng vang vọng s ơ lâm cánh vũ thanh âm chuyển đến phá vỡ trạm vãng tối yên tĩnh một cái tương tự tiêu loài chim điêu tới một khối ngũ thải ban lan tàng đá đưa vào mập di trong miệng sau một khắc mập di hoàn toàn khôi phục mở hai mắt ra khí thức so trước đó cường thịnh hơn sáu chân vững vàng hữu lực rơi xuống chống đỡ lấy thân thể cao lớn bốn cánh triển khai giống như che khuất bầu trời mây đen bay lượn với chân trời nguyên bản còn có chút thái dương dư quang t r ạ n g vào tối đ ô n g nhiên triệt để tối xuống đưa tay không thấy được n ă g ngón tiếp lấy ngọn lửa nóng bỏng tại tầng mây ở giữa thiếu đốt ánh lửa ngốc trời nhiệt độ cấp tốc kéo lên nướng lấy đại địa tạo thành so trước đó còn muốn nóng bức cục diện mập di há mồn khẽ h ấ dẫn vào sông lớn thủy mạch vậy mà toàn bộ lạc vào trong bụng của nó trong n g á y mắt liền một d ọ t không dư thừa lần nữa khô cạn khô kiệt thương tế ti đây chính là người muốn cục diện hiện tại hài lòng lý du mục lộ lanh ý nhìn chằm chằm hai tên này lần này không còn là vân du c h ấ n khô h ạ mà là trong vòng phương viên trăm dặm t h ô n c h ấ n đều sẽ lâm vào thiếu nước hoàn cảnh đi nhưng mà hung t h ú mập di cùng ngung chim ngay tại phía trước nguyễn hoa tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau quăng lên thương tế ti liền muốn chạy khỏi nơi này lý du lanh tiếng nói đây là các ngươi sản xuất cục diện các ngươi vậy mà liền muốn đi thẳng như vậy cái này hai con yêu thú rõ ràng vượt qua kim đáng cảnh chúng ta lưu lại muốn chết phải không nguyễn hoa sứ giả thẹn quá hóa g i ậ n các ngươi cứ đi như thế liền không sợ tin tức truyền đi mất hết mặt mũi sợ cái gì nguyễn hoa cười lạnh một tiếng việc này cùng chúng ta có quan hệ gì rõ ràng chính là yêu đạo lý du âm thầm cấu kết yêu tộc bị hai người chúng ta lơ đãng phát hiện lúc này mới bị bách sớm bại lộ kế hoạch chúng ta bây giờ liền truy nã ngươi quy án đại hạ sinh dân sau khi biết được sẽ chỉ cảm kích chúng ta rú mãnh các ngươi thật đúng là đầy đủ vô xỉ a lúc này thương thế ti tử rung động trong trạng thái như ở trong động mới tỉnh nghiêm nghị hô cái này chuyện không liên quan đến ta đều tại ngươi cũng là bởi vì ngươi cái này đạo sĩ d ở m cố ý khích giật ta, này mới khiến ta đánh bậy đánh bạ mở ra mập di phong lớn. không sai, chính là ngươi tạo thành cục diện bây giờ, chúng ta bây giờ liền muốn đưa ngươi cái này yêu đạo truy nã hoàn hồn khuyết tiếp nhận thẩm phán. lý du ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thương tế h ti, xem ra cái này thần khuyết trên dưới, tất cả đều là vì tư lợi g i a hỏa. cứ như vậy một cái tràn ngập con dệ tổ chức, nói chuyện gì là đại hạ thủ hộ thần. yêu đạo, chuyện cho tới bây giờ, lại còn dám hung ác như thế chừng mắt chúng ta, ngươi đây là không biết hối cải. Thương tế ti nhảy dựng lên, chỉ vào lý du quát lớn kh chương tám mươi hai truyền thừa bị đánh gãy chương tám mươi hai truyền thừa bị đánh gãy giờ này khác này một bên khác tại giang nam thành bên trong đồng d ạ n g có dị tượng sinh ra long nguyện quân phá vỡ nát kha ván cờ đằng sau nguyên chủ ti cùng làm thánh nữ không nói một lời sắc mặt lãnh đạo mà long nguyện quân không thèm để ý hai người này lập tức liền tiến về đã sớm thiết lập tốt tế đ à n vì giờ khác này nàng đợi chừng hai mươi năm mỗi tỉnh sẽ thành phố lớn đều có thần khuyết thiết lập tế đ à n những tế đ à n này lẫn nhau liên hệ có thần dị hiệu quả cũng tỉ như dưới mắt truyền thừa mảnh vỡ nguyên thần liền có thể trực tiếp hoàn thành phá vỡ nát kha vắng cờ nàng lấy được c ự u phượng di thuế xuống lông vũ mượn nhờ tế đàn liền có thể cùng thần ma ghi chép sinh ra câu t h ô n g thu hoạch được lực lượng truyền thừa trung thiên linh quang ở chỗ này sáng lên vượt qua khoảng cách thẳng tới đế kinh cấm địa nơi này có một tòa chín tầng thông thiên tháp tháp bên trên chính là thần h u y ế t nàng đi vào trong đó c ự u phượng lông vũ dần dần hư hóa chậm rãi du nhập g n thể nội tại tế đàn linh quang bên trong một cái thần dị phi p h ẳ n cửu phượng hư ảnh hiền hóa ra ngoài ngay tại nơi đây ngủ say mẫu thân long nguyện quân đến gần trong mắt có nước mắt chảy ra mẹ của nàng chính là đời trước cửu phượng không phải cái gì truyền th mà là thu hoạch được mười phần thần tính thuế biến thần thể thế gian độc nhất vô nhị cựu phượng cảm ứng được long nguyện quân tới gần cựu phượng mở hai mắt ra hót vang một tiếng xoay quanh bay trên trời tiếp lấy liền hướng nàng đáp xuống muốn đem lực lượng chuyển thừa cho nàng tại bên ngoài trần trung dân nhìn qua một màn này không khỏi tâm sinh cảm thán không nghĩ tới đã cách nhiều năm long nguyện quân rốt c ụ c muốn chuyển thừa cựu phượng lực lượng chúng ta đại hạ s ắ p xuất hiện một tôn nữ thần kỳ thạch nam h đạo trong cơ thể của nàng chạy sôi phân huyết cái này cựu phượng chuyển thừa vốn là mẫu thân của nàng lưu lại chỉ là thần h u y ế t quá mức vô sỉ khi dễ nàng năm đó tuổi nhỏ cưỡng nếu không có phượng huyết lần này truyền thừa tối đa cũng, cũng chỉ có thể thức tỉnh ba phân thần tính thần quyết cũng sẽ không như vậy trăm phương ngàn kế ngăn cản mà thể nội chạy xuôi phượng huyết long nguyện quân chỉ cần một lần truyền thừa liền có thể phượng hoàng n ế p bản lột sắc thành cựu phượng thần thể cùng cảnh bên trong xưng ơ thần thậm chí vượt qua tự thân cảnh giới cũng có thể xưng ơ tôn làm vương không người có thể địch tế đàn bên trong long nguyện quân giang hai cánh tay tùy ý cựu phượng thần lực tới tiêu xuống thể nội phượng huyết đang thiếu đốt như lửa bình thường phần luyện thân thể nàng ngay tại phát sinh biến hóa thoát thai h o à cốt lơ mờ ở giữa nàng tại cựu phượng hư ảnh bên trên nhìn thấy mẫ cái kia vĩnh viễn dịu dàng h i ề n t h ụ c đối xử mọi người mẫu thân đang theo nàng hiền h ò a c ư ờ i tự hồ là đang vui mừng nữ nhi của mình rốt c ụ c trưởng thành có thể tiếp nhận để lại lực lượng chỉ là phần này vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu mẫu thân huyễn tưởng đột nhiên bị người đánh vỡ liên đối ngay tại phượng vũ cựu tiên cựu phượng hư ảnh trực tiếp rơi xuống đập ầm ầm trên mặt đất long nguyện quân từ bỏ đi cựu phượng không có khả năng do người truyền thừa nguyên chủ ti thanh n m đột nhiên tại tế đàn bên trong vang lên ngươi ngươi lại đem chân thân giáng lâm tại giang nam thành bị cương ép đánh gãy truyền thừa long nguyện quân lập tức bay đầu nhìn lại nhìn lại một mặt tức、giận. nguyên chủ ti thế mà liền đứng tại trong tế h đàn thân là một ti c h i chủ hắn tự mình đến đến giang nam thành bên kia cựu phượng hư ảnh d ã y rủa muốn đứng lên muốn tiếp tục truyền thừa nhưng mà nó cuối cùng chỉ là một đạo hư ảnh cũng không có bao nhiêu lực lượng nguyên chủ ti lần nữa phất tay một đạo lôi đỉnh màu tím răng rắc một tiếng hạ xuống trực tiếp bổ vào cựu phượng hư ảnh bên trên nó phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn t r u n g điệp đập xuống trên mặt đất thân thể bắt đầu hư hóa giống như ngã vào trong v ũ máu thần xác bi thiết nhìn qua lăng nguyện quân nguyên chủ ti đến cùng là ai đưa cho ngươi quyền lợi vậy mà vi phạm quy định ngăn cản ta truyền thừa cựu phượng long nguyện quân hai con ngươi hàm sát tức giận ngập trời nguyên chủ ti m ặ t không thay đổi nói ta chỉ là tuân theo nguyên lão hội vị kia phân phó h á n long nguyện quân hướng về sau lảo đảo đổ mấy bước dị vãn thanh lanh tư thái không thấy chỉ có vô tận bi thương cùng phẫn nộ h á n bức tử mẫu thân hiện tại còn muốn bức tử ta sao không thánh nữ ta chỉ tiếp đến mệnh lệnh kết thúc c ử u phượng truyền thừa thật không nghĩ giết chết ngươi nguyên chủ ti lắc đầu phủ định tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển bất quá ngược lại là dạy ngươi trận pháp vị kia ta đã tra xét đi ra các ngươi muốn đối với lý đạo trưởng làm cái gì long nguyện quân chất vấn n g u y ệ n hoa cầm k h ố n thiên thẳng đã bên trên quan vân sơn lúc này cũng đã đem hắn cầm xuống nguyên chủ ti bình tĩnh trình bày đạo sĩ này không rõ lai lịch chúng ta đem đem hắn giải vào thiên lao thẩm vấn thiên lao đó là vô số tu sĩ địa ngục thần hồn t ấ c đoạn tiếp nhận k h ả o vấn mỗi một phút mỗi một giây đau đớn đều có thể đem người tra tấn nội điên coi như lại tâm trí kiên định tu sĩ cũng là có mệnh tiến vô mệnh ra khi hắn chuyển thụ trận pháp cho ngươi chuyện này liền đã cùng hắn có quan hệ nguyên chủ ti trên khuôn mặt không gì sánh được lạnh nhạn thú chi hắn giết chết mười tám ảnh ma cùng sứ giả bị cấp giết một chuyện có quan h thánh nữ n g ư ơ i tự hồ rất quan tâm đạo sĩ kia nguyên chủ ti dừng lại ý vị t h â m trường cười lạnh long nguyện quân thu liễm cảm xúc đứng l n g thân thể chỉ cần ngươi thả q u a hắn cái này cựu phượng truyền thừa ta có thể triệt để không cần về sau sẽ không bao giờ lại chống lại vì một cái đạo sĩ rộng dòng này huyện quân vậy mà dự định triệt để từ bỏ nguyên chủ ti trong lòng hơi kinh hắn không nghĩ tới đạo sĩ kia tại long nguyện quân trong lòng c h i ế m cứ lấy cao như vậy p h â n lượng vì hắn ngay cả nhiều năm kiên trì cũng không cần chuyện này đã báo cáo nguyên lão hội không phải ta có thể hay không vông tha hắn vấn đề mà lại tha thứ ta nói thẳng lần này qua đi thánh nữ ngươi liền không còn có cơ hội chuyển thừa cựu phượng long nguyện quân hô to lên tiếng lý đạo trưởng thực lực không kém sư phụ cũng thần thông quảng đại các ngươi coi như thật muốn đối phó hắn cũng nhất định phải phải trả cái giá nặng nề h ừ đại giới toàn bộ đại h ạ có ai dám để thần khuyết trả giá đắt nhưng mà nguyên chủ ti mắt biết a i ngơ bước ra một bước trong tay lôi quang bắn tung t ó é cường đại lôi đỉnh bổ xuống cựu phượng hư ảnh tại trong điện quang phát ra thống khổ t ê minh phí một tiếng đột nhiên nổ tung long nguyện quân trong nháy mắt cảm động lây gặp đau đớn che ngực nằm trên mặt đất cái kêu phá vỡ nát kha vắn cờ mảnh vỡ nguyên、thần. tại thời khắc này ẩm vàng pha toái nàng nằm trên mặt đất đẹp đẽ tuyệt luân trên gương mặt hiện hiện tuyệt vọng một lát sau nàng cắt ngôi c h ả y ra vết máu trong mắt lộ ra lo lắng lý du an nguy đạo trưởng không có việc gì hắn như vậy lợi hại không có việc gì chuyện cho tới bây giờ thánh nữ hay là quan tâm nhiều hơn một chút chính mình đi nguyên chủ ti quay đầu không để ý tới dự định ngay ở chỗ này chờ đợi nguyễn hoa đem lý du mang tới chỉ là lông mày của hắn đ ỗ n g nhiên n h í u một cái quan vân sơn phương hướng lại có yêu ma cường đại chi khí chuyển đến che khuất bầu trời nguồn lực lượng này so với hắn còn phải mạnh hơn không ít chuyện gì xảy ra l o nguyễn n g quân người đứng lên đi mà trên mặt đất ngay tại l o nguyễn n g quân tuyệt vọng thời khắc một cái lá bùa tiểu nhân từ nàng trong túi quần này ra r ồ i ra tay nhỏ đưa nàng dịu dắt đứng lên đạo trưởng l o nguyễn n g quân giật mình kinh nghi bất định nhìn trước mắt lá bùa tiểu nhân chương 83. ngộ đạo nàn g vạn thần thông tự thành chương 83 ngộ đạo nàn g vạn thần thông tự thành quan vân sơn bên trên mập di cùng ngùng chim hai cái hồng hoang yêu thú cùng lúc xuất hiện khô nóng tả khí bốn chỗ ăn mòn đại điệu hơi nước nhanh chóng bốc hơi liền ngay cả tâm trí của con người tại cỗ này tả khí nhiều loạn phía dưới cũng biến thành đặc biện táo bạo hưng lệ mặt đất ra bị nẻ mảng lớn mảng lớn thực vật khô héo thiên hạ đại hạ điểm không may nhanh chóng lan tràn nguyễn hoa sứ giả cùng tương h tế t i nhìn trước mắt một màn miệng đắng lơi khô không dám dừng lại lâu thêm nói liền thôi động phát quyết sử dụng khốn tiên thẳng đem lý du mang về vu hoan vu hãm phóng thích yêu thú dẫn đến vân du c h ấ n hủy diệt tội danh này bọn hắn là không có chút nào dám gánh chịu ân nguyễn hoa sứ giả phát ra một tiếng kinh nghi chuyện gì xảy ra khốn tiên thẳng tại sao không có động tĩnh lại quay đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy khốn tiên thẳng đúng lỏng liền rơi vào trên mặt đất lý du đường mà hoàng chi từ đó đi ra chuyện gì xảy ra、Người n g ư ơ i làm sao có thể n g ư ơ i sao có thể thoát khỏi khốn tiên thẳng trói buộc nguyễn hoa sứ giả kinh hại không thôi lý du ngươi cũng đã nói cái này gọi khốn tiên thẳng ta cũng không phải tiên thần đương nhiên trói không n ổ i ta cái này thật sự là thần mẹ nó giải thích nguyễn hoa sứ giả đầu tại chỗ đứng máy một chút bởi vì hắn phát hiện lý du nói vẫn rất có đạo lý sau đó không lâu hắn mới phản ứng được không đối ngươi nói không đối khốn tiên thẳng có thể trói lại không chỉ là t i ê n thần chỉ cần có pháp lực có thể điều động tốt linh lực tu sĩ cũng có thể trói lại à lý du lần nữa bình tĩnh nói một dạng kết quả ta lại không có pháp lực cái đồ chơi này tự nhiên cũng c h ó i không n ổ i ta ba n g u y ệ t hoa sứ giả đầu chỉ cảm thấy ông một chút giống như gặp t r ọ n g kích trời đất quay của ngươi làm sao có thể không có pháp lực nếu là không có pháp lực ngươi làm sao có thể giết chết được mười tám ảnh ma ai nói không có đầu thương liền đâm không chết người n g u y ệ t hoa sứ giả ngốc trệ ngươi đang nói cái gì không có gì là các người đám gia hỏa kia sẽ không h i ể u ngạnh lý du khoát tay áo kéo qua một tấm ghế rót cho mình một ly t r à hai tên này lên núi thời điểm hắn vừa vặn tại đấu trả hiện tại hỏa hầu vừa vặn nếu là không uống vậy liền lãng phí một cách vô ích pháp lực linh lực bất quá chỉ là các ngươi bọn này người tầm thường lấy cớ không có pháp lực cùng linh lực làm theo có thể tu đạo giết người lý du đem trà uống một hơi cạn sạch sau đó trông thấy trong ấm trà nước tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi lông mày của hắn nhăn lại đầu năm nay à muốn yên lặng tránh trên núi uống tranh trà vậy mà đều thành một loại hy vọng xa vời hắn đứng lên không nhìn tới hai tên gia họa kia mà là đem ánh mắt nhìn chăm chú lên lơ lửng trên trời mập di cùng bùng chim việc cấp bách cái này hai con yêu thú ngược lại thành chuyện khẩn yếu nhất chẳng biết tại sao tại thiên nhân cảm ứng bên trong cái này hai cái hồng hoang yêu thú đối với hắn tràn đầy ác ý giống như là chuyên môn tới giết hắn một dạng long nguyện quân cựu phượng truyền thừa có phải hay không chỉ cần hiến tế mảnh vỡ nguyên thần là được lý du thanh âm mượn lá bụa tiểu nhân xuất hiện tại giang nam thành trên tế đàn long nguyện quân nhìn trước mắt đâu ra đấy lá bụa tiểu nhân đầu tiên là kinh dị một lát chờ mặc m sau đó nói quả thật là như thế chỉ là cựu phượng cấp độ quá cao phổ thông mảnh vỡ nguyên thần không dùng vậy nếu là hai cái hoàn toàn nguyên thần đâu lý du lại bổ sung nói ra chỉ so với cựu phượng thấp hơn nhất đảng yêu ma cái gì long nguyện quân con người bỗng nhiên co vào đạo trưởng lời này của ngươi là có ý gì đàm luận bút sinh ý đi loại thời điểm này đạo trưởng thế mà còn đang suy nghĩ lấy sinh ý long nguyện quân lập tức ngồi nghiêm chỉnh đạo trưởng ngươi nói ta đưa ngươi hai cái yêu mang u y ê n thần giúp ngươi hoàn thành cựu phượng t r u y ề n thừa ba long nguyện quân trái tim phù phù một chút liền nhảy dựng lên đang tăng nhanh phi tốc nghe nói cựu phượng p h ư ợ n g vũ có thể gánh chịu đại đạo ý chí là thượng hạng đạo bút vật liệu chờ ngươi lộ xác ra thân thể nổ dễ xinh đẹp nhất phượng vũ cho ta là được phượng vũ là cựu phượng một thân lực lượng chỗ tinh hoa không dung bất luận kẻ nào k h i n nhầm mà lại đưa tạm đi ra phượng vũ có đ từ xưa đến nay liền không có mấy người có thể thu được tặng đạo trưởng lại để cho ta đem phượng vũ cho hắn cái này rất cảm thấy khó xử đó a đạo đạo trưởng ngươi muốn phượng vũ làm cái gì viết sách lý du l ờ i í t mà ý nhiều ta định đem đạo g i a toàn giải dùng lĩnh nộ của mình viết ra hoàn thành sư phụ duy nguyện người trong thiên hạ người tập được đạo gia chân ý tâm nguyện Tốt. lo nguyện n g quân lập tức đáp ứng tuyệt đối không phải là bởi vì yêu cầu phượng vũ người là đạo trưởng mà là bởi vì nếu là hiện tại không đồng ý chính mình ngay cả chuyển thự đều kết thúc không thành còn nói gì cao n ạ o cùng cảm thấy khó xử lo nguyện quân ngươi đang cùng ai nói chuyện nguyên chủ ti quay đầu mắt lộ kinh dị cùng ngươi có liên c ă n gì long nguyện quân trực tiếp coi thường thu đến đạo trưởng tin tức nàng treo lên tâm lập tức chấm tĩnh lại điều này nói rõ đạo trưởng căn bản cũng không có bị trói tiên thẳng trói chặt thậm chí còn có thể chém giết yêu thú nếu như ngay cả khốn tiên thẳng đều không làm gì được đạo trưởng vậy cái này nguyên chủ ti cũng tuyệt đối không tổn thương được đạo trưởng có phải hay không cái kia lý du có phải là hắn hay không hiện tại quan vân sơn bên trên yêu khí trung tiên có kinh thế đại yêu xuất hiện cái này nhất định là hắn khiến cho trách long nguyện quân nghĩa mai nhìn xem lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này dối trá cao thượng gia hỏa sợ nhất chính là xuất hiện bọn hắn không cách nào khống chế lực lượng bọn hắn quan tâm xưa nay không là lớn hạ an uy mà là tự thân địa vị như thế hiếu kỳ vậy ngươi bây giờ liền nên đi quan vân sơn nhìn một chút không ai ngăn đón ngươi trước đó là lo lắng gia hỏa này uy hiếp được đạo trưởng mà bây giờ có đạo giải vừa rồi mấy câu nói kia nàng chỉ ngại bọn gia hỏa này chịu chết không đủ nhanh muốn n g ư ơ i cái tên này ta mặc kệ ngươi là thế nào tránh thoát k h ố n thiên h ẳ n g hôm nay nhất định phải bị chúng ta giải vào thiên lao nguyễn hoa sứ giả cùng thương tế ti lẫn nhau hai người lập tức đưa tay hướng lý du trọc tới nhưng mà chính là cái này nhìn như một bước nhỏ khoảng cách lại là giống như chân trời góc biển bọn hắn làm sao cũng đụng vào không đến tại lý du trước người trong vòng ba thước không gian p h ẳ n g phất và mẹo tạo thành một cái đạo vực ngoại giới bất kỳ lực lượng nào đều thẩm thấu không vào đi chờ ta làm thịt cái này hai cái ác thú lại tìm các ngươi tính sổ sách nói xong lý du một tay chắp sau lưng vừa xài bước ra xúc điệu thành thước sau một khắc liền xuất hiện tại mập di cùng ngung thân chim trước không gian thần thông n g u y ệ t hoa cùng thương tế t i một mặt kinh hoàng quay người liền muốn chạy trốn nhưng mà lý du chỉ là l ư ờ n bọn hắn một chút bốn phía khóa không gian định ép xuống làm cho hai người không thể động đậy hắn không biết pháp thuật, tự nhiên cũng sẽ không thần thông. sở hội đồ vật cũng chỉ có từ đạo r a toàn giải bên trong, lĩnh ngộ r a tới đạo ý lấy đạo ý thay thế linh lực tự nhiên v ạ n pháp có thể thực hiện. theo mấy trận chiến đấu, hắn rốt cục minh nộ g thuật từ đạo bên trong tới chân lý. sư phụ nói qua, nộ g đạo n g à n vạn, pháp thuật tự hiện. hắn không cần pháp thuật, cho nên hắn cảm thấy hẳn là nộ g đạo n g à n vạn, thần thông tự thành. lý du đưa tay phải ra, b ấ m tay một nắm, mập di cùng ngung chim bốn phía không gian, đông nhiên phát ra tiếng vỡ nát đang không ngừng áp bách nắm chặt. không gian thần thông, trong chốc lát đại thành, chương t á cái này quẹ tượng không đối. nên phục cực thái lai mới đối chương tám mươi b ố cái này quẻ tượng không đối nên phục cực thái lai mới đối gian g g i á t bầu trời ầm ù bị lý du như thế một nắm vậy mà phát ra g i ậ n người rơi để ép tâm thanh giống như từng khối pha lê đang không ngừng phá toái bạo liệt mập di hình thể khá lớn trước tiên liền đã nhận ra nguy hiểm nó dựng nên lấy che giáp đầu chim ánh mắt hung ác chừng mắt lý du mở ra b u ộ n cánh hướng phía lý du phi nào xuống sáu chân móng nhọn lấp l ó e hàn quang giống như thiên hỏa lưu tình thiên thạch khổng lô đập xuống, xuống toàn bộ thân hình giấy lên liệt diếm lửa đốt cháy hết thảy có đốt núi nấu biển vi năng giờ phúc này vân du chấn người đều chạy ra nhìn lên trên trời dị tượng từng cái sợ hãi e ngại nằm dạp trên mặt đất từ mặt đất nhìn lên trên trời liền giống bị nấu mở mở dạng tầng mây sôi trào hỏa hồng không thôi nước nước của chúng ta không có sông lớn lại khô cạn khô kiệt trường trấn dẫn đầu vọt tới bờ sông nhìn xem lộ ra lòng sông dưới đáy tuyệt vọng bị một chân trên đất một đám dân chúng cũng đều đầy dây thê lương nhìn lên trên trời yêu thú trong lòng r ù n sợ sợ hãi không thôi phương hướng này là quan vân sơn lâm huy nguyện kinh ngạc một lát nhìn qua yêu thú công kích phương hướng lo lắng không thôi đạo đạo t r ư ờ n h ắ n sẽ không phải có việc gì nàng muốn xông lên núi đi có thể nàng biết mình bây giờ đi lên chính là tại cho đạo trưởng thêm phiền phước nghĩ đi nghĩ lại trong mắt liền có hơi nước tràn ngập ra lo lắng không được hinh n g u y ệ t để mọi người không cần kinh hoàng đứng tại chỗ liền tốt một cái lá bùa tiểu nhân từ hắn túi quần leo ra phát ra lý du thanh âm lâm hinh n g u y ệ t ngạc nhiên nhìn xem lá bùa tiểu nhân ngươi là đạo trưởng lá bùa tiểu nhân dùng cả tay chân nhảy đến lâm hinh n g u y ệ t b ả v a i d ỗ i ra tay nhỏ sờ lên đầu của nàng lấy đó an ủi tiểu tỉ tỉ đừng khóc khóc liền không sinh nhập rồi yên tâm đi không có chuyện gì lao đại đều thôi diện tốt đúng vậy à lao đại nhìn như mây trôi nước chạy cái gì đều không thèm để ý có thể cái tia tâm nhãn tự a đi một bước có thể tính mười bước tự nhiên mà thành mỗi một bước nhìn như bình thường kỳ thực không b à n mà hợp thiên đạo màu tím tiểu hỏa nhân cũng không biết từ chỗ nào thoát ra nhìn lên trên trời rắn đỏ đập đi đập đi miệng rất muốn xông đi lên cắn một cái bất quá cũng chỉ có lao đại mới có thể đem cái đồ chơi này không xem ra gì trong hàng rào ngay tại ăn mổ lấy tiểu mễ gà mái ngóc đầu lên nhìn thấy có yêu thú hướng lý du phát ra c ô n g k í c h đầu tiên là s ư ớ n g sốt một hồi tiếp lấy liền cười đến nằm trên mặt đất ngã trưởng vó hai cái cánh tre bụng run r u y kéo kẹo kẹo kẹo cười to ủy chết đói đầu thai cũng không có cái này hai con yêu thú gấp gáp như vậy áp vùi đầu ăn c u con bê con phát ra mu mu tiếng k ê u thanh â m này giống như là tại vì chiến đấu đánh xuống nổi c h ố n g âm thanh lại như là nhân tính hóa trào phúng âm thanh mọi người không nên chạy loạn liền ở tại chỗ lợi tiểu lý đạo trưởng sẽ bảo hộ chúng ta hắn sẽ bảo hộ chúng ta an toàn lâm hy nguyệt lập tức hướng bốn chỗ loạn thoan dân chúng cao giọng hô to đạo đạo trưởng tiểu lý đạo trưởng đối với chúng ta có tiểu lý đạo trưởng không có chuyện gì sẽ không có chuyện gì nghe được la lên sợ hai dân chúng dần dần an ồn xuống bọn hắn cầm đầu nhìn về phía bầu trời sau đó đã nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn gian g i á c ngay tại tàn phá b ử a bãi phóng hỏa hai con yêu thú trên thân thể cao lớn bỗng nhiên phát ra rợn người rơi thanh âm thật giống như có một cái bàn tay vô hình tại bóp lấy bọn chúng giống như bóp bong bóng bình thường thân thể không ngừng chật trội thể nội tiếp nhận áp lực thật lớn làm chúng nó ánh mắt trực tiếp bạo tạc giống m ậ p di cùng ngùng chim phát ra thống khổ tiếng gào ghét làm hồng hoang yêu thú vừa hồi phục lại thực lực của bọn nó liền trực tiếp sừng sững tại trước mắt thời đại đình phong kim đan cảnh lẽ ra vô địch mới đối có thể bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới nhỏ bé như vậy nhân loại lại có thể nắm giữ không gian thần t h ô n g vô tận không gian đạo ý sôi trào mãnh liệt làm chúng nó không thể động đậy cứng ngắc không t r u n g làm sao cũng tránh thoát không xong dĩ vang tùy ý bọn chúng rong ruổi thiên địa tại lúc này ngược lại thành lao tủ bao phủ xuống gắt gao vây khốn tại nạn hạn hán xuất hiện ngày đầu tiên lý du liền ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp cho nên lâm h i n h nguyệt đưa thanh t u y ể n rượu lên núi vào cái ngày đó hắn là vân du trần bói một quẻ quẻ tượng biểu hiện thiên hai nhân họa đại hạn nhân khẩu tàn lụi đáng chết tuyệt lý du không tin cho nên đưa tay cho dùng để bói toán đồng tiền lật ra một cái mặt khỏe tượng liền phát sinh biến hóa uống máu c ầ u phúc, hiện tượng h o à n sinh, p h ụ cực thái lai. uống máu? làm sao uống máu? trong hàng rào, nuôi gà vịt ngỗng muốn giữ lại đẻ trứng, không có khả năng giết. thôn dân trong chuồng heo, nuôi heo đen lớn ngược lại là dáng dấp không sai, nhưng muốn giữ lại ăn tết lại giết. cho nên, trên trời này hai đầu yêu thú, không thể thích hợp hơn. lý du xuể bàn tay ra, lần nữa một năm q u y ề n mập di cùng n g ù n g chim trong mắt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ, thậm chí mang theo ý cầu khẩn cầu tiên nhân buông tha, chúng ta cũng không dám nữa. tiên nhân buông tha chúng ta, chúng ta nguyện ý làm tọa kỵ của người linh thu hân. lý du hơi nhúm mày thu cái này hai con yêu thú làm thú cưới linh thú hình như là lựa chọn tốt nhưng mà lý du căn bản không mang theo cân nhắc trực tiếp phủ nhận các ngươi thật sự là nghị quá đẹp q u y phá không được lại còn muốn tại bên cạnh ta ăn uống chùa hắn bình thường n u ô i cái c h â u đều không có tốn sức nào có thời gian đi n u ô i cái này hai đồ chơi k h ô n g lồ như vậy một cái đến ăn hết bao nhiêu thứ bao nhiêu linh thạch giữ lại tốn sức phải giết liền giết mu mu mu con bê con phát ra tiếng t ề ơ trong m i ệ n g phun ra bạch khí túi đầu tức giận đào đất hai cái này đồ chơi vậy mà muốn đoạt địa vị của mình Giang theo lý du bàn tay nắm lũng thành quyền không trung tiếng vang như lôi đỉnh bình thường ông ông tác hưởng hai con yêu thú muốn chạy trốn có thể chỗ nào còn có thể trốn được cho dù có kim cương bất hoại thân thể tại không gian đạo ý áp bách phía dưới cũng muốn chia năm xẻ bảy hóa thành cục máu f l a n g thân thể bạo liệt huy sái dưới máu tươi hiện ra linh quang đổ vào lấy vân du c h ấ n bốn phía ruộng đồng mập di ngung chim hai cái chiến lược vượt qua kim đan hồng hoang yêu thú cứ như vậy bị lý du ngạnh xinh xinh bóp nát lộc cộc điên quần nuốt nước miếng nguyễn hoa sứ giả cùng thương tế ti liền đứng ở nơi đó thẳng đến sự kiện kết thúc mí mắt đều không có dám nháy một chút ánh mắt cứng gắc thần sắc tan dã ta chúng ta chúng ta đây là cỡ nào nghĩ quẩn cũng dám đến bắt loại nhân vật này đây chính là hồng hoang yêu thụ a đủ để tại thần ma ghi chép lưu lại danh tự yêu ma a cứ như vậy bị đạo sĩ này tiện tay bất á t thương thế ti càng là không chịu nổi phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh hức hẹp hai chân như lưng ra đứng đều không đứng vững người người rốt cuộc là ai các ngươi nói thôi hướng dã đạo sĩ một cái lý do hướng bọn hắn đi đến hai vị sau đó nên chúng ta hảo hảo tính một chưng m nghe nói các ngươi muốn bắt ta hoàn h ồ n huyết còn muốn đem nước bẩn đều dội trên người của ta giải vào thiên lao ta ngay ở chỗ này các ngươi còn không mau một chút đến bắt khi lý du s ắ t có việc đem hai tay một đ ư ờ n g đưa đến thương tế ti trước mặt hắn tại chỗ liền sợ quá khóc bởi vì bọn hắn rốt cuộc minh bạch tới trước mắt đạo sĩ này không thể tầm thường so sánh bọn hắn cũng rốt c ụ c ý thức được chân chính người vô tri nguyên lai là chính bọn hắn nguyên chủ ti nhanh cứu ta tại sụp đổ trước một khắc nguyên hoa sứ giả phát ra cầu cứu la lên như vậy mới thú vị người không đủ sao có thể giết sạch tuy ý bọn hắn kêu cứu lý du thờ ơ tự lẩm chương 85. m m ư tốt ngươi có thể tới giết ta chương 85 m m ư tốt ngươi có thể tới giết ta m ậ p di cùng n g ù n g chim thân hình khổng lồ hóa thành đầy trời huyết vũ hai viên yêu ma nguyên thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh t r ô i nổi đi ra con b ê con con mắt đều t r ứ n g thẳng đây chính là yêu ma nguyên thần nếu là nuốt xuống trong cơ thể mình huyết mạch chi lực nên có thể lại tăng thêm mấy đầu mà lý du thì là đưa lưng về phía vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm lấy nguyên hoa sứ giả cùng thương tê ti sau đó nhìn cũng không nhìn một chút nhẹ nhàng vung tay lên hai viên vô số tu sĩ khao khát không thôi yêu ma nguyên thần hoàn hoàn chỉnh, chỉnh. hóa thành lưu quang bay về phía giang nam thành vương vững vững vàng vàng rơi vào long nguyện quân trong tay nguyên thần đã đến ngươi có thể tiếp tục hoàn thành truyền thừa lý du thanh âm từ đầu đến cuối bình thản thậm chí lộ ra một tia l ờ i biếng thật giống như tiện tay bóc đến tiện tay giết hai cái còn gà con long nguyện quân đã chấn kinh nói không ra lời thậm chí thân thể đang không ngừng run r ậ y cái này đây là yêu ma nguyên thần a không phải mảnh vỡ là toàn bộ là hoàn chỉnh hai cái yêu ma nguyên thần ngoài tế đàn bên cạnh trần trung dân h ò a thạch n h a n hai người thì là đầu đứng máy một dạng tình huống biến hóa quá nhanh hoàn toàn không có kịp phản ứng bọn hắn chỉ nhìn thấy cựu phượng hư ảnh pha thoái long nguyện quân bị nguyên chủ ti vi áp sau đó yêu ma lực lượng che khuất bầu trời một giây sau liền tan thành mây khói hai cái yêu ma nguyên thần liền đưa đến long nguyện quân trong tay thế giới này đến cùng thế nào hai người lết nhau căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì trần quật thủ cái này đến cùng là tình huống gì thạch nham nếu là liều mạng tự nhận là có thể cùng n h ậ t nguyện sứ giả liều mạng một phen nhưng nếu như đối mặt chính là cái này hai cái yêu ma hắn chỉ có thể c ù n đôi bỏ trốn mất dạng ta chỉ là một người bình thường ngươi cũng nhìn không ra ta có thể biết tình huống gì trần trung dân cũng là cười khổ lắc đầu ý đến đây chính là ngươi quản hạt quyền sở hữu nếu là nơi nào có chỗ không đúng trên người ngươi công đức liền sẽ cho ra nhắc nhở ngươi bây giờ nói cho ta biết không biết mau nói ngươi có phải hay không có ta bọn họ trong bóng t ố i tìm ra cái gì cao nhân l i ê n c u n g trước đó cái k i a lý du một dạng bất thình lình liền xuất hiện trần trung dân v ò đầu bức thai bức tóc ta là thật không biết tình huống như thế nào à công đức không có cho ra một chút nhắc nhở an t ĩ n h gì thường muốn chi ngươi cảm thấy ta xứng s a o ta phối để cao nhân như vậy giúp ta một chút sao ngươi ánh mắt này thật đúng là chân thành thanh tị a thạch nham lập tức yên tâm lựa chọn tin tưởng thằng đến l o nguyện n g quân đi ra tế đ à n cầm yêu mang u y ê n thần một lần nữa mở ra truyền thừa trần trung dân lúc này mới chú ý tới tại trên vai của nàng có một cái lá b ù a tiểu nhân bốn con ngươi của hắn có vào nhanh chóng lật ra túi láo từ bên trong móc ra một tấm giống nhau chất liệu lá b ù a trong mắt lập tức khiếp sợ không thôi lá b ù a này là hắn vì giải tĩnh v ớ t q u a n sai người đi lên cầu tới lao nham ta giống như biết là ai tại giúp l o nguyện n g quân hay ngươi liền không có nghĩ tới hay là lý du tại giúp l o nguyện quân hắn không phải chuyển thế kiếm tiền sao làm sao còn sẽ trận đạo thạch nham con mắt sắc ch sẽ trận đạo thì cũng thôi đi làm sao ngay cả phù đạo cũng hiểu trận đạo phù đạo đều sẽ vậy cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận thế nhưng là yêu ma này n g u y ê n thần là muốn thần hồn loại thần t h ô n g mới có thể hoàn chỉnh lấy ra hắn cái này chuyển thế kiếm t i ê n biết đồ vật có phải hay không có hơi nhiều trần trung dân ngữ khí buồn b ã n ó i ai cùng ngươi nói hắn là chuyển thế kiếm t i ê n vậy cũng chỉ là chúng ta trước đó suy đoán thôi vậy ngươi nói hắn là cái gì đạo sĩ a thường thường không có gì là tiểu đạo sĩ thạch nham bốn đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta lý đạo trưởng thật sự là cho rằng như vậy chính mình hắn rõ ràng mạnh như vậy lại là như thế khiêm tốn chúng ta không có gì lý do không tin ngươi nói đúng không thạch nham liếc mắt hôm nay là triệt để không có cách nào trò chuyện bởi vì hắn đã phát hiện trần trung dân quẹ e miệng quả là nhanh quét ra đến bên thai n g ư ờ i chơ cao hứng trước quá sớm thần k h u y ế t ngăn cản long n g u y ệ n quân truyền thừa cựu phượng kế hoạch bị phá hư còn có sứ giả bị giết một chuyện bọn hắn sẽ không bỏ qua lý du nghe thấy lời ấy trần trung dân không còn nhét miệng cười to mà là thần sắc không gì sánh được chăm chú ta cảm thấy lấy lý du hiện tại biểu hiện ra chiến l ư c chỉ cần không đến triệt để mức trở mặt thần quyết thật không nhất định bỏ được bỏ ra đại giới lớn đối phó hắn liền cùng bây giờ n g lân một d thần quyết không phải là không có biện pháp chấn áp thậm chí giết chết mỹ l ầ n chỉ là trước mắt quan hệ còn không có chuyển biến xấu đến để bọn h ắ n nguyện ý thanh toán đại giới kia trên tế đàn một tiếng vợ n gáy g lần nữa vang tận mây xanh cựu phượng hư ảnh một lần nữa d ư ơ n g cánh bay cao phượng tường cựu thiên đồng thời lần này xuất hiện cựu phượng hư ảnh giống như thực chất bình thường sinh động như thật rất sống động thân vận m ư ờ i p h ầ n tựa như là triệt để sống lại long nguyện quân n ử a quỳ hai tay ôm ngực khi tiến vào truyền thừa trước đó khẩn trương thấp giọng nói ra đạo trưởng nguyên chủ ty ti đã tiến về quan vân sơn ngươi có thể đối phó sao nếu là không có khả năng ta có thể đem truyền toàn bộ truyền lại cho ngươi có hai cái yêu ma nguyên thần trèo trống nên có thể giúp ngươi lần nữa đánh vỡ thiên địa hạn chế bước vào cảnh giới hóa thần bên ngoài nghe được long nguyện quân lựa chọn trần trung dân hòa thạch nhang con ngươi lập tức co rút lại thành g i ả c kim ngây ra như phóng nếu thật làm như vậy lý d u một khi bước vào hóa thần đó chính là hoàn toàn xứng đáng đương thế người thứ nhất thần khuyết cũng không làm gì được hắn sự dụ h ọ c này thế nhưng là tương đối lớn à cùng t u tiên thời đại nguyên địa thành tiên không có khác nhau một bước dẫn trước chính là từng bước dẫn trước trở thành hóa thần đằng sau lý do liền có thể dùng hóa thần tri cảnh uy áp thời đại tại trận này đại tranh chi thế bên trong chiếm cử cứ ti ê n cơ ta đối với thành thần không có chút hứng thú nào chờ lâu như vậy ta chỉ sợ hắn không đến lý du thanh âm từ đ ầ u đến cuối đều phi thường lười biếng bình thản thật giống như một hơi gió mát có thể vớt lên hết thẻ gọn sóng nếu như hắn không đến chính mình làm sao đổi tận giết tuyệt giải quyết xong đoạn nhân quả này đánh giá thường nói ba cái thợ giày tối đỉnh cái chư c ắ t lượng đây không phải ba cái là bốn cái bốn cái sinh vật p h ụ du hung hãn không sợ chết hướng sâu không lường được thiên l i ê n khởi xướng công kích can đảm lắm tự chui đầu vào g i bốn nguyên chủ ti cùng tinh huy sứ giả hóa thành lưu quang cùng một chỗ cấp tốc giáng lâm tại quan vân sơn vừa v ặ n trông thấy n g u y ê n hoa sứ giả cùng t h ư ờ n g thế ti bị lý du giam cầm trước người lý du v u n g tha bọn hắn thực lực của ngươi phi phạm ta có thể hướng nguyên lão hội tiến cử ngươi gia nhập nguyên lão hội chỉ cần ngươi đầy đủ thành kính ba nghìn thần minh truyền thừa có thể tùy ý ngươi lựa chọn nguyên chủ ti đầu tiên là quan sát bốn phía một cái tình huống trong lòng lâm trầm vừa rồi cái kia hai cô cường đại yêu ma chi khí đi nơi nào làm sao trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa nếu là không thả sẽ như thế nào lý du tùy ý hỏi nguyên chủ ti cười lạnh ta sẽ ra tay giết chết ngươi lên một lượn báo thần huyết đem thần hồn của ngươi câu lưu tại thiên lao vinh thế không được siêu sinh nếu nói như vậy ta ngay ở chỗ này c h ờ ngươi tới giết lý du bình thản lên tiếng nguyên chủ ti sắc mặt trong nháy mắt â m trầm ngươi muốn làm gì ngươi cần phải hiểu rõ chúng ta là thần huyết chúng ta thế nhưng là làm việc màu tím tiểu hỏa nhân phi thường h i ể u chuyện trực tiếp búng tay một cái vây anh ngọn lửa màu tím lập tức lan tràn ra thương tế ti cùng nguyễn hoa sứ giả vạn phần hoảng sợ trơ mắt nhìn hỏa diễm tiêu đốt toàn thân ngọa diễm này cường đại dị thường liền ngay cả linh khí đều có thể thiếu đốt thể nội pháp lực căn bản là ngăn cản không nổi bọn hắn thần hồn bắt đầu dây lên gì tiếp lấy bọn hắn thống khổ c h u lên từ từ quỳ dạp xuống đất không ngừng dãy ruộng tại thống khổ to lớn bên trong một chút xíu hóa thành cho t à n do thổi qua liền cái gì cũng không thấy chính mình cấp dưới một vị sứ giả một vị tư tế cứ như vậy chết thảm tại trước mắt của mình nguyên chủ ti t h ầ n sắc tựa như đ a o gắt gao nhìn chằm chằm lý d u thừa dịp hiện tại mau tới giết ta lý du mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh thậm chí tại hướng nguyên chủ ti chủ động đi đến khi bọn ra hỏa này đối với mình triển lộ áp ý một khắc kia trở đi Tử vong liền đã chương t định. Hắn sẽ không l tám mươi sáu yêu ma sống lại chết chương tám mươi sáu yêu ma sống lại chết đại hạ đ ế kinh thần quyết thông thiên tháp m y l ầ n vừa rồi các nguyên lao đã nói qua sẽ cho phép cho giang nam tỉnh ba c á i tiến vào vân hải thiên cung danh lạch ngươi còn có cái gì không hài lòng trang nghiêm túc mục che kín tượng thần bên trong đại sảnh nguy nga trên đại cao ngồi mười đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh một cỗ lực lượng thần bí bao phủ xuống thần thánh uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuận mà tại thật dài thảm đỏ hai bên thì là đứng vững thần khuyết cựu trọng tý chủ cùng một đám tư tế vừa rồi đứng ra quát lớn ngụy lân người chính là thân mang áo bào đỏ đại tế t i lần này là ba cái danh lệch s ắ c thực không có vấn đề đối mặt khiển trách hỏi ngụy lân t i không sợ chút nào nhưng là trước đó đâu giang nam tỉnh tại mười năm này trong lúc đó cho các ngươi nuốt mất danh lệch lại làm như thế nào tính không nghĩ tới ngụy lân bình thường nhìn hào hoa phong nhã có thể phun đứng lên người hai mắt hung sát chừng ư ờ i rứt bên trong đại sảnh người bị hắn đôi đến á khẩu không trả lời được Rốt trên đài cao, nguyên lão hội bên trong một thành viên, trầm giọng nói, ngụy lân, ta tử bạch ra danh n lạch bên trong lấy thêm ra một cái cho giang nam tỉnh, việc này như vậy coi như tôi, h không cho phép nhắc lại. bạch trường lăng chính là năm họ thất vọng bên trong, bác lăng bạch thị, bạch thế ra người nguyên lão, cái này không có khả năng, bạch ra chúng ta. có bạch ra người vội vàng đứng dậy, có thể vừa mới mở miệng, liền cảm nhận được một cỗ uy áp quét nga xuống, làm hắn thần khuyết đột nhiên cứng ngắc, nhìn chăm chú kia mà đến trong ánh mắt, cất dấu nhàn nhạt xác ý, cùng không thể nghi ngờ nguyên lão, bạch ra chúng ta. nghe theo phân phó, sắc mặt người này khẽ biến, lúc này đổi giọng. Bốn cái danh năm nay giang nam tỉnh không chỉ có danh lệch vẫn còn so sánh những tỉnh khác thêm ra một cái ngụy lân h ừ nhẹ một tiếng hắn biết rõ biết bốn cái danh lệch chính là nguyên l á o hội danh giới cuối cùng tiếp tục náo loạn liền được không bù mất ngụy lân ngươi còn có chuyện gì gặp ngụy lân còn muốn mở miệng ở đây những người khác đều là chấn động trong lòng lao gia hỏa này thực sự đ á n g giận ỉ vào thiên phú cao đột phá cực hạn đến kim đăng cảnh trừ nguyên l á o hội ai mặt mũi cũng không cho bây giờ còn lại tỉnh chém yêu tôn sứ cùng đáng ma tôn làm chức vị đều đã hoa mỹ hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta giang nam tỉnh ba đáng chết lao gia hỏa này lại còn nhìn chằm chằm hai cái vị trí này hai cái vị trí này quan hệ trọng đại không chỉ là trừ yêu đ ắ n g mà m ẫ u chốt chính là tại hai cái này trên chức vị làm việc đó là có thể từ đó thu hoạch đại lượng công đức cùng tín ngưỡng đoạn thời gian gần nhất vì tranh đoạn các tỉnh hai cái này chức vị một đám thế gia thần khuyết nội bộ trong quan phụ bộ đều lẫn nhau làm cho thúi bụi mà liên quan đến lực lượng siêu phàm chức vị căn bản là do thần khuyết định đoạn hai cái này chức vị không chỉ yêu cầu thực lực c ư ờ n g đại còn không thể là người truyền thế dù sao tại một tỉnh phần công đức cùng tín ngưỡng đổ vào sau khi tương lai truyền thừa thần vị cơ hồ là chuyện chắc như linh đóng cột t r ư mắt cũng không nhân tuyển thích hợp còn cần ngắc lại nguyên lão hội truyền lại xuất r a thanh âm không cần các nguyên lão quan tâm ta chỗ này liền có nhân viên thích hợp ngụy lân đã sớm chuẩn bị mười phần tỉnh táo ai một đám ánh mắt lập tức làm cho tới ngụy lân lớn tiếng hô to tĩnh h vân quan lý du người này thực lực cường đại có kiếm tiên trí năng càng không phải là người truyền thế tại đến đế kinh trước hắn liền đã làm xong quyết định này lời này vừa nói ra bên trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh tiếp theo chính là cấp tốc ổn à o đứng lên tĩnh vân quan là nơi nào vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái kia lý du là ai cũng không phải đại tông môn đệ tử nam họ thất vọng thế ra bên trong cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có nhân vật như vậy cái này ngụy lân từ chỗ nào tìm đến một người như vậy hắn cũng không phải là muốn tùy tiện tìm người sau đó chính mình âm thầm điều khiển dành hai cái này trước vị công đức cùng hương hỏa đi một đám thấp giọng nghị luận qua đi đại tế ti dẫn đầu đứng dậy quát lớn ngụy lân ngươi đ ể cử người này không được vì sao không được thực lực không rõ không có chiến tích liền ngay cả hắn giết cái gì yêu đáng cái gì mà chúng ta cũng không biết hắn không có tư cách ngồi lên cái kia hai cái trước vị ngụy lân hỏi lại trở về chẳng lẽ các ngươi đề cử những cái kia giá áo túi cơm là được từng cái bị t i ể u sắc tài vẫn hút khô người n g từ nhỏ an linh dược tu lấy tầng cao nhất công pháp có tốt nhất truyền thừa lại là ngay cả t r ú c cơ cũng chưa tới bọn hắn cũng xứng bọn hắn đều có thể làm dựa vào cái gì ta để cử người liền không thể k h i nếu không phải sợ liên lụy quá nhiều hắn đã sớm đem lý du một kiếm chém giết m ạ c h trưởng lăng sự tình nói ra tuyệt đối dọa đến đám người này trận mắt hốc mồm bây giờ nói chính là giang nam tỉnh chống chỗ một chuyện mặt khác đã an bài tốt tỉnh ngươi còn lấy ra nói cái gì không có gì tốt thảo luận ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào tỉnh giang nam chém yêu tôn xứ cùng đã ma tôn làm lý du nhất định phải đảm nhiệm một cái chức vị ngụy lân c h ừ n g mắt đi qua khí thế trên người trong nháy mắt áp b á c h toàn trường hắn mặc dù chưa thấy qua lý du nhưng từ đủ loại sự kiện đến xem lý du chính là nhân tuyển tốt nhất mấu chốt chính là phái những người khác đi giang nam tỉnh t ò a c h ấ n vô luận là ai hắn đều không yên lòng những tên kia chỉ để ý công đức cùng tín ngưỡng trên đ à i cao nguyên lão hội tâm tư người khó lường không nói một lời một lát sau hay là cái kia đạo đại biểu thanh â m ở chỗ này vang lên ngụy lân ngươi không có bằng chứng rất khó để cho chúng ta tin phục cái kia lý du có thể đảm nhiệm việc này còn cần nhưng mà ngay tại đạo thanh â m này còn chưa nói xong thông thiên tháp tầng cao nhất tiếp cận nhất thiên địa vị trí nơi đó treo thần ma ghi chép đột nhiên phát ra kim quan g thần ma ghi chép d ị động lại có thần ma khôi phục một đám xôn s a o đám người hai hùng thiết vĩa nhưng cũng có tâm tư người thay đổi thật nhanh ý nghị kỳ quái thần minh khôi phục cố nhiên tràn ngập không biết cùng đáng sợ thế nhưng đại biểu cho lại có một cái thần vị sinh ra không không phải thần minh là yêu ma a lần này là yêu ma khôi phục tại trong kim quan g kia lộ ra một sợi huyết sắc khí tạ ác tuân g a sinh đây là yêu mà khôi phục dấu hiệu cuối cùng quan mang tiêu tán hiện ra hai cái danh tự hai hạn c h i thú điểm không may yêu ma n g u n g điệu yêu ma phí gì? không phải một cái lần này hồi phục lại chính là hai cái yêu ma mà. mà lại từ phương vị bên trên biểu hiện yêu ma này khôi phục địa phương chính là giang nam tỉnh đại tế ty lập tức nhảy ra ngoài nguy lân hưởng cho ngươi còn nói muốn cái kia lý du đảm nhiệm các ngươi giang nam tỉnh hiện tại xuất hiện yêu ma hắn xử lý được không nguy lân sắc mặt cũng là trong nháy mắt phát sinh khó nhìn lên lão thiên làm sao như vậy không chiếu cố giang nam tỉnh làm sao để hai cái yêu ma khôi phục tại giang nam tỉnh coi như muốn khôi phục vậy cũng hẳn là ném đến đại tế ti phụ trách thiên lan giảm bớt ta chỉ là còn không đợi đám người chấn kinh đại tế ti thanh â m còn tại bên thai quanh quẩn lúc thần ma ghi chép bên trên hai cái này yêu ma danh tự đ ố n g nhiên ảm đạm vậy mà nhanh chóng ảm đạm vô quang chuyện gì xảy ra cái này hai cái yêu ma sinh mệnh lực vì cái gì đột nhiên liền trôi qua một đám người lập tức trở nên kinh nghi bất định đây không phải trôi qua cái này hai cái yêu ma là bị người làm thịt ha ha ha ha ngụy lân tập trung nhìn vào sắc mặt khó coi trong nháy mắt vô tung vô ảnh chỉ còn lại có vô tận vui vẻ là ta sai rồi chúng ta giang nam tỉnh không có đắc tội lao tiên h đây là thâm thụ trời cao chiếu cố đó à? dựa theo quy định tại mỗi tỉnh phần cảnh nội mỗi chém giết một cái yêu ma liền có thể lại thu hoạch một cái tiến vào vân hải thiên cung danh lệch lại tăng thêm hai cái danh lệch giang nam tỉnh không hiểu thấu lại đạt được hai cái vân hải thiên cung danh lệch đây không phải trời cao chiếu cố còn có thể là cái gì toàn bộ bên trong đại sảnh quanh quần ngụy lân tiếng cười to mà thần quyết cùng thế ra sắc mặt của mọi người thì là so ngụy lân trước đó sắc mặt khó coi hơn nghìn lần đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nguyên chủ ti thương tư tế còn có n h ậ t nguyện sứ giả đều tại giang nam tỉnh lập tức phát đi thông tin hỏi ý tình huống cụ thể có thể chém giết hai cái yêu ma thực lực như vậy đủ để so sánh đột phá thiên địa hạn chế kim đan không thậm chí có khả năng càng mạnh chuyện gì xảy ra vì cái gì không ai hồi phục tin tức một lát sau thần k h u y ế t phụ trách liên lạc người cầm trong tay đặc thù thông tin một mặt ngạc nhiên lớn tiếng hô lên đại sành trong nháy mắt yên lặng như tờ chỉ còn lại có xì xì xì dòng điện tả tâm đang không ngừng quen quẩn mà nguyên chủ ti bọn người chậm chạp không có trả lời chương tám mươi bảy tử vi đại đế chương tám mươi bảy tử vi đại đế nguyên chủ ti đi rất an tường bốn lý du người căn bản không biết mình rốt cuộc chọc g i ậ n dạng gì tồn tại coi như chiến lược của ngươi vượt qua kim đan thì tính sao tại thần minh nhìn xuống phía dưới không có thần lực ra chỉ tu sĩ bình thường chỉ có t ú i đầu xưng ơ thần nội giận nguyên chủ ti cảm nhận được trước nay chưa có khiêu khích cái chán không ngừng run dậy bạo khiêu từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cố ý khích giận hắn hắn không có thời gian đi để ý tới thần khuyết thông tin hắn hiện tại chỉ muốn giết chết lý du không có chút gì do dự nguyên chủ ti trước tiên liền triển khai chính mình thần minh chuyển thừa thái dương tinh quân hắn chuyển thừa thần minh lực lượng đến từ thái dương tinh quân hoàn toàn không phải nguyện hoa cùng tình huỷ có thể so sánh nhận nguyện tinh thần lấy thái dương vi tôn thái dương chân hỏa đốt hắn thần sắc l á n h t ú c bấm p h á p quyết thôi động tự thân pháp lực vây anh một cỗ trí dương trí cương t r i hỏa bên trong tối bên ngoài mình trong nháy mắt vây quanh trùng quanh hắn g i ấ y lên tách ra mãnh liệt kỳ q u à n g quang mang bắn ra b ố n phía sáng chói chói mắt cường đại uy năng một khi phong thích giống như hủy thiên diệt địa muốn đốt cháy hết thể sự vật kỳ liên sơn mạch bên trong đại yêu vạn phần hoảng sợ đây là thái dương chân hỏa dù là nhiễm phải một kia đó chính là vĩnh viễn b liền ngay cả hồn phách đều có thể tiêu h đốt đến không còn một mảnh cho đến nơi g ư ở giữa thiên địa hết thể vết tích đều bị tiêu h đốt hầu như không còn nhiễm phải thái dương chân hỏa mới có thể dập tắt chết nguyên chủ ti thúc đẩy thái dương chân hỏa lập tức hướng l y du đốt cháy mà đến tại thần lực ra chỉ phía dưới toàn thân hắn trở nên h ỏ a hồng nhóm l ử a diễm mi tâm chỗ thái dương lẫn ký giống như hỏa diễm đang t h i ê u đốt cả người cũng biến thành táo bạo h u n g lệ h u n g tàn không thôi hắn thức tỉnh không chỉ là vừa phân thần tính mà là ba phân thần tính thái dương chân hỏa cái này thần khuyết chuyển ra ngoài ba nghìn thần minh truyền thừa thế mà không phải mạ con b ê con trong mắt không có trước đó khinh thường mà là nhiều hơn mấy phần hoảng sợ ngọn lửa này coi như bỏ của nó ma thân thân thể cũng đánh không được gã nhưng mà đứng trên mặt đất màu tím tiểu hòa nhân nhìn thấy nguyên chủ ti vậy mà muốn dùng thái dương chân hòa thiêu chết nó lấy tay che chắn thậm chí lật ra một cái l ư ớ c mắt thái dương nhìn thấy l ã o đại mỗi ngày đều yếu điểm đầu cuối người người lão gia hòa này liền thu được ba phần chân ý thế mà liền muốn tiêu h chết l ã o đại ngươi thật đúng là một cái thông minh đại đồ đ ầ n a ngươi ngọn lửa này không sai chỉ là uy lực này có hoa không quả sẽ không phải ngay cả con gà đều nướng không q u e đi lý du nghiêm trọng hoài nghi bởi vì gia hỏa này thúc đẩy sinh trưởng đi gia hỏa diễm mang đến cho hắn một cảm giác chính là ngay cả mình tu luyện ra được phần viêm cũng công bằng hắn quay đầu liếc qua t ử hỏa tiểu nhân ok thất thu đến lao đại t ử hỏa tiểu nhân cung kính một chút e o định đoạt cười một tiếng lập tức hóa thành một đám lửa phóng lên tận trời hướng phía thái dương chân hỏa là nhất đảng thân hỏa vậy mà muốn dùng lửa cùng ta đối công ngươi thật sự là ngại đã chết không đủ nhanh nguyên chủ ti cười lạnh ngươi có thể nhanh im miệng đi mắc cỡ chết người từ hỏa tiểu nhân là lao gia hỏa này cảm thấy xấu hổ hai cỗ hỏa diễm đụng nhau, thái dương chân hỏa vậy mà liên tục bại l u i thậm chí giống như chuột t h ấ y mèo, chạy chối chết, tại vừa tiếp xúc trong tích tắc, liền tán loạn không thôi tại sao có thể như vậy. nguyên chủ ti thần sắc, tràn đầy kinh ngạc, hô to lên tiếng, không có khả năng. tại sao có thể có hỏa diễm mạnh hơn thái dương chân hỏa. ngươi đến cùng dùng chính là cái gì yêu hỏa. lý d u ta hỏa diễm nhưng không có cao đại thượng như vậy, bất quá chỉ là nấu trà nấu cơm khói lửa nhân gian. sự thật cũng xác thực như vậy. hắn một mực chính là dùng ngọn lửa này lấy ra cười đốt.、Và、anh, trong khoảnh khắc, nguy tâm thần của hắn bị thương nặng trực tiếp từ trên cao nga xuống ngực linh đại hóa thành một phiến đất hoang vu liền ngay cả trong t h ư ợ hải cũng bị ngọn lửa màu tím s ầ m lấn không ngừng đốt cháy từ trong ra ngoài đốt đốt liệt diễm thiêu đốt hết thảy to lớn đau đớn trong nháy mắt làm hắn sắc mặt tái nhợt thần sắc gần như điên cuồng phát ra tê tâm liệt phế tiếng r i ố n g không ta không có khả năng cứ như vậy bị tiêu h chết cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi lôi kéo cả toàn núi lôi kéo toàn bộ vân du chấn cùng một chỗ cho cùng ta muốn các ngươi tất cả đều táng sinh biệt lửa cùng ta cho cùng lý do lâu mày lúc này nữ một cái ra hỏa này muốn làm gì chỉ gặp nguyên chủ ti bỗng nhiên trở nên cung nhiệt hai tay quỷ xuống đất làm lấy cầu n g u y ệ n tư thái nói lẩm bẩm thần minh ở trên ta lấy thân ta hiến tế linh hồn khẩn cầu thái dương tinh quân hiền linh chiếu cố tín đồ chi kính dâng hạ xuống chỉ toàn h ỏ a phần đốt trước mắt tội nhân vê a n g thái dương chân hỏa từ nguyên chủ ti trên thân tiêu đốt cả người hắn giống như đặt mình vào trong biển lửa nhưng hắn lại là đang cười giống như là không cảm giác được đau đớn lộ ra ác quỷ giống như dáng tươi cười hướng phía lý du đang c ư ờ i hiến tế chính mình liền ngay cả linh hồn cũng cho cái gọi là thái dương tinh quân một đạo hất lên thần h ả i do thái dương chân hỏa hóa thành thực chất thân ảnh chậm rãi ở trên không h i ệ n hiện hắn túi đầu thắp xuống lạnh lùng dị thường thần uy vô s o n g d ơ cao lên thái dương nhiệt kiếm chuẩn bị đánh xuống ngươi chọc g i ậ n tới thần minh hiện tại thần nộ ha ha ha ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi chết đi ta mới có thể an tâm nhắm mắt nguyên chủ ti đã bị đốt thành một hỏa nhân nhưng hắn tiếng cười lại lạnh như thế cản r ỡ có thể làm được đừng để đồ chơi kia giáng lâm lý du không nhìn nguyên chủ ti nhìn xem t ử hỏa tiểu nhân t ử hỏa tiểu nhân cảm nhận được lão đại n ộ khí lập tức vô bộ ngực biểu thị không có vấn đề nếu là vừa hồi phục lại khả năng này có chút、treo. bất quá đợi tại lao đại bên người chính mình đã hấp thu không ít đạo ý huống chi những này chỉ là tinh tú hư ảnh vài phút chung giải quyết tốt ta sau đó nguyên chủ ti cười to im bặt m à d ừ n g lập tức cứng ngắc chỉ gặp tử hỏa tiểu nhân hai tay chống lạnh đột nhiên lên không không giận tự uy cái k i a cố bệ nghệ thiên hạ duy ngã độc tôn đế quân khí thế trong nháy mắt uy áp xuống c ố uy áp này vậy mà so h i ể n linh thái dương c h â n quân còn cường đại hơn giờ khắc này chu thiên tinh thần sáng rõ n g u y n g ô n g sao dày đặt tất cả đều tiếp nhận chỉ lệnh toàn thân nợ rộ qua mang hai mươi tám tinh tú ở đâu đông phương thanh long thất túc phương nam chu tức thất túc phương tây bạch hồ thất túc phương bắc huyền vũ thất túc tổng cộng hai mươi tám khỏa tinh tú tại thời khắc này huyện hóa mà ra chúng ta t h ậ t tại bắt đầu thất tinh ở đâu thiên su trời tuyền thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quang một cái tiếp một cái thắp sáng giống như tại hưởng ứng hiệu triệu không ngừng lấp l ó e tại nam đâu thất tinh ở đâu thiên phủ tinh trời lương tinh thiên cơ tinh trời cung tinh thiên tướng tinh thất sắt tinh sông phá nặng nghề mây đen đồng dạng h i ệ t hiện nở rộ quan mang từ hỏa tiểu nhân sừng sững không trùng bao trù một đám tinh tú tư thái không thể nghi ngờ nói ra cuối cùng để nguyên chủ ti kinh ngạc vạn phần nói thái âm thái dương ở đâu cái gì nó lại còn có thể sai khiến thái âm cùng thái dương không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đạo sĩ này làm sao có thể khống chế dạng này hỏa d i ễ m tiểu nhân cái này bốn sau một khắc nguyên chủ tiết hầu đông nhiên nhấp đô giống như bị ngăn chặn lại không phát ra được chút điểm thanh âm thái âm tại quá thái dương tại hắn hiến t ế tất cả gọi ra tới thái dương tinh quân vậy mà tại vùng vẫy một hồi đằng sau liền từ bỏ tiến công tại chiều cái này người tí hon màu tím làm lấy thần phục hình dạng từ hỏa tiểu nhân bị trúng tinh phục nguyệt bị tất cả tinh tú vây quanh ở trung tâm mà nó lại là xem thường những n ô i cũng đều ngây ngốc lấy làm cái gì còn không mau mau quỳ lạy là một loại tinh tú cùng kêu lên xác nhận không chút do dự liền quỳ lạy bái ta làm cái gì các ngươi đều mắt mù không thành ta là để cho ngươi bái lao đại à từ hỏa tiểu nhân nhóm mắt tranh thủ thời gian định nọn đưa tay ra hiệu lấy lý du tồn tại có lao đại ở đây chính mình làm sao dám đùa nghịch q u phong a là một loại tinh tú nói gì ngay đấy hướng thẳng đến lý du quỳ lạy quỳ gọn gàng mà linh hoạt đặc biệt là thái dương tinh quân hư ảnh mặc dù là ngơ, ngơ ngác ngác không có thần chí nhưng tại chưa từng có nguy cơ trước còn kém đầu giảm xuống đất tại sao có thể như vậy vì sao lại sẽ thành dạng này chuyện này rốt cuộc là như thế nào thái dương chân họa còn đang thiếu đốt nguyên chủ ti cảm nhận được vô tận tuyệt vọng cùng vô lực tại trước khi chết một khắc vẫn như cũng là khó mà tin được cho đến một khắc cuối cùng hắn đ n g nhiên nghĩ đến cái gì đốt cháy khét trong cổ họng xương cốt ma sát phát ra tới một tiếng kinh dị hai mắt trợn lên tím t ử vi đại đế người tí hon màu tím là là t ử vi đại đế chỉ có như vậy đây hết thể mới có thể giải thích thông chỉ có dạng này mới có thể để cho mọi loại tinh tú tất cả đều thần phục lão đại ta biểu hiện còn có thể đi hết thể kết thúc trước một khắc còn uy nghiêm vô song có đế uy tử hỏa tiểu nhân sau một khắc liền điển n g h i m ặ t hướng phía l y du đ ị n h nọn ngạo kiểu cười một tiếng tại sau lưng n ó nguyên chủ ti chết không nhắm mắt hóa thành cho t à n mà vậy đến từ thần quyết dùng để liên lạc linh khí cũng ẩm vang pha thoái trở thành bột mịt bốn đợt s câu điểm miễn phí lễ vật cảm tạng chương tám mươi tám giang nam tỉnh vô sự phát sinh chương tám mươi tám giang nam tỉnh vô sự phát sinh nguyễn hoa sứ giả thương tế ti nguyên chủ ti đúng rồi còn có một cái không có chút nào cảm giác tồn tại ánh sao sứ giả ra hỏa này xui xẻo nhất chỉ là đứng ở bên cạnh ngay cả một câu cũng không kịp nói liền bị tử hỏa t h ô n p h ệ bốn người này tại tử hỏa thiêu đốt phía dưới hình thần câu diện ngay cả cặn bát đều không có còn lại thời điểm không còn sớm cũng nên đi ngủ lấy lại s ứ c nhìn qua quay về bình tĩnh quan vân sơn nhìn qua vân du trấn tuân dân từ kinh hoàng trở nên yên tĩnh lý du hài lòng nhẹ gật đầu lượn lờ khói b ế t nông ra mùi cơm chín nhất là vớt lên lòng người hãn q u a người ngáp đem đạo quán đóng lại trải qua chuyện này tĩnh văn quân có thể an tinh thật dài một đoạn thời gian là đạo trưởng là đạo trưởng giết chết hai con yêu thú ta biết chúng ta liền biết cái gì thần khuyết tư tế cũng không bằng đạo trưởng một đạo phù tới cảm giác cả an toàn m ư i phần nam giạp trên mặt đất thôn dân ngầm đầu nhìn qua trống chân như yên tĩnh như thường bầu trời bọn hắn mừng rỡ như đ i ê n một cỗ sống sót sau hai nạn vui sướng sông lên đầu khâu cạn khâu kiệt sông lớn một lần nữa tỏa ra sự sống lòng đất thủy mạch lại toát ra nước mát ta nhớ ra rồi trường c h ấ n đột nhiên vỗ lùi kinh khiếu xuất lai thái tổ ra ra trước kia chuyển nói chuyện xuống tới nói chúng ta thôn trấn này dưới mặt đất trấn áp đáng sợ q u á c vật đời đời tiếp vận khí đều tiêu hao ở bên trên đối với ta nhớ ra rồi, ta thái ra ra giống như cũng đã nói việc này còn lại lớn t u ổ i đ i ể m vân dân tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là nghe qua chuyện như thế quái vật này không phải liền là vừa rồi bay đến bầu trời cái k i a sao hiện tại dưới mặt đất chân áp quái vật không có cái này chẳng phải là nói chúng ta thôn c h ấ n muốn xoay người sẽ không bao giờ lại giống như t r ư ớ c xui ô xẻo như vậy các ngươi mau nhìn trên mặt đất trong sông trên núi có vẻ giống như đang tỏa sáng có người lên tiếng kinh hô chỉ vào dưới bầu trời đ ê m buồn phía trong đồng ruộng trong sông lớn trên đỉnh núi có vô số giống như đom đ ó n điểm sáng đang không ngừng lấp lóe bay là tạ thật giống như tuyết rơi mở dạng chậm rãi dung nhập xuống dưới căn cối thổ địa tựa hồ là nhận tầm ủ trở nên vì nhiều đứng lên trên đất hoa màu sinh trưởng tốt trong nháy mắt sò、so、với người l ề u cao trên đỉnh núi có cây tỏa ra sự sống khỏe mạnh trưởng thành chịu đủ khô hạn cháy khô cây cối từ đâm trồi mọc dễ đến cành lá rầm rạp chỉ tốn một khắc đồng hồ thời gian nguyên bản một mảnh hỗn độn tất cả đều là đất khô càn vân du chấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục dĩ vãng núi thanh thủy rõ ràng thậm chí trở nên linh tú dị thường đạo trưởng nói không sai đem từ đường đạo mở một lần nữa thành lập chúng ta vân du trần khí vận thực sự g á n g trưởng c h ấ n cười đến không ngậm miệng được t hưng ơ phấn qua tay múa chân giờ này khắc này liền liền hô hấp đi vào không khí hắn đều cảm thấy thơ ngọt không thôi cả người đều thần thanh khí sảng đây không phải khí vận lâm hinh nguyện che miệng nàng biết trước mắt biến hóa nguyên nhân đó là bởi vì đạo trưởng đem k h á i vật kêu huyết đục đánh nát hóa vào trong c h ấ n không đây chính là khí vận nàng lại trong nháy mắt cải biến ý nghĩ bởi vì đối với vân du c h ấ n tới nói đạo trưởng tồn tại không phải liền là cường đại khí vận sao một đêm này vân du trấn người khó mà ngủ từ hoảng sợ biến thành kinh hỉ giống như từ địa ngục lại đi tới thiên đường chuyển hướng tới là nhanh như vậy thiên đường không sai vân du chấn gần thành thiên đường bọn hắn tại trên mạng nhìn qua có địa phương nhận linh khí tầm bổ chính là như vậy biến hóa đêm nay lý du ngược lại là không có gì cảm xúc biến hóa cảm thụ được dưới núi tình huống hắn chỉ là khẽ gật đầu vân du chấn c á c tổ tiên tình nguyện hy sinh tự thân vật khí cũng muốn chấn áp mập di thủ vệ một phương bình an bây giờ mập di đã chết phần này bị áp chế khí vận cùng linh khí bạo phát đi ra tầm bổ thông chấn đó cũng là chuyện đương nhiên bách thụ bách thụ à, ngươi làm sao không dài cái lý du vô vỗ trước cửa bách thụ hiếu kỳ xem ra nhìn b á c h thụ cành cây có chút lay động vang xào x ạ n tựa như là đang làm lấy cái gì đáp lại phải cố gắng điểm a tranh thủ dài tươi tốt điểm lập tức liền mùa hè đừng cứ mãi trội lùi đến lúc đó khí trời nóng bức ngươi để cho ta đi nơi nào hấm mát ngủ vỗ vô thân cây làm cổ vũ lý du đi vào gian phòng đúng giờ đi ngủ đêm nay lý du ngủ được rất không tệ rất thơm mà đế kinh bên kia thần khuyết nội bộ thì là trắng đêm không ngủ loạn cả một bẩm bốn nguyên chủ ti giang nam tỉnh đến cùng là tình huống như thế nào nhanh lên hồi phục nguyên chủ ti nhanh chóng hồi phục bẩm báo tình huống nói chuyện a thương tế ti nhật nguyệt sứ giả nguyên chủ ti bốn người các ngươi người chẳng lẽ lại tất cả đều chết không thành làm sao một cái hồi phục đều không có nắm giữ tinh túc thiên quyền lợi cao nhất một vị đối với dùng để liên hệ thông tin tinh đồ sắc mặt tái xanh hô hảo nhưng mà mặc kệ hắn thế nào kêu gọi đều không có bất kỳ đáp lại nào bên trong đại sảnh thần khuyết người đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết là tình huống gì không dám nhiều lời một chữ sợ ở thời điểm này đụng vào nguyên lão rủi ro đúng lúc này thông thiên tháp phía trên thần ma ghi chép lần nữa di động kim quang rơi xuống chuyện gì xảy ra trong vòng một ngày vậy mà liên tiếp hai lần có thần ma khôi phục đáng người chân kinh khó mà tin được tiếp lấy khi k i m quang lan tràn thần ma ghi chép từng tờ từng tờ lật qua lật lại đang không ngừng tìm kiếm lấy khôi phục thần minh đối ứng tục danh giai thứ nhất danh sách lần này khôi phục thần ma tại giai thứ nhất danh sách có người kích động hô lên âm thanh trước mắt đại hạ chỉ khôi phục ba vị giai thứ nhất danh sách thần ma hai tôn thần minh một tôn t ả ma hiện tại đây là muốn gia vị thứ t ư a khi k i m quang lật giấy cuối cùng rơi vào trên một tờ toàn thân màu tím văn tự giống như m ê n ngông tinh thần lập tức chiếu sáng rặng rỡ chúng tinh chi chủ vạn tượng t ô n g sư gọi là viết tử vi đại đế tên đầy đủ trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế ba trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh lần nữa lâm vào t í n h mịch chỉ còn lại có đám người thô trọng tiếng hít thở tử vi đại đế vị cách độ cao liền xem như cái cảnh ngu đều có thể ý thức được là dạng gì tồn tại lúc này tinh túc thiên nguyên lão không thể kìm được cấp tốc hỏi ngụy lân ngươi còn không tranh thủ thời gian liên hệ c h ừ yêu vệ do xét đến cùng là tình huống như thế nào khôi phục lực lượng biểu hiện p h ư ú vị chính là giang nam thành nếu là nguyên chủ ti có thể liên hệ với hắn hiện tại làm sao lại để ngụy lân đi dò xét đáng chết nhìn xem tử vi đại đế tục danh chậm rãi hiện hiện ngụy lân biểu lộ cũng là sững sờ mấy giây nhìn thoáng qua không dằn nổi đám người nếu là lúc này chính mình nghị lực cự tuyệt bọn lao ra hỏa này sợ là phải gấp đến triệt để trở mặt đi hắn vận dụng trừ yêu ghi chép bắt đầu liên hệ thạch nam h ngụy đại nhân liên hệ thuộc hạ có cái gì phân phó thạch nam h thanh âm truyền thấu đi ra ngụy lân nhàn nhạc hỏi yêu ma khôi phục t ử vi đại đế hiện thân giang nam tỉnh có gì dị tượng bên kia thạch nam h nhìn thoáng qua hoàn thành cựu phượng c h u y ể n thừa l o nguyện quân đi ra lại liếc mắt nhìn vân du trấn trên không từ tinh quang sang trói lại khôi phục như thường muốn gian giắc hắn nuốt một đạo nước bọn lại dỗi ra tay đem chính mình chấn kinh đến dương đến trật khớp cái cảm dùng sức khép lại sau đó chỉ nghe hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì u mê vô c r i thanh lâm v a n g ở đại sành ta không tạo a ngụy đại nhân cái gì yêu ma cái gì tử vi đại đế giang nam tỉnh rất bình t ĩ n h a cái gì dị tượng đều không có a ngụy lân thu hồi trừ yêu ghi chép chăm chú c h u y ể n cáo nói các ngươi đều nghe thấy được không có dị tượng giang nam tỉnh vô sự phát sinh ở đây thần khuyết đám người khoe miệng điên c u ầ n có rúm cái này ngụy lân là đường hoàng tại coi bọn họ là đồ đần l ừ a gà ta tinh túc thiên nguyên lão thái dương nổi gân xanh gần như quát tập lên ngươi cho chúng ta đều là mù loà không thành thần ma ghi chép dị tượng vừa rồi liền biểu hiện qua hai cà yêu ma một vị tử vi đại đế giang nam tỉnh làm sao có thể vô sự phát sinh ngươi đang cố ý g i ấ u diếm có đúng không coi như ngươi g i ấ u diếm nhất thời chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem tất cả vết tích xóa đi thậm chí thiên cơ cũng có thể xóa đi ta lập tức liền tiến về thiên cơ tông mời bọn họ thăm dò thiên cơ các ngươi mơ tưởng che giấu ta được nghe lời này mọi người ở đây trong lòng đột nhiên giật mình nếu là thiên cơ tông đúng tay chuyện này từ đầu đến cuối tuyệt đối có thể rõ xét nhất t h à n h n h ị sở chương tám mươi chín quan vân sơn thiên cơ sâu không lường được chương tám mươi chín quan vân sơn thiên cơ sâu không lường được tinh túc thiên nguyên lão một mặt tức giận ở trước mặt tất cả mọi người p h ả i tay h áo bỏ đi ban đêm hôm ấy hắn một lát không ngừng nghỉ trực tiếp đi vào thiên cơ tông t ử vi đại đế thần vị phi thường phù hợp gia tộc bọn họ tu hành tinh thần công pháp bọn hắn toàn cả gia tộc không biết có bao nhiêu người tại mong mọi t ử vi đại đế thần vị tinh nguyên linh giả tông chủ ngay tại đài xem sao chở ngươi xin mọi bên này một vị người mặc áo bào trắng ân có bắt q u á i quận đệ tử đi ra cung kính chỉ đường thiên cơ tông bên trên quan thiên văn bên giới đo địa lý lấy nhận nguyện cơ diễn toán âm dương bắt k h á i có thể tính thiên cơ thăm dò sự vật nhân quả tông môn này mặc dù tổng hợp chiến lược so ra kém nho thả đạo tam mạch có thể bàn về thủ đoạn đến cũng không so bất luận c á i gì tu hành phải kém địa vị siêu phảm thiên cơ tông đương đại tông chủ diễn thiên cơ chính là đại bá của hắn một đường xuyên qua lầu cát núi giả khắp nơi c h i ế n đất nước suối lưu hành nơi này nhìn như lộ ra một cỗ trang nhã rõ ràng chất chi ý kỳ thật không bản mà hợp t â m dương ngũ hành chỉ cần đi nhầm một bước liền sẽ gặp trận pháp công kích cho dù là kim đăng cảnh vào nơi này cũng muốn bản thân bị trọng thương diễn tiên cơ năm như bốn mươi ngồi xếp bằng tại trên đài xem sao thân thể bốn bề có tinh thần chi lực tràn ngập không ngừng phát hỏa miêu tả thình lình xuất hiện sông núi s u thế sông lớn khai thác h ư ảnh nhìn kỹ lại chính là đại hạ sơn xuyên đại hà bản đồ địa hình đây là đang lấy sức một mình thôi diễn đại hạ thiên văn hình dạng mặt đất hắn mở hai mắt ra có khí tức huyền ảo lõe lên một cái rồi biến mất tinh thần ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì t ử vi đại đế thần vị khôi phục hơn nữa còn là trạng thái vô chủ trong chốc lát diễn tiên cơ cho mắt có tinh quan bắn ra không có khả năng nếu là từ vi đại đế lực lượng khôi phục ta nên trước tiên liền phát ra、được. hắn một mực không có đột phá kim đan cũng không có truyền thừa thần vị chính là đang chờ t ử vi đại đế thần vị khôi phục tinh thần truyền thừa hoa cái tinh quân vốn là nên thuộc về hắn chỉ là hắn lúc đó t r ư ớ n g mắt mà thôi lúc này mới cho ra ngoài để tinh thần trở thành nguyên lão hội một thành viên xác nhận không sai tinh thần gật đầu ngay tại tối nay thần ma ghi chép bên trên đã hiện hiện t ử vi đại đế tên t h ầ n vị trí ngay tại giang nam tỉnh diễn tiên cơ ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt chầm xuống một chút việc này có chút kỳ quái ta một mực tại thăm dò tình tú động tĩnh nếu là từ vi đại đế thần vị xuất hiện ta nên lập tức phát giác được mời đối vì sao một chút dấu hiệu đều không có phát giác. cái này không phù hợp lẽ thường bất quá ngươi nói thần ma ghi chép bên trên nếu xuất hiện t ử vi đại đế tên thật vậy cũng chỉ có một cái khả năng có người vận dụng thủ đoạn che giấu đoạn này thiên cơ diễn tiên cơ trong mắt hiện ra cực lớn lãnh ý toàn bộ đại hạn người nào không biết bọn hắn thanh hà thôi ra đối với t ử vi đại đế thần vị phù hợp nhất thế mà còn dám âm thầm n g ă n cản đây là thành tâm muốn cùng bọn hắn đối nghịch nên là ngụy lân lao r a hỏa này một mực không nghe theo thần khuyết chỉ thị mới vừa rồi còn đem chúng ta là đồ đẩn không chịu lộ ra tình huống đi ra tôi tinh thần hư lạnh một tiếng ngụy lân ra hỏa kia phách lôi không được bao lâu diễn tiên cơ cười lạnh một、tiếng. linh k h í khôi phục muốn mở ra kế tiếp giai đoạn thiên địa hạn chế sẽ tiến một bước mở ra đến lúc đó rất nhiều người đều có thể bước vào kim đan hắn không có thần mình truyền thừa một mình k h ó c h ố n g tốt nhất là như vậy ta đã sớm muốn giết hắn thôi tinh thần ánh mắt băng lãnh ngươi trước tiên luôn mở việc cấp bách là tìm kiếm đến tử vi đ ạ i đế m ạ n h vỡ nguyên thần mặc kệ ngụy lân mời ai đến che chắn thiên cơ nếu bị ta biết được cái này thiên cơ liền do ta đến tự tay để lộ ai cũng ngăn không được sau khi nói xong diễn thiên cơ l i n d ta đến tự tay để lộ ai cũng ngăn không được sau khi nói xong diễn tiên cực nhanh tinh thần lấp lóe đấu chuyển tinh di ở giữa tựa hồ đang vô hạ tới gần thật giống như điểm đi cá nhắc nhọn liền có thể chạm tay có thể chiếm được h á n sư thừa thiên cơ l ã o nhân thu hoạch được thiên mệnh truyền thừa chỉ chờ thu hoạch t ử vi đại đế thần vị liền có thể một bước lên trời chấp trưởng n h ậ t nguyện tinh thần thống ngự tứ phương phong thủy khăm dư thăm dò thiên cơ đương đại không người có thể bị ta vì t ử vi đại đế thần vị hắn lần này thậm chí không tiếp hao tổn tuổi thọ cũng muốn hoàn thành lần này thăm dò h á n thái dương bắt đầu trở nên tuyết trắng hắn đưa tay chụp tới ngôi sao trên trời bốn trời hơi sáng lý du đúng giờ c h u ẩ chút tại đạo quán chưa mở cửa trước đó bắt đầu làm mê ngông chúng sinh giải đáp nghi vấn giải hoặc xoát lấy điểm kinh nghiệm đạo trưởng ta hôm nay đi một chuyến x a n h huy xem cầu duyên cầu một cái hạ hạ thăm mẫu thai s o l o ba mươi năm hai tay đều chịu ra vết chai à, cái này nên làm thế nào cho phải à? nước mắt chạy ri vờ vờ lý du ta đều nói qua bao nhiêu khắc cả người trẻ tuổi không cần mê tín đặc biệt là nhân duyên r ă n g rớt đẹp trai nhân duyên không cầu từ trước đến ngày bốn đạo trưởng đối mặt tức hiếp ta nên làm cái gì phật giáo để cho ta n h ấ n lại nói là đời trước nghiệp trướng thiên chủ còn mẹ nó để cho ta dội má trái đi qua tiếp tục bị đánh ta tốt mê man a rơi lệ di và gờ lý du đây là kiếm thuật túi này là quyền pháp nếu là cái này hai đều không được đáng đời ngươi bị đánh bốn đồ phiến đạo trưởng đạo trưởng nhanh hỗ trợ nhìn xem ta gần nhất thời giờ bất lợi uống nước lạnh đều tê răng mọi người nhìn đều nói ta gần nhất trên mặt điểm dữ xảy ra đại sự ngươi mau nhìn xem có phải như vậy hay không lý du nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhân gửi tới tấm hình thẳng tắp nhìn một hồi lâu lúc này mới trả lời đúng là điểm dữ hơn nữa còn không nhỏ có lớn bao nhiêu tâm can của phụ nữ lập tức run lên thanh âm đều mang từng tia từng tia khẩn trương lý du, dê triệu bốn thông dụng điểm kinh nghiệm một hai tự tay chém giết mập di cùng bùng chìm đường núi điểm kinh nghiệm một không không tự tay chém giết ba vị trúc cơ viên mãn một vị nửa bước kim đan đường núi điểm kinh nghiệm ba không không đoạn tuyệt hai mươi tám tinh tú thái âm thái dương tinh q u â n ba vị thần minh thần tính đường núi điểm kinh nghiệm một không không không đường núi thăng cấp l vợ chín một coi như không tệ cuối cùng thăng lên một cấp à cũng không n g ủ n g công ta mỗi ngày k i ề n trì không ngừng soát điểm kinh nghiệm bất quá hắn không nghĩ tới chính là đoạn tuyệt thần minh thần tính cho điểm kinh nghiệm có thể hơn hẳn cái này có thể chống đỡ hắn non nửa năm công phu không đối bọn hắn cũng không tính được cái gì thần minh nhiều nhất chính là tín đồ dùng khẩn cầu đổi lấy lực lượng mà thôi ngay tại lý du suy nghĩ thời điểm trong lúc đông nhiên quan vân sơn trên không có huyền diệu biến hóa phát sinh một vòng tinh thần bắt q u á i c u ộ n đột nhiên hiện hiện ngay tại không ngừng xoay tròn đang dệt ra mệnh c u ộ n đang diễn tính kể bên này phát sinh sự tỉnh từ đâu tới cuồng nhìn lén lý du hơi nhúm mày người khác không muốn để cho ngươi tiến ngươi còn không phải cứng rắn tiến đứng lên đây không phải phạm pháp sao đơn giản không có chút nào d a n h giới cuối cùng chúng ta tu sĩ đạo đức bại hoại trước cửa bất thụ tại v a n xào xạc thật giống như thẹn thùng cô nương bị người dính trộn bắt đầu nổi giận nó một chiếc lá từ đỉnh đầu rơi xuống sau đó hướng phía trên trời bắt quái mệnh quận bay ra ngoài cổ nhân nói hết ngồi đ lè giếng không thấy thái sơn lý du cảm thấy nên làm một lá có thể che trời một lá có thể chống đỡ tuế nguyện trường hạ phanh diệp t ử không ngừng phóng đại phản phất đem thiên địa che đậy sau đó thanh quan g đại phóng ông một tiếng đơn giản t h u bạo trực tiếp đem bắt quái mệnh quận trần vỡ thứ không nên thấy c ư n g ép muốn nhìn cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào a con mắt của ta thức hải thần hồn tại mệnh quận đẩy trời bên trong mảnh vỡ từ phía chân trời xa xôi trong mơ hồ có thống khổ kêu t ê n không ngừng chuyển tới yên nào yên nào không ai nhìn ngươi rồi lý du thì là vỗ v ô bách thụ làm ăn u ổ i sư phụ nói qua trước cửa cây này bách thụ cất giấu quan vân sơn bí mật lớn nhất vô luận là ai cũng không thể thăm dò kỳ thật hắn biết là sư phụ đem hắn cùng cửa thôn vương quả phụ lui tới thư tỉnh đều giấu ở trong hốc cây cái này nếu như bị người khác nhìn đi sư phụ chẳng phải là tại chỗ liền xa t ử đầu thất cũng không dám về đạo quan loại kêu bách thụ a bách thụ ngươi cần phải bảo vệ tốt sư phụ bí mật không phải vậy hắn liền không có mặt trở về chương chín mươi ngươi nhận lầm thái độ ta rất ưa thích kiếp sau chú ý một chút là được chương chín mươi ngư nhận lầm thái độ ta rất ưa thích tiếp sau chú ý một chút là được thiên cơ tông đài xem sao phốc phốc diễn thiên cơ một mặt kinh hãi tại chỗ phun ra hai cái đại huyết sắc mặt cấp tốc như tuyết đen nhánh sinh đẹp tóc trong nháy mắt trở nên tái nhợt cả người trong nháy mắt g i à ngua mấy chục tuổi đại bá ngươi làm sao tại sao có thể như vậy tôi tinh thần hoàn toàn không hiểu rõ tình huống chỉ nhìn thấy diễn thiên cơ khởi động bắt quái m ệ n h quận một khắc trước hoàn thần bí khó lường uy nghiêm vô song sau một khắc liền trở nên hơi thở mâm anh dần dần già đi làm sao có thể vì sao lại sẽ thành dạng này bằng vào năng lực của ta mượn nhờ đài xem sa liền xem như thiên thần cũng có thể thăm dò m ộ t hai làm sao chỉ là dò xét một cái địa điểm liền bị phản p h ệ thành dạng này diễn tiên cơ kinh hai muốn tuyệt ho ra máu không chỉ lúc này sinh cơ của hắn giống như đập lớn vỡ đ ê văn chương t r ô i chạy trên thân càng là xuất hiện cẩn thận dày đặc vết dạng một đạo một đạo ra bị nẻ chảy máu văn thức hải linh đài thần hồn cũng giống như thế con mắt càng là chạy xuống hai đạo huyết lệ thê thảm không tôi h đại bá ta làm như thế nào cứu ngươi ta làm như thế nào tôi tinh thần vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thân là thiên cơ tông đương đại tông chủ tại linh khí khôi phục sơ kỳ vậy mà lại bởi vì thăm dò thiên cơ bị phản p h ệ không thành nhân d ạ n g lá diệp tử diễn thiên cơ cùng thổ lấy máu con mắt tràn ngập tơ máu gắt gao trừng mắt đài xem sao hạch tâm ở nơi đó chẳng biết lúc nào có một chiếc lá che đậy ở phía trên diệp tử l á nhỏ như vậy một mảnh lại là làm cả đài xem sao ảm đạm vô quang lá cây này liền giống như một tòa quá tài một mực c h ấ n áp tại tâm thần của hắn làm hắn mất đi đối với ngoại giới hết thể liên hệ chỉ có thể nhịn chịu thống khổ to lớn từ từ chết đi ngươi là muốn cho ta đem diệp tử lấy ra thôi tinh thần trên mặt mấy phần n g h i hoặc đồng thời trong lòng treo lên mười hai vạn phần cẩn thận sự tình r a khác thường tất có yêu hắn không dám phớt lờ thậm chí hắn còn vận dụng thần lực hoa cái tinh quân hư ảnh vĩnh ngạn xuất hiện tại sau lưng dối ra do tinh quang ngưng tụ ra tay tham dò tính đi chạm đến lá cây kêu b á t thụ thôi tinh thần trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên cứng g ắ c nhìn thấy rung động lòng người dị tượng một g ố c bền vững trong quan hệ đỉnh thiên lập địa tồn tại không biết bao nhiêu thời đại b á c thụ trải qua phong văn biến nào lại là từ đầu đến cuối t u ế nguyện bất diện đứng ngạo nghệ ở trong thiên điệm một, mảnh lá, một cái cây. đưa t i ế n không biết bao nhiêu ngày tiêu cho dù là tiên thần cũng tại nó dưới cây trôn xương mục nát đấu chuyển tinh gì, thương h ả i tăng điển linh khí khô kiệt thời đại mạn p h á p t i ế n đến cây này thương t i ê n bách thụ cũng khó có thể duy trì thần dị thân cảnh không ngừng câu khô bại diệp tử rơi xuống bộ dễ đứt gãy nó thân cây không ngừng thu nhỏ chỉ có thể bằng vào sinh mệnh thực vật lực ngoan cường đ ặ c tính đau khổ duy trì cứ như vậy nó nhịn không biết bao lâu tuyến nguyện nhịn đến sơn hà sụp đổ ngay tại nó sắc không kiên trì nổi thời điểm một cái lao đạo sĩ đi vào bên cạnh của nó thành lập một tòa đạo quán mấy năm sau nó lại chờ được một cái tuổi trẻ đạo sĩ cần c ù chăm chỉ mỗi ngày vì nó nhổ cỏ tưới nước quét lá rụng chẳng biết tại sao lão đạo sĩ không dùng đạo sĩ tuổi trẻ r ộ i xuống nước lại là bao hàm đạo ý làm nó sắp gặp tử vong bộ dễ một lần nữa tỏa ra sự sống xuyên đấu qua dị tượng thôi tinh thần nhìn thấy cây này cũng nhìn thấy tòa đạo quán kia đạo quán trước bách thụ bên dưới đứng đ ấ y một vị đạo sĩ tuổi trẻ uống một h ớ c trà vừa vặn xoay đầu lại ánh mắt giống như vượt qua thời không cũng nhìn thấy hắn bốn mắt nhìn nhau thôi tinh thần trong nháy mắt lòng sinh sợ hãi hắn muốn thoát đi lại là phát hiện cái này rõ ràng chính là tâm thần của hắn không gian muốn chạy trốn lại có thể chạy trốn tới đ â u đây lý du bình tĩnh nói chúng ta không có thù đi ngươi là phái nào người giết ta ta tôi tinh thần há to miệng đang muốn giải thích ngươi không cần giải thích giống các ngươi những này siêu phản thoát tục đại nhân vật làm sao lại để ý dưới chân sâu kiến giấm chết cũng liền giấm chết lý du ngắt lời hắn tự lo nói sau đó hỏi lại cho nên tới giống nhau bây giờ ta xem ngươi là sâu kiến đưa ngươi giấm chết bóc chết ngươi cũng sẽ không có ý kiến t ta tốt ngươi không cần nói có ý kiến cũng không ai nguyện ý nghe vẫn là đi nói cho diêm vương nghe đi hắn hẳn là cùng ngươi có cộng đồng chủ đề lý du k h o á t tay đặt chén t r à xuống â n â n â n t â y tiêu bền vững trong quan hệ b á t thụ ở bên cạnh vang xào xạc nhánh cây lay động rung động không thôi tựa như một cái n u thuận đàng hoàng bà bảo tại v ì phụ huynh phất cờ hò reo trợ uy thôi tinh thần á n h mắt từ đầu đến cuối ngốc trệ bọn hắn đến cùng t r e o chọc phải như thế nào tồn tại mấu chốt chính là kỳ thật từ đầu đến cuối hắn ngay cả mình làm sao t r e o chọc đến nguyên nhân cũng không biết thôi tinh thần bị hù nói năng lộn rộn, tiên tiên nhân tha mạng ta có tội ta nguyện ý chuộc tội rất tốt ngươi nhận lầm thái độ ta rất ưa thích chỉ là đáng tiếc ta tu đạo không tu phật không coi trọng phóng hạ đồ đao lập địa thành phật ngươi kiếp sau chú ý một chút là được lý du đứng dậy sẽ không có uống cạn t r à một r ộ i mà ra chỉ một thoáng hơi nước thành kiếm xâm nhiên sắp bén tại thôi tinh thần trong con mắt đột nhiên bạo tạc hóa thành ngàn vạn kế i quang tại tâm thần của hắn không gian khuấy động bắn ra b ộ t phía ngoại giới đại xem sao người ở bên ngoài xem ra thôi tinh thần thân thể chỉ là cứng ngắc tại nguyên chỗ không n ú c n í c h diễn tiên cơ vẫn tại thổ huyết sinh mệnh khí tức như trong gió nền tản không ngừng suy yếu h á n tuyệt vọng nhìn qua thôi tinh thần v anh vô hạn k i ế m quang từ thôi tinh thần thể nội bạo tạc bắn ra lớn như vậy đài xem sao lốp bút không ngừng phá tay o s o n g thôi ra s o n g diễn thiên cơ tuyệt vọng hai mắt nhắm lại tại trước khi chết một khắc chỉ còn lại có vô tận bi thương chúng ta làm sao lại t r e o chọc phải loại nhân vật này quên nói n g ư ơ i thật giống như không có kiếp sau ta người này ưa thích hình thần câu diện các loại giết người s o n g lý du mới bừng tỉnh đại nộ nói lại quay đầu hỏi ta như vậy có phải hay không có chút tàn bạo bách thụ gật gũ đắc ý không ngừng bày biện đánh cây này làm sao là tàn bạo đâu đạo trưởng tự thân vì hai người kia siêu đội c h ủ tội là bọn hắn đại công đ ứ ớ c à cũng còn tịch thu bọn hắn tiền đồ bốn ta lập tức về giang nam tỉnh vân hải thiên cung danh lệch các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm lúc này một bên khác ngụy lân từ địa nghị sự đi ra đơn giản phân phó một chút sự t ì n h vô cùng lo lắng liền muốn chạy về giang nam tỉnh đại nhân làm sao đột nhiên vội vã như thế về giang nam tỉnh ngươi làm sao những người khác không có khả năng lý giải ngụy lân đoạn thời gian trước còn nói qua không có bảo đảm cầm tới vân hải thiên cung danh lệch hắn là sẽ không trở về giang nam tỉnh có đại sự phát sinh thôi ra đối với tử vi đại đế thần vị ngấp nghẽ hồi lâu bây giờ đã tiến về t h i ê n cơ tông thăm dò thiên cơ ta muốn đuổi tại bọn hắn trước đó trở về xử lý tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chiếm cứ tiên h cơ nhưng mà ngụy lân lời nói còn chưa nói xong hắn đột nhiên bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về hướng thiên cơ tông phương hướng đó là đại xem sao nét mặt của hắn đột nhiên dừng lại một chút sau đó một ngày này đế kinh chấn động biểu tình của tất cả mọi người lâm vào ngấc trệ cùng một chỗ nhìn lên bầu trời thiên cơ tông truyền thừa mấy cái thời đại sừng sức tại đế kinh t r ư ớ không quan sát đại hạ đài xem sao cứ như vậy tại trước mắt bọn hắn ẩm vàng s ụ đổ đồng thời khi thôi tinh thần cùng diễn thiên cơ tin chết chuyển ra toàn bộ đế kinh đều lâm vào giống như chết tiến tĩnh cho dù là nguy lân ở thời điểm này cũng lâm vào lâu dài trong trầm mặc bọn hắn đây là thăm dò cái gì thiên cơ à? phản vệ dĩ nhiên như thế đáng sợ chẳng lẽ lại tinh túc thiên người cũng dễ dàng gặp thiên kiển h cho đến lúc này rốt cục có người ý thức được một kiện chuyện rất đáng sợ tinh túc tiên lên tới n g u y ê n lão xuống đến sứ giả tư thế tất cả đều mẹ nó chết sạch mà bọn hắn cho đến bây giờ lại là ngay cả chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng chương chín mươi mốt thân cận lôi kéo làm hắn vui lòng chương chín mươi mốt thân cận lôi kéo làm hắn vui lòng thần h u y ế t điện nghị sự các ti các bộ cựu trọng thiên nhân viên đều t ề tụ tại nơi này trên đài cao t r ư n g b à y có chín chuôi ghế xếp chín bóng người ngồi trong h c á m bóng ma dưới ánh đèn chỉ chiếu dọi ra gò má của bọn họ lộ ra lạnh lùng dị thường thần s á c không giận tự vi không đối bây giờ không phải là cựu trọng thiên nhân viên mà là bắt trọng thiên liền ngay cả chín chuôi ghế xếp bên trên vốn nên là chín bóng người lúc này cũng thiếu một đạo tinh túc thiên nhân viên chủ yếu tất cả đều chết lớn như vậy thần quyết tiên tính hồi lâu các vị chẳng lẽ các ngươi liền không có cái gì muốn nói sao đạo thứ tám thân ảnh phát ra thanh â m trầm thấp đây là quá nhỏ trời nguyên lào đám người a n t ĩ n h dị thường không có người đứng ra nói chuyện liền ngay cả luôn luôn quả quyết quyền vi đại tế ti h ở thời điểm này cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời hai cái yêu ma một vị chủ ti h một vị tư tế ba vị sứ giả liên tiếp tại giang nam tỉnh tử vong tinh túc thiên chất trưởng nguyên lão thiên cơ tông diễn thiên cơ chỉ là thăm dò thiên cơ muốn dò xét t ử vi đại đế thần vị vết tích thậm chí ngay cả mang theo đài xem sao cùng một chỗ vất l ạ khoai lang bỏng tay này ai dám đi đón đi một cái đưa một cái cái này cùng anh em hổ lô cứu ra ra khác nhau ở chỗ nào bọn hắn cũng đều không phải người ngu rõ ràng mất mạng sự tình ai nguyện ý đi làm a mọi người ở đây tu đến cảnh giới này l a n lộn u cho tới bây giờ địa vị vậy cũng là nhân tình sẽ không m ạ o g m ộ i đi làm gây bất lợi cho chính mình sự tình lúc này đạo thứ bảy ghế xếp bên trên thân ảnh mở miệng nói ra quá nhỏ dựa theo trình tự việc này nên giao cho các ngươi quá nhỏ trời xử lý quá nhỏ nguyên lão thần sắc lập tức cảm đạm không rõ có chút khó coi không sai còn lại mấy bóng người cũng trong cùng một lúc mở miệng quá nhỏ ngươi không thể từ chối việc này hoãn lại đến quá nhỏ trời không thể đổ cho người khác quá nhỏ nguyên láo thanh âm xen lẫn một chút t ứ c giận tinh túc thiên chết hết không phải chết một hai cái là tất cả đều chết hết các ngươi cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn tất cả đều giao cho ta sao đây là thôi r a tạo đến nhiệt là bọn hắn t r e o chọc đến không biết tồn tại kinh khủng cùng chúng ta thần khuyết có quan hệ gì cùng ta quá nhỏ trời lại có cái gì cầu thí quan hệ người nào không biết thôi r a ngấp nghẽ vân hải thiên cung danh lệ bọn hắn trăm phương ngàn kế khắp nơi chèn ép giang nam tỉnh ở nơi đó hoành hành không sợ đây là bọn hắn phạm sai lầm cùng ta quá nhỏ trời không quan hệ thần khuyết cựu trọng thiên mỗi tầm tình huống không giống、với. tự do quyền lợi to lớn còn lại trọng tiên cũng sẽ không can thiệp mặt khác tư sự t ì n h có thể nói như vậy lần này tinh túc tiên hủy diệt thuần túy chính là bọn hắn gieo gió g ặ t báo quá nhỏ thần khuyết vốn là một thể ngươi sao có thể có ý nghĩ như vậy ý tưởng gì ta chỉ là không muốn vô duyên vô cớ chịu chết ngươi phía dưới đám người cấp tốc túi đầu nhất cũng không dám n h ấ c một chút xem như chân chính chứng kiến lịch sử bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ân uy khó dò các nguyên lão sẽ không giữ thể diện lẫn nhau từ chối quá nhỏ nguyên lão thậm chí không để ý dám vẻ t r ừ n ấ m lên chuyện này ta sẽ không quản muốn xem bảo các ngươi liền để người thôi ra đi qu đám g i a hoặc kia thật là ác độc ca đây là muốn đem bọn hắn quá nhỏ trời cũng đẩy đi ra chịu chết còn lại nguyên lão bị chỉ vào cái mũi mắng cũng là sắc mặt khó xử bọn hắn lúc nào dạng này mất đi mặt mũi qua không có cho ngươi đi chịu chết chỉ là đem sự tình điều tra rõ ràng liền có thể rốt cục thanh thứ nhất g h ế xếp bên trên thân ảnh phát ra thanh âm trần ổn lại không cho hoài nghi nghe được đạo thanh âm này quá nhỏ nguyên lão lập tức tỉnh táo lại trong mắt lộ ra không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi hắn không nghĩ tới vị này sẽ lên tiếng quá nhỏ ngươi có thể cho cấp dưới chỉ điều tra không động thủ việc này là thôi tinh thần đã làm sai trước thần quyết cũng không muốn cùng nhân vật như vậy kết thủ nhớ kỹ không phải cho ngươi đi truy cứu mà là nịnh ngọt thân c ự lôi kéo lời này vừa nói ra mọi người ở đây tất cả đều vì đó kinh ngạc phía sau chuyện cao nhân thế mà cường đại đến để đệ nhất nguyên lão nói ra lời như vậy thần quyết luôn luôn cao cao tại thượng siêu phàm n h ậ p thánh cho tới bây giờ đều là chấn áp người khác uy không thể sở không có thấp quá mức chuyện này nếu là chuyện đi toàn bộ đại hạ sợ là đều muốn sôi chảo quá nhỏ nguyên lão sắp mặt không ngừng biến hóa cuối cùng vẫn gật đầu nếu như là dạng này ta nguyện ý thử một lần ân đệ nhất nguyên lão trầm dọn gật đầu sau đó thân hình lần nữa ẩn nấp tiến vào trong bóng tối phản p h ấ t xưa nay không tồn tại nguyên lao khác chủ hỏi sau đó mọi người còn có chuyện gì muốn thương nghị lúc này từ đầu đến cuối không có nói chuyện đại tế t h ì chắp tay đứng dậy ta có chuyện muốn báo cáo chuyện gì thôi ra quyền hành có phải hay không nên giao ra nghe thấy lời ấy người ở chỗ này tâm tư dị biệt ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía cái kia chống chỗ thanh thứ chín ghế xế bốn không ai nghĩ đến trận này nghị sự sẽ lấy loại phương thức này kết thúc quá nhỏ mà không biểu tình đi trở về sự vụ của mình điện cấp dưới chủ thi tư tế mấy tên sứ giả cùng một đám chất sự sớm liền chờ tại nơi này quá nhỏ nguyên lão sau đó chúng ta nên làm cái gì lập tức tiến về giang nam tỉnh cha ra sự kiện một tên sứ giả cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi việc này gắt lại không nghĩ nhưng mà để quá nhỏ trời người không nghĩ tới chính là quá nhỏ trực tiếp vung tay lên bắt bỏ việc này nguyên lão chuyện này chúng ta liền mặc kệ q u ẳ n đương nhiên muốn xem bảo có thể lúc nào cha rõ ràng thần quyết cũng không có quy định quá nhỏ bình tĩnh nói việc này trọng đại liền không thể để cho chúng ta từ từ cha quá nhỏ trời người giờ mới hiểu được đi qua nhà mình nguyên lão mới vừa rồi là mặt ngoài đáp ứng thực tế căn bản cũng không dự định đi làm a quá nhỏ cười lạnh làm sao ngươi cứ như vậy gấp muốn đi chịu chết loại nhân vật đó các ngươi cũng xứng đi tiếp xúc có chút tự mình hiểu lấy đi từ chuyện này đến xem phía sau này cao nhân căn bản liền không thích bị quấy r à y ta cũng không muốn rơi vào cùng thôi tinh thần kết quả giống nhau ai muốn t r a ai muốn tử vi đ ạ i đ ế thần b ị liền để ai t r a đi ta cũng không dám dính vào chỉ ít trước mắt thời đại phía sau này cao nhân thực lực sợ là đã sừng sức tại đương đại định phong trừ phi linh khí khôi phục tiến vào kế tiếp giai đoạn cảnh giới hạn chế tiến bộ vừa mở ra những cái kia bị áp chế lao ra hỏa đột phá tình huống như vậy mới có thể cải biến bằng không đệ nhất nguyên lão cũng không có khả năng nói ra lôi kéo nịnh nọt lời nói phía sau này ý tứ liền đã rất rõ ràng thần khuyết tạm thời không thể trêu vào vị này muốn trả ra đại giới đã vượt qua bọn hắn d a n h giới cuối cùng cho dù là tại thần khuyết uy nghiêm bị hao tổn tình hồ dưới việc cấp bách có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm thật chuyện gì quá nhỏ trầm giọng nói chuyện xảy ra trước đó thôi tinh thần sai s ử nguyên chủ ti cùng l à m thành n ữ vận dụng huyền linh trận bàn trở ngại long huyện quân truyền thừa cựu p ư ợ n g một chuyện nguyên lão ta đã cha ra xác thực có việc này một vị tư tế đứng dậy trầm giọng nói đồng thời ngay tại thôi tinh thần đi thiên cơ cắt trước đó l o nguyễn n g quân đã truyền thừa cựu phượng thất bại quá nhỏ gật đầu nói rất tốt người đi đem l o nguyễn n g quân mang về nói cho nàng ta quá nhỏ trời nguyện ý dùng mặt k h ắ c thần minh truyền thừa đổi được nàng gia nhập tại nữ nhân này tuyệt vọng nhất bất lực thời điểm chính mình đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đến lúc đó nàng nhất định đối với mình cảm động đến rơi nước mắt long ra bên kia vân hải thiên cung danh lệch chính mình liền có thể nắm trong tay nguyên n g u y ê n lão tình huống có điểm gì là lạ người của chúng ta vừa truyền về tin tức l o nguyễn quân tựa hồ truyền thừa cựu phượng thành công người này nuốt một chút nước bọn đồng thời nàng chạy về đế kinh chính hướng lam gia đ á n tới giết không ít người cái gì nàng làm sao chuyển thừa thành công quá nhỏ trong nháy mắt chấn kinh lên tiếng toàn bộ đế kinh đều không muốn long nguyện quân chuyển thừa cựu phượng thành công a không chỉ như vậy nàng đánh lên lam ra lý do có chút không hợp t h ó i thưởng nghe nói là lam thánh nữ xem thường nàng một vị bằng hữu cơn giận này không ra nàng không có khả năng tĩnh tâm tu hành bốn đợt cảm tạ thích ăn xì dầu viên khuyết bình k h e thưởng cự lao a làm xong mấy ngày nay nhất định tăng thêm điên c ù n g dập đủ trường chín mươi hai lý đạo trưởng cũng là n g ư ờ i có thể nói xấu chương chín mươi hai lý đạo trưởng cũng là ngươi có thể nói xấu một ngày này long nguyện quân trở lại đế kinh giống như phượng hoàng niết bản một thân cựu phượng thần lực tràn ngập trên không chín cái phượng hoàng hư ảnh tại lam gia xoay quanh phượng vũ cựu thiên đại hoang bên trong có tên núi viết bắc c ử tủ trên đó có thần chín cái đầu mặt người thân chim tên là cựu phượng khi chín cái phượng hoàng hòa vào một thân long nguyện quân liền có thể thuế biến thân thể hoàn toàn hóa thành cựu phượng đang lâm thần vị nàng thực lực bây giờ không đủ chỉ có thể triệu hoán phượng hoàng hư ảnh còn không thể đem phượng hoàng dung nhập linh đài nhưng thu h o ạ c h được cựu phượng hoàn chỉnh truyền thừa nàng tại nhiều năm tích lũy phía dưới trong vòng một ngày trực tiếp bước vào chúc cơ cảnh lại thêm thần lực dưới kim đan nặng có thể xưng vô địch đương nhiên, l ý đạo trưởng khẳng định không tại trong phạm vi này làm cơ ngăn cản ta t r u y ề n thừa thời điểm ngươi bộ kêu cao ngạo phách lối sắc mặt đi đâu còn không mau một chút cút r a đây hiện tại c o i đầu rút cổ tại làm ra không dám hiện thân d á n g v ẻ làm sao xứng đáng của ngươi thiên tài nội danh long nguyện quân lơ lửng không trùng một thân quần áo bay phất phới lúc này dung nhan tuyệt mỹ phía trên c h ẳ n g đầy lạnh leo chi ý sắc ý không che giấu chút nào triển lộ long nguyện quân người tốt xấu cùng làm cơ cùng là thành nữ vì sao như thế khi người quả đáng vừa thu hoạch được cựu phượng truyền thừa liền không kịp chờ đợi đến đây chèn ép làm thành nữ ngươi chính là tiểu nhân đắc chí bộ này vanh váo hung hăng sắc mặt cũng quá có lỗi với ngươi thân phận làm ra trường gia bị đánh hộp máu ngã xuống đất run run r ậ y r ậ y chỉ vào trên trời long nguyện quân nếu là lúc trước ta ỉ vào thân phận mình thật là có khả năng bị ngươi lời nói này đạo đức bắt cóc long nguyện quân lơ lửng lấy vô thượng uy áp phượng tư uy hiếp toàn bộ lằm ra sắc mặt băng lãnh ngự khí đ ạ m mạc đạo trưởng ta luôn luôn trở ngại mặt mũi không bỏ xuống được mặt mũi bị đạo đức bắt cóc phiền muộn đến cực điểm lý du đắc i ế t không nghĩ tới ngươi nữ nhân này nhìn qua sự sự thành thục kỷ thực tâm lý non nớt không gì sánh được thế mà dễ dàng như vậy liền bị người nắm. Đạo ta nên làm thế nào cho phải nhiều cùng liệu thanh phong học một ít tố chất không rõ gặp mạnh thì mạnh à giải quyết mâu thuẫn phương thức tốt nhất chính là trực tiếp chở mặt ngươi ngươi đến cùng muốn làm cái gì lại có một tên làm ra trường g i ả bị long nguyện quân đánh ngã thổ huyết không chỉ trên mặt hoảng sợ ta không có gì muốn làm long nguyện quân lại bước ra một bước làm ra một tòa biệt viện đổ sụp trực tiếp sụp đổ thanh âm của nàng cũng vang vọng tại chỗ này trên không ta tới đây chỉ xử lý ba chuyện t h ậ p chuyện gì giết người pháo hỏa ngôi ậ n và n h chín cái phượng hoàng hữ ảnh há mồn p h u n một cái lam ra trong nháy mắt hóa thành một vùng biệt lửa không ngừng có người tranh nhau chen lấn từ bên trong chỗ tới l a m cơ rốt cục không giấu được chật vật chạy trốn đi ra vừa mới hiện thân liền bị một cái phượng hoàng hư ảnh ngắn trở long nguyện quân chậm rãi người nhẹ nhàng xuống tới long nguyện quân ngươi chính là loại này bỏ đá xuống giếng người sao l a m cơ ánh mắt trốn tránh không dám đối mặt đối với ta chính là loại người này đánh chó mù đường nhất là thương khoái l a m cơ biểu lộ ngẩn ngơ long nguyện quân làm sao giống như là biến thành người khác dị vãng thanh lanh cao nạo dáng vẻ đi đâu chẳng lẽ lại đây là truyền thừa cựu p ư ợ n g đằng sau tính cách đặc tính có thù tách báo có thù tại chỗ l i ề báo cái này đều học với ai、à. lam cơ làm sao cũng không nghĩ tới long nguyện quân thật không để ý dám vẻ sẽ trực tiếp đánh lên lam gia long nguyện quân h ừ lạnh một tiếng các người đối với đạo trưởng nói năng lô mãng liền nên đi chết đạo trưởng đạo gì dài lam cơ thần sắc lần nữa n g ẩ n ngơ nàng thật rất muốn hô một câu hoan hùng a chính mình lúc đó chỉ là đi theo nguyên chủ ti bên người phụ họa đối với trợ giúp long nguyện quân phá cục người biểu lộ một tia khinh thường nữ nhân này liền mang thủ đến bây giờ long nguyện quân không làm để ý tới phượng hoàng thần viêm vương vai xuống trực tiếp tại nữ nhân này trên thân thiêu đốt ngươi muốn giết ta ngươi thật dám giết ta lam cơ thống khổ gào thét bất kể thế nào đập cũng không thể đem hỏa diễm dập tắt trên người nàng lập tức phát ra đốt cháy khét khí tức cuối cùng trong mắt của nàng hiện lên vẻ hoán đ ộ c ngươi có tình nhân người kia là ngươi nhân tình đúng hay không long nguyện quân ha ha ha không nghĩ tới người như ngươi cũng sẽ động tâm ngươi không phải luôn luôn tự xưng là t h à n h cao xem thường nam nhân sao làm sao hiện tại cứ như vậy thấp hèn nhưng mà nàng biểu tình ngưng trọng cũng không có trông thấy long nguyện quân xấu hổ c h i sắc long nguyện quân vậy mà thoải mái thừa nhận ta chính là động tâm thì sao ngươi ngươi cái gì ngươi người khoe khoang phong tao chó vẫy đuôi mừng chủ đưa tới những cái kia cậu nam nhân toàn bộ cộng lại đều không kịp hắn một đầu ngón tay huống chi ta không chỉ là đạo tâm ta còn không kịp chờ đợi muốn lấy lại ngươi không phải ghen ghét ta sao ta nói thẳng nam nhân như vậy ngươi vài đời đều không gặp được gặp là ta lo nguyện quân lớn lao phúc phận ngươi lại là ngay cả mặt cũng không thấy ngươi liền mang theo ước ao cái tị thành thành thật thật đi chết đi ở đây những người khác nghe được lần này đối thoại tất cả đều trận tròn mắt đây là bọn hắn nhận biết cái kia l o n g thánh nữ sao đến cùng là như thế nào nam nhân mới có thể để nàng không e rẻ nói ra lời như vậy lòng thánh nữ đây không chỉ là giết người còn muốn chu tâm a long nguyện quân lần nữa thôi động phượng hoàng tần viêm trực tiếp thôn phệ l a m cơ trong hòa diễm l a m cơ trong mắt chỉ còn lại có v ô tận oán hận nàng thật hận hận chính mình mọi thứ so ra kém long nguyện quân tại trước khi chết còn muốn bị làm đục như vậy hòa diễm thôn phệ chỉ còn lại có một bộ sắt chết cháy những người còn lại nhìn qua hóa thành biển lửa lan ra thần sắc kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời đã là rung động long nguyện quân cử động cũng là rung động nàng mới vừa nói lời nói kia long nguyện quân sắc mặt như thưởng không để ý chút nào cực kỳ hơn người ánh mắt kinh dị nàng từ trong biển lửa đi ra thần sắc khôi phục thành dĩ vãng l ạ n nhạt một mảnh cho đến đi đến địa phương không người thu hồi cựu phượng thần lực đằng sau trên mặt của nàng cấp tốc bay lên một vòng đỏ bừng chơi ạ chính mình mới vừa rồi là thế nào làm sao đem đối với đạo trưởng ái mộ đường hoàng nói ra cái này khiến sau này mình còn thế nào tại đế kinh sinh hoạt truyền thư a cựu phượng đằng sau dẫn đến thời điểm chiến đấu ta huyện chuyển tính t ì n h sẽ trở nên ngay thẳng thẳng nhiên đây là đặc tính lo nguyện quân vừa đi vừa nghĩ trên mặt đỏ bừng càng thêm đỏ đ ấ u nhưng rất nhanh quay đầu nhìn một cái hóa thành biện lựa làm ra trong mắt của nàng có một tia thông k h o i hiện lên đạo trưởng nói quả nhiên sẽ không sai có cựu báo cựu trực tiếp trở mặt đ á n nhau quả nhiên rất thoải mái hơn hai mươi năm t í c h tụ trong một sớm mai toàn bộ sơ giải nghĩ tới đây nàng không khỏi tăng tốc bước chân cái này đế kinh nếu không tiếp tục chờ được nữa đó là đương nhiên là về giang nam tỉnh chờ chút trở về trước đó chính mình có phải hay không nên mua vài thân có cái đôi quần áo t r ờ i ạ ta tại sao lại đang suy nghĩ chuyện này nhất định là t r u y ề n thừa thần lực phóng đại tính cách là tính không sai nhất định là như vậy bốn hát hơi b á c thụ có phải hay không là ngươi ở trong lòng mắm ta dưới cây lý du hát hơi một cái chỉ vào bách thụ lẩm b ấ m bách thụ hốt hoảng lắc đầu không ngừng đung đưa nhanh cây nó nào dám mắng d i i a đây rõ ràng là có người tại tưởng niệm đạo trưởng a tiểu lý đạo trưởng ăn cơm rồi hôm nay chúng ta ăn thịt b ă n hương cá cùng hương sắp cá hoa vàng còn có một bình thanh tuyền rượu lâm hinh n g u y ệ t đúng giờ xuất hiện dẫn theo thịt rượu bày tại trên bàn hinh n g u y ệ t sổ sách t r ả i vớt hết à. lý du hỏi lâm hinh nguyện t ấp búng nói không có ta toán học không tốt khoảng quá vụ vặt ta có thể coi là rất lâu rồi vậy ngươi từ tư tính tính cẩn thận một chút ta tính vân quan một phân tiền cũng sẽ không quỵ nợ lý du lên tiếng sau đó nghĩ đến lâm huynh n g u y ệ t n i ê n k ỳ không nhỏ thuận miệng hỏi ngươi lần trước cầu tham nhân duyên linh hay không còn không có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đối tượng sao vừa nhắc tới việc này lâm huynh n g u y ệ t quan sát lý du lại nhìn một chút bên cạnh tảng đá lớn miệng lập tức bẹp xuống tới nước mắt đều muốn rơi ra đến đạo trưởng ngươi đạo quán này cái gì đô linh chính là nhân duyên mất linh à. một hơi gió mát thổi qua quan vân sơn bên trên chỉ còn lại có lâm huynh n g u y ệ t vị bị khuất khuất thanh âm đang không ngừng quanh quẩn chương chín mươi ba đạo trưởng có tam đại ham mê chương chín mươi ba đạo trưởng có tam đại ham mê giang nam tỉnh quản hạt cục phủ đệ ngụy lân ngựa không ngừng vó từ đế kinh chạy đến trần trung dân hòa thạch nham hai người sớm liền chờ đợi tại nơi này trong thời gian mấy ngày nay đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi tranh thủ thời gian không rõ chi tiết nói với ta một chút đại nhân tình huống là như thế này thạch nham cấp tốc đem chính mình hiểu rõ tình huống báo cáo hắn không biết mập di cùng b ù n g chim tại sao lại xuất hiện tại vân du trấn hắn cũng không biết nhật n g u y ệ t sứ giả thậm chí nguyên chủ ti tại quan vân sơn lên tới đấy xảy ra chuyện gì bốn hắn chỉ biết là khi tinh túc tiên người đi đến quan vân sơn liền không có mệnh lại đi xuống nói cách khác mập di cùng b u chim thần quyết người đều là lý du giết ngụy lân trầm mặc hồi lâu trong thanh âm cất dấu vẻ run dày đây không phải sợ hãi mà là hư p h ấ n hắn đối với tinh túc thiên người đã sơ mất mãn vẫn muốn động thủ giết người nhưng trở ngại thế cục cùng thân phận vấn đề từ đầu đến quê n h ẫ n lại cái này lý d u là thật là làm một kiện đại khoái nhân tâm sự tình a cái gì ngươi nói long nguyện quân đem nát kha ván cờ phá giải tuy có khó khăn chắc trở lại là hoàn thành cựu phượng truyền thừa nghe đến đó ngụy lân trong giọng nói hưng phấn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại vừa mừng vừa sợ n ữ liệu cái này so tinh túc thiên người bị rét sạch còn muốn làm cho người kích động hoàn trình cựu phượng truyền thừa điều này có ý vị gì ý vị này thần quyết hai vị kia kim đan không còn là không người có thể địch tồn tại đại hạ sắp xuất hiện một vị đủ để uy hiếp bọn hắn địa vị c ử u phượng nữ thần thần quyết có nó tồn tại ý nghĩa đặc thù tại linh khí khôi phục sơ kỳ xác thực có thể thủ hộ đại hạ nhưng mặc cho do nó không có hạn chế phát triển sẽ chỉ dẫn đến đại hạ mất cân bằng cho nên nhất định phải có một c ố lực lượng khác áp chế thần quyết dạng này mới có thể để cho đại hạ tại trận này đại tranh chi thế tốt đẹp có thứ tự mở ra thịnh thế trần cầu thủ phiền phức giút ta liên hệ vị kia ta khẩn cầu hắn cùng ta cùng tiến lên quan vân sơn bãi phòng lý du ngụy lân trịnh tr hắn nhất định phải thật tốt cảm tạ lý du vị kia phía quan phương còn có vị nào đáng giá để ngụy đại nhân dùng tới khẩn cầu hai chữ thạch nham thì là trên mặt mấy phần n g h i hoặc cảm thấy y ế u kỳ linh khí khôi phục cho đến bây giờ phía quan phương một mực là cái làm n h ạ t tồn tại cũng không có cái gì nhân vật không tầm thường a trần trung dân cười nói ngụy đại nhân ngươi nói đã chậm vị kia đã đi vân du trấn hắn tại hình thắng t i ể u lâu chờ ngươi để cho ngươi nhanh đi ta cho là ta đã đủ năm vội không nghĩ tới vị kia so ta còn gấp ngụy lân cười một tiếng xem ra không chỉ là chính mình ngay cả vị kia cũng đối lý du nắm giữ điểm rất tốt kỳ cùng cảm tệ ta nói xong hắn không để ý thạch nham hoang mang lập tức hướng vân du t r â n tiến đến nếu như không ngoài sở liệu lý du thể nội rất có thể liền có t ử vi đại đến g u y ê n thần các loại ngụy l ầ n sau khi đi thạch nham vội vàng lôi kéo trần trung dân hiếu kỳ vào đầu b ư ớ t hai trần trung dân các ngươi mới vừa nói vị kia là ai vậy trần trung dân vẫn tạ i cười vỗ vô bờ vai của hắn lão nham về sau không nên nói nữa chúng ta phía quan phương không người chúng ta chỉ làm n mưu khi t h ì động vận sức chờ phát động cũng không phải là vô nam muốn vân du chấn hình thắng từ lâu luôn luôn lựu dịu rang bách linh giờ phút này thành thành thật thật nhu thuận như cái hài từ mở dạo ngồi nghiêm chỉnh một cử động nhỏ cũng không dám dựa theo nàng dĩ v ã n g tinh tỉnh mang lên bàn mỹ thực nàng chỗ nào sẽ còn cố kỵ cái gì lễ nghi đã sớm phong quyển tàn vân ăn như do c u ố n đứng lên đụng tới ăn ngon sợ bị người cướp mỹ thực nói không chính xác còn muốn phi phi ói n ư ớ c bọn đánh lên chính mình chuyên môn nhãn hiệu mà bây giờ nàng là ngay cả đũa cũng không dám động một cái không ngừng dùng con mắt liếc trộm ngồi ở phía đối diện một vị trung niên người còn chưa tới đâu đủ dẫn đầu đ ộ n g đũa là vô lễ trung niên nhân thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm m à nhật tử khí chất phi phản đầu hắn mang màu vàng tái mũ người maxim y màu đen g i á n g vẻ đường đường lại là vừa có màu vàng đất màu da trên tay còn có vết chai điều này nói do hắn từng hạ xuống ruộng đồng làm việc nhà nông nghiêm chỉnh mà nói ta là ngươi cô cô ngươi không có khả năng đối với ta như vậy giang bách linh rốt cục nhịn không được vỗ b à n quyết định phấn khởi phản kích nếu ngươi thật đem tinh vệ chuyển thừa đều thu h o ạ c được ta gọi ngươi một tiếng cô cô s á c thực phù hợp lễ chế đáng tiếc ngươi không có trung nhiên nhân cười ôn hòa lấy sau đó x u ể bàn tay ra chậm rãi đẻ xuống đứng đây ăn cơm là rất không lễ phép hành vi nhanh tọa hạ giang bách linh tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức q u ý vô cùng một cỗ vô hình uy áp rơi xuống nàng căn bản là không chống lại được bị ép ngồi trở lại trên đế dầu gì không vui lúc này ngụy lân rốt c ụ c đổi tới đối với trung nhiên nhân nói ra vương n h i ê u ta không nghĩ tới ngươi sẽ trước ta một bước vương n h i ê u lắc đầu là chúng ta không kịp không kịp chờ đợi muốn gặp đến trên núi vị kia vậy còn chờ gì chúng ta còn không mau một chút lên núi ngụy lân thúc giục nói không n ộ i nếu là mời người xuống núi đương nhiên muốn hợp ý vương n h i ê u chậm rãi nói ra tới trên đường ta đã tìm hiểu qua tin tức trên núiểu lý đ ặ n trường có ba cái ham mê cái nào ba cái làm nam nhân ngụy lân trong đầu kỳ thật lập tức liền tung ra trả lời quyền lợi tiền t à i sắp đẹp s a i đạo trưởng không phải t h ư ờ n g nhân vương liêu lắc đầu nói ra là rượu ngon mỹ thực tiền t à i ngụy lân không khỏi sửng sốt một chút cái này ba cái ham mê bên trong chỉ có tiền t à i phù hợp nam nhân bình thường truy cầu mà khác hai cái ngược lại là lộ ra không ô n trí lớn một chút cho nên ngươi dự định rượu ngon này mỹ thực lý đạo trưởng nhất yêu quý chính là chỗ này từ lâu ta dự định mua lại đưa cho hắn về phần tiền tải từ lâu chuẩn bị thỏa đáng tại khách sạn bên ngoài ngừng lại một cỗ phi thường phục cổ xe ngựa màu trắng trên xe ngựa chất đống l ấ y các loại tinh mỹ ngọc thạch kim khí còn có linh thạch linh dược cung ứng hắn đem tỉnh giang nam bạo khố móc giống đồng thời không phải một năm mà là mười năm thậm chí tương lai trăm năm tích lũy đều có thể đưa tặng cho lý đạo trưởng ngươi đây thật là đại thủ c ủ ta ngụy lân cảm thán một tiếng xem ra vị này thành ý mười phần là đã sớm chuẩn bị lâm phụ một đường bước nhỏ chạy mau t h ở hồng hộp tiến vào bao xương cung kính nói hai vị đại nhân nơi này là t i ệ u lâu khế đất s a n nghiệp trứng còn có hợp đồng xin mời xem qua ngụy lân nhìn về phía vương yêu động tác của ngươi quá nhanh đi cái này nói xong lão bản lúc đầu nói cái gì cũng là không bán làm gì được ta giá tiền cho đủ nhiều đồng thời ta không muốn từ lâu chỉ là muốn hắn mỗi ngày đ ú n g hạn theo điểm đưa mỹ tiểu mỹ thực lên núi mà thôi theo ta được biết cái này không phải liền là con gái nàng mỗi ngày đang làm sự tình không không giống với trước tiên là lý đạo trưởng chính mình xuất tiền hiện tại thì là tâm ý của chúng ta được chưa nghe ngươi an bài ngụy lân gật đầu vương l i ê u không có lấy thế đ ạ người ép mua từ lâu việc này xác thực làm được rất có phân tất đi thôi chúng ta lên núi hôm nay liền do chúng ta đưa mỹ tiểu mỹ thực lên núi Tốt. giang bách linh trơ mắt nhìn một bản lớn mỹ thực bị đánh bao mang tốt sau đó bị vương l i ê u bảo hộ ở trên thân một lát không rời thủ hộ lấy g i a hỏa này g ặ p người nói xong mời mình ăn cơm nguyên lai là kéo chính mình tới đụng đầu người đắng giận đánh lại đánh không lại vị cách lại không hăng cao tức chết nấu g rồi lại nói ngươi thật không cân nhắc đến phía quan phương nhậm chức trên đường vương l i ê u tùy ý đối với ngụy lân nói về sau ngươi kẹp ở phía quan phương cùng thần khuyết ở giữa địa vị rất xấu hổ cũng phi thường khó làm còn không bằng đến ta bên này nếu là cảm thấy chức vị quá thấp ủy khóc ngươi ta vị trí này cho ngươi nghe chút lời này ngụy lân liên tục bắt tay ngươi hay tỉnh lại đi lại muốn học niêu đến h i ngôi ngươi cũng không thể đem cục diện rối d ắ m ném cho ta chính mình khi vung tay trường quỹ cái này không chính cống không có cách nào nhường n ô i đúng là ta chân thực bản ý ta vô ý đế vị chỉ nguyện thiên hạ thái bình thịnh thế an khang vậy ngươi liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mau đưa l ý đạo trưởng xin mời xuống núi nếu như ngay cả vị này tự thân lên núi đều không thể mời được ngụy lân thật không tưởng tượng nổi còn ai có tư cách để lý du xuống núi chương chín mươi b ố không cần bái ta một cái sơn giã đạo sĩ chương chín mươi b ố không cần bái ta một cái sơn giã đạo sĩ đạo trưởng ta kiểm tra đo lường ra tu sĩ thiên phú rồi hoàng cấp trung cảnh thiên phú ta đã gia nhập c h ấ n ma ti ngay tại giang nam thành tiếp nhận tu luyện chỉ đạo trong khoảng thời gian gần nhất này cũng không thể lên núi t h ắ p hương trên núi lý du lấy điện thoại cầm tay ra vương b ắ t thông tin tức liền tích tích vang lên chuyển tới liên tiếp văn tự phía sau phụ lên một cái to lớn đầu chó đeo kính dâm bao biểu lộ đ ặ c ý không thôi lý du đốt không t h ắ p hương không quan trọng chủ yếu tiền hương hỏa đường đoạn là được việc rất nhỏ gần nhà ta nhất trên mỏ nô ra một đầu tiểu linh mạch tài sản không cẩn thận lại l ậ n hơn mấy phiên xài không hết căn bản là xài không hết đầu chó gì bờ gờ lý du thở dài một hơi thế gian này chính là kỳ diệu như vậy có người không may đến uống nước lạnh đều tê răng có người cái gì cũng không làm không hiểu thấu liền có thể giàu đến chạy mơ bốn vì cái gì đạo trưởng ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không vì cái gì ta mỗi ngày cố gắng như vậy vất vả p h ấ n đấu nhưng vẫn là qua không lên muốn sinh hoạt theo đảng chính là những cái kêu cới tại trên đầu ta ra hỏa còn luôn luôn chỉ trích ta không đủ cố gắng lý d u thế giới là cái dạng này tưởng tử đến chết đều cho rằng chính mình kéo xe không đủ cố gắng đạo trưởng ta vẫn không thể lý giải a ta thật đắng mệt mỏi quá lý do nếu như ngươi có thể chịu được cực khổ chịu khổ như vậy cả một đời liền sẽ có ăn không hết khổ nhìn thoáng chút thích hợp nằm thẳng không phải trắng trưởng đây là nhìn t ấ u bốn đạo trưởng thần quyết bây giờ tại từng cái thành thị thiết lập tế đ à n tế tự thiên địa để cầu phù hộ đại hạ người đối với cử động này có ý kiến gì không lý du tán thành a t a dơ hai tay tán thành chúng ta đại hạ ở phương diện này luôn luôn có ưu lương truyền thống thật cái gì truyền thống cái này không rồi cùng long vương miếu là một cái đạo lý đại hạ từ xưa đến nay chỉ tin thần không cầu thần khô hạn trước bái long vương ba ngày không xuống đánh long vương thôi bốn đạo trưởng người người đều nói liền nữ sợ của nam nhưng ta đối với nàng đuổi đánh tới cùng ba năm nàng đối với ta vẫn như cũ xa cách ta nên làm thế nào cho phải lý du năm đó ngươi nắm chặt một con ve liền cho rằng nắm chặt toàn bộ mùa hè lại không nghe được ve nói không yêu xin đừng nắm chặt ve thiếu n i ê n đừng để tình yêu xông phá đầu não ngươi đến cường đại lên nữ nhân không phải đuổi theo mà là hấp dẫn tới bốn đạo trưởng lời ấy sai rồi nữ nhân không đuổi từ đâu tới tình yêu lý du nhìn thoáng qua vị nhân huynh này trang chủ cho hắn động thái yên lặng điểm tán cũng dâng lên một câu phi dương dương ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất tâm để vỡ thành mã hai chiều có thể quét ra tới vẫn là ta rất nhớ ngươi b ả o thời tiết càng ngày càng nóng thiếu đi ngươi m ô n g lạnh ta cũng không biết nên làm gì bây giờ bốn chỉ thấy đầu thứ hai lý du liền bị buồn nôn không được nhìn không được tại hắn s ậ t kỷ vợ động thái bên trong đưa lên một đầu bình luận về sau hay là không gọi ngươi thiềm cầu nhìn ngươi cái dạng này phí dương dương nguyện x ư n g ngươi làm ạ n h nhất sau đó cho vào sổ đen xóa bỏ vĩnh viễn không gặp rời xa thiềm cầu tránh cho chết không yên lành thông dụng điểm kinh nghiệm một năm a sau đó chính là mỗi ngày buồn tẻ vô vị g ú p tiểu tỉ, tỉ xem tướng tây tướng mạo q ố c tướng thời điểm nhân sinh a từ đâu tới nhiều như vậy khuấy động lòng người sự t ì n h thật tình không biết nhất là bình thản an ổ i lòng người ấy đúng đúng đúng vị nữ thí chủ này người đứng lên chuyển cái thân b ầ n đạo đang v ì ngươi nhìn cốt tướng ngươi cái này cốt tướng quả thật kinh ngời ư có thể nói là lồi v ề trước sau v ề lên mắn đẻ nghe được lý du dưới t ả n g cây t h a n h â m vương i ê u cùng ngụy lân đứng tại trên bậc thang lập tức hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau chúng ta là không phải tìm nhầm người nha lý đạo trưởng ngươi làm sao như vậy ưa thích chơi điện thoại à mỗi lần tới thì ngươi ngươi cũng ôm điện thoại cười ha hả giang bách linh quen thuộc trao hỏi chạy đến cạnh bàn đá rót cho mình một ly trả sau đó lộc cộc lộc c à cuốn g một hơi cạn sạch tiểu lý đạo trưởng cua đ ế n trà mới là thế gian uống ngon nhất đồ vật lặc cái k i a đáng g i ậ n vương liêu không để cho mình ăn mỹ thực chính mình liền đem uống sạch trà một giọt cũng không cho hắn nhìn thấy có người đến lý du lập tức cất ký điện thoại trưng trạc đàng hoàng một đ ô n g hoa một thế giới một lá một bồ đề cái này nho nhỏ điện thoại có thể nói là vĩ đại nhất đạo khí phát minh nó có thể cho ta chân không bước ra khỏi nhà liền có thể duyệt tận thế gian muôn màu nhìn khắp chúng sinh tướng các ngươi cho là ta nhìn chính là điện thoại thật tình không biết ta nhưng thật ra là tại thể nộ hưởng trần nộ đạo nhân sinh vương l i ê u nghe được trận mắt hốc mồm thế mà còn có thể dạng này tu đạo lý du hời hợt lườm ra hỏa này một chút vị nhân huynh này ta nhìn ngươi có chút theo không kịp thời đại a tu hành cũng muốn rất nhanh tức thời lấy trước kia g e o xuống núi lịch luyện thời đại rất l à c hậu a ngụy lân ngược lại là như có điều suy nghĩ cảm thấy đây quả thật là không mất một loại ngộ đạo phương pháp nhưng loại phương thức này chỉ cực hạn trên điện thoại di động không có tự thể nghiệm không có trực tiếp cảm thụ đối với người tu hành tới nói ngộ tính yêu cầu rất cao phàm là kém hơn một chút lại không được hai vị tới đây là dân hương hay là giút khỏe lý du hỏi vương n i ê u đi về phía trước một bước sau đó hai tay chắp lên cung eo thành gần như chín mươi độ hành đại lễ nói đạo trưởng chúng ta tới này là muốn mời ngươi xuống núi là lớn hạ đảm nhiệm chém yêu tôn sứ lý du nhẹ gật đầu sau đó chỉ một ngón tay đạo quán cửa ra vào phiền phức xuống núi thời điểm thuận tiện mang xuống cửa tạm biệt không tiễn đạo trưởng ngươi đ ừ n g vội cự tuyệt chúng ta chuẩn bị rất nhiều thứ vương liêu vội vàng giải thích lý du hời hợt đánh gai hắn hỏi ngược lại ta có tam đại ham mê rượu ngon mỹ thực tiền tài lời này vừa nói ra vương liêu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn làm sao biết ta dưới chân núi nói lời hôm nay tỉnh lại ta tính một k h ỏ có khách quý từ phương x á tới đắt cỡ nào đâu lý du nhìn xem vương yêu ánh mắt bình hẳn lại là giống như nhìn thẳng nội tâm của hắn lập tức đem hắn nhìn thấu nhân tộc chi đế trung h ư n g người thật có thể nói là là quý đến trên trời a ta không có nói sai đâu n h i ê u lời này vừa nói ra ngụy lân cùng vương yêu sắc mặt triệt để đại biến bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vương yêu thân phận sẽ bị xem thấu bởi vì vì che giấu thần quyết vương yêu trên thân thế nhưng là mang theo giang sơn xã tắc đổ che đậy thiên cơ a thậm chí vương yêu sắc mặt lại đang biến hóa bởi vì lý du một câu hắn linh đài bên trong n h i ê u đế nguyên thần Vậy vừa mà mở mắt t ỉ chương lại, muốn h chín mươi lăm nhân tộc có này mộ đạo giả phải làm ta cưới đầu chương chín mươi lăm nhân tộc có này mộ đạo giả phải làm ta cưới đầu tinh vệ viêm đế nữ nhi nghiêu ngũ đế một trong hoàng đế huyền tôn giang bách linh bối phận xác thực so vương nghiêu cao thay vào đó vị là nhân tộc ngũ đế một trong vị cách cao dọa người hai người bối phận trích lệnh lập tức lộ ra nhỏ bé vô lực nhưng mà vương n h i ê u truyền thừa thần vị tại phía quan phương cùng n g mỹ lân bỏ bao công sức giấu giếm phía dưới l ừ a gạt được người trong thiên hạ l ừ a gạt được thần k h u y ế t lại là không nghĩ tới chỉ là lần đầu tiên liền bị lý du lập tức xem tấu vương n h i ê u thân thể trong nháy mắt căng cứng hắn chỉ cảm thấy tỉnh n h i ê u đế hai điểm nguyên thần cảnh giới cũng không có đến kim đan một khi tin tức tiết lộ ra ngoài thần k h u y ế t người vô cùng có khả năng liều lĩnh cũng muốn ngăn cản hắn tiếp tục truyền thừa thậm chí vì duy trì thần k h u y ế t địa vị thậm chí giết chết hắn hắn lần này hiện thân lên núi kỳ thật cũng là bước lên cực lớn bại lộ phong hiểm bỏ ra cái giá rất lớn mới v thần quyết hai vị kia kim đan sừng sững tại thông thiên tháp đỉnh từ đầu đến cuối đang dò xét phía quan vương tình huống nội bộ lý du cười n h ạ t nói không cần khẩn trương vào ta quan vân sơn thiên cơ che đậy không người nào có thể thăm dò bên cạnh bách thụ lay động một cái cành cây thật lưa thưa l á cây hoàn toàn che đậy thái dương giống như là đang nói có nó tại không có ngoài ý mớn ngoại giới ánh mắt thăm dò không xuống xin mời uống trà còn không đợi hai người mở miệng lý du đưa tay t h ư n g vương n i ê u ra hiệu tại cái bàn một bên khác một bình trà vừa vặn đốt lên giang bách linh nhìn một chút chính mình v ư n g lấy trà trông mong nhìn sang đưa tay ngươi liền muốn cầm trà này ngươi uống không được lý d u ánh mắt chết đi đi qua mang theo mấy phần n g h i ê m t h c ú c tốt ta tại lý d u trước mặt giang bách linh hay là rất tự giác ngụy lân ánh mắt mang theo vài phần khẩn trương đạo trưởng t r à này hắn so bất luận cái gì đều sợ hai vương liêu xảy ra chuyện trước mắt thời điểm đại hạ quá cần một vị nhân tộc người lãnh đạo chỉ là không đợi hắn nói xong vương liêu không chút do dự cầm lên c h é n t r à uống một hơi cạn sạch khởi mở cười một tiếng đạo trưởng ngươi trả này hương vị rất là kỳ lạ bình thản hồi cam h ư ơ n g khi tấm lòng người mũi lý do uống nhanh như vậy ngươi không sợ ta độc hạ ngươi dành trên người ngươi công、đức. nhiêu đế nguyên thần bên trong cốc nước dù là chỉ có hai điểm cũng đủ làm cho bất luận một vị nào tu sĩ đánh vỡ trước mắt thiên địa hạn chế vương n h i ê u nghiêm túc nói đạo trưởng sẽ không hại ta nhưng mà vừa dứt lời sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi theo s á t lấy ngụy lân thần sắc trong nháy mắt khẩn trương không thôi vương n h i ê u ngươi thế nào chỉ gặp vương n h i ê u nhắm mắt lại vừa rồi uống xong nước t r à trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ ôn hòa ấm áp thuận đ ế c hầu hướng chạy toàn thân cũng hướng chạy hắn thần đài nhiêu đế nguyên thần một phía lập tức bao phủ một cỗ ngông lung hơi nước giống như mịt thần bí thần thái khuôn mặt cùng thần hồn ba động. vậy mà tất cả đều bị che giấu một lát sau hắn mở hai mắt ra trong mắt che kín vẻ kích động lần nữa cúi đầu đa tạ đạo trưởng xuất thủ vì ta triệt để ẩ n tàng nguyên thần b a đ ộ n cho dù là giang sơn xã t á c đồ đều không thể làm đến như thế hoàn m ị trình độ mấu chốt chính là mỗi lần vận dụng giang sơn xã t á c đồ cũng đều sẽ làm hắn linh lực tiêu hao rất lớn không có khả năng lâu dài duy trì hiện tại có t ầ n g này mê vụ hơi nước không cần lại trốn trốn tránh tránh hắn rốt cục có thể an toàn không lo ra mặt quan tọa c h i n phương vương yêu ngươi nói là sự thật ngụy lân lộ ra so vương yêu còn kích động hơn thần sắc hắn là cỡ nào cấp thiết muốn muốn vương niêu đứng tại trên mặt bàn làm quan vương chủ trì làm việc vương niêu gật đầu thiên chân vạn s á c giờ khác này lười biếng lý du trong thanh â m lộ ra hiếm thấy chăm chú vì mọi người báo tân người không thể làm cho nó đông chết tại phong t u y ế t vì thường sinh trị thủy người không thể làm cho nó xa vào tại biển hồ là ngay sau đó phấn đấu giả không thể làm cho nó biến mất tại bụi bặm là tương lai người đặt nền móng không thể làm cho nó sẽ khoan hồng mà vào hẹp ngày khác ngươi nếu thật thành niêu đế chỉ cần ngươi vì nhân tộc làm đến cái này bốn điểm cũng liền không u ồ n g phí ta chén này chịu khổ một ngày mà trà trong trà này không có thêm bất luận cái gì lá trà, chỉ có trong núi thanh tuyền một chút tia nắng ban mai vài bôi trời chiều còn có mây kia du chấn nổi lên tới một sợi khói lửa vương liêu tâm thần trong nháy mắt rung động hắn không nghĩ tới lý du viễn tại trên núi này lại là l i ế t thấu y t h ấ ngay sau đó đại tranh chi thế bản chất rất nhiều người đều không có ý thức được trận này đại tranh chi thế tranh không chỉ là thiên đạo quyền hành tranh càng là sinh tồn phát triển địa vị hắn muốn xưa nay không là cái gì thần vị cùng địa vị hắn có trí tại làm nhân tộc tại trận này đại tranh chi thế tại cùng yêu ma tiên thần trong tranh đấu trổ hết tài năng trở thành t i ê n địa trí chủ mà không phải biến thành hèn bọn huyết thực nô bục hắn muốn xưa nay không là chính mình cường đại mà là người trong thiên hạ tộc cường đại vu yêu ma người tiên thần c á i này lục đại chủ tộc theo linh khí khôi phục không ngừng tăng lên tranh đấu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng người tiên thần nhìn như dựa vào nhau mà tồn tại phát triển đến phía sau cũng sẽ có tranh đấu bây giờ thần quyết chính là thần minh một phương đại biểu bọn hắn cùng quan phủ hợp tác lại là lại khắp nơi để phòng quan phủ vương liêu cảm xúc bành trướng kích động không thôi nhìn về phía lý du ánh mắt giống như gặp cùng trung trí hướng tri kỷ ánh mắt đã lửa nóng một mảnh xin mời đạo trường yên tâm nhân tộc tân hỏa tương truyền vĩnh viễn bất diệt ta nguyện dốc hết tất cả thủ hộ nhân tộc dẫn dắt nhân tộc huynh đệ ánh mắt của ngươi quá mạnh cắt câu tiếp theo có phải hay không nên hô đồng chí a lý du lấy tay che chắn ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta sở dĩ giúp ngươi thuật t ú là quan phủ quá mức thế yếu tiếp tục như vậy nữa thần khuyết đám người kia đều muốn đem tế đàn đỡ đến trong đạo quán hận không thể hướng tam thanh tổ sư thu hư ơ n g hỏa bọn gia hỏa này vì hương hỏa tín ngưỡng xác thực làm trầm trọng thêm đáng dẫn đến cực điểm vương liêu nắm chặt nằm đấm thành khẩn nói cho nên lần này lên núi ta là thành tâm khẩn th đảm nhiệm chém yêu tôn sứ suy yếu thần khuyết ảnh hưởng trước mắt thời điểm hoàn toàn vứt bỏ thần khuyết đây là không thực tế thần khuyết cần hương hỏa tín ngưỡng đại hạ cần thần khuyết uy hiếp yêu ma hai tộc nhưng cũng không thể tùy ý bọn hắn không hạn chế phát triển tiếp tại nội bộ suy yếu bọn hắn lực ảnh hưởng mười phần tất yếu chém yêu tôn sứ cùng đạn ma tôn làm chính là rất tốt chức vị mượn nhờ chạm yêu trừ ma có thể rất tốt xâm nhập lòng người làm cho đại hạ sinh dân sinh ra tôn sùng c h i tâm không còn cảm thấy chỉ có thần h u y ế t có thể bảo vệ bọn hắn chính chúng ta cũng có thể lý do lần nữa nhảy ra không nhận hắn túi đầu này ngươi có kế hoạch lớ ta kính ngưỡng ngươi tâm nhãn của ta còn tương đối nhỏ chỉ dung hạ được trước mắt sơn sơn t h ủ y thủy cứu vớt thế giới loại chuyện lặt vặt này không thích hợp ta loại này lười biếng người đi làm hai vị các ngươi có thể xuống núi lý du cũng không cảm thấy mình là chúa cứu thế hắn cũng không thích tham dự tranh đấu không có cái gì lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình tâm tư cho đến bây giờ hắn mỗi lần xuất thủ cũng chỉ là vì suy nghĩ thông suốt ôn h ò a nhãn h ặ n tu đạo mà thôi có cái kia nhàn rỗi công phu còn không bằng nhiều cua vải chém trả bây giờ tới vương yêu cùng ngụy lân cười khổ không thôi vị này thái độ không thể lay động xem ra là không có khả năng xuống núi nhưng lần này cũng không tính là không công mà lui nghiêu đế nguyên thần bị che giấu sau khi trở về chúng ta có thể lấy tay tại phía quan phương nội bộ phân phối thần vị ngụy lân nhẹ gật đầu thiên hạ này thần minh không chỉ là chỉ có thần khuyết thần minh thông qua một chút thủ đoạn quản hạt cục bên trong cũng nắm giữ không ít thần minh mảnh vỡ nguyên thần đi đến chân núi vương nghiêu đ ố n g nhiên dừng bước ngụy lân phát giác được dị thường kinh dị nhìn xem ngươi làm sao không đi vương nghiêu quay đầu giờ phút này thần sắp giống như là biến thành người khác có cô đã lâu tăng thương khí tức chậm giá hiện hiện hắn nhìn xem quan vân sơn nhìn qua trên đỉnh núi t i n h vân oan một đạo phong cách cổ xưa bàng bạc thanh â m ở chỗ này vang lên đã sơm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được nhân tộc có này mộ đạo giả phải làm ta cúi đầu cái t i ê n g yêu đế nguyên thần tỉnh lại cuối cùng vẫn chắc tay hướng phía l y du vị trí đem mới vừa rồi không có hoàn thành bãi lễ túi người còn xuống ngụy lân trong nháy mắt xúc động thật lâu nói không ra lời chương chín mươi sáu vương bắc thâm thiên phú chương chín mươi sáu vương bắc thâm thiên phú tại trấn bên kia núi bên kia có một cái tảng đá đạo sĩ hắn đẹp trai vừa nắt trứng thông minh lại không tâm hắn sẽ chỉ uống trà chơi điện thoại phơi nắng q u á không rõ phong tình hôm sau lâm h i n h n g u y ệ t mang theo hộp cơm nhúng nảy một cái trong miệng ngâm nga bài hát lên núi lý du như thường ngày bình thường ngồi dưới thằng cây chờ lấy nàng đưa thức ăn đi lên h i n h n g u y ệ t trong miệng ngươi tại hử phát cái gì lý du nhìn xem nàng mở ra hộp cơm một đĩa một đĩa ra bên ngoài cầm đồ ăn không có gì nha chính là tại hử một cái thằng đốc lâm h i n h n g u y ệ t thở phì phì nói ra lý du thứ đến thật là dễ nghe về sau đừng hử ta lại không thích nhất hử cái này lý du bốn hôm nay làm sao có nhiều như vậy đồ ăn ta không phải chỉ cần hai món một chén canh sao lý du nhìn xem bậy đầy cái b à n đồ ăn không xuống mười đạo hơi kinh ngạc bữa cơm này muốn ăn bao nhiêu tiền à? quá xa xỉ mặc dù hắn hiện tại có tiền nhưng sinh hoạt t ắ c phong vẫn như cũ rất tiết kiệm t h ẳ n g t h ắ n nói chính là sợ nghèo yên tâm đi không cần ngươi trả tiền lâm h i n h n g u y ệ t hừ nhẹ một tiếng hôm qua t h u lâu tới hai cái q u á i nhân đem ngươi cả đợi tiền cơm tiền thưởng đều bao rồi dạng này ta an tâm nghe chút không cần chính mình trả tiền lý du lúc này không khắc phí cầm lấy đ u ố liền bắt đầu ăn uống hắn mỗi ngày liền thèm một vụ này liền đợi đến lâm huy nguyện đi lên đem ăn vương yêu tên kia uống chính mình một chén mạch t r à ăn chút hắn trả tiền đồ ăn tính không được cái gì lâm h i n h nguyệt ăn đi ăn đi ngươi ăn nhiều một chút qua mấy ngày ngươi liền ăn không được ta làm đồ ăn vì cái gì lý du đại là không hiểu lâm h i n h nguyệt mặt mày h ớ n hở nói ta mười chín rồi không nghĩ tới tại một lần cuối cùng tư chất kiểm tra đo lường bên trong thành công mở ra thức hại có thể tu hành rồi trước lúc này nàng đã thất bại ba lần vốn cho là cả đời mình cũng không thể tu hành không nghĩ tới nữ thần may mắn hay là chiếu cố nàng để nàng tại một lần cuối cùng thành công nghe được tin tức này lý du lập tức để đua xuống thiên phú của ngươi cấp bậc là bao nhiêu phía quan vương chưa hề nói rồi bọn hắn nói muốn giữ bí mật nhưng là giống như rất cao bộ dáng trần quận thủ lúc đó thân thiết nắm cha tà tay trong miệng thẳng hô thúc nói đến đây lâm h i n h n g u y ệ t hồn nhiên dựng thẳng lông mày trứng mắt đều tại ngươi tu đều là cái gì không hiểu thấu đạo à, ta làm sao đều học không được bằng không cũng không cần đi giang nam thành học lúc trước lý du còn không có gặp phải long nguyện quân vị này sinh ý đồng bạn thời điểm liền đã từng đưa ra dạy bảo lâm h i n h nguyện tu đạo dùng để gắn lợ sau đó ba ngày sau đó học sụp đổ lâm h u n h nguyện trực tiếp đem đạo ra toàn giải xé dương anh múa vuốt nói cái này đều chữ như gà bới quỷ quái gì à làm sao có thể có người học được à ta đọc đều đọc không lưu loát tức chết ta rồi không học được việc này cứ như vậy tạm có một kết thúc mấu chốt chính là lý du trừ lạo ý cũng thật không biết cái gì pháp thuật thần thông cũng chỉ có một bản đạo gia toàn giải xác thực không dạy được lâm h i n h n g u y ệ t lý du đi giang nam thành gia nhập c h ấ n ma ti từ lâm h i n h n g u y ệ t g ậ t đầu không ngừng mặt mày hớn hở bên trong kỳ thật cũng có mấy phần thất lạc về sau liền không thể mỗi ngày lên đạo quan nhưng nàng muốn tu hành nếu như không tu hành cũng chỉ có phổ thông trăm năm tuổi thọ vậy sau này gặp lại đạo trưởng hay là cái này trẻ tuổi d á n g vẻ chính mình liền đã hoa tàn ít b ừ a m ố n chơi ạ cái này chỉ là n g ấ m lại liền tốt đáng sợ ngươi ra ngoài lịch luyện một chút cũng tốt tu đạo không tu tâm đến cùng cũng chỉ là h ư ở n công lý du gật đầu một cái hắn có thể nghĩ biện pháp luyện đan giúp lâm h i n h n g u y ệ t tu hành nhưng cũng không đủ l ị c h luyện liền không có tương ứng tâm cảnh nói như vậy lâm h i n h n g u y ệ t tu đạo lộ đồ sẽ rất ngắn ngủi cho dù đột phá đến đại cảnh giới cũng không thể chân chính lâu dài ấy đạo trưởng ngươi làm sao không ăn rồi lâm h u n h nguyện chú ý tới lý du bất động đ ũ tiết kiệm một chút ăn đi ngày mai lại ăn một trận không cần rồi ta mặc dù đi nhưng kiểu lâu còn t ạ i đồ ăn hương vị đều như thế rồi còn là không giống nhau lý du uống một n mũ khí nhìn về phía trong núi mây chập c h u n g lên xuống giống như cái này lên núi cùng người xuống núi lui tới cuối cùng đều là muốn rời khỏi nếu như chính mình thật tu đến trường sinh quay đầu nhìn lại lại là phát hiện bên người không có mùa hay vậy dạng này trường sinh còn có ý nghĩa sao lý du trong đầu không tự chủ tung ra ý nghĩ này lo sợ không đâu đều không có tu đến tình trạng kia bây giờ muốn cái này làm cái gì lý du lắc đầu nàng cái vĩ nhỏ bên trong an tính nằm ba đạo phủ đây là lý du đặc biệt vì nặng vẽ cụ thể là cái gì p h ụ lý du cũng không gọi nổi cái gì tên nhưng cái này ba đạo phù riêng phần mình có tác dụng chấn thần thành thơi hộ thân nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt đủ để bảo hộ lâm h i n h n g u y ệ t an toàn cũng không n g ở n g công nàng mỗi ngày không ngại cực khổ lên núi đưa thức ăn yên tâm đi thôi nếu như bị người khi dễ nhất định không cần n é n y đến giận ta vì ngươi là t ẩ y lâm h i n h n g u y ệ t hốc mắt t ừ n g đỏ nước mắt tại khoe mắt đ o quanh lưu luyến không rời đạo đạo trưởng ta sợ ngươi đánh không l ờ i đạo đạo trưởng ta sợ ngươi gây phiền p h i ngươi nói đúng là một vấn đề ngươi biết con người của ta luôn luôn rất sợ phiền thức lý du nhẹ gật đầu lâm hinh nguyệt càng thêm v ị khuất cho nên đến lúc đó nhất định phải nhanh nói cho ta biết ta cưới con b ê con xuống núi tiếp ngươi cùng một chỗ chạy trốn ra hỏa này hiện tại chạy như điên ai cũng đuổi không kịp phốc phốc lâm hinh nguyệt chuyển buồn mà vui nín khóc mà cười nàng còn tưởng rằng đạo trưởng thật mặc kệ chính mình muốn mở ra điện thoại vương bác thâm mỗi ngày đều sẽ phát tới tin nhắn cá nhân đạo trưởng đạo trưởng ta luyện khí kỳ một tầng trấn ma ti pháp thuật t khủng bố như vậy lại có thể định trụ yêu ma ta học xong định ma chú dạng này về sau chiến đấu liền có thể định trụ yêu ma ta bỗng nhiên có cái ý nghĩ to gan năm đó tôn nộ g không định trụ thất tiên nữ đơn giản chính là lớn nhất lãng phí còn có chấn ma chú thuật trói buộc buộc c h ặ thuật t dây leo dây thường thuật liền ngay cả truyền pháp t r ư ở n g lão đều sợ h a i than phục ta phương diện này thiên phú chỉ cần là trói buộc chấn áp pháp thuật đặc biệt là dây thường loại hình ta vừa học liền biết ta thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam còn sáng tạo tính cải tạo vài loại pháp thuật mai rủa chói đoàn chói lăng dây thường chói chơi ạ ta quả yêu tu hành đây quả thực là vĩ đại nghệ thuật nhìn đến đây lý du còn có thể nói cái gì thiên tài vĩ đại chỗ ngay tại ở bọn hắn có thể tìm tới tự thân yêu quý cùng am hiểu sự t ì n h đồng thời đem nó kết hợp với nhau mặc dù có chút biến thái nhưng vẫn là muốn chúc mừng người a hồi phục hoàn tất lý d u nhìn thoáng qua để dưới đất khốn thiên thẳng nghĩ nghĩ hay là quyết định tạm thời không bán cho vương b á c thâm hắn đơn giản không dám tưởng tượng nếu như khốn thiên thẳng rơi vào vương b á c thâm trên tay phát huy ra h uy năng sẽ có nhiều đáng sợ chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy nghiệp chướng nặng nghề đúng lúc này đạo quán cửa lớn bỗng nhiên bị người đập vang ầm ầm người tới rất gấp ở bên ngoài cấp bách hô to đạo trưởng cứu mạng a nhanh cứu mạng có người cổ bị quái vật c t r ư ơ n g chín mươi bảy người chết sống lại lúc này đạo quán cửa ra vào bu đ ầ y người từng cái trên mặt đều mang vẻ lo lắng đi ra lý đạo trưởng đi ra gặp lý du đi ra có người kích động hô lên đóng thanh không phải vân du chấn người là sắt vách lâm giang chấn người lý du nhìn t h o á n g qua sau đó thấy được một cái đáy mắt biến thành màu đen bờ môi tím xanh lão nhân bị trói gô trói tại trên cây trúc tại cổ của hắn có hai cái đấm máu động hiện ra canh hôi khí tức đạo trưởng nhanh cứu lấy chúng ta trưởng chấn hắn tối hôm qua tuần phòng thời điểm không biết bị thứ gì cắn làn da trở nên tái nhợt không có huyết sắc trên thân còn rất dài da lông trắng một đ a o chém đi xuống thẳng tung t o á h ỏ a t ì n h chúng ta b ả y t á m một cái cái tráng hán phí hết đại k ì n h mới đem hắn ngăn chặn giờ phút này từ c h ấ n trường còn tại gào thét lực lớn vô cùng không ngừng dây ruổi lấy dây thừng miệng há to toát ra hai viên răng n a n h liền ngay cả mười cái ngón tay cũng mọc ra xanh đen bén nhọn móng tay người chết sống lại lý du lông mày lúc này như một cái đạo trường cái gì là người chết sống lại hắn bị cương thi cắn bị thương chúng thi độc còn không có biến thành cương thi trước đó chính là người chết sống lại trạng thái lúc này nhân lực còn có thể đối phó người chết sống lại nhưng khi hoàn thành t h u biến triệt để biến thành cương thi vậy cũng chỉ có tu sĩ mới có thể xử lý từ trước mắt tình huống đến xem trưởng chấn này tiếp qua một canh giờ liền sẽ biến thành bạch cương thực lực đối ứng luyện khí cùng t r ú c cơ c ả n h a cương thi phanh đám người một cái giật mình do a đến loạn tung tùng phèo bị nâng lên từ chân trưởng bị bọn hắn trực tiếp nhét vào trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề giống như trọng truy nệ thân thể cứng rắn như sắt cương thi bị thương người liền sẽ để người biến thành người chết xuống lại nếu là trong thời gian này không xử lý lâu là hai ngày ngắn thì mấy giờ bị thương tổn người cũng sẽ biến thành cương thi lý du hướng đám người giải thích nói trời ạ đây quả thực thật là đáng sợ trong mắt mọi người hiện lên vẻ sợ hãi lại lùi về phía sau mấy bước căn bản không dám tới gần tiếp lấy nghĩ đến bọn hắn trên c h ấ n lại có cương thi hoạt động từng cái sắc mặt đ ạ i biến bọn hắn trước đó vẫn cho là đây đều là trong kịch truyền hình mù diễn có đôi khi nhìn thấy khôi hài địa phương một chút khẩn trương đều không có sẽ còn c ư ờ i ha ha có thể linh khí khôi phục đằng sau những n à y chưa từng có nghĩ tới sự tình thật tại dần dần biến thành sự thật đừng nhìn mọi người tại trên mạng t r e o chọc nói chuyện say x ư a nói đến hưng ơ p h ấ n chỗ sẽ còn hô lớn một tiếng khóa đến coi là thật liền phát sinh ở bên cạnh mình không có mấy người có thể bảo trí chấn định cùng tỉnh táo chư vị chuyện cho tới bây giờ vì thôn c h ấ n bình an ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân từ c h ấ n trường n h i tử d ơ một cái bó đuốc đi ra vừa rồi chính là hắn nói ra dùng đào chặt lên đi ứa ra hỏa tinh lời nói trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt định cho phụ thân của mình đến cái ngay tại chỗ hỏa táng coi như trong lòng có mọi loại không bỏ cũng không thể cho thôn c h ấ n lưu lại thai họa a chỉ cần không biến thành cương thi liền còn có được cứu lý du lời mới vừa nói một n ử a đã nhìn thấy từ c h ấ n trường trên thân thẳng tắp b ư ớ c lên ngọn lửa cha ngươi làm sao không nói sớm a từ trấn trường n h i tử đang m u ố n khóc bộ phần đột nhiên nghe được lý du câu nói này động tác của hắn trong nháy mắt cứng đờ tại nguyên chỗ thanh âm cấp tốc biến điệu một lát sau lúng cuống tay chân thanh âm mới vang lên cũng còn thất thần làm cái gì nhanh dập lửa a bốn chốc lát h ỏ a thế bị dập tắt đáng được a n mừng chính là xử lý kịp thời chủ yếu người đủ nhiều một người m ộ t n cước liền đem hỏa diễm dâm n h i ệ n chỉ đốt tới từ c h ấ n trường ra lông không ảnh hưởng toàn cục về phần hắn cảm thụ hiện tại là cái người chết x ố n g lại liền không có người để ý đạo trường như thế nào mới có thể cứu cha ta đại hiếu từ mắt đỏ về mắt trông mong nhìn qua có phải hay không muốn gạo nếp máu chó đen ta xem tivi bên trên đều là diễn như vậy có người hô lên âm thanh lý du nhìn bọn hắn một chút đều niên đại gì không cần phong kiến như vậy mê tín phải tin tưởng khoa học trừ phi các ngươi có thể đem mặc áo bảo vàng lông mày chữ nhất đạo trưởng xin mời đến mới có tác dụng nói xong lý du móc ra một tấm trừ tạp h ủ thôi động đạo ý sau đó d á n tại từ c h ấ n trường trên c h á n phanh lá b ù a thiêu đốt toát ra một trận ánh lửa từ c h ấ n trường thân thể cũng đi theo run dày đong đưa đứng lên từng tia từng sợi hắc khí từ trên người hắn bãi xuất từ trấn trường trên người hắc khí lông trắng giam nanh móng tay tất cả đều biến mất sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu đại hiếu tử lập tức vui mừng qua đỗi một đám người ánh mắt cũng bám một chút rời qua đến đạo trưởng chúng ta yêu cầu phủ l i ê n cái này trừ tà phủ đối với bò lớn u ớ n lá b ù a tại tay trái bút lông ở bên phải chu s a ở trên bàn có nhu cầu gì chính mình đi vẽ một trăm khối một tấm lý du chỉ chỉ bên cạnh phiên đá phía trên thả một đống lá b ù a cùng bút lông a một đám người mắt tròn v á n g lần đầu gặp phải đi đạo quán cầu phủ còn cần chính mình đến vẽ đạo trưởng chính chúng ta vẽ cái này linh nghiệm sao lý du tâm thành thị linh lý du tuyệt đối sẽ không đi nói là hắn muốn t r ụ p n g ư ỡ i không muốn đi vẽ hiện tại đi cầu phù người thực sự quá nhiều nếu là hắn đến vẽ cái kia đến hoạch định lúc nào một đám người nửa tin nửa ngờ căn cứ đến đều tới cuối cùng vẫn là cầm lên mức lông chiếu vào bộ dáng chăm chú vẽ phòng theo đứng lên người sau khi chết có một hơi không tiêu tan liền sẽ hóa thành cương thi không nghĩ tới sẽ có cương thi xuất hiện cái này nếu là xử lý không tốt một khi lan tràn rất khó khống chế a lý du cảm thán một tiếng đi khố phòng lại chuyển đến một đống giấy vàng tăng lớn số lượng cấp cho cho đám người bảy giang nam thành quản hạ c ụ vương l i ê u cùng ngụy lân sánh vai mà đứng thần sắc khẩn trương nhìn qua một chỗ trận pháp bình đài bên trong ngồi xếp bằng ngồi đ ầ y một đám thiếu niên thiếu nữ trên mặt vẻ thống khổ tựa hồ đang nhận thụ lấy lớn lao thống khổ cảnh tượng này cùng vừa kết thúc tư chất kiểm tra đo lường rất tương tự nhưng ở trong đó ý nghĩa tuyệt đối không giống với nếu như chỉ là phổ thông khảo thí tuyệt đối sẽ không để hai vị này đ ạ i lao khẩn trương như vậy biến mất thật lâu lưu nghị cũng ở trong đó ngụy lân đạo lần khảo nghiệm này có thể có một cái phù hợp người ta đều có thể cao hứng dơ chân tâm tình của ta so ngươi tốt một chút nhiều nhất biết miệng còn thiếu vương yêu cười nói bọn hắn đem những năm này lấy được mảnh vỡ nguyên thần đều đem ra chỉ vì tận khả năng để cho người ta thu hoạch được truyền thừa sau một khắc hai người trong nháy mắt y miệng bởi vì trong trận pháp có dị tượng sinh ra lâm hinh nguyện bên người đột nhiên xuất hiện một cái cựu sắc thần hiệu h ư ớ n g nàng thân mật u ổ i u ổ i dưới chân trở nên cọ xanh hương thơm quan g mang bao phủ xuống có cầu vồng treo ở đỉnh đầu giờ phút này nàng thình lình biến thành một vị sừng hiệu hiệu hai thiếu nữ tóc hồng g i m hai cái bí m tóc cầm trong tay làm bằng gỗ phát trượng giả dạng đơn giản m ộ m ạ n lại mười phần đơn thuần đáng yêu nàng tại hiếu kỳ hết nhìn đông tới nữ hài này cùng giao cơ nguyên thần mười phần phù hợp hai người kích động hô lên đồng thanh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có người so với bị ký thác kỳ vọng lưu nghị còn sớm đã thức tỉnh thần tính thu hoạch được truyền thừa giao cơ vũ sơn thần nữ tinh hồn theo cỏ cùng tế tự hoạt động tự nhiên sùng bái có chặt chẽ liên hệ cứ như vậy phía quan vương có lẽ có thể thoát ly thần khuyết t ừ tế an bài chương chín mươi tám thịnh thế đóng cửa tạ hương khách chương chín mươi tám thịnh thế đóng cửa tạ hương khách đạo trường ta luyện khí tầm ba chấn ma ti người đều sợ hai than phục ta là thi tài gần nhất đạo trưởng lâm giang trấn cách vân du t h ấ n rất gần chờ ta lịch luyện hoàn tất liền về đạo quan thắp nén hương ta rất là tưởng niệm đạo trưởng nhìn xem vương bắc thông tin nhắn cá nhân lý du ngắn gọn hồi phục tạ ơn chớ cũ đạo trưởng có muốn hay không đọc không quan trọng chủ yếu trong nhà gần nhất đem trên linh mạch giao phía con phương hàng năm đều sẽ ban thưởng điểm linh thạch muốn cho đạo trưởng hỗ trợ nhìn xem chất lượng lý d u vừa rồi ta hỏi qua tam thanh t ổ sư bọn hắn cũng rất tưởng niệm ngươi bên trên hương cũng khoe ngươi bên trên mùi thơm tốt nhất bốn đạo trưởng đạo trưởng ta mơ mơ hồ hồ thức tỉnh giao cơ thần tính bọn hắn đều nói ta là tế tự c h i thần về sau giang nam thành tế tự đều muốn giao cho ta rồi đây là lâm hinh n g u y ệ t đang cho hắn phát tin tức lý d u nghe được mấy phần hư vấn trong đó lại xen lẫn mấy phần khẩn trương ngươi muốn làm gì nếu là không ưa thích trực tiếp cự tuyệt là được đạo trưởng vừa mới bắt đầu thời điểm ta cảm thấy rất mới lạ về sau nghe nói phải chịu trách nhiệm tế tự lại có chút sợ、sệt. tại ta hiểu rõ đằng sau từ nội tâm chỗ sâu nghe được rất nhiều người cầu nguyện thanh â m bọn hắn rất đáng thương ta muốn giúp trợ bọn hắn còn có ta tiểu t h ầ n hiệu cũng quá đáng yêu rồi có cơ hội cho ngươi sờ sờ nó rất dịu dàng ngoan ngoãn lý du không khỏi cười cười lâm hinh nguyện thật đúng là một bộ tâm tư của cô gái nhỏ rất ngây thơ đã ngươi đ ưa thích vậy liền đi làm đi ừ bốn đạo trưởng ta đã chuyển thừa cựu phượng hoàn tất cảnh giới đột phá đến chút cơ trước mắt tại đế kinh củng cố cảnh giới còn có một ít chuyện xử lý bất quá ngươi yên tâm ta đã tại phái người điều tra sư phụ ngươi tin tức đây là lo nguyện quân gửi tới tin tức lý du tốt đối phương không chắc bên trong cho thấy đối phương ngay tại đưa vào mấy chữ cũng không biết nàng muốn nói cái gì xóa bỏ đằng sau mới đánh ra mặt khác một câu đạo trưởng có chuyện không biết có nên hay không hỏi giảng ngươi là ạ ưa thích thỏ cái đuôi nhiều một chút hay là càng ưa thích đôi cáo lý du bốn ta cái gì lúc nào nói qua ưa thích cái đôi chờ một chút coi như ta thích lại cùng ngươi có quan hệ gì a bốn trong đêm phanh phanh phanh đạo q u a n cửa bị liên tục dồn dập đập bên ngoài một đám người dơ bó đốp vạn phần lo lắng đạo trưởng đạo trưởng cứu mạng a chúng ta trong c h ấ n có người bị cương thi cắn nghe nói ngươi nơi này có thể trị đại gia hỏa đều chạy đến lý du đi ra cửa xem xét là viễn sơn chấn người tại trên cây trúc có ba cái người chết xuống lại trên thân thể mọc r a lông trắng hướng phía đám người giữ tợn gà o thét hung hiểm đáng sợ lông mày của hắn hơi nhữ lại các ngươi trên c h ấ n làm sao cũng có cương thi không biết ta ba người này là huynh đệ đêm hôm khuya khoác chạy vào núi các loại trở ra thời điểm liền biến thành cái dạng này có người đồng dạng hoang mang nói đạo trưởng ngươi nhanh mau cứu bọn hắn đi lâm giang chấn người đều nói ngươi là thần tiên hạ phảm có thể đem người chết cứu sống ta nhưng không có nhiều như vậy bản sự những này chỉ là người chết sống lại chỉ cần ngậm trong miệng t r ư ớ c kia sinh cơ không có n u ố t xuống cũng không phải là người chết mà là người sống lý du vừa nói một bên vẽ lên ba đạo trừ tà phụ bắt t r ư ớ c làm theo gián tại cái này ba cái người chết sống lại trên thân co q u ắ t một trận tà khí buốt khói đằng sau bọn hắn thần trí dần dần khôi phục bình thường sống đạo trưởng đem bọn hắn cứu sống ta cứ nói đi chúng ta trên c h ấ n thổ điểm yếu đều không có tính vân quan linh nghiệm bốn đám người lao nhao ngươi một lời ta một câu trang diện nhìn qua rất ồn ào lại là đều tại tiếp hận lúc trước tính vân quan làm sao không có mở đến bọn hắn trên trấn tại cảm kích một phen đằng sau bọn hắn liền muốn g ơ lên người xuống núi chờ một chút lý du đ ô n g nhiên gọi bọn hắn lại t r ư ờ n g c h ấ n cung kính hỏi đạo trưởng còn có cái gì muốn lời nhắn đ ủ sao các ngươi lấy chút lá bùa trở về coi như bị cương thi cắn được chỉ cần kịp thời dán lên liền sẽ không có việc đạo trưởng nói thật chúng ta sớm đã rất muốn yêu cầu phủ t r ư ờ n g c h ấ n mặt lộ vẻ xấu hổ chỉ là cái này mười dặm t á m hương chúng ta nguyên sơn chấn nghèo nhất từ linh khí khôi phục về sau thâm sơn không thể vào người người đều bị đói ngược dán đến lưng thực sự không dư thừa tiền các ngơi thôn trấn tình huống ta biết lý du nhẹ gật đầu cho nên lần này phù văn ta không bán chỉ đưa a trường c h ấ n đang hoài nghi mình lỗ thai chỉ cho là không nghe rõ lần này lá bửa không thu tiền của các ngươi một người mười cái thật sao trường c h ấ n cùng bọn này chạy tới thôn dân trong nháy mắt kích động lá bửa cùng bút đều ở nơi đó chính mình đi vẽ lý du chỉ một ngón tay bàn đá đá m người không có chút gì do dự bắt đầu xếp hàng chiếu vào treo ở phía trên lá bửa cẩn thận tỉ mỉ vẽ phòng theo l ấ y lý du tọa hạ u ố n g t r à nhìn xem mọi người bắt đầu đều đâu vào đấy v ẽ bửa hồi tưởng lại hắn ngay ở chỗ này hỏi thăm sư phụ vấn đề sư phụ ngươi nói ra không thể bán đồ bán tháo cũng chính là không có khả năng miễn phí đưa tặng cho người khác cũng không phải là khiến người ngoài ý chính là ngay lúc đó sư phụ lắc đầu hồi đáp nếu làm tự t h â n đích kỷ cầu phủ tự nhiên không thể bán đồ bán tháo người khác nếu làm thiên hạ thương sinh an khang cách làm lá bửa cũng bất quá là dương tờ giấy trắng đưa chi lại có làm sao đ ộ n h i n g ư ơ i cần đ i nhớ chúng ta cuối cùng vẫn là đạo sĩ thịnh thế đóng cửa tạ hương khách loạn thế xuống núi cứu thương sinh nghĩ tới đây lý du cho giang bách linh gọi điện thoại b i u b i u liên tiếp b i u thời gian rất lâu lâu đến lập tức sẽ tự động cúp máy bên kia mới có người tiếp lên nhìn đối phương tựa hồ bề bộn nhiều việc tiểu lý đạo trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì lần này giang bách linh trong thanh n â m không có mừng rỡ chỉ có mọi bệnh có trời mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra gần nhất trừ yêu vệ đều muốn bận điệu nổ nàng đã ba ngày ba đêm không có cho mắt khắp nơi đều là cương thi c ắ n người người chết sống lại bộc phát có thể kỳ quái là đầu n g u ồ n một mực không có tìm được cũng chính là tiểu lý đạo trưởng gọi điện thoại tới những người khác nàng không thèm để ý vân du trấn phụ cận tôn trấn phát hiện sớm nhất người chết sống lại ba chỉ là cái này ngắn gọn một câu trong nháy mắt để giang bách linh cảm giác mệnh mọi tiêu trừ, phân chấn tinh thần lý du tiếp tục nói chỉ là đến cùng là cái nào chấn còn cần các ngươi đi thăm dò lâm giang chấn cùng viễn sơn chấn đều có phát hiện hai cái này chấn tại vân du chấn một đông một tây cách năm mươi cây số nói rõ cương thi cắn người sự kiện đã bắt đầu lan tràn đây mới là lý du đánh cú điện thoại này nguyên nhân mới đầu không ai để ý chỉ là phổ thông cương thi cắn người sự kiện nhưng bây giờ nhìn lại cái này giấu ở phía sau cương thi không phải một cái hai cái mà là số lượng đông đảo họa hại phạm vi rất rộng một khi không thêm vào khống chế người chết sống lại khắp nơi truyền bá vậy liền thật sẽ giống như ô n dịch lan tràn đến toàn tỉnh chương chín mươi chín nguy cơ chương chín mươi chín nguy cơ ngày ba mươi tháng ba ban đêm lâm giang ngai đạo có người chết sống lại công kích xúc vật thương năm người sau bị chấn áp cùng một chỗ đưa vào y liệu sở cứu chữa ngày ba mươi mốt tháng ba an cư cư xá một đôi độc thân nam nữ nấu cơm dã ngoại trở về nhà ngày thứ hai hóa thành bạch t ư ơ n g đêm khuya tập kích g i ấ y lầu cả tòa nhân viên hóa thành người chết sống lại độc thân nam nữ bị đánh giết còn lại người chết sống lại phong tỏa cứu chữa ngày một tháng b ố thập bát lộ ca đêm xe có hành khách đột nhiên bạo khởi công kích người khác dẫn đến xe cộ l ậ t ú p đám người bị bắt thương chạy từ tán số lượng khó mà thống kê ngày hai tháng b ố giang nam thành thương t r ư ờ n g cộng đồng nhà ga các đại đám người căn cứ đều có người chết sống lại xuất hiện bốn chỗ đả thương người công kích giao thông gần như tê liệt ngày ba tháng bốn t r yêu vệ chấn ma ti bạn sự sử toàn viên xuất động gắn g đặt tới áp chế tình thế bốn đến cùng chuyện gì xảy ra những người chết sống lại này làm sao đột nhiên bộc phát mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền lan tràn đến nhanh như vậy cương thi số lượng c h í ít đạt tới mấy ngàn con nhiều như vậy số lượng trước đó dấu hiệu hẳn là rất rõ ràng mới nối làm sao lại không có bị phát hiện chúng ta đều bị lừa dối lúc này vương niêu từ ngoài cửa đi đến người ở chỗ này liền vội vàng hành lễ trình độ nào đó tới nói lúc này vương niêu liền đại biểu cho phía quan phương thái độ hắn mặc dù không có bất kỳ cái gì c h ứ c vị lại là có địa vị rất cao trải qua khảo thí nhân tộc thần khí chỉ có gánh vác nhân tộc khí vận người mới có thể thôi động nói cách khác nói trước mắt chỉ có vương n h i ê u mới có thể vận dụng giang sơn xã tắc đồ là lớn hạ khống chế nguy nga núi sông trắng lệ ngăn cản yêu ma cương n ự c ăn mòn đại nhân ngài biết vấn đề ở chỗ nào thạch nham cung kính hỏi thăm vương n h i ê u khoát tay áo ra hiệu đám người không cần đa lễ sau đó trầm giọng nói ra những người kia có lẽ không phải là bị cương thi cắn bị thương trả thương cái này cái này sao có thể mọi người đều biết chỉ có cho cương thi cắn bị thương trả thương mới có thể trở thành người chết sống lại cuối cùng hóa thành những cương thi khác ta kiểm tra qua ở trong thành trước hết nhất gây nên náo động người chết xuống lại trên thân cũng không có trào thương cắn bị thương vết tích tỉ như đôi kia độc thân nam nữ tỉ như tại trên xe buýt trước hết nhất người công kích cái này vậy mà thật không có theo vương liêu thả ra kiểm tra hình ảnh một đám người trong nháy mắt trấn kinh vì sao lại sẽ thành dạng này nếu không có bị trào thương cắn bị thương những người kia lại thế nào trở thành người chết xuống lại vương liêu là nguồn nước vấn đề xuất hiện ở trên nước đám người mê mang nước nước thế nào nếu là có người tụ lại cương thi luyện chế thi độc lại ném lấy n g u n ư ớ c trong thành người uống đằng sau tố chất thân thể độ trên người qua mấy ngày liền sẽ biến thành người chết x u ố n g lại vương liêu trầm giọng nói những ngày này ta cầm tử hình phạm nhân làm qua thí nghiệm uống qua thi độc nước người có chừng một phần mười xác suất sẽ phát sinh d i biến thì ra là như vậy thạch nham bọn người trong nháy mắt bị đ i ể m t ỉ n h mắt lộ ra ngốc trệ bọn hắn trước đó làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy rất nhanh bọn hắn vừa vội bách truy vấn giang nam tỉnh có nhiều như vậy nguồn nước chúng ta làm như thế nào tìm kiếm lâm giang trấn viễn sơn trấn hai cái này thôn trấn liền có giang nam thành nguồn nước chi đ i ệ tại sao là hai cái này thôn trấn căn cứ báo cáo hai cái này thôn chân trước hết nhất có người chết sống lại đả thương người sự kiện trên người của bọn hắn có trào thương cắn bị thương vương nghiêu tỉnh táo cơ trí phân tích nói nếu như ta đoán không sai phóng thích thi độc chi thủy người liền giấu ở chỗ nào sở dĩ sẽ xuất hiện bị cắn bị thương người chết sống lại rất có thể cũng là bởi vì tiềm ẩn cương thi số lượng quá nhiều người sau lưng quản không, không đến dẫn đến người sau lưng này nhất định là nghĩ đến lợi dụng thi độc chi thủy lặng yên không tiếng động ô nhiễm giang nam tỉnh tuyệt đối không muốn ra hiện cắn bị thương trào thương người chết sống lại bởi vì cái này quá mức rõ ràng như vậy tốt quá chỉ cần khống chế lại đầu mượm trận này người chết sống lại tai nạn liền có thể bị ngăn chặn lại thạch n h a m bọn người hưng phấn không thôi cái này muốn đi lấy tay ăn bài kỳ thật còn có một vấn đề ta không nghĩ rõ ràng không người chú ý tới chính là vương l i ê u thần sắc có chút lo lắng kỳ liên sơn mạch thôn trấn phụ cận có tính vân quan có lý đạo trưởng phổ thông yêu ma căn bản cũng không dám quay phá mà trận sự kiện này phía sau người thao túng chẳng lẽ lại ngay cả lý đạo trưởng cũng che giấu đi qua nếu như là dạng này vậy đã nói do thực lực của đối phương cảnh giới không thể tầm thường so sánh tại lâm giang trấn cùng viễn sân trấn trấn ma ti vừa vặn có hai đội người ở nơi đó lịch luyện lúc này trấn ma ti phụ trách nơi đây chấp kiếm trưởng lão mở miệng nói ra thạch nham nhanh chóng thúc giục vậy ngươi nhanh liên lạc bọn hắn cấp tốc tiến đến xác minh tình huống chúng ta tốt làm ă n bài chấp kiếm trưởng lão gật gật đầu lập tức vận dụng chấn ma giám liên hệ bên kia nhưng mà thôi động hồi lâu đều không có đạt được đáp lại thậm chí tại yêu ma giám bên trên thu nhận sử dụng danh sách nhân viên bên trong cái kia hai đội nhân viên danh tự ngay tại một cái tiếp một cái ảm đạm xuống lộ ra huyết quang đỏ thấm tại sao có thể như vậy một khi danh sách nhân viên ảm đạm không ánh sáng lộ ra huyết sắc cái này đại biểu đối phương đã tử vong mọi người ở đây lập tức quá sợ hãi một cỗ không tốt ý lệnh. trong nháy mắt l ó e lên trong đ ầ u bốn lâm giang chấn giang cảnh thủy khố kịch liệt tiếng chém giết tại phạm vi nhỏ trong thiên địa không ngừng văn vọng chấn ma ti mặt người sắc tái nhận nhìn qua không ngừng v ọ t tới cương thi cùng người chết xuống lại tường cái trên mặt vẻ tuyệt vọng nơi này vậy mà có bảy thiên đ ị a ý chí trật pháp bất luận cái gì tiếng vang cùng tin tức đều không thể xuyên tấu ra ngoài thần minh trốn ở phía sau màn thao túng bảy quái vật này người là một tôn không biết thần minh chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ thiên đ ị a ý chí a vô cùng vô tận người chết xuống lại cương thi giữ tận gào thép hướng bọn hắn tiến công mà đến bọn hắn đã liên tục các chiến ba ngày trên người đan dược tiêu hao sạch sẽ, sẽ pháp lực tất cả đều k h ô k i ệ t căn bản vô lực t á i chiến chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn hắn chỉ là dẫn người tới đây luyện luyện làm sao lại sẽ không hiểu thấu gặp phải cương thi đại quân công kích hai đội c h ấ n ma ti nhân viên chỉ có mười hai người còn muốn che chở mấy cái người mới thể xác tinh thần đ ề u mệnh khó mà duy trì rốt cuộc có người không kiên trì nổi tiêu hao rơi một điểm cuối cùng pháp lực ứng thanh ngã xuống đất bọn hắn duy trì trận pháp bảo vệ phát sinh b ỡ tan cương thi cùng người chết sống lại đại quân giống như là người được mùi máu tươi cá sấu chen trúc mà tới cấp tốc nào cắn mà đến vương bác thâm một mặt kinh hãi nhìn qua bốn phía ô ương ương cương thi cùng người chết sống lại đem hắn người bên cạnh liên tiếp b ổ nhào hắn khẩn trương nắm chặt pháp khí muốn b ấ m pháp quyết sử dụng vừa học được định thân chú sau đó không có kinh nghiệm chiến đấu khẩn trương t h a i quá liên tiếp thôi động mấy lần đều không có thành công phanh hắn bị một cái người chết sống lại ngã nhào xuống đất phía sau người chết sống lại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên một cái tiếp một cái đè lên tranh nhau chen l ớ n đem hắn triệt để ngăn chặn ép thở nặng bất quá khí hắn cấp tốc bị dìm ngập tại người chết sống lại trong đại quân tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng hắn liều mạng dương đầu hướng bốn phía quan sát chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu chờ chút vì cái gì những người khác là đầu đầy đại hán miễn vị cưới nam làm sao n h à o về phía chính mình người chết xuống lại tất cả đều mẹ nó là nữ liền ngay cả hơn sáu mươi tuổi lao thái bà đều có trong trận pháp một trận nhấm nuốt â m thanh bên t r o n g có một cái tượng đất đột nhiên n ả y ra con mắt che kín huyết h ồ n g tràn ngập khí tức âm xâm đang chết trấn ma tinh người làm sao phát hiện nơi này xem ra kế hoạch có để lọn không có khả năng lại c h ầ m c h ầ m mưu toan muốn thử cơ bên dưới m á n liệu một đạo quỷ lệ thanh em âm u vang lên sau đó màu đỏ tươi tượng đất người nhảy lên mấy lần đem bị giết chết cương thi luyện hóa thành huyết thủy tất cả đều đầu nhập nguồn nước bên trong chương một trăm bách quỷ dạ hành công thành chương một trăm bách quỷ dạ hành công thành quan vân sơn t h í n h vân quan lý du ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá lớn đầu lưỡi nhẹ chống đỡ lên hàm giữa răng hai bàn tay trùng điệp tương giao đặt ở hai chân phía trên ngực hơi ở trong chứa mũi cùng tề đối với hai cùng vai đủ đây là đạo gia t ĩ n h t ọ a quan tử pháp hắn đang cố gắng phóng đại cảm giác của mình ý đồ luyện hóa xuất thân biết dùng gái này dò xét thôn trấn p ụ cận tình huống pháp thuật có thể dựa vào tiêu hao đạo ý đi thôi động t h â n thức chỉ có thể dựa vào tự thân cảnh giới đi luyện hóa lý du tâm lý kỳ thật có chút không chắc hắn tu không ra pháp lực cũng thành không được cảnh giới chỉ có thể mượn nhờ hệ thống cùng tự thân càng lộ không ngừng ngừng tụ đạo ý trên người hắn loại tình huống này từ xưa đến nay chưa hề có cũng không biết có thể hay không đem thần thức luyện hóa đi ra rất nhanh hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ tê tê dại dại thể nội giống như có đồ vật gì tại nhẹ mổ lấy từng tầng từng tầng giống như trứng gà bắc vỏ cho đến một đoạn thời khắc ý thức của hắn thoát thể mà ra linh hồn xuất khiếu thăng đến bầu trời nhìn xuống xuống có thể rõ ràng trông thấy thân thể của mình đây là thành công ngay tại ăn cỏ con bê con đ ố n g nhiên lần đầu con mắt chừng giống như chuông đồng lớn như vậy trấn kinh một trăm năm ngay ở trong nhựa cỏ trực tiếp rơi trên mặt đất con ngươi của nó bên trong nhìn xem một bóng người từ lý du trên thân t ấ c đoạn đó là một người mặc áo bào t r ắ n g đạo sĩ lơ lửng mà đứng bộ dáng cùng lý du giống nhau như lúc thần v ậ n càng thêm tràn ngập tiên khí trên thân mảnh ra các quang đạo ý so tầng mây còn muốn nồng hậu dày đặc dương thần đây là thần thức hóa thành thực chất thể hiện thần thông xuất dương thần hôn như người s có thể thần du thiên địa thẳng vào tiên thần động tiên có đặc nguyện trích tinh bắt tiên trạm thần c h i năng lý d u một cái niệm động dương thần thẳng lên cựu tiêu tựa hồ s ô n g phá một loại nào đó hạn chế vượt qua hư không đi tới một chỗ phá t o á i động tiên nơi này vách nát tường siêu khắp nơi đều là phi tiên mỹ h hoạ, linh cựu linh quả giải đầy một chỗ chén chén quýnh đ ả o một mảnh hỗn độn những nơi đi qua tựa hồ phát sinh cuộc chiến đấu đáng sợ phá t o á i không chịu nổi nhưng từ lưu lại cảnh tượng đến xem đó có thể thấy được tại phá hư trước đó chỗ này động tiên kiến trúc không phải tầm thưởng muôn hình vạn trạng rộng r i trắng quan hán dương thần ở chỗ này không gian c h ư ớ c mắt vạn dặm cưới ngựa xem hoa cuối cùng đi tới chỗ cao nhất nơi này là một chỗ tàn bại b ả o điện cửa ra vào ngã lệch lấy bảng hiệu chứ ở phía trên dấu vết đã thấy không rõ lờ mờ ở giữa chỉ có thể nhìn ra một cái chữ tiêu có ý tứ xem ra đại hạ t r u n g quanh trải rộng tiểu thiên địa còn có đại năng vào ở vết tích lý du đơn giản đi dạo một vòng không có phát hiện chỗ đặc thù gì mất hết cả hứng không còn làm dừng lại mà lúc này tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đệ kinh tại một mảnh hoang vu trong hư không có hai bóng người đứng ở tường không gian lũy bên ngoài mắt lộ không gì sánh được khát vọng trông mong nhìn qua chỗ này đầu tiên từ khôi phục đến nay bọn hắn hao hết thủ đoạn tìm kiếm nghĩ cách muốn bước vào trong đó lại là từ đầu đến cuối không được mà vào rõ ràng chỉ có cách xa một bước đối bọn hắn tới nói lại là giống như là trời nếu không thể bước vào trong đó bọn hắn thần tính liền không thể hoàn mỹ thức tỉnh nam cực ngươi mưu đ ổ tiến triển như thế nào lúc này có một bóng người phát ra giọng chấm thấp đại thế lên cũng đã định chỉ chờ tư tế leo lên tế đ à n liền có thể tụ lại mấy triệu hôm khách động tác nhanh lên đi ta đã chờ không nổi trước hết nhất lên tiếng đạo thân h n h kia nhìn qua trước mắt đầu tiên trong mắt khát vọng sắp tràn ra ngoài thiên địa hạn chế đem tiến một bước mở ra nếu là sớm bước vào trong đó vậy bọn hắn liền có thể dẫn trước một đám thiên thần không chừng có thể ngồi lên vị trí kia yên tâm không có thần khuyết tư tế duy trì chỉ bằng phía quan phương cùng quản hạc cục tuyệt đối xử lý không được việc này bốn lý du thu hồi dương thần mở hai mắt ra cảm thụ được biến hóa trong cơ thể cái này dương thần có bước vào cựu ưu thanh minh trí năng không chỉ có thể tiến vào đ ộ n g tiên còn có thể đến phản sinh chết chi lộ ở trở về trên đường hắn đã nhìn thấy một đầu sinh tử giao nhau đại đạo có vô số người đã chết chúng chung, chung điệp theo thứ tự xếp hàng tiến vào nơi nào đó không gian nơi đó tựa hồ chính là trong truyền thuyết địa phủ chỉ là cho dù là dương thần muốn vượt qua khoảng cách đặc lầm cũng muốn hao phí thời gian rất dài trong hư không khoảng cách đã không phải là dùng bách lý thiên lý để hình d u n g nhìn xem gần ngay trước mắt trên lệch thực tế là cách xa vạn giảm đối với điều này ngược lại là cùng hiện đại khoa học trong vũ trụ năm ánh sáng miêu tả có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thật đáng tiếc hắn hay là không có luyện ra thần thức chỉ có chỉ là dương thần có thể khu động rất là phiền thức mỗi lần vận dụng còn muốn nhắm mắt lại lưu lại thân thể tại nguyên chỗ mọi người đều biết hắn rất sợ chết dương thần lý thể chỉ để lại thân thể cái này một khi hơi không chú ý bị phát hiện chẳng phải là tùy ý người khác bài bố đáng sợ nhất là coi như thân ngươi thân thể c ứ n g rắn đối phương không tổn thương được ngươi liền sợ đối phương phát hiện thân thể ngươi làm ma pháp tổn thương chí ít đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn lý du khẳng định sẽ làm như vậy đây quả thực thật là đáng sợ xem ra không phải vạn bất đắc dĩ cái này dương thần du lịch tốt nhất đừng dùng linh tinh không có cảm giác an toàn a i trở lại chuyện chính ngay tại vừa rồi dương thần trở về cơ thể thời điểm nhìn thoáng qua ở giữa phương viên chăm dặn tình huống đã bị hắn thu hết vào mắt tình huống rất không lạc quan trừ vân du chấn bên ngoài những thôn chấn khác vậy mà buộc phát ra rất sống thêm người chết không chỉ là thôn chấn tại giang nam thành bên trong người chết sống lại cùng hóa thành cương thi số lượng ngay tại kịch liệt kéo lên tình thế đã mất khống chế tiểu lý đạo trưởng cứu mạng a thật nhiều cương thi thật nhiều người chết sống lại chúng ta p h ụ triệt tất cả đều sử dụng hết hay là ngăn không được bọn hắn vân du chấn người còn có thôn chấn phụ cận trốn tới người như o n g vỡ tổ lộn nào c ố n g q í t chạy lên núi tinh hai muốn tuyệt bọn hắn p h ụ phần lớn là chính mình vẽ p h ò n g theo không phải lý du tự tay sáng tác cũng không có thần vận bọn chú bằng vào nguyên thần của bọn hắn cường độ chỉ có thể ngăn cản tầm mười con người chết sống lại cũng chính là như vậy vân du trấn trở thành phương viên trăm dặm duy nhất không có người chết sống lại sinh ra thôn trấn có thể bên ngoài thôn trấn người chết sống lại lại là tất cả đều bao hết tới l i ế c nhìn lại ô ương ương người chết sống lại cùng cương thi đầy khắp núi đồi trên đường phố bên dưới tất cả đều là trong đó còn có rất nhiều là bọn h ắ n thân bằng thảo hữu căn bản cũng không nhận tâm thống hạ sát thủ lúc này không chỉ là vân du trấn trong thành ngoài thành tất cả đều là chật như nêm tối vây đầy người chết sống lại khắp nơi công kích lý du nhìn xem bây giờ tràn diện trong lòng trong nháy mắt tràn ngập lãnh ý phía sau này người là muốn đối với giang nam tỉnh đ ộ i tận giết tuyệt bốn giang nam thành ngụy lân bước nhanh đi đến tường thành nhìn về phía bên ngoài tình huống cho dù là hắn giờ phút này trong mắt con ngươi cũng trong nháy mắt hơi co lại một cô ý lạnh như nước đá mưa như c h ú t nước xuống người chết sống lại liếc nhìn lại tất cả đều là người chết sống lại d ư ơ n g n anh muốn b ư ớ c giữ t ậ n gào thét xông lên phía trước nhất số lượng đạt tới mấy triệu c h i chúng tại người chết sống lại đại quân phía sau thì là mấy vạn cương thi đại quân trong đó còn có quỷ quái trà trộn trong đó thỉnh t h o n g thâm trầm cười lạnh đắm chết phía sau này rốt cuộc là ai tại bộ c ụ ngụy lân một quyền đập đầm ầm ở trên tường ánh mắt tràn ngập lãnh ý lại dẫn khó mà ngăn chặn phẫn nộ người chết sống lại công thành c ư ơ n g t h i đại quân tàn phá bừa bãi một ngày này ngày bốn tháng b ố tết thanh minh mưa to bàn g bạc bách quỷ dạ hành giang nam thành nguy rồi tế đàn nhanh thông chi thần khuyết tư tế leo lên tế đàn thiêu đốt tín ngưỡng hưng ơ hỏa tỉnh lại người chết sống lại ngụy lân quay đầu hướng phía phía dưới lớn tiếng giống to hắn coi như lại sát phạt quyết đoán cũng không có khả năng hạ lệnh đổ sát cái này mấy triệu người chết sống lại à bọn hắn cũng đều có khả năng biến thành người bình thường bắt đầu dùng tế đàn đây là duy nhất cứu mấy triệu sinh dân phương pháp một ngày trước thần khuyết đóng tại giang nam thành người đột nhiên rút lui bao quát ba vị tia tư thế vương nghiêu đi ra khẽ lắc đầu thanh âm khàn khàn như s ắ t đắng chết bọn hắn làm muốn cái này mấy triệu người đều đi chết ta ngụy lân chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ tại ngực đột nhiên nổ tung lên chương một trăm linh một sinh tử chi giao chương một trăm linh một sinh tử chi giao quan vân sơn không ngừng có người từ bốn phương tám hướng hướng nơi này trốn đến tại phía sau bọn hắn là liên tục không ngừng người chết xuống lại đánh mất lý trí giữ tận lấy nanh ướt điên cùng nào cắn lao vương là ta ả chúng ta mặc cùng một cái quần cộc lớn lên a ngươi làm sao lại không biết ta có lao hắn bị đổi l o đảo l ệ rơi đ ầ y mặt cha là ta à ta là tiểu hương a ngươi đến cùng thế nào có nữ h à i bị b ổ nhào thê thảm khóc lóc kể lể lao bà không có nhi tử cũng mất ta còn sống có ý gì giết ta muốn giết các ngươi bọn tạp c á i này có t r a n g hắn mắt đỏ vánh mắt cầm lên đ a o bụng t i nội điên bình thường xông vào người chết sống lại bên trong điên cùng vung chặt ba ba đó là mụ mụ cùng muộn muội ngươi không thể thương tổn bọn hắn có tiểu nam hải giang hai cánh tay ngăn tại nam nhân trước người không ngừng kêu khóc l i ề u chết cũng muốn che chở sau lưng quen thuộc người chết sống lại đó là mẹ của hắn cùng muội muội a linh hồn của bọn hắn bị ăn m ở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem bọn hắn đã không phải là người ta không có khả năng lại để cho bọn hắn tổn thương đến ngươi nam nhân dơ đau bộ t u i hắn muốn hy sinh chính mình bảo vệ mình chỉ còn lại như tử những quái vật này trước tiên liền sẽ chọn lựa người thân nhất ra tay cha không nên thương tổn mụ mụ cùng muội muội có phải hay không tiểu bảo không ăn vụng vụ kem ly nhất định hào hào phốc phốc một cái xanh đen tay xuyên thủng tiểu nam hải ngực đem hắn dơ lên cao cao tiểu bảo ánh mắt của nam nhân trong nháy mắt huyết h ồ n g cầm lên đ a o bổ t u ổ i điên cùng đi vung chặt hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ vung đ a o bổ về phía sớm chiều trung đụng thế tử cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới thế tử của mình sẽ đánh mất lý trí sẽ làm bị thương con của mình quan vân sơn b u n phía cùng loại tràng cảnh như vậy không ngừng trình diễn nhân gian thảm kịch tiểu lý đạo trưởng chúng ta thực sự cùng đường mặt lộ mới có thể trốn hướng nơi g ư nơi này phía ngoài đường tất cả đều chặn lại đều là người chết sống lại toàn bộ đều là a, toàn bộ giang nam thành đều bị vây lại hơn trăm vạn người chết sống lại ở nơi đó k ô n g thành xin mời đạo trưởng xuất thủ cứu lấy chúng ta a may mắn còn sống sót không có chúng thi được người thê lương gào thét lấy hướng phía đạo quán liên tiếp không ngừng quý xuống bọn hắn tinh bị lực tẫn ngồi lấy l ánh mắt trống rỗng tràn ngập tuyệt vọng lý du thu hồi cảm giác phát ra thật sâu thở dài hắn cũng không nghĩ tới tại thời gian ngắn ngủi tình thế sẽ diễn biến đến loại này kịch liệt trình độ cũng may người chết sống lại còn có thể cứu còn có thể vân hồi không hề nghi ngờ chuyện này phía sau nhất định có hát thủ tại thôi động bằng không cương thi đại quân sẽ không trốn ở người chết sống lại phía sau cái này âm thầm người đem người chết sống lại đẩy lên phía trước chính là muốn cho phía quan phương sợ ném chuột vỡ bình không dám hạ sát thủ bút đến lý du một cánh m ắ c để lên bàn chu sa bút tự động phiêu phủ ở trước người hắn đưa tay b ắ t lấy sau đó hắn gọi ra lá bùa tiểu nhân lường nó một chút lá bùa tiểu nhân nhu thuận không thôi lập tức bày ra tương ứng phủ đạo tư thế không đối là hình dạng nhắm mắt lại hoàn toàn bung ra tùy ý lý du bài bố dính lấy nồng hậu dày đặc chu sa bút lạc kinh quỷ thần kiểu như du long ở trên lá bùa vẽ lấy phủ đạo phù này hắn muốn vân du chấn phương viên trăm dặm tà khí rút đi cảnh sát gan lành khí tượng tái sinh đạo phù này hắn muốn sống người chết thể nội từ khí biến mất nghịch chuyển thành sinh cơ thần chí khôi phục đạo phù này hắn muốn cương thi tạ túy toàn bộ chết bất đắc kỳ t ử m à chết hóa thành từng chồng m b ã h cốt thoải mái bị hao tổn s â n hà đạo phù này gọi là tên c h ấ n s á t phù ông lá bùa tiểu nhân tự động lên không giống như trăng sáng nô lên cao k h u ấ y động ra vô số linh quang lấy vân du chấn làm trung tâm t hướng phụ cận thôn chân chiếu dọi mà đi những linh quang này phảng phất có bản thân ý thức có thể phân biệt người chết sống lại cùng cương thi nếu là người chết sống lại linh quang nhập thể thẳng vào thức hải đem hôn lộn thần hồn bên trong tạ khí lập tức thanh trừ nếu là cương thi không có ý tứ, g i ế t chính là ngươi, phanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, nổ tung lên, liền ngay cả cận tồn dưới ý thức cũng đều trôn mùi. phạm la hóa thành bạch cương trở lên cương thi, đều là trong lòng còn có á n độc, có á c độc chi ý, nên g i ế t thì g i ế t phương viên trong tặng người chết sống lại toàn bộ n g ã xuống, khôi phục lý trí, mấy ngàn cương thi, ẩm vang bạo tạc hóa thành huyết thủy t i ể u tử, làm việc. lý du gọi ra t ử hỏa tiểu nhân. t ử hỏa tiểu nhân, thu đến, ok, lao đại. hắn định ngọn cười một tiếng, sau đó búng tay một cái, lốp bút, hết thẻ huyết thủy đều nhóm lựa diễm, trở nên tan thành mấy khói bất luận cái gì tà túy lưu lại đều triệt để biến thành cho tàn đến tận đây vân du chấn phương viên trăm dặm không một cái người chết sống lại cũng không có một cái cương thi may mắn còn sống sót những cái kia được cứu chữa cho tốt khôi phục người lý trí đầu tiên là mê mang ngắm nhìn bốn phía một lát tiếp lấy ôm đầu khóc giống bên người thân nhân gặp bọn họ lý trí khôi phục tất cả đều không thể tin thẳng đến liên tục sau khi xác nhận lúc này mới nước mắt dâng trào nào tới ôm ở cùng một chỗ khóc giống không thôi trong thời gian thật ngắn bọn hắn cơ hồ chính là sinh ly tử biệt ba, ba mụ, mụ không sao m ụ m ụ không sao nàng các nàng không từ nhỏ bảo ngươi có thể không giết hắn sao tiểu nam hải phun máu tươi cận lực lôi kéo nam nhân tràn đầy kén đại thủ nam nhân ngu ngơ một lát vứt xuống trong tay nhuốm máu đau bổ u ổ i khóc giống không thôi trời ạ trời vừa rồi ta ta đều làm cái gì ạ nữ nhân nghĩ đến chính mình tổn thương nhi tử cũng là khóc ròng ròng đối với mình sinh ra cực độ chán ghét đưa tay muốn ôm lấy nhi tử lại là chạm điện lùi về chuyện này không trách ngươi đừng quá tự trách tự hao tổn lý du thanh â m tại bên cạnh hai người chậm rãi vang lên đưa tay phất qua tiểu nam hải ngực thương thế của hắn cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu đạo đạo trưởng đều là lỗi của ta ta vậy mà tổn thương nữ nhi của ta cùng nhí tử nữ nhân che mặt mà khóc căn bản không dám đối mặt con cái của mình ta ta cũng là ta ta sao có thể dùng đau b ổ t t i đi đi chặt lao bà của mình nam nhân cũng giống như thế không còn mặt m g i đối với lao bà hai mắt ngốc trệ không ánh sáng trải qua việc này hai vợ chồng này lại khó khôi phục lại lúc trước tâm tính sụp đổ lẫn nhau khó mà đối mặt chuyện này không trách các ngươi chỉ đổ thừa phía sau này người dụng tâm ngôn đ ộ c lý du trong mắt lanh ý càng thêm băng lãnh ngắm nhìn bốn phía tình huống phần lớn đều là tình hình như thế hắn lại thở dài một tiếng nhỏ phù vẽ tiếp một đạo vong trần p h ụ đi、Úc. nhìn ra lão đại tâm tình không tốt lá bùa tiểu nhân thành thành thật thật làm theo từng đ ợ t linh quang phát ra bắn vào thần hồn của bọn hắn là đám người này biến mất đoạn kia tàn nhẫn ký ức lý đạo trưởng lý đạo trưởng là ta ta là vương b á c t h â m a ngay tại lý du lúc xoay người một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến lại làm ộ t mặt vết máu vương b á c t h â m ngơi cái tên này tại sao lại ở chỗ này lý du kinh ngạc không thôi vương b á c t h â m đi trên đường gặp c hiếng chủ yếu nhất là hắn còn một bàn tay ân xuống cốc bộ một bàn tay đặt tại t h ậ đau nhai răng chợt mắt trong miệ không ngừng hút lấy khí l ạ nhân đây là ngày đêm vất vả thân thể bị móc sạch đạo trưởng người có chỗ không biết ta những cái kia nữ công ty h còn có bác gái chị hai người chết sống lại không biết vì cái gì vừa thấy được ta liền như u ố n thuốc không ngừng đòi lấy a t ê thật đau quá vương bắc thâm không ngừng t ố khổ trong lúc đó lại hít một hơi khí lạnh bất quá cũng chính bởi vì dạng này hắn mới không có cùng chấn ma ti những người khác một dạng bị tươi sống ăn hết đây cũng là đại nạn không chết ta sinh tử chi giao lý du nhìn về phía gia hỏ a này ánh mắt triệt để thay đổi hắn ai cũng không phục liền phục vương bắc thâm bị lực a chính là hắn bị lực này tựa hộ dùng nhầm chỗ a làm sao tận chiêu chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi hơn nữa còn là càng mẹ nó t à dị b ị lực càng mạnh chương một trăm lẻ hai xin mời đạo trưởng xuống núi sắn hoa trời chương một trăm lẻ hai xin mời đạo trưởng xuống núi sắn hoa trời ngày bốn tháng b ố vào lúc giữa trưa vốn nên dương khí dậy đặc nhất thời điểm lúc này giang nam thành bên ngoài t ử khí đầy trời ô vân giả nguyện dưới tường thành tụ lại người chết sống lại số lượng càng ngày càng nhiều người chết sống lại lực lượng đại khái tương đương với luyện khí ba tầng lấy bọn hắn năng lực cá nhân không phá nổi dày đặc tường thành cũng khó có thể, đánh vỡ trận pháp bảo vệ. Có thể sâu kiến tuy nhỏ một khi số lượng đến nhất định lượng cấp sức mạnh bùng lên cũng chính là cực kỳ khủng bố hai triệu bên ngoài người chết sống lại số lượng đã đạt tới kinh người hai triệu tại bọn hắn đụng đ ộ n g phía dưới cao tới mấy chục mét dày đến vài mét tường thành cho dù là tại trận pháp thủ hộ phía dưới cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ một khi bị người chết sống lại xông vào trong thành hậu quả khó mà lường được t r à n g hai nạn này liền không khả năng lại hóa giải mấy trăm vạn người chết sống lại cuối cùng đều muốn biến thành cương thi nhưng bây giờ bọn hắn nhân thủ cực độ khan hiếm vẹn vẹn áp chê trong thành tình thế liền đã vận dụng giang nam thành bên trong tất cả trừ yêu vệ cùng chấn ma thi nhân viên đang chết tất cả liên lạc thủ đoạn đều bị chặt đứt có người tại giang nam thành bên ngoài bố trí cực lớn trợ pháp đem giang nam thành cách ly thành một tòa cổ thành thạch n h a m g vật lên sắc mặt cực kỳ khó coi nhanh chóng bẩm báo tình huống bọn hắn lúc đầu muốn điều động địa phương khác trừ yêu vệ cùng c h ấ n ma ti đến đây trợ giúp thậm chí lấy sát phạt chứ danh t i ê n binh vệ đều được có thể giờ phút này xem ra phía sau có người bố cục có chủ tâm muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết phía quan phương mấy cái người phụ trách cháy bỏng không thôi hiện tại nên làm thế nào cho phải lại lưu ý bọn hắn chủng kích vào đi tưởng thành này chẳng mấy chốc sẽ phái o á i gặp tình hình này vẫn không có mở ra miệng Hít sâu m ộ t hơi ra lệnh điều động hỏa lực bộ đội bắt đầu dùng phạm vi lớn vũ khí sát thương thậm chí chiến lược đạn đạo đối với giới tưởng thành người chết sống lại tiến hành không khác biệt oanh kích mọi người ở đây trong nháy mắt l â y người ngụy lân đây là dự định phạm vi lớn giết chết người chết sống lại đây chính là còn có thể cứu người sống a trần trung dân cái thứ nhất đi ra ngự a khí nghiêm khắc thậm chí gọi thẳng tính danh ngụy lân ngươi muốn làm cái gì đây chính là ta giang nam thành sinh dân ngươi tuyệt đối không có khả năng làm như vậy ngươi không có khả năng lạm sát kẻ vô tội ngụy lân diện không đổi màu ta không phải tại giết người mà là cứu người cứu người c h â n trung dân mắt đỏ vành mắt không cam lòng hò hét những gái kia cũng đều là sống sờ sờ người cũng đều là có cơ hội cứu chữa người trở về à. nếu như lúc này không giết sẽ chết càng nhiều người ngụy lân rất tỉnh táo tỉnh táo đến có chút đạn mạc nhưng ở hắn áo b ả o phía dưới nắm đấm lại là một mực nắm chặt ngón tay nắm đến hơi trắng bệnh bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm chúng ta tạm thời lấy tường thành ba mét bên trong phạm vi tiến hành q u a n h sát Trước bi hiếp ở bọn hắn bảo vệ tường thành bình thường súng ngắn khó mà rét chết luyện khí ba tầng có thể súng máy thậm chí đ ạ tháo đối với luyện khí kỳ vẫn như cũ có rất lớn tổn、thương. lại thêm những n à y chỉ là người chết s ố n g lại một pháo ganh xuống dưới chí ít có thể giết chết mấy chục cái không ngươi không có khả năng làm như vậy trần trung dân ngăn tại đám người trước người hốc mắt triệt để đỏ lên giống như một đầu bao che cho con m á n h thú l i ề u mạng ngăn trở rơi xuống chát đau biết ngươi yêu dân như con nhưng bây giờ không phải cổ hủ thời điểm đối phương chính là ỷ vào điểm này muốn từng bước x â m chiếm rơi chúng ta ngụy lân q u á n lớn thạch nam đem trần đại nhân mang xuống trần trung dân tuyệt vọng hai mắt nhắm lại nghĩ đến tiếp xuống huyết nhục văng tung t o a hình ảnh thân thể đã bắt đầu run rẩy đau lòng không thôi đây đều là giang nam thành dân chúng a bọn hắn sao mà vô tội tại sao muốn gặp phải loại này gặp chắc chở ai một tiếng thở dài nặng nề từ vương n i ê u trong miệng phát ra sau đó hắn dậm chân đi lên trước trầm giọng nói ngụy đại nhân ta có biện pháp có thể tạm thời kéo dài chờ đợi trợ giúp trình diện ngụy lân quay đầu lại không được ta biết ngươi nghị thấu chi nguyên thần vận dụng giang sơn xã tắc đồ này sẽ ảnh hưởng nghiêu đế truyền thừa độ nếu là đại hạ con dân cũng sẽ không tiếp tục các hang ta coi như triệt để trở thành nghiêu đế lại có thể thế nào vương n i ê u mục lộ kiên nghị kiên định và phần nói xong hắn không để ý phản đối trực tiếp bay về phía công chúng giang hai cánh tay vận dụng pháp lực đem thể nội giang sơn xã tắc đồ h i ể n hóa ra ngoài c h ủ phun ra một mũ máu sắc mặt hắn cấp tốc tái nhật xuống dưới lại là bấm phát quyết tiếp tục thôi động vạn lý sơn hà cấm ông giang sơn xã tắc đồ b ộ c phát ra linh quang trong nháy mắt khoái động từ phương hắn chỉ có hai điểm t h ầ n tính làm không được vạn lý sơn hà phong cấm nhưng giang nam thành phương viên ba mươi dặm khu vực vẫn có thể bị chấn áp lại mấy trăm vạn người chết xuống lại dưới chân giống như lâm vào vũ bùn toàn bộ ham sâu trong đó tránh thoát không xong bị lân ta chỉ có thể kiên trì hai canh giờ vương yêu thanh âm cực độ m ệ n mọi chuyện ra sau đó đã không có tinh lực truyền lời mà là tại liệu mạng khống chế giang sơn xã tắc đồ thạch nam h giang bách linh các ngươi còn lo lắng cái gì lao ra cầu viện ngụy lân ra lệnh sau đó thạch nam h cùng giang bách linh lẫn nhau lập tức hóa thành lưu quang hướng phía n g o à i thành chạy như bay dựa theo kế hoạch ngụy lân tọa trấn giang nam thành chỉ huy thạch nam h đi hướng giang nam thành phía nam vân m g ọ c tỉnh giang bách linh đi hướng phía bắc linh n h ạ c tỉnh hai cái này tiết kiệm cũng là tại quản hạt cục cùng phía quan phương khống chế phía dưới thần k u y ế t ảnh hưởng nhỏ nhất chim sơ ca ngươi cái dân mù đường ngươi đi nhầm phương hướng a cái kia không phải đi linh ngạc tỉnh phương hướng giữa không trung, thạch nham quay đầu liếc qua giang bách linh, sau đó nổi trận lôi đỉnh tảng đá lớn, ngươi trước tiến đến vân mộ tỉnh, có thể gọi tới bao nhiêu người, liền cứ gọi tới bao nhiêu người. vậy ngươi muốn đi đâu? thạch nham g ố c trễ mấy g i â y vân du chấn, quan vân sơn. giang bách linh thân hóa tinh vệ, giống như bách quỷ bên trong một vòng tinh linh, phi nhanh bay lượn, cũng không quay đầu lại. bao quát long tỉ tỉ ở bên trong, bọn hắn đều nói ta dưa, kỳ thật ta không có chút nào dưa, phần lớn thời gian đều cơ t r í một nhóm. coi như tập hợp ba tỉnh chi lực, cũng không nhất định có thể khống chế ở thế cục trước mắt, chớ nói chi là tại phía sau này, còn có t nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu tim tiểu lý đạo t r ư ở n g thỉnh giáo mời hắn xuống núi tại hai người hướng phía phương hướng khác nhau chạy vội đằng sau lâm h i n h n g u y ệ t cầm trong tay tinh hồn phát trượng đột nhiên đi lên t ư ờ n g thành nàng cảm nhận được dưới t ư ờ n g thành cái này mấy trăm vạn người chết sống lại trong lòng thống khổ giống như thủy chiều không ngừng vào tới cảm động lây h i n h n g u y ệ t ngươi ngụy lân ánh mắt kinh dị lúc này lâm h i n h n g u y ệ t không có nửa phần đơn thuần ngược lại lộ ra một c ố đại ái vô c ư n g cao quý thánh khiết cảm giác ngụy đại nhân ta muốn vận dụng tế đản giờ khắc này lâm h u n h nguyện hóa thân giao cơ muốn lấy tế đản chi lực cứu trợ mấy trăm vạn người chết sống、lại. nếu thần khuyết tư tế đào tẩu chỗ này tế đàn liền nên do nàng đến khống chế bốn quan vân sơn trở về từ coi chết vương bát thâm n g ồ i liệt trên mặt đất nhìn qua một mảnh hỗn độn dưới núi trong mắt sợ hãi hồi lâu không có tiêu tán đạo trưởng chỉ sợ giang nam thành sắp xong rồi giang nam tỉnh cũng muốn xong vân du chấn phương biên trăm dặm thôn trấn có đạo mọc ra tay cứu chữa tạm thời ổn định lại có thể bên ngoài đâu toàn bộ giang nam tỉnh cộng lại có bao nhiêu thôn c h ấ n có bao nhiêu thành thị lại có bao nhiêu người biến thành người chết xuống lại đến ngàn vạn a lý du không nói tiếng nào mà là chắp tay nhìn về phương xa phóng thích cảm giác ra ngoài tất cả đều là người chết sống lại thậm chí cả vượt qua cảm giác của hắn bên ngoài hay là người chết sống lại cảnh hoang tàn khắp nơi giống như thế giới tận thế đúng lúc này một đạo lưu quang màu xanh tại cương thi trong đại quân xuyên tháng qua l i ề u mạng chạy như bay đến sức cùng l ự c t k i ệ t một đầu ngã vào tính vân quan là giang tổ trưởng nàng làm sao vọt tới nơi này tới vương bắc thâm quá sợ hãi giang bách linh vết máu đầy người chống lỗ hổng thân đao gian nan đứng người lên ngay tại kinh lịch máu và lửa nàng lúc này trên mặt không có ngày xương ngây thơ chỉ hiện ra một vòng t i ế t huyết cùng kiên nghị phù phù nàng trực tiếp hướng phía lý du nửa quỳ xuống thanh âm trầ tràn ngập khẩn cầu c h i sắc ở trước mặt tất cả mọi người đầy cõi lòng a n h liệt hô to lên tiếng xin mời đạo trưởng xuống núi cứu ta giang nam tỉnh tại nguy nan ở giữa sắn hòa trời